chương năm trăm chín mươi chín chương thứ sáu trăm chín mươi bốn phân tích thấy như yên đại gia lộ ra thần sắc tán thưởng trong lòng nô lai rất là đắc ý tiếp tục nói đây chính là ta nói suy đoán về phần phán đoán vậy thì cần chúng ta có nhất định trong phán đoán đoán được sở suy đoán ra giữa tình huống hợp lý có khả năng cuối cùng quả quyết đánh giá như yên đại gia đột nhiên cau mày nói nô lai ngươi nói những thứ này cũng chỉ là trên lý thuyết cái này cùng lý luận xuông không hề khác gì nhau nô lai cười một tiếng đạo tiểu thư chúng ta bây giờ chẳng qua là phân tích mà thôi về phần hành động còn chưa bắt đầu đâu nhưng là thứ a có t ể hai n g q u phán đoán t có, có thể n phân g qua tích, h t mới có tốt hơn hướng chính là nhằm về phía tể vương thọ hiến tiểu thư là tể vương mời khách quý có thể nói có tiểu thư đang ngồi thọ hiến mới là tôn quý nhất thọ hiến nếu như tiểu thư không thể đến chẳng bầu không khí sẽ rất l u n g túng chẳng phải là đánh mặt của tề vương sao khả năng này rất lớn điểm thứ ba trước mặt chính là hai người kết hợp lại vừa vì tiểu thư sắc đẹp lại vì tề vương thọ yến đây là cực kỳ có khả năng bởi vì làm như vậy đây chính là một mũi tên hạ hai chìm a không nghĩ tới hắn tư duy nhanh nhẹn như vậy thật sự là một nhân tài a trái tim của như yên đại gia lần nữa xúc động nhưng lại như yên đại gia không nghĩ cứ như vậy bỏ qua cho hắn vấn đạo còn gì nữa không nỗ lai thẳng thắn mà nói đạo tiếp theo chúng ta lại cân nhắc lai lịch của những người này thật ra thì không phải là đến từ tam quốc thế lực Mới vừa rồi vừa c h ú ngoài ta l đại nguyên ra chúng t ế lực là bởi v có có ta không thể coi thường cổ thế lực này cũng có, có thể đến từ đại tế nước ở đại tế nước bọn họ là địa đầu giá xả đối với tiểu thư hành tung nhược chỉ trưởng dễ dàng cho đánh bất ngờ ngoài ra c ò nhưng có t ể có trong chính trị mục đích, trong trị nếu n h cổ thế lực thế à là y tề v ư ơ n đối đầu, đích là lý, là rất tề tỏ hợp lý. Bọn họ mục đích chính là ở chỗ phá hư bọn vương mục ở yên ế n vương thành để cho vương khó chịu, khó h tề trở t i hạ trò Như trò cười. yên đại gia vỗ tay đạo như vậy phân tích rất hợp lý vậy ngươi cho là loại nào có khả năng lớn hơn đâu nô lai quả quyết nói ta r ắ c đắc cổ thế lực này rất có thể là đến từ đại tế nước n h ư yên đại gia tò mò vấn đạo tại sao trực giác nô lai thần bị nói như yên đại gia bật cười ngươi đây là cái gì lý do chẳng lẽ không có những nguyên nhân khác sao nô lai giải thích nếu như là những quốc gia khác thế lực muốn động thủ thoại cũng không nhất định phải chờ tới bây giờ nếu như là muốn phá hư t ề vương thọ yến kia tốt nhất là ở trên thọ yến đi quấy dối chẳng phải là c à n g hư hiệu quả cho nên tổng hợp phán đoán ta d ắ c đắc là đại tề nước một cái thế lực gây nên như y ê n đại gia trầm ngâm nói theo ta được biết đại tề nước trần dương vương đối với đại tề nước vương vị nhất trực mắt long long nô lai vỗ tay đạo cái này đúng rồi sao nô lai nghe lưu nguyên nói qua cái này trần dương vương hắn là tề vương đệ đệ bị đóng chặt ở trần dương bất quá cái này trần dương vương g i tâm cực lớn nhất trực âm thầm kinh doanh tề vương đối với hắn rất là kiếm kỵ muốn động thủ với hắn lại khổ nổi không bắt được bất kỳ cái cắn nào chỉ có thể nhìn thế lực của hắn ngày càng lớn mạnh hơn nữa cùng đại nguyên quốc thường ma sắt không ngừng tề vương cũng là có tâm vô lực như yên đại gia kinh ngạc nói ngươi là nói là trần dương vương sở vì nô lai gật đầu nói từ chúng ta ghi bàn thắng tích đến xem hắn có khả năng tương đối lớn như yên đại gia thở dài một tiếng đạo ai nếu như là lời của hắn ta khuyên ngươi đừng truy xét đi xuống ngươi là không chọc nổi hắn ngay cả tề vương cũng để cho hắn t a m phân nô lai ngựa mặt lên trời cười to ha ha trên đời này còn không có ta ngô lai không chọc nổi người đồng thời nô lai tản mắt ra một loại khí thế cường đại trong xương cái loại đó ngạo khí để cho ngô lai chắc chắn sẽ không túi đầu hắn giọng căm hận nói nếu như ta t r a được thật sự là hắn gây nên ta sẽ nhường hắn chết không đất trôn đứng ở bên cạnh như yên đại gia nghe nói như vậy trong lòng nhất thời cảm giác dùng cả mình nàng không khỏi lắc đầu một cái mặc dù ngô lai rất lợi hại nhưng là trần dương vương cũng không phải t ỉ n h dung đích đăng thế lực của hắn khổng lồ rất đ ặ t ở phía ngoài chẳng qua là hắn thực lực chân chính một góc băng sơn nhưng là liền hiện lộ ra thực lực đều không nhưng coi thường ngô lai có thể nói là con n g mới xanh không sợ có ba hắn hoặc giả không biết trần dương vương lợi hại bất quá đối với ngô lai loại này khí khái, n h ư yên đại gia vẫn là rất thưởng thức h ả o nam nhi nên như vậy người không thể kiêu ngạo nhưng không thể không có ngạo cốt thấy như yên đại gia vẫn có chút bận tâm nô lai khuyên nhủ tiểu thư đừng lo lắng chúng ta đây chỉ là suy đoán mà thôi không nhất định là hắn gây nên đâu như yên đại gia suy nghĩ một chút đúng vào ý ìa đây chẳng qua là suy đoán mà thôi còn không có chứng thật đâu cần gì phải quá coi là thật đâu nghĩ tới đây hắn liền bình thường trở lại vậy ngươi có tính toán gì như yên đại gia lần nữa hỏi ra cái vấn đề này nô lai suy nghĩ một chút đạo ta quyết định theo những đầu mối này tiếp tục truy xét đi xuống ta t i như tưởng cuối cùng sẽ có một cùng ngày cuối có c sẽ sẽ â n t ớ n ràng. Như g rõ yên đại gia t r o nghe lòng của vậy bật thốt lên nói nhảm ngươi đã là ta hỏa phả người trên nên và chúng ta ở một chỗ hơn nữa bọn họ muốn bắt chính là ta người cùng chúng ta ở một chỗ mới có thể bảo vệ được ta như vậy ta an toàn hơn bọn họ lần này chưa thành công nói không chừng sẽ trở lại nếu như tới nữa ngươi còn khả năng lấy được càng nhiều hơn đầu mối nói xong d ư ơ n g mắt nhìn ngô lai rất nhiều nếu như ngươi dám rời đi họa phản g liền cùng ngươi không xong thế nhìn như yên đại gia thần sắc kích động ngô lai chỉ đành phải cười khổ nói nếu tiểu thư đều nói như vậy vậy ta tuân lệnh chính là như yên đại gia nhàn nhạt cười một tiếng liếc mắt đưa tình đạo còn tạm được này mị nhãn này ném đi để cho ngô lai thiếu chút nữa hôn mê trời ạ tiên tử vậy như yên đại gia lại cũng có như vậy tiểu nữ nhi thái độ đây thật là chưa bao giờ nghe nếu như ngài thích nơi này của xin điểm c á c thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài cậy sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên tái chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương sáu trăm chương thứ sáu trăm chín mươi lăm tể vương sự phẫn nộ thấy nô lai đáp ứng như yên đại gia lần nữa đeo lên cái khăn che mặt mang thần sắc của hài lòng thức tha rời bước rời đi k i a kinh doanh ưu mỹ p h i ê u hốt như tiên bức tư để cho người ta say mê nô lai mép lộ ra mơ hồ nụ cười dục cầm cố túng phương pháp đã bị hắn vận dụng lô hỏa thuần thanh liêu ba thống kê một chút thương vong số người hộ vệ có m ư ơ i năm người tử vong còn lại ba mươi lăm người hoặc nhiều hoặc ít bị thương b bị thương gần 50. Bất thương Thải Phượng gần quá c a vũ đoàn t h à n h viên nòng cốt đốn ề u không sao. một phen sau hòa phản g tiếp tục khởi hành mặc dù chết nhiều người như vậy để cho sĩ k h í không khỏi có chút thấp nhưng là có ngô lai ở hoặc nhiều hoặc ít để cho mọi người có cảm giác an toàn vốn là như yên đại gia để cho ngô lai rời đến trên bông ở dù sao bông thuyền dưới đó là hạ nhân chỗ ở nhưng là ngô lai nói gì cũng không nguyện ý rời hắn vẫn ở tại trong phòng của lưu nguyên thấy ngô lai kiên trì nhưng yên đại gia cũng không có miễn cưỡng như yên đại gia thải phượng hòa phản bị thế lực không rõ tập kích tin tức rất nhanh chuyển tới thuận thiên thành tề vương cực kỳ tức giận người nào dám can đảm ở ta đại tề lãnh thổ tập kích như yên đại gia thật là ăn hùng tâm báo t ử đảm như yên đại gia là bản vương khách nhân tôn quý nhất nếu như gặp bất chắc bản vương tương nhan mặt hà tồn tề vương khí cấp bại phôi đạo người vừa tới cho bản vương đi thăm dò nhất định phải tra được thấy tề vương nổi giận dáng vẻ trong cung bọn hạ nhân cũng bị dọa sợ đến run l ờ y bấy rất hiếm thấy tề vương như vậy nổi giận xem ra hắn đối với như yên đại gia tương đối coi trọng cái này cũng có trách như yên đại gia là thiên tri tiểu nữ chẳng những có khuyên quốc khinh thành vẻ lại lấy tài nghệ khiếp sợ thiên hạ có thể có nàng tới chức vì mình chúc thọ, thọ yến có thể tăng thải đây cũng là tề vương coi trọng như yên đại gia nguyên nhân các đại thần cũng đều đối với tin tức này cảm thấy khiếp sợ như yên đại gia có một không hai người nào không lấy lễ để tiếp đón lại có người coi trời bằng vùng đi tập kích nàng hòa phẳng còn cao đến đâu này hoàn hảo nàng không có sao nhưng là nàng lại bị sợ h ạ i a để cho mỹ nhân như vậy bị giật mình là có thể nhịn thuộc không thể nhịn các đại thần cũng d ố i rít bày tỏ muốn truy xét được đề nhất định phải điều tra chuyện này biết trả công đạo cho như yên đại gia mặc dù lớn thần cựa đều yêu cầu truy xét được đề nhưng là đối với này chuyện một chút đầu mối cũng không có như thế nào đi thăm dò đây là đại vấn đề bởi vì thiếu đầu mối chuyện này tương đương với một cái không đầu công án tương đối khó giải quyết các đại thần cũng chưa cho ra một cái tốt phương án thảo luận nửa n g à y đều không thảo luận ra một cái kết quả tề vương thầy tay áo bỏ đi về thư phòng sau tề vương ngồi ở trên ghế nói với sau lưng ngụy lão đối với chuyện này ngươi thấy thế nào một cái lao giả đột ngột xuất hiện ở sau lưng tề vương không người biết hắn là thế nào xuất hiện lao giả kia nhìn giống như một cái lao đầu bình thường ở trong biển người mênh ông ngươi nhất định không nhìn ra hắn cùng với những người khác khác nhau ở chỗ nào trở về đại vương lão nô không dám nói lao giả kia cung kính nói nga cứ nói đừng ngại thề vương khoát tay một cái tỏ ý lao giả nói một chút ngụy lao nhẹ giọng nói lao nô hoài nghi là trần dương vương sở vì là hắn thề vương trở nên m ậ n ra đối với trần dương vương thề vương tự nhiên có chút k i ế n kỵ là một m phương chư hầu trần dương vương thế lực khá là khổng lồ nhiều năm qua hắn nhất trực khổ tâm kinh doanh thế lực của mình thế lực không ngừng mở rộng trong đối với chính quyền cũng có uy hiếp cực lớn nhưng là bình thường trần dương vương hết sức cẩn thận một chút cho tới bây giờ không lộ ra sơ hở cũng không để lại đời kế tiếp hà cái trôi tề vương luôn muốn động thủ với hắn nhưng là khổ nổi không có lý do thích hợp vốn là đại vương sẽ đối người nào độc thụ không cần lý do bất quá cái này tề vương có chút không quả quyết cộng thêm có chút cũ thần nhất trực ù n g hộ i trần dương vương tề vương ném chuột sợ vỡ bình cho tới dưỡng h ổ vi hoạn hiện tại đại tề nước lại cùng đại nguyên quốc ở cạnh cảnh thường có ma sát thỉnh thoảng giấy lên chiến hỏa chứ thật ra thì đại tề nước cùng đại nguyên quốc nhất trực rất hữu hảo không biết tại sao đại nguyên quốc đầu tiên làm khó dễ khơi m à o phân tranh thật l à loạn trong g i ặ t ngoài để cho tề vương rất là khổ não tề vương nhìn một cái ngụy lão vấn đạo ngươi có chứng cơ sao không có đây chỉ là lão nô suy đoán mà thôi bất quá có thực lực như vậy hơn nữa dám như vậy coi trời bằng vùng trừ trần dương vương lão nâu không nghĩ ra còn có những người khác nói ngụy l ã o ngừng lại nhìn tề vương tề vương như có điều suy nghĩ gật đầu một cái đạo ngươi nói tiếp ngụy l ã o tiếp tục nói tại sao phải tập kích như yên đại gia hòa phàng lão nâu nghĩ đến đây chỉ là sao sơn chấn hổ sao sơn chấn hổ tề vương kinh ngạc nói đại vương mời suy nghĩ một chút như yên đại gia vì sao đi tới ta đại tề ngụy l ã o đang muốn nói tiếp tề vương không nhịn được ngắt lời nói còn phải nghĩ sao này đương nhiên là vì đại vương thọ yến tới nàng nhưng là bản vương mời khách nhân tôn quý nhất nói nhanh một chút trọng điểm đi ngụy lao cười một tiếng đạo có thể nói động như yên đại gia chính là đối với đại vương bất k í n h bọn họ rõ ràng cho thấy lao về phía đại vương thọ y ế n nếu như trong thọ y ế n của đại vương không có như yên đại gia tới trước chúc thọ đại vương mặt mũi nơi nào thế vương nuốt cảm nói không sai rõ ràng cho thấy này muốn cho bản vương rất mất mặt bất quá chẳng lẽ không có khả năng là đại nguyên quốc hoặc là đại tống nước gây nên sao ngụy lao không chút hoang mang điệu nói nếu là như vậy bọn họ cũng không cần đợi đến ở dưới đại tể quốc tại tay dù sao cũng phá hư đại vương thọ h ế n giữ lại như yên đại gia trừ một đoạn thời gian chờ thọ y ế n qua nữa thả nẳng ra hơn nữa phải phá hư thọ y ế n cũng có thể ở thọ y ế n ngày đó phá hư cần gì phải xuống tay với danh mãn thiên hạ như yên đại gia đâu như yên đại gia ở đại nguyên quốc cùng đại tống quốc đô từng bị mạnh liệt hoan n g ê n nguyên vương cùng tống vương đối với như yên đại gia cũng là tôn kính có thừa cũng sẽ không xuống tay với như yên đại gia mà theo lão nô biết trần dương vương lòng dạ đ ư c gắt làm việc quả cảm vì đạt tới mục đích loại chuyện như vậy hắn làm được hắn vẫn đối với đại vương vương bị mắt lông lom nếu như dẫn như yên đại gia đi hắn có thể nhờ vào đó đà kích đại vương m ư tín sau đó ở thọ h ế n ngày đó phát động bình biến hậu quả khó mà lường được. người nói rất có đạo lý trần dương vương đúng là người hiểm nghi bất quá chúng ta không có chứng c ứ đối với một đ i ể m này thề vương rất bất đắc dĩ không có chứng c ứ lại không thể chứng minh là trần dương vương sở vì ngụy lão c ư ờ i khổ nói đại vương cho dù có chứng c ứ chúng ta cũng không thể làm gì được hắn thề vương kinh ngạc vấn đạo tại sao hắn nếu nói là muốn mời như yên đại gia đi trần dương làm mấy ngày khách đại vương ngài có thể nói cái gì đâu ngụy lão một câu nói để cho tề vương á khẩu không trả lời được đ ợ t hôm nay thanh hoa đại học trăm năm giao khánh muốn đi mở mang một chút kết quả mất một phen chắc trở c h ư ơ n t h ì n h lại ủng hộ t h ư mời k h ô n g t h ể đ i bảo, phải chỉ đành b u ồ n bực trở l ạ i nếu như ngài t h í của h nơi này c t i n điểm c g t h a n h viện ô l ạ t h h tôn, gia n h ậ p n g à i s á c h t h u ậ n linh ợ sau à y đọc vô lại t n h t ô n chương mới n h ấ t cập n h ậ t liên t á i Chương t r ì n ủng hộ thương h hộ hiệu Việt c ủ a Tàng t h ư v i ệ n c h ư ơ n chương g 601, chương thứ sáu lăng vân cung hồi lâu tề vương thở dài một tiếng không nghĩ tới bản vương một chứ không cẩn thận mãn mâm tất cả thua ngụy lao im lặng hắn sớm khuyên qua tề vương sẽ đ u i trần dương vương đọc tay đem hắn giam giữ hoặc là lưu phóng nếu không thì sẽ hối hận đã mượn rồi nhưng là tề vương nhất trực do dự không quyết định cũng không có tiếp nhận hiện tại trần dương vương thế lực phát triển thật sự là dưỡng hổ vi h o à n à, không giống ban đầu tùy tiện liền có thể bóc chết hiện tại phải đối phó hắn phải tốn cái giá cực lớn thậm chí có có thể căn bản cũng không phải là đối thủ của hắn nhìn c h ầ m mặc g u y lão tề vương dò xét hỏi n g u y lão chẳng lẽ liền một chút biện pháp cũng không có sao thật ra thì nội tâm tề vương đã nhận định chuyện này là trần dương vương s ở vì trên thực tế hắn long trọng cử hành lần này thọ yến một người trong đó mục đích chính là vì đánh trần dương vương cập kỳ vây cánh một lưới tờ ân ở thọ yến ngày đó trần dương vương sẽ phải trình diện nhưng là không nghĩ tới trần dương vương dành trước một bước trước thời hạn hạ thủ để cho hắn có chút ứng phó không kịp ngụy lao không chút hoang mang đệm nói đại vương thật ra thì hiện tại mấu chốt nhất đang ở làng vân cung Lăng Vân Cung. đúng nha bản vương thế nào không nghĩ tới đâu nếu như có lăng vân cung ủng hộ lo gì thiên hạ không chừng trên mặt tề vương lộ ra nét mừng lăng vân cung đây là một cái cực kỳ thần bí tồn tại ở vào thuận thiên thành năm trăm dặm bên ngoài làng vân cốc ngụy lao lắc đầu một cái đại vương không phải ngài tưởng tượng đơn giản như vậy lăng vân cung nhất quán tôn chỉ phải không can dự quốc sự cho nên chỉ cần lăng vân cung không ủng hộ người khác ngài địa vị liền không thể giao động tề vương kinh ngạc vấn đạo nếu lăng vân cung không can dự quốc sự v ậ y ý của ngươi là để cho bản vương không cần lo lắng ngụy lao thở dài nói nếu là ở trước kia tự nhiên không cần lo lắng cho dù trần dương vương thế lực lớn hơn nữa chỉ cần binh quyền ở trên ngài tay ngươi cũng không hề sợ hãi cho dù trả giá thật lớn lớn hơn nữa ngài đều có thể nắm trong tay đại cục nhưng là bây giờ lăng vân cung đã biến chất tề vương lần nữa giật mình vấn đạo biến chất tại sao nói như vậy ngụy lao có chút bất đắc dĩ nói theo láo nô biết lăng vân cung cùng chủ làng phong đã bế quan hiện tại thay mặt trưởng lăng vân cung chính là hãn đại đệ tử tinh thần tử cái này tinh thần tử hòa trần dương vương rất thân cận hoặc giả bọn họ đã cấu kết với nhau t h ế vương c h ấ n kinh đến đứng lên cái gì vốn là nghe nói thiên hạ công phu ra lăng vân nếu như lăng vân cung đứng ở trần dương bên vương quyết kia vương chẳng phải là đại thế đã qua đại vương bình tĩnh đ ừ n g nóng mặc dù lớn vương đương năm không có tiếp nhận lão nô đề nghị nhưng là lão nô cũng không có bưng lỏng đối với trần dương vương cảnh giác trong tối nuôi dưỡng một nhóm cao thủ nhóm cao thủ này cũng có thể đối phó trần dương vương chiêu mộ cao thủ nhớ tới mình làm năm không quả quyết tề vương có chút áy náy nhưng là Là m ộ tề quốc tri quân, đầu, có coi cũng tri thể tùy tiện túi tùy tiện rồi, sai hắn như hắn không nhận làm là lầm lầm. sao sẽ vương ngửa mặt lên trời thở dài nói nhưng là lăng vân thực lực của cung đây chính là sâu không lường được à. có một câu nói gọi là được thiên hạ dịch d i ệ t lăng vân khó khăn lăng vân cung là thiên hạ võ học thánh địa đệ tử trải rộng ngũ hồ tứ hải tùy tiện đi ra ngoài một cái chính là cao thủ một đời lăng vân cung nếu quả thật ủng hộ trần dương vương quận kia vương còn không bằng tự động tuyên bố thú vị đưa vương vị để cho, cho trần dương vương được nói tề vương háo hức trở nên kích động vô cùng đứng lên nếu để cho hắn tự động tuyên bố thú vị sau đó đem vương vị nhường cho trần dương vương còn không bằng trực tiếp giết hắn tình thế bây giờ lại như vậy nghiêm nghị hắn còn giống như đang nằm ngộng giữa ban ngày làm sao không để cho hắn kinh hồn và vía ngụy l a o vội vàng khuyên nhủ đại vương lời ấy sai rồi cho dù ngài hiện tại giao ra vương vị giao ra giang sơn xã tắc trần dương vương lại sẽ bỏ qua cho ngài sao nổ cọ phải nổ t ậ n gốc đạo lý này trần dương vương minh bạch rất tề vương bất đắc dĩ nhìn một cái ngụy l a o đạo vậy ngươi nói làm sao bây giờ bản vương biết nếu như ngươi không có nhất định y theo phía trên thoại ngươi là sẽ không nói ra ngụy lão im lặng trên thực tế l a n g vân cung đã đứng ở trần dương vương bên này hắn nói hoặc giả chẳng qua là để cho tề vương quan tâm mà thôi làm tinh thần tử đảm nhiệm l a n g vân cung thay mặt c u n g chủ ngày thứ hai hắn liền bắt đầu cùng trần dương vương tiếp xúc như vậy thường xuyên cùng trần dương vương tiếp xúc không thể nào chẳng qua là đơn giản uống trà đánh cờ nói cuộc sống nói lý tưởng nhất định là có mưu đồ mưu trần dương vương đ ổ chính là cái gì vậy dĩ nhiên là đại tế nước vương vị Về phần tinh thần tử đổ cái gì, vậy cũng không biết thật ra thì ngụy lão cũng cảm thấy kỳ quái coi như lăng vân cung thay mặt công chủ địa vị tôn sùng không kém tam quốc đại vương trong cung h i l Vân của u lăng vân có rất nhiều cao thủ bọn họ thâm cư giả xuất không dính khói bụi trần gian một lòng theo đội võ học tối cao cảnh giới đối với thế tục quyền lực căn bản cũng không quan tâm hơn nữa lăng vân cung lịch đại cao thủ cũng quy định lăng vân cung không phải can dự quốc sự nếu không lấy lăng vân thực lực của cung đã sớm có thể thống nhất thiên hạ địa tinh thần tử thế vương nghi ngờ nếu lăng vân cung quy định không phải can dự quốc sự kia tinh thần tử chẳng phải là đã biết mà còn làm sai phá hư lăng vân cung q u ý củ cho nên nói lăng vân cung cũng không phải là một khối t h i ế t bản nếu như tinh thần tử k i ề n dự quốc sự nhất định sẽ trong cung c ủ a gặp phải không ít người phản đối bất quá hắn coi như thay mặt c u n g chủ quyền lợi cùng hy vọng đều rất đại ủng hộ người của hắn tự nhiên cũng không thiếu hắn còn có thể lập quy củ mới đây là để cho đầu người đau tề vương đột nhiên nghĩ đến một cái vấn đề vấn đạo kia lăng phong công chủ vạn nhất suất còn đâu tinh thần tử chẳng lẽ cũng không lo lắng sao phải biết lăng phong c u n g chủ là quy định không phải can dự quốc sự nếu như tinh thần tự ủng hộ trần dương vương đó chính là can thiệp đại tề nước nội chính tương đương với vi phạm lăng phong c u n g chủ ý nguyện ngụy lao cười khổ nói xuất quan hắn xuất quan khó khăn a t h ế vương không hiểu vấn đạo tại sao nói như vậy ngụy lao thở dài nói a i thật ra thì này liên quan đến lăng vân cung hạng nhất bí mật dứt lời tựa hồ nhớ lại một ít chuyện lăng vân cung bí mật t h ế vương lần nữa cảm thấy khiếp sợ theo hắn biết lăng vân cung là trên cái thế giới này thần bí nhất tồn tại ngàn năm võ học thánh địa vạn người kính ngưỡng trên đời trong mắt người chính là thần thánh địa phương bị người quỳ lạy cha của hắn trước một đời tề vương đã từng dặn dò đắc tội ai cũng có thể chính là không thể đắc tội lăng vân cung nếu không n g ắ t gặp đại họa hắn nhất trực nhớ kỹ trong lòng đại t ế nước nhất trực sừng sững không ngã cũng là bởi vì lăng vân cung ở đại t ế trong quốc cảnh nếu như tùy tiện tấn công đại t ế nước chọc giận lăng vân cung hậu quả kia thiết tưởng không chịu nổi lăng vân cung bí mật đó là người bình thường không thể nào biết tại sao ngụy lao sẽ biết tề vương rất nhớ hỏi cái này vấn đề nhưng là lại trong lòng để ở ngụy lao mang kỷ niệm g i n g đạo cái này bí mật người biết rất ít nếu như lăng vân cung cung chủ tuyên bố bế quan nó g tay nhập lại định thay mặt cung chủ vậy hắn nhất định là bế tử quan bế tử quan như thế nào bế tử quan đối với như vậy khái niệm không phải là người trong võ lâm tể vương tự nhiên không hiểu ngụy lao giải thích nếu nói bế tử quan nếu như chính là không đột phá liền tuyệt không xuất quan bế tử quan tương đối nguy hiểm vạn nhất ra khỏi nhà lỗi chỉ biết hình thần câu diện nhưng là một khi thành công chỉ biết đạt tới một người khác cảnh giới a đó chính là nói hắn đã giao phó hậu sự thề vương rất nhanh công khai ngụy lao gật đầu nói không sai dựa theo lăng vân cung quy định nếu như c u n g chủ bế tử quan năm năm cũng không có xuất quan c i a thay mặt c u n g chủ liền tự động trở thành dưới một đời c u n g chủ tề vương lần nữa nghi ngờ vấn đạo nếu bế tử quan nguy hiểm như thế vậy hắn tại sao còn phải bế q u a n đâu đúng vào ơ ý a coi như lăng vân cung c u n g chủ võ công của hắn đã cao như vậy có thể nói là đứng ở thế giới biên p h o n g hắn cần gì phải ở đi bế q u a n đâu chẳng lẽ sợ người khác vượt qua hắn sao thiên hạ công phu r a l a g vân thiên hạ công phu tông lam vân thiên hạ võ công đều là từ lăng vân cung truyền lưu đi ra ngoài căn bản là không có cần thiết lo lắng chớ người h ắ n sẽ vượt qua hắn ngụy lão cười một tiế đạo lăng phong c u n g chủ võ công đã luyện đến cực h ạ n đứng ở võ học đ i ê n phòng hắn tự nhiên có một loại cảm giác cô độc trên thế giới hết thể đều để cho hắn không làm sao có hứng nổi tới hắn một lòng theo đuổi là cảnh giới cao hơn cảnh giới cao hơn hắn không phải đã đạt tới tối cao cảnh giới sao thề vương đã cảm thấy mình vượng vượng hồ hồ ngụy lao lắc đầu một cái đạo không hoặc giả ở nơi này thế giới võ công của hắn đã đạt tới tối cao cảnh giới nhưng là theo lăng vân cung mật tông ghi lại võ học thật ra thì có thể đạt tới cảnh giới cao hơn đến lúc đó có thể bài sơn đạo hải hô phong hoa vũ không gì không thể thề vương miệng há thật lớn bất khả tư nghị vấn đạo cái gì đây chẳng phải là thoát khỏi người p h ạ m vi thành tiên ngụy lao nghiêm mặt nói đúng vậy thành tiên đây cũng là lịch đại cung chủ mục tiêu theo đuổi trên thực tế lịch đại cung chủ đều ở đây võ công luyện đến đại viên mãn lúc bắt đầu bế tử quan nhưng là không có một gia quan tề vương đã không biết bị lôi đến bao nhiêu lần lần nữa kinh hãi nói cái gì ngươi là nói những cung chủ này không phải thọ mệnh đến tòa hóa mà là bế tử quan không có đi ra hoặc giả cũng chết ở bế quan trong mặt t ấ t quả thật như vậy nội tâm tề vương chấn động không gì sánh nổi nếu như vậy bí mật để lộ ra đi tia toàn bộ thế giới đều phải x ô trào khó trách lịch đại c u n g chủ cũng im hơi lạc tiếng lấy võ công của bọn họ muốn sống cái một hai trăm tuổi kia rất bình thường nhưng là rất ít nghe được có c u n g chủ hoạt một hai trăm tuổi mới thối vị t h ế vương yếu yếu hỏi ngụy lão trên thế giới thật sự có tiên sao thế nhân cũng ngưỡng mộ tiên nhưng là tiên là có tồn tại hay không ai cũng không biết ngụy lão mặt cười khổ không biết không thân thiết tông g h i lại là có tiên tồn tại nghe nói lăng vân cùng là người đầu tiên nhận chức c u n g chủ lấy được vạn năm trước thiên hạ đệ nhất cao thủ lăng vân tử võ học bí tịch lăng vân quyết tu luyện sau võ công đại thành mới tạo dựng lên chỉ bất quá quyền này lăng vân quyết tựa hồ thiếu sót mấy tờ người đầu tiên nhận chức c u n g chủ lấy được lăng vẫn quyết một trang cuối cùng viết võ học có thể đạt tới t ầ n g thứ cao hơn hoặc giả chính là tiền cái loại đó t ầ n g thứ còn có tu luyện c h i pháp đáng tiếc là tu luyện c h i pháp này thiếu sót một bộ phận nên sẽ ở đó thiếu sót trên mấy t h ở cho nên lịch đại c u n g chủ bế quan cũng là vì h i ể u thấu đáo không c h ọ n vẹn này tu luyện c h i pháp tề vương yên lặng hồi lâu cuối cùng hỏi vấn đề hắn vẫn muốn hỏi đó chính là ngụy lão nếu đây là lăng vân cung bí mật ngươi là làm sao biết ngụy lao sớm biết tề vương sẽ hỏi ra vấn đề như vậy hắn không chút nghĩ ngợi hồi đáp bởi vì lao nô chính là từ lăng vân cung đi ra ngoài nói tới ch trên mặt ngụy lão hiện ra khác thường quan t hải xem ra hắn nên mình xuất từ lăng vân cung mà tự hào đồng thời hắn nửa khép con mắt của chứ mở ra thần thái sáng láng nếu như nói hắn cùng với phổ thông lão đầu khác nhau đó chính là đôi mắt này trong mắt lóe hết sạch nói do hắn tinh khí mười phần cái gì ngụy lão ngươi xuất từ lăng vân cung thề vương khiếp sợ nhìn hắn ngụy lão hơn theo hắn năm cho tới bây giờ chưa nói qua lai lịch của mình theo ngụy lão theo như lời tiên vương đối với hắn có ân cứu mạng hắn tự cam làm nô để báo đáp tiên vương ân n ư c tiên vương di trúc muốn tể vương lấy lấy l i hắn coi như nếu phụ tề vương là một hiếu tử cũng tôn trọng tiên vương ước nguyện từ từ biết ngụy lao là một cái kỳ người hắn vì vậy mà ngụy lao ở trước mặt hắn cũng nhất trực tự xưng lao nô chưa bao giờ đổi lời nói ngụy lao gật đầu một cái nói lao nô là lang vân cung đời trước cung chủ đại đệ tử lang phong nhưng thật ra là lao nô sư đệ lao nô xuất cung lịch luyện chứng á c dương thiện gặp chuyện bất bình rút giao t ư ơ n g trợ được người gọi là đại hiệp đáng tiếc đắc tội quá nhiều người cho nên bị người an t o á n bị tiên vương cứu sau khi thương thế lành lao nô trong hồi cùng thỉnh cầu sư phụ trục xuất lao nô lang vân cung bởi vì lao nô phải báo đáp tiên vương ân cứu mạng trong cung bất quá quy định là không phải can thiệp quốc sự báo đáp tiên vương ân cứu mạng rất có thể dính l i ễ u tới quốc sự cho nên lão nô không thể nơi trở thành lăng vân cung người sư phụ đáp ứng lão nô thỉnh cầu trục xuất lao nô lăng vân c u n g cho nên có rất ít người biết lai lịch của lao nô thì ra là như vậy thề vương bỗng nhiên tình ngộ đối với ngụy lao càng thêm kính nghệ ngụy lao nhiều năm như vậy k h ổ ngươi coi như lăng vân cung đại đệ tử ngụy lao vô cùng có khả năng tiếp nhận c u n g chủ cho dù làm sao công chủ địa vị cũng là vô cùng tôn sùng không nghĩ tới cự tuyệt báo đáp ân cứu mạng v n g tha như vậy địa vị vậy hẳn phẩm cách là giường nào cao thượng a hơn nữa đi cầu sư phụ đem chính mình đuổi ra khỏi lăng vân cung cũng là cần giúp khí không nghĩ tới ngụy l a o thật cứ như vậy làm hắn là thật anh hùng c h â n hào kiệt hồi tưởng lại những năm này hắn cũng không có bạc đãi ngụy l a o nhất trực tuân theo tiên vương di trúc lấy l ê y lại hắn coi như nếu phụ trái tim của tể vương cũng rất thản nhiên nếu không liền thật thẹn với vị này lao người hắn ngụy lao cuối cùng nói bởi vì l a o nô x u ấ t từ lăng vân cung cũng tiếp xúc được rất nhiều chuyện cho nên biết lăng vân cung một ít bí mật mặc dù lăng vân cung người ở bên ngoài xem ra rất thần bí nhưng là thật ra thì nói trắng ra là cũng không có gì trong cung lăng vân cao thủ nhiều như mây chẳng qua là những cao thủ này cũng sẽ không tùy tiện ra tay cao thủ thì có cao thủ phong độ cho dù tinh thần tử còn nữa lực hiệu triệu nhiều hơn nữa người ủng hộ hắn nhưng là đang làm thiệp c ố c c h u y ệ n về vấn đề người của giúp hắn hơn không sẽ quá cho nên đại vương cũng không cần quá mức lo lắng nếu như ngài thích nơi này của xin đ i ể m kích thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài cậy sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên tái chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương sáu trăm linh hai chương thứ sáu trăm chín mươi bảy trần dương vương nghe ngụy lão thoại tề vương lòng tin tràn đầy cười to nói ha, ha nếu ngụy lão là xuất từ lang vân cung ngôi sao kia tử không đáng sợ ngụy lao lắc đầu nói không bằng thực lực của lao nô còn không đánh lại tinh thần tử thế vương không tin nói điều này sao có thể coi như ngươi là hắn sư ba a ngụy lao giải thích đại vương có chỗ không biết l a n g vân cung võ học chia làm tuyệt phẩm thiên phẩm địa phẩm cùng nhân phẩm bốn loại trong đó tuyệt phẩm võ học lợi hại nhất đó là c h ấ n cung tuyệt học chỉ có lịch đại c u n g chủ mới có thể tu luyện lao nô tu luyện là thiên phẩm võ học vốn là lao nô ân sư chở lao nô hồi cùng sau chuẩn bị dạy trấn cung tuyệt học cho lao nô nhưng là lao nô lại thỉnh cầu hắn trục xuất lao nô lang vật cung cho nên cũng không có học được trấn cung tuy m Lang Vân, Lang Vân là vậy làm sao bây giờ tề h vương nhất thời cảm thấy rất không rút nếu như ngụy lão năng lực ép tinh thần tử thoại vậy còn có hy vọng nhưng là ngụy lão mình thừa nhận không phải là đối thủ của tinh thần tử tình huống kia liền tương đối không ổn ngụy lão khuyên nủ đại vương binh tới tướng nở nước tới đất ngăn bất kể hình dáng gì Chúng ta phải làm cho tốt chuẩn phải như thế Nên nào, ta tốt làm bị. đối ư vương vương Như ngươi như vương, Như ợ sợ, c cái câu cho phục chút cũng có cùng chết. chuyện của như yên đại gia, cảm giác có cho tránh tránh phái tránh nói, lại khôi tin sai, phải Đại Gia, phải đại ngài đội đi Đại Gia, giật đó, để đề đ hết. tề thì thế thể không lòng không bản không phần Yên nên nào? Nguy nghị quân Yên nàng lần nữa bị giật mình. là lắm lao gì Mấy bảo Về vừa vệ bị với lần này tề vương đồng ý đối với liền theo ngươi nói làm rất nhanh tề vương phái quân đội dọc đường bảo vệ như yên đại gia để phòng bất chắc đại tề nước trần dương là một mảnh giàu có đất đất hai phỉ nhiều ốc giã vạn dạm thành trì rộng rãi tề vương tức vị sau ứng thái hậu chi mời phong tề đủ khang với trần dương được gọi là trần dương vương tề vương cùng nổi danh là tiên vương trường tử nhưng cũng không phải là vương hậu sở s a n h là tiên vương sùng ái nhất tiến phi sở s a n h bởi vì hiến phi quá sớm bệnh qua đời tiên vương thương hại phong cùng nổi danh vì thái tử lúc ấy gặp phải vương hậu cùng chúng đại thần phản đối dựa theo lễ pháp đệ nhất lập đích không lập thứ đệ nhị lập trường bất lập ấu chính là nói có con trai trường sẽ phải lập con trai trường Bất kể h ơ nói t u t cách h khác đồng thời có hai cái người thừa kế cũng điều kiện phù hợp thời điểm tội tắc lớn vi tiên tê đủ khang là vương hậu sở sanh con trai trường dựa theo lễ pháp mà nói nên mới là đại tề quốc vương vị thừa kế người hắn nhưng là không nghĩ tới tiên vương lại kiên trì sắc phong cùng nổi danh vị thái tử cuối cùng tiên vương băng hà l ú di chiếu mệnh cùng nổi danh kế nhiệm vương vị đây cũng là tề đủ khang nhất trực không phục nguyên nhân vốn là vương vị chắc là hắn lại bị cùng nổi danh cho đoạn là có thể nhịn thuộc không thể nhịn trần dương cung trần dương vương tề đủ khang tức giận nhìn quỳ xuống trước mắt hắc ý nhân trần dương vương là một người vóc dáng khôi ngâu người trung niên mặt chữ quốc gương mặt uy nghiêm có một loại ở lâu thượng vị khí thế nhìn thứ gương mặt thì có đế vương hình ảnh so với tề vương còn phải uy nghiêm một ít mới vừa nghe hắc ý người hắn hồi báo biết được đi mời như yên đại gia lại tin tức về thất thủ chút chuyện nhỏ này cũng làm không xong các ngươi thế nào làm việc bản vương cần các ngươi có ích lợi gì trần dương vương một tiếng giống to hắc ý nhân bị dọa sợ đến cả người trực phát run người á o đen kia đầu ép tới thất thấp nơm nớp lo sợ địa nói vương ra chúng tiểu nhân quả thực không có biện pháp à. như y ê n đại gia hỏa phản g trên có người tuổi trẻ phi thường lợi hại đau thương bất nhập hơn nữa một quyền đánh tới hổ ca liền tan xương nát thịt thật nhiều cái minh đệ đều là bị hắn một quyền đánh cho hải cốt không còn trần dương vương cả giận nói có người lợi hại như thế sao còn đau thương bất nhập một quyền đem người đánh phân thân phải cốt đối với hắc ý t h y người hắn thoại có chút không tin trần dương vương thoại để cho h ắ nhân run sợ trong lòng E、như thế. Như thế h tiếp theo một bóng người trong trước mắt xuất hiện ở trần dương bên bạch vương có thích khách lập tức có hộ vệ hô trần dương vương quát to không nên hốt hoảng người mình những hộ vệ kia lập tức ngừng lại tiếp theo đối với cái đó người hắn ảnh nói tinh thần cung chủ di hình hoán ảnh của ngươi buộc phát xuất thần nhật hóa vừa dứt lời thân hình người kia rõ ràng xuất hiện ở trần dương trước mặt vương người nọ rõ ràng là lang vân cung thay mặt c u n g chủ tinh thần tử nhìn cũng là t r ư ừ n g bốn mươi tuổi có một loại khí chất đặc thù một cái nhìn qua liền cùng người khác bất đồng tinh thần tử nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói vương ra quá khen chút tài mọn mà thôi trần dương vương tiếu đạo chút tài mọn tinh thần c u n g chủ cũng quá khiêm đường theo bản vương biết môn công phu này luyện đến cực hạn có thể thuấn tức thiên lý tinh thần tử k h e mỉm cười cũng không trả lời mà là nói mới vừa rồi bản công chủ cũng nghe nói như t i ê n đại gia hỏa phản g trên có một người trẻ tuổi đau thương bất nhập một quyền đem người đánh phấn thân pai cốt y theo bản cung chủ xem ra tựa hồ là luyện thành trong truyền thuyết thiết ý thần công nghe nói thiết ý thần công đại thành sau không sợ đau kiếm hơn nữa lược đại vô cùng chính là cái này đặc t h ủ cho nên lần này là chúng ta thất sách không ngờ tới sẽ xuất hiện biến cố như vậy lấy từ hồ thực lực của bọn họ đối phó đã luyện thiết ý thần công người đó là tự tìm đường chết không nghĩ tới ngô lai biến thái lại bị ngộ nhận là luyện thành cái gọi là thiết ý thần công quả thực đủ tức cười trần dương vương kinh ngạc vấn đạo kia thiết ý thần công chẳng phải là vô địch tinh thần tự lắc đầu nói thiết y thần công mặc dù lợi hại nhưng là không phải vô địch thiên hạ chúng ta lăng vân cung võ công mới thật sự vô địch khắp thiên hạ thiết y thần công nghe nói có thứ cháo môn chỗ hắn bất kỳ bộ vị không thể nào cũng đau thương bất nhập luôn có một chỗ luyện không tới địa phương đó chính là cháo môn chỗ nếu như phá hắn cháo môn giết hắn như làm thịt chó cho dù không tìm được cháo môn bản cung chủ yếu giết hắn cũng là dễ như t r ở bàn tay đối với lăng vân cung võ công hắn là tương đối tự tin dân gian rộng rãi truyền lưu thiên hạ võ công ra lăng vân lăng vân cung mới là võ học tri tông võ công lợi hại hơn n cũng đánh không lại lang vân cung võ học nếu như ngài thích nơi này của xin điểm cách thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài kệ sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên tái chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương sáu trăm linh ba chương thứ sáu trăm chín mươi tám tảng q u y ể n nhìn tràn đầy tự tin tinh thần tử trần dương vương hân vui vẻ nói đã như vậy kia toàn dựa vào c u n g chủ tinh thần tử gật đầu nói đó là tự nhiên nếu hợp tác với ngươi b ả n cung chủ liền nhất định sẽ nói đến làm được giúp ngươi đoạt được giang sơn bất quá sau khi chuyện thành công ngươi đáp ứng bản cung chủ điều kiện cũng đừng quên nói giàu có thâm ý địa nhìn trần dương vương nghe tinh thần t ử thoại trần dương vương tiếu đạo không thành vấn đề này bản vương có thể trước phó một bộ phận tiền đặc cọc để bày tỏ thành ý nói trần dương vương từ trong ngực lấy ra một tấm cổ xưa giấy bằng da dê đưa cho tinh thần tử tinh thần tử mãn mặt kích động nhận lấy cẩn thận nhìn một chút sắc mặt biến hoa không chừng hồi lâu hắn lẩm bẩm nói đây đúng là lang vân tử bút tích trần dương vương thử thăm dò c u n g chủ hình dáng gì trong lời nói tựa hồ có hơi đ á ý tinh thần tử nhìn về phía trần dương ánh mắt vương trở nên c ù n nhiệt cùng lăng lệ hắn biết đây chỉ là một bộ phận còn có một bộ phận ở trong trần dương vương tay hắn thậm chí cân nhắc có hay không t r a hỏi trần dương vương giao ra còn dư lại một bộ phận kia lấy vo công của hắn muốn dồn ở trần dương vương đó là dễ như t r ở bàn tay thúng chi trần dương vương đang ở trước mắt hắn chỉ bất quá một cái nhấc tay mà thôi bất quá trần dương vương làm một thay mặt kiêu hùng khẳng định lưu hữu hậu thủ không sợ tinh thần tử chế trụ mình uy hiếp tinh thần trên mặt tử âm tinh bất định bất quá rất nhanh khôi phục bình thường bình tĩnh nói thật nếu vương gia có thành ý như vậy bản cung chủ nhất định giúp ngươi đạt thành mong muốn bất quá sau khi chuyện thành công ngươi phải giao còn dư lại toàn bộ cho bản không phải đùa bỡn bất kỳ thủ đoạn bị bợm hắn suy đi nghĩ lại còn là quyết định không chọn lựa bạo lực hành động nếu không trần dương vương tới cái ngọc thạch câu phần phá hủy còn dư lại bộ phận vậy thì phải không tưởng h thất trần dương vương thiếu đạo công chủ yên tâm đi bản vương theo đuổi chẳng qua là quyền thế và địa vị đối với những thứ đồ này không cảm bất kỳ hứng thú gì sau khi chuyện thành công hai tay nhất định dâng lên hơn nữa bản vương chỉ muốn cầm lại vốn là thứ thuộc về chính mình đại tây này nước thiên hạ vốn chính là bản vương cùng nổi danh trị bất quá ở phía trước trước mặt vương vỗ ngông ngựa thật liền thừa kế vương vị bản vương một ngàn mốt vạn không phục nói t xong n Vương khuôn trở lộ a vẻ n g lại chỗ ngồi của mình từ từ nếm một cây trà tinh thần tử cũng leo lên ngồi khách quý ghế thưởng thức phẩm chè thơm khen trà ngon trần dương vương trên mặt t ư ơ i cười trên miệng bất quá lại nói bản vương trà khá hơn nữa kia hơn được quý cung đặc chế trà xanh trong giọng nói toát ra một tia vẻ hâm mộ tinh thần tử thuận miệng nói nếu như vương gia thích bạn cung chủ quay đầu để cho người ta đưa một ít tới trần dương vương mừng rỡ kia thật sự quá tốt rồi nghe nói uống lăng vân trà xanh có thể tắm trải qua phạt thủy trong cơ thể của loại trừ tạp chất kéo dài tuổi thọ tinh thần tử cười một tiếng cũng không có nói nhiều hắn đã sớm tẩy kinh phạt thủy võ công đạt tới cảnh giới cơ cao dòi mắt thiên hạ ngoại trừ sư phụ làng phong cung chủ gia không người là đối thủ của hắn có trần i dương vương thở dài nói ai lăng phong công chủ làm người quá mức cố chấp bạn vương từng phái người đi mời quá hắn nhưng bị hắn cự tuyệt tinh thần tử kinh ngạc nói chẳng lẽ ngươi không cùng sư phụ nói tàn quyển này sự tỉnh trần dương vương bất đắc dĩ nói nói ra nhưng là lăng phong công chủ nói hắn đã từng có quy định lăng vân cung không phải can thiệp các quốc gia nội chính cho nên hắn không thể đáp ứng bản vương yêu cầu hắn đã từng nói lên dùng những điều kiện khác trao đổi bản vương trong tay tàn q u y ề n bản vương cũng không có đáp ứng lăng phong c u n g chủ nghe nói rất tức giận nói gì bản c u n g chủ không tin mình không có tàn q u y ề n lại không thể tìm hiểu nói xong không ngừng thở dài tinh thần từ chợt nói khó trách sư phụ có mấy ngày tức giận phi thường nhất trực phát giận nguyên lai là vì chuyện này xem ra bế quan cũng là bị đâm đánh hắn vốn là tính toán chỉ mấy năm nữa bế quan sư phụ cố chấp hắn là biết chỉ cần hắn nhận định sự tỉnh thập con ngựa đều kéo không trở lại chỉ bất quá lịch đại c u n g chủ cũng đối với tàn quyền này cảm thấy hứng thú tại sao sư phụ vì kiền trì phá của mình nguyên tắc căn nguyện vương tha cho tha thiết ước mơ tàn quyền đây không phải là quá ngu sao tinh thần tử ở bên trong tâm thở dài nói sư phụ thật đúng là rất cố chấp a bang trần dương vương đây chẳng qua là một cái nhấc tay mà thôi tàn quyền này là lịch đại c u n g chủ cũng nhất trực ở truy tìm trí bảo tới tay thịt béo cũng không mớn vậy chỉ có thể tiện nghi ta đúng rồi tàn quyền này coi như lăng vân cung thay mặt c u n g chủ tinh thần tử tự nhiên biết kỳ lai lịch tàn quyền này vốn cùng lăng vân cung c h ấ n cung chi bảo lăng vân quyết là nhất thể ngàn năm trước lăng vân quyết đột nhiên xuất thế đưa tới một trận tinh phong huyết vũ lăng vân cung người đầu tiên nhận chức c u n g chủ nhờ số trời run rủi lấy được lăng vân quyết không nghĩ tới lại bị người kéo đi mấy tờ chính là tàn quyền này bao nhiêu năm rồi lăng vân cung lịch đại c u n g chủ đều ở đây truy tìm tàn quyền này tung tích truy tìm vô vọng bọn họ liền bắt đầu bế quan dựa vào chính mình h i ể u đi tìm h i ể u trên lăng vân quyết nói tối cao cảnh giới nhưng là bế quan sau cũng chưa có lại xuất quan không biết là sống hay chết lăng phong biết tâm tích của tàn quyện bởi vì hắn cố chấp không chịu đáp ứng trần dương Vương điều kiện, tìm kiếm trao đổi không phải. vì vậy một phát tàn nhẫn quyết định bế tử quan tìm hiểu lăng v ấ n quyết nhưng là tinh thần tử tự nhiên không có cố chấp như vậy tối cao cảnh giới này quá hấp dẫn hắn nghe nói tìm hiểu sau có thể tu luyện thành tiên thành tiên vậy thì có thể trường sinh bất tử hơn nữa có thể hô phong h o à n vũ di sơn đ ả o hải không gì không thể mà trên tàn quyền nói thuật chính là thành tiên phương pháp bất quá trên đời là có hay không có tiên người là hay không thật có thể thành tiên còn là không thể biết được nhưng là đã có một tia hy vọng lại không thể vương thái cho dĩ nhiên người bình thường cầm tàn quyền này căn bản vô dụng bởi vì bọn họ căn bản xem không hiểu phía trên tu luyện chi pháp thơm ảo vô cùng coi như là người luyện võ cũng không nhất định có thể tìm hiểu t h ô i có sai lệch thì có có thể tẩu hỏa nhập ma nhưng là nếu như phối hợp lăng vân quyết thoại nhận việc nửa công đội dĩ nhiên cũng là có nhất định nguy hiểm nếu như ngài thích nơi này của xin điểm kết thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài kệ sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên tái chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương sáu trăm linh bốn chương thứ sáu trăm chín mươi chín tàn quyền hai trấn dương vương cầm lăng vân quyết này tàn quyền thật ra thì cũng như giấy vụ hắn là trong lúc vô tình ở trong một thương gia đồ cổ tay lấy được nhìn thứ niên đại xa xưa mới cất g ấ u không nghĩ tới thủ hạ trong nhu thần lại có người nhận biết cho là trong lạc khoản lăng vân tử hoặc giả chính là vạn năm trước thiên hạ đệ nhất cao thủ đã từng tự nghĩ ra lăng vân quyết mà khả năng này là một bộ phận tản quyền chỉ bất quá văn tự hết sức thâm ảo không người có thể biết lại có người đề nghị đương kim lăng vân cung chính là lăng vân tử c h u y ể n thừa hoặc giả lăng vân cung, cung chủ u n g c năng nhận biết tản quyền này vì vậy đề nghị trần dương vương đi tìm lăng phong cung chủ thương lượng trần dương vương vốn là muốn kết giao cái này thế lực thần bí thủ lĩnh vì vậy mang bộ phận tản quyền viế tham hắn dĩ nhiên sẽ không ngu phải cầm tất cả tàn quyền đi vạn nhất thật sự là bọn họ cần nói không chừng sẽ giết người ọ à bảo vậy thì phải không thường thất không nghĩ tới lăng phong cung chủ thấy tàn quyền sau quả nhiên kích động vô cùng còn kém thân vẫn tàn quyền này trần dương vương biết cơ hội tới vì vậy nói lên một điều kiện chính là để cho lăng vân cung giúp hắn đoạt lại vương vị hắn liền đem tất cả hai tay tàn quyền dâng lên lại gặp đến lăng phong c ự t u y ệ t lăng phong là một cái phi thường có nguyên tắc người từ trước đến giờ nói một t r ă n h hai hắn nhất t r ự tuân theo lịch đại cung chủ di h ấ n thân lực thân vi không dám bông lòng chút nào lăng vân cung coi như võ học thánh địa siêu nhiên ngoài hậu thế không p hoa hoa mây mây đây cũng là lăng vân cung sừng sức ngàn năm mà không cũng nguyên nhân trừ kinh thế hai tục võ học còn có đạo này nhìn danh lợi siêu nhiên hậu thế bên ngoài xử thế thái độ chính là bởi vì như vậy ngụy lao mới thỉnh cầu trước một đời cung chủ đem hắn đuổi ra khỏi lăng vân cung bởi vì hắn quyết tâm tự cam làm nô để báo đáp tể vương ân cứu mạng trần dương vương muốn mượn lăng vân cung thế lực tới đoạt lại vương vị mặc dù nhiều năm như vậy hắn âm thầm nuôi dưỡng thế lực của mình nhưng là cùng tể vương so với hoặc giả còn có chút không bằng bởi vì tề vương binh quyền nơi tay trần dương trên tay vương tuy c ó tư binh nhưng là không dám có quá nhiều nếu bị tề vương bắt được cái trôi đại binh áp cảnh vậy thì phải không thường thất bất quá nếu như lấy được lăng vân cung tương trợ vậy thì vạn vô nhất thất nhưng không nghĩ đến lại gặp phải lăng phong quả quyết c ự tuyệt lăng phong mặc dù cực kỳ muốn lăng vân quyết này tàn quyển nhưng là lăng vân cung địa vị siêu nhiên lớn nhất truyền thừa lớn nhất nguyên tắc lớn nhất đây là hắn không có đáp ứng nguyên nhân không dám lăng phong nói lên trao đổi ngoại trừ quốc sự ra những điều kiện khác đều được bằng bản lanh của hắn sau đó trần dương vương trở lại trần dương sau trái lo phải nghĩ cảm giác cự tuyệt như vậy lăng phong quả thực quá càng rỡ hối hận lại đi tìm lăng phong lúc lăng phong bởi vì bị kích thích đã bế quan thay mặt trưởng lăng vần cung chính là tinh thần tử trần dương vương nói do ý đồ sau hai người nhất phép tức hợp vốn là tinh thần tử cũng là một cái có nguyên tắc người mới đến lăng phong thưởng thức thu làm đệ tử còn để cho hắn thay mặt trưởng lăng vân cung nhưng là mỗi người nguyên tắc đều là xây dựng ở không có đụng c h ạ m danh giới cuối cùng trên tát bản trần dương vương điều kiện đã chạm được tinh thần tử danh giới cuối cùng tinh thần tử cũng không có lăng phong như vậy cố c h ấ p cho nên hai người câu đáp thành gian chỉ bất quá làm tinh thần tử nói phải giúp trần dương vương sau liền gặp phải lăng vân cung rất nhiều người phản đối hắn làm như vậy coi như là vi phạm lịch đại c u n g chủ tức nguyện nhưng là coi như thay mặt c u n g chủ hắn ở lăng vân cung có quyền vi tuyệt đối ngươi có thể không đồng ý cũng có thể có thanh âm phản đối nhưng là hắn vẫn là thay mặt công chủ trừ phi lăng phong bế quan đi ra trần dương vương thấy tinh thần tử lâm vào trong c h ầ m t ư mở miệng hỏi c u n g chủ bản vương mạo m g ộ i hỏi một câu nếu như lăng phong c u n g chủ bế quan đi ra ngươi như thế nào làm phải biết lăng phong c u n g chủ nhưng là cực kỳ phản đối hợp tác với trần dương vương nếu như hắn ở trong thời gian ngắn bế quan đi ra đây chẳng phải là hợp tác muốn thất bại tinh thần tử phục hồi tinh thần lại an ủi vương ra ngươi cứ yên tâm đi sư phụ ta phải không có thể đi ra tại sao trần dương vương đối với tinh thần, tử trả lời cực kỳ không hiểu. tinh thần tử tức giận nói còn chưa phải là bởi vì ngươi bởi vì ta kể từ lâu này trần dương vương càng thêm nghi ngờ thế nào lăng phong cung chủ bế quan còn kéo tới trên đầu hắn tinh thần t ử thở dài nói nếu không phải ngươi cầm tàn quyền này đi kích thích hắn hắn làm sao có thể nhanh như vậy bế quan trần dương vương tranh biện đạo bản vương đó là có hảo ý phải đi tìm kiếm hợp tác tinh thần t ử l ắ c lắc đầu nói đúng ở ơ ý a nhưng là sư phụ tính tình cổ quái r ứ t hắn không phải nói sao bản cung chủ không tin mình không có tàn quyền lại không thể tìm hiểu hắn phải dựa vào chính mình cố gắng đi tìm hiểu võ học tối cao cảnh giới cũng bởi vì những lời này ngươi còn muốn như thế nào nữa ngươi đã thật sâu kích thích hắn hắn bế tử quan nếu như không tìm hiểu cũng không xuất quan cho nên trong thời gian ngắn phải không có thể xuất quan nếu như có thể xuất quan khi đó sự hợp tác của chúng ta đã kết thúc mục đích của chúng ta đều đã đạt thành hắn cũng không thể nói gì được c u n g chủ anh minh a anh minh cái p nếu không phải vì tàn quyền này ai muốn ý hợp tác với ngươi tinh thần tử ở trong lòng nói bất quá hắn đương nhiên sẽ không nói ra hắn nói sang chuyện khác bất quá vương ra theo bản cung chủ biết bên cạnh tề vương có một người gọi ngụy thành t r ầ n dương vương hào kỳ địa vấn đạo ngụy thành hắn thế nào tinh thần tử nhàn nhạt nói hắn là sư phụ ta sư h u n h coi như là sư bá của ta trấn dương vương kinh hãi nói cái gì lăng vân cung không phải là không cho phép can thiệp quốc sự sao thế nào hắn tinh thần tử khẽ m ỉ m cười đạo hắn đã sớm bị trục xuất sư môn trần dương vương trợt nói thì ra là như vậy bất quá vậy thì như thế nào đâu bản cung chủ y tứ là muốn ngươi cẩn thận người này ngụy sư bá là một cái thiên tài võ học võ công sâu không lường được người cung chủ k i a so với hắn đâu nói thật ta phải chiến thắng hắn cũng không dễ dàng ngụy thành võ công cũng không có bị phế qua nhiều năm như vậy khẳng định càng thêm lô hỏa thuần thanh tinh thần tử tu luyện vệ phẩm võ học ngày giờ c ò thấp muốn áp chế ngụy thành cũng không phải là chuyện dễ dàng nếu là như vậy sự tình có chút khó giải quyết không sai nếu nói chi kỳ chi bị bắt chiến bắt thắng bởi vì hắn tồn tại chúng ta phải cẩn thận một chút một ít dĩ nhiên chúng ta cũng không cần sợ h ã i cho hắn trần dương vương gật đầu nói bản vương biết nếu như ngài thích nơi này của xin điểm k c h thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài kệ sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên tái Chương của Chương chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Việt. Chương 605, chương thứ 700 huấn luyện hộ ủng Tàng Viện. luyện Việt vệ Thải Phượng nhưng là ăn uống cũng nhiều hơn trước kia tốt lắm rất có thể nói như yên đại gia ăn cái gì hắn ăn cái gì đây chính là đáy ngộ ngoài ra như yên đại gia đối với hắn lấy lễ để t i ế p đón mà những người khác đều lấy ánh mắt kính sợ nhìn hắn điều này làm cho ngô lai rất b u ồ n g ầ u hắn cũng không phải là quái vật cần gì phải như vậy như vậy chứ trên thực tế hắn thủ đoạn bạo lực đã ở dưới trong lòng rất nhiều người lạc khắc sâu l a cấn một quyền đem người đánh bạo thể mà chết huyết nhục giống như trời mưa vậy bay l o ạ n đây là kinh khủng d ư ờ n g nào sự tình a nghĩ tới những thứ này những người đó liền quà muốn nói trải qua lần này dạ tập sự kiện sau bọn hộ vệ cũng ý thức được thực lực mình chưa đủ bắt đầu mỗi ngày đang vẽ trên thuyền c h u y ê n cần luyện võ công nô lai vô tình đi đến trên bong thấy cố gắng huấn luyện hộ vệ đứng nhìn một hồi không khỏi lắc đầu một cái thấy nô lai tới những hộ vệ kia đều dùng ánh mắt kính sợ nhìn hắn nô lai dừng lại vẫn đạo các ngươi là đang luyện vũ sao tất cả mọi người cơ giới thức địa điểm gật đầu nô lai lắc đầu thở dài nói không phải là các ngươi như vậy luyện nô tiên sinh dạy chúng ta võ công đi mọi người đồng nói nô lai bị nhiều như vậy thanh em sợ hết hồn hắn liền vội vàng khoát tay nói ta không dạy nổi các ngươi không nghĩ tới tất cả mọi người đều kỳ xu cung kính nói mời ngô tiên sinh dạy chúng ta v õ c ô n g nô lai hoảng sợ vẫn đạo các ngươi mau d ậ y đi các ngươi làm cái gì vậy mọi người đồng nói nếu như ngô tiên sinh không đáp ứng chúng ta cũng không đứng lên nô lai thở dài nói vậy cũng tốt ta liền bất đắc dĩ huấn luyện các ngươi hắn không nói d ạ y mà là nói huấn luyện thấy nô g lai đáp ứng những hộ vệ kia cũng vô cùng hưng phấn gian phòng của mà ở vén màn cửa lên một góc như yên đại gia cũng lộ ra nụ cười vui mừng trải qua lần trước sự kiện nàng tự nhiên cũng ý thức được hộ vệ thực lực tầm quan trọng có ngô lai như vậy siêu cấp cao thủ dạy bọn họ thoại thực lực của bọn họ sẽ cực kỳ đề cao mà sự an trong o bảo à n Như Yên đại cũng sẽ còn của có Gia Đại đảm. sẽ t đầu ngô lai đột nhiên xuất hiện một loại phương pháp huấn luyện đó là ban đầu huấn luyện bộ đội đặc trùng phương pháp thấy ngô lai cho ra kế hoạch huấn luyện sau tất cả mọi người lộ ra nghi ngờ biểu tình điều này có thể được không rất nhiều người đều có nghi vấn như vậy ngô lai giải thích các ngươi cũng luyện qua vũ căn cơ rất tốt nhưng là thiếu đánh nhau kinh nghiệm cùng chế địch kỹ xảo ta huấn luyện các ngươi chính là khắc địch chế thắng kỹ xảo nếu như các ngươi giác đắc phương pháp của ta không được có thể không tham gia huấn luyện của ta mọi người im lặng hồi lâu có một người hết lớn ngô tiên sinh ta tin tưởng ngươi những người khác đều đồng nói đối với chúng ta cũng tin tưởng ngươi rất nhanh chúng hộ vệ cũng chỉnh tề địa đứng ở trên bong tiếp nhận n、no、ô lai huấn luyện n、no、ô lai cho ra kế hoạch huấn luyện đó là tương đối khoa học hơn nữa thấy hiệu quả rất nhanh rất nhanh mọi người đánh nhau kinh nghiệm tăng lên không ít thật ra thì rất nhiều người thiếu không phải thực lực mà là kinh nghiệm cùng kỹ xảo ngang hàng thực lực người nếu như nhất phương đánh nhau kinh nghiệm nhiều hơn một chút thắng được tỷ lệ chỉ biết lớn một chút bởi vì đánh nhau hơn kinh nghiệm phát huy thực lực bản thân trình độ lên cao không có một người kinh nghiệm võ giả nhiều nhất có thể phát huy tự thân thực lực sáu mươi nhưng là nếu như hắn đánh nhau kinh nghiệm phong phú thì có có thể phát huy thực huy có có lực b ả ngoài thân, trở chính kinh Đây lên. n 80% 0.8, là h i ệ m cùng kỹ x ả tác cách dụng. Nô lai l m là lực phát huy hộ thực thân, cho họ h đầy đủ bọn hộ thực lực bản thân, để cho bọn bản bọn vệ k ô phục tự tin. Ngoài ra thông qua tán thủ đối luyện gia tăng bọn họ đánh nhau kinh nghiệm rất nhiều người học võ công đều là học thường quy s á o lộ cường thân kiện thể có thể đánh nhau cũng tương đối hoa tiếu làm người ta hoa cả mắt có thể đem ngoài nghề hù dọa phải sửng sốt một chút cho là cao thủ nhưng trên thực tế đang đánh nhau trong quá trình những xáo lộ này chẳng qua là khoa tay múa chân căn bản không tác dụng so sánh với những thứ này thường quy s á o lộ mà nói tán thủ là vô cùng thực dụng dĩ nhiên so sánh với lăng vân cung võ học mà nói tán thủ cũng coi là tiểu nhi khoa mà thôi bọn họ học võ công mấy chiêu mấy t h ứ ớ c uy lực vô cùng làm nô lai làm mẫu ra tán thủ chiêu thức bọn hộ vệ ánh mắt cũng trận trứng lên điều này có thể đối địch sao trong lòng mọi người cũng toát ra thật to nghi vấn tán thủ chú trọng bộ pháp quyền pháp thối pháp cùng té pháp mọi người học sau từ t ừ vận dụng thuần t h ủ liên bắt đầu phát hiện tán thủ hào diệu trong lúc nhất thời tất cả hộ vệ cũng mê mệt với loại này kỳ dị võ công cái này không giới với lăng vân cung thiên cấp võ h ọ ca có người bình luận không nghĩ tới ngô lai nghe được vấn đạo lăng vân cung hắn giác đắc lăng vân cung mấy chữ này nghe tựa hồ rất quen thuộc cái đó hộ vệ dùng ánh mắt khác thường nhìn ngô lai thấy ngô lai trách ngượng ngùng bất quá người nọ đột nhiên nghĩ lên ngô lai mất trí nhớ cũng chỉ thư thái kiên nhẫn giải thích trở về ngô tiên sinh lăng vân cung là thiên hạ võ học thánh địa có câu nói thiên hạ võ công tông lăng vân chính là nói lấy lăng vân cung vì tông thiên hạ võ công cũng xuất từ lăng vân cung ngô lai khinh thường nói thật c u ồ n khẩu khí a hộ vệ lắc lắc đầu nói đó cũng không phải c u ồ n trên thực tế chính là như vậy vậy ta sau này phải đi lăng vân cung biết một chút về. nô tiên sinh đi lăng vân cung cũng không dễ dàng lăng vân người của cung luôn luôn không được xuất bản chuyện ngài có thể hay không đi vào muốn xem vật khí ngoài ra ngài muốn nhớ lấy đi lăng vân cung triệu không thể xung loạn nếu không sẽ tạo thành hiệu lầm lăng vân cung cao thủ nhiều như mây cho dù ngài thực lực n g ú t trời so với lăng vân cung hoặc giả còn thiếu một chút cho nên mời ngài nhất tiết h phải nô lai vỗ nhẹ nhẹ một cái bờ vai của hắn nói cảm ơn h ả o ý của ngươi ta biết rồi nghe cái này hộ vệ thoại kiên định hơn hắn đi lăng vân cung biết một chút về quyết tâm đối với tán thủ không chỉ có bọn hộ vệ thích ngay cả những thủy thủ đó còn có hạ nhân đều đi theo học Mà như yên đại gia có lúc cũng khoa tay múa chân hai cái tư thế mặc dù vụ về nhưng lại không mất ưu nhã có một phong vị khác đang vẽ trên thuyền bọn hộ vệ tiến hành tán thủ đối luyện bọn họ tung tránh xê dịch đánh kinh hoàng nô lai nhìn tự nhiên có chút ngứa tay cũng muốn cùng bọn họ đối luyện nhưng là thấy nô lai đi tới tất cả mọi người bị dọa sợ đến phát run phải biết nô lai một q u y ề n có thể mang người đánh bể ai dám đi ai hắn một q u y ề n nô lai bị đuổi mà mắc c ử t hầm hực địa ở một bên gợi lên một nhân thung tùy ý bên dưới mấy quyển đánh bền chắc vô cùng một người kia cọc phải còn lại mở ra một mảnh vụ mọi người giật mình nghĩ trong đầu nếu là trên thân của chính đánh b ả o chẳng phải như những người áo đen kia tan xương nát thịt may không cùng hắn đối luyện mà ngô lai cũng nhất trực buồn b ự c thế nào mình nhẹ nhàng đánh ra một quyền liền có cái này sao đại lực lượng thật là không tưởng tượng nổi hắn bách t ư bất đắc kỳ giải a thời gian cứ như vậy một ngày một ngày trôi qua bất quá có một ngày hoa phảng đột nhiên ngừng lại đờ s đề cử bằng hữu sách siêu cấp yêu n h i ệ t vương có nối thẳng xe xin mọi người ủng hộ nhiều hơn cảm ơn nếu như ngài thích nơi này của xin điểm c á c thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài kệ sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên tái chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương sáu trăm linh sáu chương thứ bảy trăm lẻ một đại vương tử nô lai kinh ngạc nghe bọn thủy thủ nói còn có mấy ngày mới có thể đến thuận thiên thành vi h à h ọ a phản g lại đột nhiên ngừng lại nô lai đi lên bong thuyền nhìn thấy cách đó không xa có một chiếc thuyền lớn từ từ đến gần đằng sau chiếc thuyền lớn này còn đi theo mấy con nhỏ một chút thuyền xem ra là một chi đội tàu thấy những thuyền này ép tới gần bọn hộ vệ lập tức tụ lại đứng lên khẩn trương nhìn chi này đội tàu để phòng bất chắc lần trước sự kiện đã để cho bọn họ tính cảnh giác tăng cao rất nhiều mỗi có thuyền bè trải qua lúc bọn họ chỉ biết cảnh giác lần này tới là một c h i đội tàu hơn nữa đến gần hòa phàng tự nhiên đưa tới bọn họ độ cao chú ý liêu b a đứng ở hòa phàng thượng k h á n nhìn nói với như yên đại gia tiểu thư là đại tề nước q u a n thuyền nhìn cơ sĩ, là đại vương tử tề đủ vân thuyền như yên đại gia nga một tiếng phân phó nói liêu bá theo ta cùng nhau ở trên bong thuyền nên đón như yên đại gia cùng một đám ca múa cơ đều đến trên bong tới lẳng lặng chờ người vừa tới nhưng là đại tề nước đại vương tử Nếu như không có gì có b ấ trên ngờ xảy a là đại t ư chính thuyền n người nên n g thừa cho h kế, đối phương đưa ra văn cầu đáp đến trên bên này hòa phản g một người mặc một thân trường bảo màu lam nhạt nam từ trẻ tuổi xông lên trước cất bớt đi tới ngay h n nam tử này quần a tử t áo r sức, cũng chắc chính quốc không phải người bình thường, thân phận đắt tiền, chắc hẳn chính là lớn quốc đại vương vân. n g biết phải đại đắt tề tử tề đủ là sau đó một người mặc hát sắc trang phục có chút khí thế người trung niên theo sau phía sau còn đi theo một đám uy vũ bất p h ẳ m hộ vệ coi như là người không có võ công cũng biết người trung niên nhân kia là cao thủ mà những hộ vệ kia tất nhiên cũng thân thủ bất p h ẳ m thấy nam tử trẻ tuổi đi tới như yên đại gia bước liên tục nhẹ nhàng nên đón nam tử trẻ tuổi thấy như yên đại gia trong lòng hơi hồi hộp một chút ánh mắt sáng lên sẽ không rời đi quá quả thực quá đẹp cho tới bây giờ không có thấy đẹp như vậy lữ tử thật muốn đem nàng ôm vào trong ngực nhất thân phương trạch nam tử trẻ tuổi ở bên trong tâm cảm khải nói hắn cười ha hả đi tới trước mặt như yên đại gia thi lễ nói tề đủ vân ra mắt như yên đại gia mặc dù là lần đầu tiên gặp mặt nhưng là không nghi ngờ chút nào cầm đầu này cô gái tuyệt đẹp dĩ nhiên chính là trong truyền thuyết thiên tri tiêu nữ như yên đại gia quả nhiên như trong truyền thuyết có chim s a cá lặn dung mạo nguyện thẹn hoa nhường thậm chí đẹp hơn truyền thuyết hơn ở trước như yên đại gia mặt không xưng bản vương tử mà tự xưng tên của mình tỏ rõ đối với như yên đại gia tôn trọng nhưng là ở cạnh như yên đại gia những người khác liền bị hắ coi như đại tề nước đại vương tử hắn là cao cao tại thượng đương nhiên sẽ không đối với những khác người cảm thấy hứng thú như yên đại gia nở nụ cười xinh đẹp đ á p l ễ lại đạo đại vương tử điện hạ quả thực quá k h á c h khí không nghĩ tới ở chỗ này thấy đại vương tử thấy mỹ nhân cười một tiếng đại vương tử tề đủ vân như một xuân phong toàn thân vô số lỗ lô chân lông toàn bộ mở ra người cũng sung sướng đê mê hồi lâu mới phục hồi tinh thần lại cất cao giọng nói tề đủ vân là phụng phụ vương c h i mệnh tới trước nên đón như yên đại gia lần trước giả tập sự tình phụ vương nghe nói sau vô án giận dữ hạ lệnh nhất định phải tìm được nguyên hùng khối thủ đồng thời phái tề đủ vân lai nên đón như yên đại gia như yên đại gia bị sợ hãi là ta đại tề bảo vệ bất chu xin như yên đại gia thứ lỗi như yên đại gia lần nữa phúc thi lễ đại vương quá k h á c h khí hai vị ân tình như yên vô cùng cảm kích tiếp theo như yên đại gia đối với liêu bá phân phó nói liêu bá nhanh lên để cho người ta thu thập một chút phòng khách mời đại vương từ điện hạ di chuyển dùng t r à liêu bá không người nói tiểu thư phòng khách sớm thu thập xong hiện tại liền có thể mời khách quý di chuyển như yên đại gia nợ nụ cười hớn hở dùng tay làm dấu mời đại vương tử tề đủ vân bên cạnh người trung niên nhân kia quay đầu đánh thuyền của bọn họ đội cái ra giấu tay để cho trên thuyền thủy thủ thu hồi dây thừng cùng b o n g thuyền sau đó cùng đại vương tử cùng nhau theo như yên đại gia tiến vào phòng khách mà đại vương tử bọn hộ vệ là cũng ở lại trên b o n g đi về phía phòng khách thời điểm người trung niên nhân kia liếc nhìn như yên đại gia hộ vệ ánh mắt dừng lại ở trên thân nô lai không khỏi hơi kinh ngạc người trung niên trầm tư nói người trẻ tuổi này ta thế nào một chút cũng nhìn không thấu đâu người của chẳng lẽ chính là lần trước kinh sợ thối lui những hấp ý gì đó người hắn Nô nhiên Lai tự nhiên thấy được đại ư ợ c đ vương tử tề đủ vân cùng hắn một đám hộ vệ bất quá ở trong mắt nô lai cái này đại vương tử không phải là một mặt trắng nhỏ sao chỉ bất quá có một cái thật c h a khoác một thân thật ra mà thôi nhưng là người trung niên nhân kia tất nhiên là cao thủ khí tức nhiều hơn lúc trước người áo đen kia thủ lĩnh khủng bố hơn phải xem ra người này chính là lớn vương tử tề đủ vân thiếp thân bảo tiêu tiến vào phòng khách sau phân chủ khách ngồi xuống song vương bắt đầu tâm tình đứng lên đại vương tử tề đủ vân giới thiệu vị này là n g u y thúc là tề đủ vân trưởng bối như yên đại gia đứng dậy sẽ phải hành lễ người trung niên sợ hãi địa đứng lên thành hoàng thành khủng đạo đại vương tử xin đừng nói như vậy ta chẳng qua là ngài hộ vệ mà thôi tiếp theo hắn lại nói với như yên đại gia chắp tay như yên đại gia ta chẳng qua là vương tử điện hạ thiếp thân hộ vệ mà thôi xin không cần k h á c h k h í nô lai biết người trung niên này là cao thủ có chút bận tâm như yên đại gia an nguy vì vậy cũng tới đến cửa phòng khách cũng không có đi vào như yên đại gia sau khi thấy với tay với ngô lai ôn nu nói ngô lai vào đi đến bên cạnh ta làm nô lai cũng không kiểu cách trực tiếp đi, đi vào ở cạnh như yên đại gia ngồi xuống đại vương tử tề đủ vân nhất thời có chút lộ ra mất tự nhiên đứng lên hắn nghi ngờ vấn đạo như yên đại gia đây là người nào đây l à như yên thiếp thân hộ vệ ngô lai như yên đại gia nói với ngô lai ngô lai ra mắt đại vương tử điện hạ cùng n g u y t h ú c ngô lai hướng về hai người chắp tay một cái bất t i bất kháng nói ngô mộ ra mắt đại vương tử điện hạ ra mắt n g u y t h ú c thấy ngô lai cũng không có đứng dậy đại vương tử tề đủ sắc mặt của vân có chút khó coi mà sắc mặt của người trung niên nhân kia cũng hơi có chút biến hóa như yên đại gia giận trách địa nhìn ngô lai thấy hắn gương mặt không có vấn đề vừa bực mình vừa bực cười nghĩ trong đầu người này là thật mất trí nhớ hay là giả mất trí nhớ a chuyện mới vừa rồi h nô、no、lai tự nhiên thanh vẻ mặt của mọi người cũng nhìn ở trong mắt ngoài miệng còn có chút cho phép nụ cười tiểu dạng ca cũng không đứng dậy ngươi có thể đem ca hình rắn gì g không phục không phục tới cắn ca nha nếu không phải cho như yên đại ra mặt mũi ca mới mặc kệ các ngươi thì sao đây là nô、no、lai trong lòng nói tự nhiên nói không ra lời Đợi, đây làm thêm giờ. Hôm nay làm thêm giờ đến giờ, giờ tối 10 giờ mới nói phải giờ, chối, gần nghe cũng bùng cũng nay năm nên nhật vốn chuẩn năm nổ, làm làm làm là mà thêm hôm thêm thêm xem trở từ cho khó ra về, cập bị duy ngã cũng là tương đối táp b ợ nếu như ngài thích nơi này của xin đ i ể m kích thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài k ậ sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên tái chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương sáu trăm linh bảy chương thứ bảy trăm l i h a i hèn hạ vô sỉ cái đó được gọi là ngụy thúc người trung niên cười nói với ngô lai xem ra ngô tiểu h u n h đệ chắc là một vị cao thủ ngụy ô l thúc quá khen ngô mũ con biết một ít trang giá bạ thức ngụy thúc mới thật sự là cao thủ đi đâu có đâu có ở giới đại vương tử âm thầm tỏ ý ngụy thúc đề nghị ngô tiểu h u n h đệ quả thực quá khiêm tốn rồi có d a n h d ô i chúng ta có thể hào hào trao đổi một chút không thành vấn đề nô lai miệng đầy đáp ứng những ngày qua những hộ vệ kia cũng không dám tỉ thí với hắn hắn sớm kìm n é n đến luôn uống muốn cùng cao thủ chân chính tỉ thí một phen hiện tại nếu ngụy thúc đề nghị nô lai đương nhiên sẽ không bỏ qua cho cơ hội như vậy ngụy thúc không nghĩ tới nô lai dễ dàng như vậy đáp ứng lúc ấy sửng sốt một chút bất quá rất nhanh khôi phục lúng túng cười một tiếng đại vương tử tề đủ vân nghe một chút mừng lớn nói cải lương không bằng bạo lực không bằng hai vị hiện tại liền có thể trao đổi một phen làm gốc vương tử cùng như yên đại gia giút trợ hứng nói rất có thâm ý địa nhìn như yên đại gia n h ư yên đại gia lại có chút bất đắc dĩ nhìn về phía nô lai nô lai nhún vai một cái cười nói ta không có bất kỳ ý kiến gì ngụy thúc gật đầu nói vậy cũng tốt nếu tiểu huynh đệ có này nhã hứng ta vui với phục hồi hắn nghĩ trong đầu dựa theo ý của đại vương tử là để cho ta hảo hảo dạy dỗ một chút tên tiểu tử này tiểu tử vì đại vương tử xin lỗi ngươi nô lai tâm đạo ta có kê、okay、nhã hứng chỉ bất quá ngứa tay mà thôi muốn tìm người thả lòng gân cốt hai người các hoài tâm tư x ó n vai ra khỏi phòng khách đi tới trên bong như yên đại gia cùng đại vương tử tề đủ vân cũng đi ra liêu ba lớn tiếng nói ngô lai、like、cùng ngụy tiên sinh so tài nhanh lên thanh tràng như liên đại gia hộ vệ nghe một chút vui vẻ hai đại cao thủ so tài đó là rất khó nhìn thấy à. bọn họ rất nhanh nhường ra một đám lớn đất trống mà những hạ nhân kia cũng chen ở một bên xem náo nhiệt mấy ngày qua bọn họ cũng đều biết ngô tiên sinh lợi hại tùy tiện mấy quyền m ấ y đá liền đem người đánh hải cốt không còn nhớ tới cũng lòng ngội lạnh cái này cũng chưa tính cái gì ngô tiên sinh ngày ngày đánh một nhân thùng mua sắm một nhóm lớn một nhân t h n g trừ bọn họ ra huấn luyện dùng ngoài một nhân t h n g những thứ khác đều bị ngô lai đánh thành một mảnh vụn mà bọn họ ngày ngày cũng đánh một nhân thung lại không hư hao chút nào ngoài ra bọn họ cho ngô lai cầm mấy khối cự thạch cũng bị ngô lai đánh cho thành bụi đá ngoan ngoãn quả đấm này so với hắn mẹ thạch đầu còn cứng rắn còn là người sao cho dù cái đó ngụy tiên sinh thoạt nhìn là cao thủ nhưng là không qua nổi ngô tiên sinh một q u y ề n một cự ca đại vương tử hộ vệ dùng ánh mắt của mặc nghiệm nhìn ngô lai tiểu tử này thật không biết trời cao đất rộng ngụy tiên sinh là người nào chúng ta nhiều người như vậy đóng lại đều không phải là ngụy tiên sinh đối thủ nếu như, như yên đại gia hộ vệ cùng bọn hạ nhân biết những người này ý tưởng nhất định sẽ trâm trọng nói các ngươi những thứ này chưa thấy qua việc đời người không biết ngô tiên sinh lợi hại nói không chừng các ngươi ngụy tiên sinh bị ngô tiên sinh một q u y ề n thì cho đánh chết đến lúc đó các ngươi muốn khóc cũng không kịp ngụy thúc tùy ý đứng ở trong sân toàn thân áo đen tùy phong mà động phong độ của cao thủ hiện ra hết không thể nghi ngờ mà ngô lai thời là bầy song tán thủ tư thế thấy ngô lai tư thế đại vương tử bọn hộ vệ cười h ầ m lên đứng lên trên mặt đại vương tử cũng lộ ra nụ cười đối với những hộ vệ kia cười ẩm lên như yên đại gia bọn hộ vệ đều rất tức giận ngô tiên sinh nhưng là sư phụ của bọn họ mặc dù ngô lai nhất trực không thừa nhưng là là bọn họ tôn kính nhất người hán về phần huấn luyện viên là cái gì nghe ngô tiên sinh nói sắp xỉ sư phụ ý tứ nhưng là ngô tiên sinh thích cái từ này trải qua ngô lai khoảng thời gian này huấn luyện những hộ vệ kia thậm chí có lòng tin l i ề u với đại vương tử những hộ vệ này cao thấp nếu như đổi ở trước mắt bọn họ là không có lòng tin này nhưng là hiện tại ngô lai để cho bọn họ lần nữa nhặt lòng tin người trọng yếu nhất là cái gì dũng khí và lòng tin có không biết sợ dũng khí có vô địch tự tin là có thể phát huy ra tự thân to lớn tiềm lực nếu không phải tiểu thư ở bên này ngô lai cũng không có bày tỏ cái gì bọn họ sớm xông lên cùng những hộ vệ này phân cao thấp như yên đại gia nghe đến mấy cái này châm chọc tiếng cười tự nhiên có chút không vui thừ lạnh một tiếng đại vương tử tề đủ vân thấy vậy hiển nhiên biết tâm tư của như yên đại gia đối với hắn bọn hộ vệ quắt lên các ngươi cười cái gì cười như vậy còn thể thống gì phải yên lặng biết không yên lặng hộ vệ của hắn cửa lập tức câm miệng không nói nô lai mở miệng nói ngụy thúc xin mời ngụy thúc khẽ b ấ t cảm đạo ngươi là văn bối ngươi xuất thủ trước đi nô lai lắc đầu một cái không ta không có xuất thủ trước thói quen vậy thì ngươi mời vậy ngươi sẽ phải cẩn thận ngụy thúc nói xong đặt một loại bộ pháp huyền diệu huy trưởng đánh tới ngô lai nhìn hắn xuất thủ tựa hồ tu luyện một loại cao thâm trường pháp vây tay một cái mơ hồ có gió lôi tiếng ở một bên đại vương tử đắc ý giới thiệu như yên đại gia đây là ngụy thúc tuyệt k ỹ thành danh phong l ô i trường vô cùng lợi hại ngụy thúc võ công đã sớm đăng phong tạo cực ngô m i n h đệ tựa hồ có hơi k h ô n g ổn ngụy t h c ò n là tán thủ thức mở đầu chờ ngụy thúc t r ư ở n g pháp công tới lúc ngô lai đột nhiên hết lớn chậm đã nghe được ngô lai tiếng tê ngụy thúc sửng sốt một chút trên tay chiêu thức cũng ngừng lại muốn hỏi ngô lai rốt cuộc có chuy ngụy thúc ngực bị đánh trúng giống như d i ề u đất dây bay rớt ra ngoài giờ khắc này toàn trường yên lặng như tờ qua thật là lớn sẽ có người tỉnh lộ lại têu to ngô lai xử trá toàn trường nhất thời xôn xao một mảnh bọn hộ vệ tiếng mắng chửi không ngừng quá h è n hạ thật vô s ỉ a dưới con mắt mọi người lại làm ra loại này h è n hạ chuyện vô s ỉ quả thực làm mất mặt như yên đại gia như yên đại gia bọn hộ vệ c h ố mắt nhìn nhau mất mặt ta đường đường cao thủ lại xử trá bọn họ hận tìm không được một cái lỗ để chui vào như yên đại gia cũng là mặt kinh ngạc nhìn ngô lai nàng không hiểu tại sao ngô lai sẽ dùng loại này để hèn thủ đoạn đối với đại vương tử những hộ vệ tiết thoại tự nhiên không nhìn toàn bộ lọc rớt về phần những người khác ý tưởng hắn cũng không coi ngụy thúc thật vất vả thân hình ổn định xoa xoa vẫn còn ở ngực của đau đớn khuôn mặt lộ ra phẫn hận vẽ hận không được ăn ngô lai nếu như là quan minh chính đại vua vậy hắn không lời nào để nói nhưng là bây giờ bị tên tiểu t ử này khiến ám chiêu chúng nhất trọng này quyền hắn thế nào cũng không tòng h phục à nếu như ngài thích nơi này của xin đ i ể m kết thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài cậy sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên tái chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 608, chương thứ 703 người câm ăn hoàng liên thấy ngụy thúc từng bước từng bước đi tới khuôn mặt lộ ra vẻ dữ tợn n ô lai giả mù s a mưa trước trên đất vấn đạo ngụy thúc người không sao chớ ta mới vừa rồi xuất thủ quá nặng xin lỗi a toàn chương tất cả mọi người đều bi phất ngã xuống gia xúc ca người như có sao đánh người lại đi giả mù xa mưa điệu đạo hiểm quả thực quá giả cũng quả thực để cho mọi người mở rộng tầm m ắ ta t mà ngô lai mép mơ hồ có nụ cười nhà ca còn không biết nhà ngươi chủ tử nhìn ca không vừa mắt muốn cho ngươi dạy, dạy dỗ ca ca c h ư a hết giao hấn ngươi một chút đi chỉ có thể trách ngươi xui xẻo ngụy thúc dẫn đến một phật hướng lên trời hai phật xuất thế lại không tốt nói gì chỉ đành phải nói một cách lạnh lùng đạo ta không sao không nhọc tiểu huynh đệ phí tâm chỉ bất quá tiểu huynh đệ cũng quá không tử tế cách làm như vậy có thất quan minh chính đại trong lòng hắn nói nếu không phải nhìn như yên đại gia ở chỗ này y theo cánh khí của ta đã sớm đem ngươi cho giết còn để cho ngươi ở chỗ này léo nhà léo n h é o đi nô、no、lai làm bộ ấ y náy chắp tay đạo ngươi không có sao là tốt rồi ai ta quá trẻ tuổi không hiểu chuyện còn xin ngươi đại nhân không nhớ tiểu nhân quá tha thứ ngô、no、lai lần này đồng thời làm ra một bộ hối hận tự trách bộ dáng để cho ngụy thúc vốn là phải nói thoại bị xanh xanh so với ép trở về ừ nếu như đổi lại là ngươi ngươi tình mượn sao đại vương tử tề đủ vân chen lời nói nô、no、lai nghĩa tránh ngôn từ địa phản bác cái này không vậy ngụy thúc đó là cao nhân tiền bối đương nhiên sẽ không phạm loại sai lầm cấp thất này mà ta chẳng qua là văn bối phạm sai lầm không thể tránh được thử hỏi ai không biết phạm sai lầm đại vương tử ngạc nhiên lập tức không nói ra lời nô lai thẳng thắn mà nói đạo đúng không ai cũng sẽ phạm lỗi phạm sai lầm không cần gấp gáp nếu nói biết sai có thể thay đổi thiện mặc đại yên ta đã nói xin lỗi chẳng lẽ còn không đủ sao trước mặt đối với câu kêu biết sai có thể thay đổi thiện mặc đại yên như yên đại gia đôi mắt đẹp nhất thời sáng lên bất quá nghe phía sau một câu vừa tối đi xuống mồ hôi đánh người nói xin lỗi liền hết chuyện mặc dù mọi người cũng nghĩ như vậy cũng không có người phản bác nô lai dừng một chút tiếp tục nói thật ra thì ta làm như vậy là có dù ý ngươi ngươi quả nhiên là cố ý đại vương tử dẫn đến trực phát dung hắn không được hung hăng dạy dỗ ngô lai ngừng một lát hắn sớm hoài nghi ngô lai là cố ý mà ngụy thuốc cũng đột nhiên biến sắc rất nhiều ngô lai không cho ra một cái giải thích sẽ phải trở mà thế ngô lai khẽ m ỉ m cười đạo khoảng thời gian này ta thay như yên đại gia huấn luyện hộ vệ của nàng coi như bọn họ huấn luyện viên ta luôn muốn nói cho bọn hắn biết một cái đạo lý đó chính là coi như hộ vệ nhiệm vụ thiết yếu là bảo vệ bị sự an toàn của người bảo hộ vì đạt tới cái mục đích này sẽ phải dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào cái gì hèn hẹ cái gì chính đại q u a n minh đều phải vứt ở một bên nhiệm vụ trọng yếu nhất người vinh nhục đáng là gì bất kể chiêu thức gì chỉ cần có thể lấy được thắng lợi bảo vệ tốt bị người bảo hộ chính là thành công cùng đối thủ không thể nói cái gì nhân nghĩa nói cái gì vũ đức vừa đủ mượn cơ hội này liền làm mẫu một chút chỉ bất qua xin lỗi ngụy thúc ngụy thúc vì phối hợp ta không t i ế c bị ta đây nặng nề một quyền vừa dứt lời như yên đại gia bọn hộ vệ cũng vô tay huấn luyện viên quả thực quá vĩ đại vì làm mẫu cho chúng ta nhìn lại trên lưng không tiếp tiếng xấu bọn hộ vệ cảm động đến cũng mau khóc không chỉ có như yên đại gia hộ vệ vỗ tay ngay cả đại vương tử hộ vệ cũng vô tay mà nguy thúc cũng liên tục gật đầu đúng vờ ơ ý a nô lai là đang dạy bọn hộ vệ một cái đạo lý nếu muốn đạt tới mục đích lấy cái gì thủ đoạn đều được không có gì âm hiểm không âm hiểm nếu như người ta muốn giết ngươi chủ tử khiêu khích nói một chọi một không dám một chọi một chính là tung túi trên thực tế một chọi một bên ngươi rơi xuống phòng chẳng lẽ ngươi liền thật khờ đến vì đánh nhau vì thể diện này mà cùng bọn họ một chọi một lúc này sẽ phải cùng tiến lên đuổi đi những người này lại nói bảo vệ chủ tử mới là vương đạo nhìn trong sân nô a i đại vương tử hộ vệ cũng mặt lộ vẻn người ta đó là con tiếng xấu tới dạy bọn họ nha đây là vĩ đại dường nào nha nếu như là đơn t h u ầ n nói đạo lý ai cũng sẽ nói nhưng là người ta lấy thân thử nghiệm như vậy ấn tượng liền khắc sâu đại vương tử chậm rãi đi tới bên cạnh nô lai hướng về hắn c h ắ p tay nô tiên sinh cảm ơn ngươi trên thực tế nô lai nhìn vẻ mặt của mọi người trong lòng trộm n h ạ t đâu ca thật thật tài tình đưa bọn họ lắc lư phải s ư ớ n g sốt u một chút đánh người vẫn để ý trực khí trắng còn để cho người ta cảm kích trên đời này trừ ca sẽ không người khác đi như yên đại gia dùng ánh mắt khác thường nhìn nô lai thông minh nhanh trí nàng tự nhiên biết ngô lai là được tiện nghi còn khoai tài nhưng là hết lần này tới lần khác để cho người không thể chê b a i coi như người trong cuộc ngụy thúc đó là người câm ăn hoàng liên có nỗi khổ không nói được bất quá còn có cơ hội báo thủ so tài vẫn chưa kết thúc đâu ngụy thúc nói với ngô lai ngô tiểu huynh đệ chúng ta tiếp tục đi ngô lai vấn đạo ngụy thúc n g ư ờ i không sao chớ không có sao n g ô Lai quyền mặc dù nặng nhưng là hắn vốn là có chân khí hộ thể cho nên cũng không có bị bao lớn thương tổn thật ra thì như yên đại gia bọn hộ vệ đều rất nghi ngờ tại sao ngụy thúc cũng ngô lai một quyền đánh chúng không có bạo thể mà chết mặc dù bọn họ cũng không hy vọng loại tràng diện này xuất hiện bởi vì ngụy tiên sinh nhưng là đại vương tử thiếp thân hộ vệ khách quý a nếu như chết ở trong tay nô lai lúc đó chọc bao nhiêu phiền thoái ngay cả như yên đại gia cũng không giữ được nô lai nhưng là tràng diện như vậy không có xuất hiện cũng để cho bọn họ hơi nghi hoặc một chút nô lai quyền c ư ỡ n nặng bọn họ là biết đồ của cứng rắn đi nữa tựa hồ cũng không nhịn được nô lai một quyền nhưng là ngụy tiên sinh này thân thể lại cứng rắn như vậy chẳng lẽ hắn cũng luyện cái loại đó đào thương bất nhập t h à n công bất quá chúng hộ vệ đột nhiên nghĩ lên trước, một ít chuyện. trước đây không lâu nô lai đánh một nhân h u n g những mục nhân thung đó cũng không muốn trước đây một kích tất bệ tựa h ồ bị đánh mấy lần mới biến thành một mảnh vụn càng về sau có một cái mục nhân thung bị ngô lai đánh hai ngày cũng không có chút nào hư hại chẳng lẽ nói huấn luyện viên thực lực giảm xuống trước kia vô kiên bất tội hiện tại lại không làm được điều này sao có thể không có nghe nói có người thực lực sau đó hàng phải nhanh như vậy a không tuyệt đối không phải như vậy có lẽ là thực lực của hắn tăng cao có thể khống chế lực lượng của mình đối với chính là như vậy nô tiên sinh nhất định có thể tự nhiên khống chế lực lượng của mình để cho đập xuất lực đạo muốn lớn thì lớn muốn nhỏ thì nhỏ không giống trước kia khả năng này chính là không có thể khống chế lực lượng của mình thể lực không có gì sánh kịp lực lượng phú mặt ra toàn bộ đập đang bị đập trên vật thể tự nhiên bị đánh bạo trên thực tế quả thật như vậy mấy ngày trước nô lai rốt cuộc làm được có thể tự nhiên khống chế lực lượng của mình nếu không giống như kiểu trước đây một quyền đánh ra vô kiên bất tội ai dám đối luyện với hắn cho nên hắn đánh ngụy thúc một quyền ngụy thúc cũng không có đáng ngại nếu như ngài thích nơi này của xin điểm cách thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài c ậ sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên tái chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương sáu trăm linh chín chương thứ bảy trăm lẻ bốn thiên gia cao thủ năm một vui vẻ nô lai cười một tiếng đạo nếu ngụy t h ú c không có sao vậy chúng ta tiếp tục xóa qua dứt lời tiếp tục bày ra tán thủ thức mở đầu ngụy t h ú c nghĩ trong đầu tiểu tử ta nhất định sẽ làm cho ngươi tốt nhất hưởng thụ phong lôi trưởng lần nữa s ử x u ấ t lần này hắn cũng không có giữ lại chút nào trước đây hắn vì chiếu cố đến mặt mũi như yên đại gia cũng không có toàn lực xuất thủ nhưng không nghĩ tới cho ngô lai như vậy vô lại cho âm cầm ngô lai lại nói ca gọi ngô lai không phải là vô lại sao nếu là vô lại sẽ thua thiệt sao nếu như vô lại thua thiệt kia vô lại làm được phân thượng này ném người kia liền vứt xuống nhà bà nội bất quá ngô lai hiển nhiên không có mất mặt hắn không chỉ có được tiện nghi còn khoai tài để cho nói ra một bộ đường hoàng lý do để cho người bị hại người c ơ m ăn hoàng liên có nỗi khổ không nói được lần này ngụy thúc sẽ phải tìm về mặt mũi ngụy thúc thực lực chân chính hiện ra trong sân phong vân biên sắc tiếng sấm nổ ẩm đây chính là nổi danh võ lâm phong lôi trường thấy gió này lôi trường hoảng sợ thanh thế toàn trường tất cả mọi người đều hoảng hốt đại vương tử tê đủ vân khuôn mặt lộ ra vẽ đắc ý ngụy thúc nhưng là chân chính thiên gia cao thủ ở trên toàn bộ võ lâm cũng xếp hàng phải、số. Lại là thiên giai cao thủ. Như yên đại t là vương tử tề đủ vân đắc ý giới thiệu thiên gia i cao thủ có thể nói là trên thế giới cao cấp nhất cao thủ ngụy thúc chính là trên thế giới cao cấp nhất cao thủ tiềm no lai như yên đại gia trái tim vi loạn có chút bận tâm nô g lai ă n ủi mặc dù biết cái này ngụy t h ú c sẽ không giết chết nô g lai nhưng là nô g lai mới vừa rồi đã đắc tội hắn hắn thanh nô g lai đả t h ư ơ n g mình cũng không lời nói ở trong tỷ võ so tài bị thương không thể tránh được đối phương khẳng định dùng l ờ i như vậy trận nằm miệng ai cái tên nhà ngươi cần gì phải đắc tội cao thủ như vậy hắn rõ ràng muốn báo thù sao mặc dù như yên đại gia không hiểu được võ công nhưng nhìn ngụy t h ú c tư thế cũng biết hắn đã thực sự tức g ý ân xử suất chân b u n dẫn phải thật tốt dậy d â ngô lai ngừng một lát đại vương tử thấy như yên đại gia tựa hồ có hơi hưng thú trong i giới thiệu ế p tục t truyền n phân lâm cao thủ là phân chia như vậy, tam lưu cao t h lưu thuyết ủ nhất l còn có thần giai cao thủ mỗi ngày cấp cao thủ cũng chia ba đẳng cấp sơ kỳ trung kỳ cùng hậu kỳ như thiên đại gia bọn hộ vệ đều là nhất lưu cao thủ c ũ như g c í chí n vân trung n h thủ, thủ, hộ thời thậm hậu thủ. h là là là địa đều địa đủ địa giai cao thủ, bất quá đều là địa giai cao thủ, vệ, là địa giai cao bất tề quá sơ kỳ kỳ kỳ vệ, yên đại gia thấy đại vương tử thẳng thắn mà nói nga một tiếng vấn đạo y đi theo đại vương tử đối với cao thủ võ lâm hiểu chắc hẳn cũng coi là người trong võ lâm không biết ngươi là cấp bậc gì cao thủ đâu tề đủ vân thở dài nói đâu có tề vân thiên tư ngu đội thở nhỏ có ngụy gia ra, ra cùng ngụy thúc dạy dỗ hiện tại lại còn đột phá thiên thiên quả thực thẹn với bọn họ a nói là x ấ hổ t r ê nguyễn thực tế h k ô n có chút nào x ấ hổ, hơn nữa còn có vẻ đắc vẻ ý l ấ gia tuổi, đột tiên tiên, trở thành đỉnh phá cấp c o thủ, t đã là ra ê thiên n ngày mạnh. Nguyễn đại đó tài, i lục thực tư rất khỏe g quả Gia, chẳng lẽ là phụ thân của nguyễn thúc như thiên đại gia nghe một chút hai người cũng họ nguyện vì vậy suy đoán nói tê đủ vân gật đầu nói không sai nguyễn gia g i a là phụ vương ta thiếp thân hộ vệ võ công của hắn có thể nói sâu không lường được ngay cả nguyễn thúc như vậy thiên gia cao thủ trên tay khi hắn cũng đi bất quá m ư ơ i chiều tê đủ vân hoài nghi n g u y gia ra, ra đã là thần gia cao thủ đã từng hỏi hắn hắn cười không đáp tê đủ vân v ì vậy không có hỏi lại thần giai cao thủ như yên đại gia lần nữa rung động thiên giai cao thủ đã là trên thế giới siêu cấp cao thủ thần giai cao thủ chẳng phải là như thần này trước kia thật thành thần nếu như ngài thích nơi này của xin điểm kết thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài c ậ sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên tái chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương sáu trăm m ư ơ i chương thứ bảy trăm l i n ă m cứng đ ố i cứng nô lai khẳng định không phải là đối thủ của n g u y t ú c có thể hay không để cho bọn họ hiện tại dừng lại như yên đại gia lấy giọng thương lượng nói với đại vương tử nô lai mặc dù lợi hại nhưng là theo như yên đại gia nhận thấy cũng không phải ngụy thúc như vậy siêu cấp cao thủ đối thủ a nếu như ngụy Lai biết như yên Đại i nói a tưởng, nhất định sẽ buồn thúc n n i ũ n g coi là tự nhiên có thể để cho ngụy thúc dừng lại nhưng là đây chính là dạy dỗ cái này không biết trời cao đất rộng tiểu tử cơ hội làm sao có thể đậu đâu như yên đại gia than nhẹ một tiếng không nữa nói nhiều nàng cũng biết tôn nghiêm của nam nhân còn nặng hơn tánh mạng lớn nam nhân trọng cam kết nhất nói đến sẽ phải làm được cho dù biết rõ phải đi chịu chết đều phải nghĩa vô phản cố đại vương tử giả mù sa mưa địa khuyên nhủ như yên đại gia đừng lo lắng nói thế nào ngô huynh đệ cũng là thiếp thân hộ vệ của ngươi ngụy thúc sẽ không thái quá làm khó hắn bọn họ chẳng qua là so tài mà thôi ngụy thúc xuất thủ là có chừng mực bất quá trong lòng hắn lại nói đương nhiên sẽ không giết chết c á i này n ô tiểu tử nếu không quá không cho như yên đại gia mặt mũi nhưng là để cho hắn nằm mấy ngày chắc hẳn như yên đại gia cũng sẽ không nói gì như yên đại gia mặt nghiêm trọng nhìn trong sân chỉ thấy ngụy thúc phong lôi tiếng vỗ tay thế thật lớn mà ngô lai tránh trái tránh phải tựa hồ hận chật vật nhưng nhìn vẻ mặt của hắn nhưng lại mặt u n g dung ngụy thúc phong lôi t r ư ở n g sử xuất phong lôi thanh động một luồng kinh đảo hãi lãng vậy trừng ư lực trực đá ngô lai ngô lai thuận thế né qua một bên đạo này trừng ư lực như bài sơn đảo hải uy thế ác liệt manh không m ạ khi trực tiếp đánh trúng thành thuyền nếu không phải thành thuyền chất liệu coi như không tệ sẽ bị đánh gậy bất quá họa phản g thời là không ngừng đung đưa bị dọa sợ đến như yên đại gia có chút thất kinh trên họa phản g mọi người cũng sợ hết hồn thấy n ô lai né tránh ra tới ngụy thúc lại đánh ra một trường nhưng vẫn bị n ô lai tránh thoát một trường này lại để cho họa phản g lắc lư mấy cái lúc này như yên đại gia hai hàng lông mày khẩn túc muốn nói gì nhưng từ đầu đến cuối không có m ở m i ệ n g ngụy thúc ngươi sẽ không cần phá hủy như yên đại gia họa phản g đi tranh này thuyền mặc dù bền chắc cũng không qua nổi như ngươi vậy dày vỏ a ngụy thúc chẳng những vì vậy chê cười hắn lạnh lùng nói ngươi có loại cũng không cần tránh ngô lai cười ha ha nếu ngụy thúc tình nguyện vậy ta liền cùng ngươi cứng đối cứng đi tránh cho thanh họa phản g làm hư tất cả mọi người muốn c ủ a cái hà thủy táo dứt lời không n ẹ h nữa mà là trực tiếp đánh với ngụy thúc đối với đứng lên đại vương tử tề đủ vân cùng ngụy thúc đồng thời thầm nói cứng đối cứng ngươi đây là tìm chết một phen kịch liệt giao thủ song phương động tác cũng mau như thiểm điện để cho tại chỗ người bên ngoài nhìn hoa cả mắt ngụy thúc phong lôi trường biến hoa thần kỳ ác liệt vô cùng thanh thế đoan đích thị kinh người nhưng là ngô lai đối với lần này thì làm như không thấy mà đại vương tử tê đủ vân cũng là tương đối rung động hắn biết ngụy thúc trưởng lực lợi hại một trưởng hụ ở hại gia có thể mang một tảng đá lớn đánh cho thành phấn vụn hắn cũng chính mắt thấy được ngụy thúc một trưởng đánh chết một cao thủ thích khách thích khách kia đầu lâu vỡ vụn nào tương v i ra thử trạng rất thảm đại vương tử một đám hộ vệ lại miệng há thật lớn ngụy thúc trong lòng khi bọn hắn cũng như thần minh vậy võ công sâu không lường được nhưng là không nghĩ tới cái này tiểu tử trẻ tuổi lại có thể cùng hắn chống lại đây là bực nào thực lực ca đột nhiên nô lai hét lớn một tiếng nóng người kết thúc nhìn ta phá thiên một q u y ề n mọi người vừa nghe sửng sốt cái gì mới vừa rồi chẳng qua là nóng người nô lai một quyền hủ ở h ả i gia một quyền kia nhìn bình thản không có gì lạ lại chỉ nghe một tiếng hét thảm một người bay rớt ra ngoài nặng nề ngã tại trên bông mọi người định thần nhìn lại khẽ ra đi người lại là ngụy thúc ngụy thúc bị đánh bại điều này sao có thể ngụy thúc nhưng là thiên gia cao thủ a là đương kim thế giới đỉnh cấp cao thủ làm sao biết thua ở một cái bừa bãi vô danh trong tay tiểu tử đâu tất cả mọi người không thể tin được hai mắt của mình mà như yên đại gia trong mắt tràn đầy ngạc nhiên mừng rỡ n ô lai lại chiến thắng thiên gia cao thủ thực lực của vậy hắn xem ra hắn không có trước mắt chi nhớ nhất định là một cái tuyệt đỉnh nhân vật đây không phải là thật đại vương tử tề đủ vân lẩm bẩm nói đây cũng không phải là thật ở trong mắt hắn ngụy thúc nhưng là ngoại trừ ngụy gia gia đệ nhất cao thủ làm sao biết thua ở như vậy một cái trong tay tiểu tử hắn lấy lại bình tĩnh hét lớn ngơi ngươi nhất định là lần nữa khiến âm n h ư u quỷ kế nô lai lạnh lùng nhìn hắn một cái cũng không đáp lời thấy nô lai không để ý tới hắn đại vương tử tề đủ vân lần nữa la ầm lên xem đi không trả lời chính là chỗ dạ nô g lai lấy một loại ánh mắt thương hại nhìn hắn bây giờ đại vương tử có chút điên cuồng giống như vai hề cho nên ngô lai căn bản cũng không muốn để ý đến hắn tranh luận với một người điên đi vậy mình cũng được kẻ điên lúc này ngụy thúc có chút yếu ớt thanh em truyền tới đại vương tử nô tiểu h u n h đệ cũng không có sự trá thực lực của hắn quả thật sâu không lường được ta không phải là đối thủ hắn dùng rằng bỏ dậy bị mấy tên hộ vệ đỡ đến cạnh một. n ô lai cuối cùng một quyền mặc dù bình thản không có gì lạ nhưng là đủ để làm phong vân biến sắc một quyền phá và pháp liền một quyền này tốt h í nguy thúc điều này sao có thể ngươi nhưng là thiên gia i hậu kỳ cao thủ a thấy ngụy thúc chính miệng thừa nhận đại vương tử tề đủ vân vẫn không tin vân đạo ngụy thúc lắc đầu một cái nhỏ giọng xếp hợp lý vân đạo thiên gia i hậu kỳ cao thủ thì thế nào thực lực của ngô tiểu h ư n h đệ đã không kém cha ta tề đủ trong vân nhãn tràn đầy hoảng sợ cái gì ngươi nói thực lực của hắn có thể so với ngụy gia ra điều này sao có thể trong mắt của ta hắn cũng không có đem hết toàn lực nếu như thực lực và ngụy thành không sai biệt lắm đó là kinh khủng dường nào a ngụy thành bao nhiêu tuổi mà ngô lai mới bao nhiêu tuổi vậy hắn chẳng phải là võ học kỳ tài mà tề đủ vân hộ vệ cũng lấy ánh mắt kính nể nhìn n ô lai trước hắn trên lưng không tiếp tiếng xấu làm mẫu cho bọn hắn nhìn để cho bọn họ nhớ sứ mạng của mình hiện tại lại lộ ra thực lực tuyệt mạnh nói rõ là có chân b u ồ n lánh người hắn mà không phải cái gì đầu cơ trục lợi hàng người nếu như ngài thích nơi này của xin điểm kích thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài kệ sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên chương sáu trăm m ư ơ i một chương thứ bảy trăm l i n sáu nói xin lỗi ngụy thúc được dịu đỡ hai tên hộ vệ từ từ đi tới bên cạnh nô lai chắp tay nói ngô tiểu huynh đệ ngụy mộ thua tâm phục khẩu phục nô lai khẽ mỉm cười đạo ngụy thúc k h á c h khí mới vừa rồi ta chẳng qua là thủ xảo mà thôi ngụy thúc cùng mồ hôi không dứt người đó là thủ xảo sao cuối cùng m ộ t quyền đủ để phá v ạ n pháp thật không biết trên thế giới lại có lợi hại như vậy quyền pháp hắn đem hết toàn lực cũng không tiếp nổi đá này phá thiên hoàng sợ mật quyền hắn cười khổ nói tiểu h u y n đệ thực lực siêu tuyệt làm người khiêm tốn quả thực để cho ngụy mộ bội phục nô lai cười nhạt một tiếng cũng không có nói nhiều. nhưng ó i n i ề u r ồ ư là đại vương tử đang ắ c muốn phản bác bị ngụy thúc ngắt lời nói không có gì nhưng là lai lịch của người này không phải chuyện đua ở trong ta quen thuộc nội danh đại hình thế ra tuyệt đối không có nhân vật số một này có thể có như vậy thực lực chỉ có một địa phương đó chính là l a n g vân cung đại vương tử khiếp sợ vẫn đạo ngụy thúc ngươi là nói hắn đến từ lăng vân cung lăng vân cung đây là một cái thần thánh mà lại thần bí địa phương cũng là đại lục cao tầng cũng kiên kỵ địa phương ngụy thúc vẻ mặt nghiêm túc địa nói thật có n g ư ơ i suy nghĩ một chút trừ lăng vân cung trên thế giới chỗ nào có thể bồi dưỡng được như vậy trẻ tuổi cao thủ đại vương tử vỗ đầu một cái đúng nha bản vương tử thế nào cứ như vậy hồ đồ đâu tiếp theo hắn bắt đầu y y, nếu là ta có thể lôi kéo hắn làm việc cho ta thoại vậy ta thái tử vị chẳng phải là năm chắc có cao thủ như vậy phụ ta ta lo gì đại sự sao hắn nhìn về phía ánh mắt của ngô lai trở nên hơi kỳ quái la h ư n ấ n là hòa nhiệt Cảm nhận được đại ư ợ c đ vương tử tê đủ vân ánh mắt nóng hưng hực n ô lai cảm thấy một trận buồn nôn hắn hắn không biết là b ố i bối đi rõ ràng cho thấy này b ố i bối nhìn về phía ánh mắt của đối phương mồ hôi đây cũng quá chán ghét như vậy anh tuấn vương tử điện hạ lại là b ố i bối quả thực để cho người ta không thể tưởng tượng nổi a chẳng lẽ những quý tộc này đều tốt một hôm này bất quá ca cũng không thích nam nhân ca lấy hướng về là tương đối bình thường đại vương tử tê đủ vân từ từ đi tới n ô lai hắn n g i đi một bước trong lòng của n ô lai liền hơi hồi hộp một chút đồng thời lui về phía sau một bước đại vương tử thấy n ô lai lui về phía sau Có chút kỳ q đại vương tử cùng lui lùi tới phía thẳng đến mồ p hôi không dứt trên đầu nổi lên ba đạo quê mùa hát tuyến hận không được tìm một cái lộ đẽ t h ô i xuống n h ớ ta tề đủ vân luôn luôn phong lưu p h o n g khoáng bây giờ lại bị người nói thành có đoạn tụ tốt thật là thất bại à. ta không thích nam sắc ca ta chỉ thích mỹ nữ đây là tề đủ tiếng lòng của vân nhưng là giờ phút này hắn trong lòng của chị có thể ở điên cuồng gào ghét hắn h ậ n không được giết ngô lai nhưng là muốn lên ngô lai khủng bố phần này tâm tự nhiên bông u xuống ngay cả ngụy thúc đều không phải là ngô lai đối thủ hắn đi giết ngô lai chẳng phải là tự tìm đ ư n g chết bất quá đại vương tử rất nhanh nghĩ thông suốt chỉ thấy hắn hướng n ô lai thật sâu mãi một cái tất cao giọng nói n ô tiên sinh tề đủ vân có mắt không biết cao nhân xin thứ cho tề đủ vân trước m đương đương một nước vương tử nhận lỗi với nô lai điều này làm cho như yên đại gia và những người khác cũng hít vào một ngụm khí lạnh bất quá bọn họ nhìn về phía tề đủ ánh mắt của vân cũng biến thành tôn kính đứng lên nhìn tề đủ vân cũng không giống như những con nhà giàu đó chỉ biết ăn uống chơi gái đánh cuộc bất học vô thuật mà là có lòng ôm ấp có lòng dạ có thể thành đại sự người thấy đại vương tử khách khí như vậy nô lai càng thêm kinh ngạc không thể nào chẳng lẽ hắn thật sự là b ồ i bối hắn lại đối với ta cảm thấy hứng thú không muốn a mạng của ta người khổ như vậy a nhìn nô lai không nói lời nào đại vương tử cho là ngô lai không tha thứ hắn lần nữa chắp tay nói xem ra ngô tiên sinh thật không chịu tha thứ tề đủ vân là tề đủ vân lội à. ngô lai thấy tề đủ vân lời nói k h ẩ n thiết vì vậy mở miệng nói vương tử điện hạ k h á c h khí ngươi là vương thất quý trụ mà ngô lai chẳng qua là một giới thảo dân sao xứng đáng lời xin lỗi của ngươi Ngươi đây là chết giết ngô lai tề đủ vân nghe một chút tâm tình thật tốt đạo ngô tiên sinh võ công cái thế chính là cao nhân đ ư ơ n g thế tề đủ vân có thể làm quen tiên sinh là tề đủ vân với cao ngô lai cười ha ha không thể không nói tề đủ vân thoại để cho trong lòng của ngô lai rất thoải mái ai không ái mộ hư vinh ai không thích nghe tản ấn dương ai không thích người khác bị n hót h nô lai tự nhiên cũng không ngoại lệ thấy nô lai tâm tình tự a hồ phá lệ tốt tề đủ vân tiểu tâm r ự c r ự c vấn đạo xin hỏi tiên sinh có hay không đến từ lăng vân cung nô lai k h ắ p mặt nghi ngờ lăng vân cung đó là cái gì địa phương vân vân lăng vân hai chữ thế nào quen thuộc như vậy trong ấn tượng của tự a hồ giống như có hai chữ này hắn cố gắng đi hồi tưởng nhưng là suy nghĩ một chút đầu liền bắt đầu đau nhức đứng lên tề đủ vân kinh ngạc nhìn nô lai trong lòng tràn đầy sự khó hiểu mà ngụy thúc cũng giống nhìn quái vật nhìn một chút nô lai coi như người võ lâm thì nên biết lăng vân c u n g lăng vân cung là võ lâm thánh địa lăng giá ở trên các quốc gia trì, thế nào ngô lai cao thủ như vậy cũng không biết lăng vân cung đâu đại vương tử tề đủ vân thử thăm dò ngô tiên sinh ngươi không biết lăng vân cung ngô lai dùng một loại không quá giọng khẳng định đạo trong ấn tượng của giống như có lăng vân hai chữ bất quá lăng vân cung tựa hồ cho tới bây giờ chưa nghe nói qua tề đủ vân làm khó ánh mắt nhìn về phía nguy thúc dĩ nhiên là giống như cầu mong gì khắc rút để cho hắn quyết định nguy thúc cho tề đủ vân truyền âm nói xem ra không phải lăng vân cung người hắn tề đủ vân bất đắc dĩ nói đúng ở ờ ờ h ắ ngay n cả lăng vân cung đô không biết nhìn giống như mới từ trong núi đi ra ngoài ngụy thúc lại tựa hồ như rất vui vẻ địa nói nếu như là như vậy vậy càng tốt lắm ngụy thúc tại sao nói như vậy tê đủ vân đối với lần này rất là không hiểu ngụy thúc kiên nhẫn giải thích đại vương tử ngươi cũng đã nghe nói qua lăng vân cung cấm trong cung chế người can thiệp các quốc gia nội chính nếu như là lăng vân cung người h á n chúng ta khẳng định lôi kéo không được hắn nhưng hắn không phải vậy chúng ta thì có cơ hội đem hắn lôi kéo tới cho chúng ta sử dụng đúng nha tê đủ vân vui mừng quá đội không phải lăng vân cung cao thủ mới có có thể bị lôi kéo chương trình ủng h hộ thương hiệu việt c i a tàng thư viện chương sáu t r p m một mươi hai chương thứ bảy trăm linh t i i bảy mọi người lòng tề đủ con mắt của vân lại sáng lên thấy ngô lai ra đầu lần nữa tê dại đối với như vậy ánh mắt mờ mờ nô lai quả thực không nhịn được nô lai cảm thấy rất kỳ quái hắn mới vừa rồi đột nhiên nghe được ngụy thúc nói chuyện cùng tề đủ vân thanh mà bọn họ giống như chẳng qua là đôi môi khẽ nhúc đ í c h cũng không có mở miệng nói chuyện a chẳng lẽ bọn họ sẽ không mở miệng là có thể nói chuyện tuyệt kỹ không đúng chẳng lẽ bọn họ dùng làm ộ t loại trong tối nói chuyện phương pháp mục đích là không khiến người ta biết nhưng là tại sao ta có thể nghe được đây đối với lần này n ô lai rất là không hiểu chẳng lẽ mình không mất trước ước lợi hại như vậy ngay cả loại này thuận phong nhĩ cũng học được còn có nghe tề đủ vân vừa nói như vậy mình rất có thể xuất từ lăng vân cung mà mình cũng g i á đắc lăng vân hai chữ hết sức quen thuộc chẳng lẽ mình thật xuất từ lăng vân cung bất quá từ trong hai người nói chuyện nô lai biết ý đồ của bọn họ biết tề đủ vân cũng không phải là bồi bối mà là muốn lôi kéo hắn để cho hắn sử dụng lôi kéo ta ta một cái nho nhỏ nhân vật lại đáng giá đại vương tử lôi kéo cũng quả thực quá để mắt ta nghĩ tới đây nô lai khuôn mặt lộ ra chút nụ cười muốn lôi kéo ta nào có dễ dàng như vậy phải xem các ngươi trả cái giá lớn đến đâu tề đủ vân lần nữa nói với n ô lai ngô tiên sinh tề đủ vân và ngươi mới gặp m à như đã quen từ lâu muốn cùng ngươi kết giao bằng hữu không biết có hay không vinh hạnh như vậy giọng nói hết sức thành khẩn nô lai vội vàng từ chối nói đại vương tử điện h ạ ngươi là vương tử là hoàng thân quốc thích mà ta chẳng qua là một giới vũ phu thế nào với cao nổi tề đủ vân khách khí nói không có sao ngươi mới thật sự là cao nhân có thể làm q u o n ngươi là tề đủ vân vinh hạnh nô lai cũng giả mù sa mưa đ i ệ u chắp tay nói nếu đại vương tử điện hạ có thể hạ mình làm ta ngô lai là bằng hưu ngô lai nào dám không t h ò n g m ệ n h kết giao bằng hưu sao nói với ngô lai tới thêm một cái thiếu một cái căn bản không quan trọng nếu như tề đủ vân biết ý nghĩ của hắn không biết có thể hay không h ợ p máu thấy ngô lai đáp ứng tề đủ vân lòng tràn đầy vui vẻ nói kia thật sự quá tốt rồi không biết ngô tiên sinh vừa không có hứng thú đảm nhiệm tề đủ vui vẻ nói kia h lời vừa ra khỏi miệng như yên đại gia hơi biến sắc không vui nói đại vương tử điện hạ ngay mặt đ à o như yên đục khoét nền tảng có phải hay không có chút quá phận mới vừa rồi nàng nói ngô lai là của nàng tiếp h thân hộ vệ nô g lai cũng không có khám phá trên thực tế hắn cũng không phải là hộ vệ của nàng kiến thức ngô lai d u n g m á n h nàng đương nhiên phải kéo nô g lai đứng ở cùng trên đ i ề u tuyến không nghĩ tới ngô lai lại không có cự tuyệt không có khám phá nói do hắn thầm chấp nhận điều này làm cho như yên đại gia có chút vui vẻ bất quá tề đủ vân lại giựt dây ngụy thúc nói muốn cùng ngô lai trao đổi võ nghệ không nghĩ tới ngô lai cái này lăng đầu thanh lại đáp ứng. nàng vốn chuẩn bị ngăn cản nhưng là ngô lai bọn họ lời đã ra khỏi miệng nàng cũng không tiện nói nhiều như yên đại gia không phải người trong võ lâm cũng không biết ngô lai võ công cao bao nhiêu cũng không biết ngụy thúc thực lực như thế nào nhưng hắn là đại vương tử thiếp thân hộ vệ nói do thực lực khẳng định bất phàm sau đó không nghĩ tới ngụy thúc lại là tiên giai cao thủ là trên đại lục siêu cấp cao thủ nhưng là ngô lai lại nhất cử đem hắn đánh bại ký kịch tính một màn để cho mọi người quả thực có chút khó có thể tiếp nhận mắt thấy là thật không tin cũng phải tin tưởng đối với như vậy một cái có thể đánh bại ngụy thúc cao thủ n h ư yên đại gia làm sao có thể bỏ qua hiện tại đại vương tử trăm tên quân mã muốn đục khoét nền tảng như yên đại gia làm sao có thể không tức giận t ê đủ vân cười nói như yên đại gia lời ấy sai rồi t ê đủ vân cùng nô tiên sinh mới gặp mà như đã quen từ đâu muốn kết giao một chút làm sao có thể nói là đảo mọi người chân từng đâu hơn nữa khách khanh chẳng qua là vinh dự nô tiên sinh còn có thể tiếp tục đảm nhiệm mọi người thiếp thân hộ vệ nghe nói như vậy như yên đại gia không nữa nói nhiều bất quá một đôi đôi mắt đẹp lại dừng lại ở trên thân nô lai thật ra thì như yên đại gia cũng có tính toán của mình mặc dù nàng là thiên tri tiêu nữ có k h u n h quốc khinh thanh vẽ nhưng là nói chẳng ra là nàng chẳng qua là ca cơ mà thôi nếu như không phải danh động t i ê n hạ địa vị cũng không cao mấy năm này nàng rất huy hoàng bởi vì chính là nàng bị lực vô hạn liên hoa nàng tài hoa hơn người thanh xuân vô hạn người ngưỡng mộ vô số nhưng là qua mấy năm sau đâu nữ nhân tổng hội một chút xíu ra đi đến lúc đó lâu năm sát suy có thể liền môn đình lạnh nhạt không người v ấ n tân một khi không người v ấ n tân nàng kết cục nghĩ như biết hoặc giả chỉ biết luân lạc vi quý tộc cơ thiếp nhưng là trở thành cơ tiếp sau gặp gỡ đều rất thê thảm bao nhiêu năm rồi những thứ này hoa khôi tế ngộ đã nói lên một điểm này có người sống sờ sờ cho quý tộc vợ chính thức đánh chết có người bởi vì chủ tử mất chức tịch thu tài sản trở thành q u o n kỹ như yên đại gia cũng không phải là kẻ ngu nàng cũng phải vì tương lai của mình tính toán cho nên hắn vân du liệt quốc hy vọng có thể tìm được một cái như ý lan quân nương thân với hắn sau đó giải tán thải phượng ca vũ đoàn đúng lúc quy ẩn nhưng là coi như thiên tri tiêu nữ nàng tự nhiên có một loại nạo g khí nàng muốn tìm như ý lan quân nhất định phải tướng mạo đường đường khí vũ bất phàm hơn nữa không thể quá mức mộc mạc nếu không quá bạc đáy mình nàng cũng không muốn đem chính mình qua loa gà đi, đi. làm như yên đại gia lần đầu tiên nhìn thấy ngô lai thời điểm g i á c gác hắn mặc dù anh tuấn nhưng là địa vị cũng quá thấp cho nên cảm thấy thật đáng tiếc không nghĩ tới bây giờ ngô lai lộ ra thực lực cường đại cả ngày cấp cao thủ ngụy thúc đều không phải là đối thủ lai lịch của vậy hắn có thể nói là không giống bình thường nếu như hắn không có mất trí nhớ thật không biết sẽ lợi hại đến trình độ nào lúc này ngô lai đứng bình tĩnh ở trên bong thuyền mặc dù đứng bình tĩnh ở nơi nào thân thể lại nhìn cũng như sơn nhạc vậy vĩnh ạ n cả người cũng phát ra một loại khí thế khó hiểu để cho người ta mơ hồ có quỳ lại cảm giác nhìn ngô lai khuôn mặt của anh tuấn như yên đại gia thậm chí mớn không biết ngô lai có thê tử không có nếu như không có mình nương thân với hắn cũng không phải là chuyện xấu nếu như có cho dù làm ngô lai tiếp h nàng cũng nguyện ý bất quá rất nhanh nàng thanh ý niệm như vậy bỏ đi phi phi phi nghĩ như thế nào những thứ này lúc này trên mặt của nàng đều có chút nóng hưng h ự c nhưng là sắc trời đã tối tất cả mọi người không thấy ngô lai nhàn nhạt nhìn một cái như yên đại gia quay đầu trực tiếp hỏi đại vương t ử điện hạ đảm nhiệm khách khanh của ngươi có ích lợi gì chứ tê đủ vân ngạc nhiên không nghĩ tới ngô lai đã vậy còn quá trực tiếp mà ngụy t h u c cùng như yên đại gia cũng là trố mắt nhìn nhau cái này ngô lai thật đúng là đặc lập độc hành n n h ư yên đại gia ở trong lòng thở dài một cái nô lai trực tiếp hỏi chỗ tốt vậy nói do hắn đối với cái gọi là khách khanh cảm thấy rất hứng thú điều này làm cho như yên đại gia không khỏi có chút thất vọng nhưng là nàng cũng biết nếu như nô lai trở thành đại vương tử tề đủ vân khách khanh tự nhiên phải tốt hơn khi nàng tiếp h thân hộ vệ nhiều lắm thú chi hắn cũng không phải là nàng tiếp h thân hộ vệ hắn là tự do thân muốn làm cái gì làm gì mình cũng không thể giàn g buộc ngoài ra người nam nhân nào không theo đuổi quyền thế và địa vị trở thành đại vương tử khách khanh liền có thể một bước lên trời Vinh hoa phú quý tề r o n g tay đ đủ vân mặc dù sửng sốt một chút nhưng là rất nhanh khôi phục như cũ đã coi như tề đủ vân khách thanh tự nhiên có rất nhiều chỗ tốt không chỉ có áo cơm vô ưu còn có địa vị tương đối cao đương thời người ngưu đồ không phải là kim tiền cùng địa vị tề đủ vân tự nhiên như vậy nói cho ngô lai nhìn ý của ngô lai tựa hồ đối với khách này khanh chức vụ cảm thấy rất hứng thú cảm thấy hứng thú là tốt rồi chỉ sợ hắn không có hứng thú nếu không tề đủ vân còn vô tòng hạ thủ tề đủ vân tin tưởng chỉ cần là người nhất định sẽ đối với danh lợi quyền thế cảm giác hứng thú dĩ nhiên lang vân cùng những người điền k i a n g o ạ i trừ thật không biết bọn họ tại sao có thể có như vậy đáng chết quy định không nghĩ tới ngô lai phản bác ta hiện tại ở trên thải phượng h ọ a phản g cũng là áo cơm vô ưu hơn nữa địa vị rất cao giống như này không khác nhau gì cả đi tề đủ vân giác đắc vừa bực mình vừa bực cười mà như yên đại gia trực tiếp che miệm m ạ cười nàng nụ cười này làm bách hoa đều biến sắc để cho những người bên cạnh cũng thấy có chút ngây người tề đủ vân tâm muốn điều này có thể so với sao bản vương tử nhưng là đại tề nước đại vương tử rất nhanh có thể liền bị sắc phong làm thái tử tương lai còn phải thừa kế đại thống làm bản vương tử khách khanh quả thực chỗ tốt có nhiều là bất quá hắn nói cái này cùng ở trên thải phượng h ọ a phàng bất đồng coi như tề đủ vân khách khanh hàng năm có thể được mười ngàn lượng bạc đồng lộc nếu như tề đủ vân trở thành thái tử cũng sẽ bị trao tặng thái tử khách khanh chức vụ nếu như tề đủ vân có thể thừa kế đại thống kia khách khanh chức vụ vào vị trí cùng t ă n công nếu nói vinh hoa phú quý cái gì cần có đều có vị cùng t ă n công chính là nói địa vị và tam công tương đẳng nô lai tựa hồ đối với này cảm thấy rất hứng thú dĩ nhiên bất quá trước đây nói là tề đủ vân có thể thừa kế đại thống đại vương tử thẳng thắn hắn hiện tại tài vương tử thân phận đàm luận chuyện này đúng là đại nghịch bất đạo bất quá lấy hắn đã trưởng tử lại là thân phận của con trai trưởng kế nhiệm đại thống đó là chuyện đương nhiên c h ỉ bất quá lúc này tề vương t r á n h t r ị trắng n i ê n trẻ trung khỏe mạnh cho nên cũng không có sắc phong thái tử tam công là c h ỉ kia tam công đâu nô lai yếu, yếu hỏi hắn mặc dù nghe lưu nguyên nói không ít cái thế giới này sự tỉnh nhưng là lưu nguyên dù sao cũng là h ạ nhân c ũ thái úy là tối cao n h quân chính trưởng quan phụ trách quản lý toàn mọi chuyện vụ bất quá hắn bình thời không có quân quyền thời chiến cũng muốn nghe từ mệnh lệnh của quân vương hơn nữa phải có quân vương phủ tiết mới có thể điều động quân đội ngự sử đại phu chấp t r ư ờ n g toàn thần tấu trương hạ đạt quân vương chiếu lệnh phụ trách giám sát bách quan đại biểu quân vương tiếp nhận bách quan tấu chuyện tam công này địa vị tôn sùng có thể nói dưới một người trên vàng người như y ê n đại gia đột nhiên mở miệng cho ngô lai kiên nhẫn giải thích ngô lai sau khi nghe xong thất thanh la l ê n h o a nếu như vị cùng t ă n g công đây chẳng phải là cũng cùng bọn họ vậy dưới một người trên vàng người như y ê n đại gia gắt giọng đó là tự nhiên ngô lai ngươi là không phải động lòng nàng thật ra thì cũng có chút hy vọng ngô lai có thể tiếp nhận tề đủ vân m g ờ i nếu như có thể phụ tá tề đủ vân leo lên đại thống vậy hắn phụ tá có công vinh hoa phú quý tự nhiên không thiếu được mà mình gả cho cho hắn cũng có thể có một tốt nơi quý tụ dĩ nhiên nàng đối với mình dung mạo phi thường tự tin nếu như nàng nguyện ý gả cho ngô lai tin tưởng ngô lai sẽ không cự tuyệt nếu như ngô lai cự tuyệt vậy hắn liền thật sự là kẻ ngu bất quá từ nơi này ít ngày cùng ngô lai lui tới đến xem hắn mặc dù vẫn mất trí nhớ nhưng tuyệt không phải kẻ ngu tề đủ vân cũng mắt ba ba n h ì n ngô lai nếu như có ngô lai cao thủ như vậy coi như khách k h a n h hắn giống như hổ thêm dực lên làm thái tử đó là không cho ngu ngốc kế nhiệm đại thống cũng là năm chắc coi như đại vương tử há từ nhỏ đã tiếp nhận ngưu lược phương diện giáo dục tâm cơ cùng lòng dạ đã sớm rất sâu tự nhiên biết chiêu nạp người hắn mới tầm quan trọng hôm nay hắn đã bắt đầu âm thầm bồi dưỡng mình thế lực ngụy t h ú c là nhìn hắn lớn lên là của hắn sư phụ cũng là hắn trưởng bối trung thành cảnh cảnh nhưng là bên người không thể chỉ có ngụy t h ú c một người trước mắt cái này nô lai t u ổ i con trẻ võ công cái thế còn có thể chiến thắng ngụy t h ú c vậy hắn tiền đồ bất khả hà lượng thật sự có có thể như ngụy t h ú c theo như lời trở thành trong truyền thuyết thần cấp cao thủ cái thế giới này vẫn là thực lực vi tôn cái gì là nhân tài cao thủ chính là nhân tài giống như ngô lai cao thủ như vậy nếu như lôi kéo tới gặp n h a đây cũng là đại vương tử tê đủ vân kiêm tốn vung xuống vương tử cái giá và phần khách khí lôi kéo nô lai nguyên nhân nô lai lắc đầu một cái đạo vị cùng tam công cũng chỉ là thuyết địa vị cùng tam công bình t tề đủ không có bất cứ quyền thế gì mới vừa rồi ta nghe tiểu thư nói trong tam công này thái úy có quân quyền cũng không thực quyền quả thực không có ý nghĩa đại vương tử cùng như yên đại gia cùng mồ hôi không dứt n ô lai này tâm quá lớn đâu tựa hồ còn hiểm tam công địa vị nhỏ chẳng lẽ hắn muốn cắt đất phong vương đại vương tử chỉ đành phải bất đắc dĩ nói n g ô tiên sinh tề đủ vân vẫn chỉ là một giới vương tử tạm thời chỉ có thể cho tiên sinh hứa hẹn nhiều như vậy nếu như tiên sinh có thể giúp tề đủ vân g i ú p một tay chờ tề đủ vân thừa kế đại thống tất sẽ không quên tiên sinh phụ tá tỉnh đến lúc đó tiên sinh nếu có cần chỉ để ý nói rõ chỉ cần tề đủ vân có thể làm được đến tuyệt đối sẽ thỏa mãn tiên sinh có dã tâm không cần gấp gáp chỉ cần có thể giúp hắn đạt tới mục đích thỏa mãn dã tâm của hắn cũng không phải không thể. nếu như không có g a tâm đó mới khó làm đâu đây là đại vương tử ý tưởng nô lai không khách khí chút nào nói lời mặc dù nói dễ nghe nhưng ai biết có thể hay không công thành sau một cước đem người đá văng ra dứt lời nghiêm trang nhìn đại vương tử ý của ngô lai rất rõ ràng hắn xếp hợp lý vân cũng không quá tín nhiệm trời mới biết hắn sẽ, sẽ không x à o trá kế nhiệm đại vương sau xuống tay với ngô lai như yên đại gia nghĩ trong đầu nô lai này cũng quá cẩn thận đi đại vương tử t ự hồ không phải là người như vậy bất quá như yên đại gia theo bản năng giáp đắc ngô lai thoại là đúng nhân tâm khó g i nước biện khó khăn lượng không thể không ở lâu cái tâm nhãn đối với ngô lai vô lễ như vậy thoại đại vương từ tự nhiên r ắ c đắc có chút khó chịu chỉ bất quá hắn muốn khiêm tốn mời ngô lai cho nên vẫn phóng hạ giá tử cố gắng khiến mình tâm bình khí hòa xuống sau đó lời thề son sắt đạo ngô tiên sinh xin yên tâm thề đủ vân từ trước đến giờ một lời hứa ngàn vàng đoạn sẽ không ngớ lời sau khi nói xong hắn nghiêm túc nhìn ngô lai muốn biết ngô lai sẽ nói chút gì dĩ nhiên hắn rất hy vọng ngô lai bị những lời này của mình cảm động nhưng là tựa hồ này chẳng qua là hy vọng xa vời ngô lai cũng không phải là dễ dàng như vậy bị cảm động người nếu như ngài thích nơi này của xin điểm cách than vô lại thánh tôn gia nhập ngài kệ sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên tái chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 614, chương thứ 7 ả 9 t c ự tuyển t h ỏ không tờ ân tay sai phanh chim bay tờ ân lương cung tảng địch quốc phá ngưu thần mất làng nô lai chậm r a i nói ra mấy câu này lúc như yên đại gia trong mắt lóe lên khắc thường quan hải người này còn lạc như vậy biết ta nói cẩn thận thưởng thức mấy câu nói này ý tứ phi thường sáng tỏ cũng phi thường có đạo lý làm công thành danh t h o sau rất nhiều quân vương cũng sẽ giết chết một đường phụ tá hắn công thần lịch sử đã chứng minh một điểm này đây cũng là ngô lai vấn đề lo lắng nhất cái này đại vương tử tề đủ vân nói không chừng tương lai cũng sẽ làm như vậy ngô lai mặc dù biết thực lực mình cũng không tệ lắm nhưng là sẽ không tự đại đến đi với một quốc gia đại vương bính cho nên hắn phi thường cẩn thận không thể không nói ngô lai là một nhân tài như yên đại gia nội tâm phát hiện mình một chút xíu bắt đầu biến chuyển mà ngụy thúc cũng mặt rung động mà nhìn về phía ngô lai tâm tình cũng nữa khó có thể bình tĩnh lại hắn đột nhiên nghĩ nếu là đại vương tử trở thành đại vương có thể hay không vong â n p ụ nghĩa xuống tay với hắn đâu vấn đề như vậy hắn chưa từng có nghĩ tới hắn vẫn cho rằng đại vương tử là hắn nhìn lớn lên tương lai tuyệt đối sẽ không đối với hắn vong ân phụ nghĩa nhưng là hắn hiện tại lại lớn nhân tâm giỏi thay đổi ai biết tương lai sẽ như thế nào hoặc giả đúng như ngô lai theo như lời t h ỏ không có bắt t h ỏ chó cũng sẽ bị chủ nhân giết phanh thực chim bay không có b á n điều lương cung cũng sẽ bị bắt giấu địch quốc bị đánh bại n h ư u thần cửa mạt nhật cũng chỉ đến thật ra thì ngô lai cũng không biết trong miệng thế nào liền toát ra mấy câu như vậy nhưng là nếu nói ra đoạn không thu hồi đi đạo lý hơn nữa mình lánh hội những lời này phát hiện quả thật chữ chữ châu kỳ xem ra ca thật h k ô nô g lai người nghĩ quá xa như yên đại gia lên tiếng thay đại vương tử giải vây trên đại vương tử nàng hoa phàng dù sao cũng là nàng khác nhân nàng không muốn để cho đại vương tử quá mức khó chịu nô g lai lắc đầu một cái phản bác tiểu thư lời ấy sai rồi không người nào viết lự phải có gần yêu chúng ta làm chuyện gì ánh mắt đều phải để trường viễn không thể tầm nhìn hạn hẹp nói trắng ra là nên vì sau này cân nhắc không thể ngây ngốc cho nhân gia lợi dụng như yên đại gia không nữa phản bác mà là dùng ánh mắt n u hòa nhìn hắn nô lai nói lời kinh người đã xúc động trái tim của nàng đại vương tử tề đủ vân vẫn chưa từ bỏ ý định hỏi nô tiên sinh ngươi thật không muốn tiếp nhận tề đủ vân mời nô lai cũng không ngay mặt trả lời mà là vấn đạo đại vương tử điện hạ nếu như ta tiếp nhận lời mời của ngươi ta cần làm được gì đây đại vương tử mừng rỡ trong lòng không chút nghĩ ngợi đáp đạo coi như khách h a n h tiên sinh bình thường không cần làm cái gì tề đủ vân nếu như có chuyện sẽ mời tiên sinh rút một tay dĩ nhiên nếu như là chuyện nhỏ c ũ n đại vương tử tề đủ vân nhất thời lộ ra vẻ hàm đạo mới vừa rồi còn cho là ngô lai động lòng không nghĩ tới vòng tới vòng lui ngô lai còn là cự tuyệt điều này làm cho lòng của hắn lệnh lựa đoạn mặc dù như yên đại gia đã sớm đoán được ngô lai ý tưởng nhưng ngô lai như vậy trực tiếp nói ra lúc nàng vẫn rung động một thanh dễ như t r ở bàn tay vinh hoa phú quý trước mắt ở nô lai lại không lớn đây là giường nào có trí khí a như yên đại gia lần nữa dùng ánh mắt ôn nhu nhìn một chút nô lai tâm tim đập bịch bịch thân thể của nô lai ở trong mắt nàng càng ngày càng cao ngất cao lớn thế nào chẳng lẽ ta không chấp nhận điện hạ mời điện hạ ngay cả bằng hữu cũng không nguyện ý cùng ta làm nô lai thấy đại vương tử lộ ra t h ầ n sắc thất vọng liền hỏi đại vương tử có chút lúng túng lắc đầu một cái đạo ngô tiên sinh nói đùa có thể có như ngươi vậy bằng hữu là tề đủ vân vinh hạnh mặc dù khó chịu trong lòng nhưng là đại vương tử dù sao hơn bị năm hữu có thể rất tốt khống chế cảm xúc của mình. không đến nổi biểu hiện ra có thể có bằng hữu như thế quan hệ đã coi là không tệ nói không chừng ngô lai、like、đến lúc đó nể mặt bằng hữu ở nguy cấp giúp chính mình một tay là có thể lấy được tác dụng cực lớn mắt thấy s ắ c trời đ e m muộn như yên đại gia vì vậy mời mọi người tiến vào p h ò n g khách bọn hạ nhân rất nhanh đưa phong phú bữa ăn tối sau bữa ăn tối như yên đại gia liền bắt đầu khảy đàn du dương tiếng đàn vang lên lần nữa để cho người ta say mê tất cả mọi người đều đắm chìm trong tuyệt vời này giữa âm nhạc đại vương tử cũng quên mất mới vừa rồi không thích một khúc đạt h ô i mọi người mới như ở trong n g ộ n mới tình đại vương tử khen thật là thần hồ kỳ kỹ như yên đại gia cầm kỹ hoàn mỹ trí cực đương thời không người nào có thể xứng đôi nghe mọi người một khúc nhất thời phiền não hoàn toàn không có thần thanh khí sảng thật sự có như tiên nhạc trong không đa nghi lại trực than thở ai nếu có thể mỗi ngày nghe nàng đánh đàn là tốt đáng tiếc ca như vậy giai nhân mình cũng là vô phúc đánh động trái tim của nàng vừa nghe nói như yên đại gia muốn tới đại tề nước đại vương tử vui mừng quá đội ở thuận thiên thành cũng là trông mong ngắm trông không nghĩ tới lại nghe nói như yên đại gia họa phản gặp tập kích hoàn hảo như yên đại gia không việc gì đáng vui là tề vương phải phái người dọc đường bảo vệ như yên đại gia tránh cho nàng nữa bị giật mình quấy nhiễu đại vương tử vì vậy xin tề vương cái việc xấu đi nên đón như yên đại gia đồng thời một đường hộ tống nàng bình an đến thuận thiên thành đối với tâm tư của đại vương tử tề vương làm sao không biết được bất quá đối với cái này con trai lớn tề vương là vô cùng xem trọng đứa con trai này thiền tư ngăn g dọc văn chỉ võ công không chỉ có văn t h ả i xuất chúng hơn nữa võ công cũng đạt tới tiên thiên cảnh giới có thể nói võ học kỳ tài cầm kỳ thư họa cũng là mọi thứ tinh thông mà như yên đại gia là đương thời công nhận đại tài nữ lại có k h u y n quốc h u y n thành giá vẽ mặc dù xuất thân có chút không tốt nhưng vẫn là xứng với tề đủ vân nếu như tề đủ vân có thể đón dâu như yên đại gia vậy không biết có bao nhiêu văn nhân sĩ tử muốn đấm ngược d ậ m chân ngụy thúc nghĩ trong đầu khó trách như yên đại gia có thể danh dương các quốc gia xem ra danh bất hư truyền nghe nàng m ộ t khúc võ công của ta tựa hồ cũng có chút tình tiến coi như trên đại lục tiếng t â m lừng lấy siêu cấp cao thủ hắn lại bại bởi ngô lai như vậy m a u đầu t i ể u tử tâm tình tự nhiên có chút không tốt cộng thêm ngô lai câu t i ê thọ k h ô n tờ ân tay sai phanh chi bay tờ ân lương cung tảng địch quốc phá nhu thần mất cũng cho hắn rất lớn xúc động nhất thời tâm tình khó có thể bình tĩnh lại nghe như yên đại ra một khúc này tiên âm lòng của hắn từ từ bình phục lại bắt đầu nghiêm túc dò xét mình cũng muốn thông không ít đạo lý đối với võ học hiểu nâng cao một bước bất quá một bên ngô lai lại yên lặng không nói nếu như ngài thích nơi này của xin điểm kích thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài kệ sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên tái chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương sáu trăm mười lăm chương thứ bảy trăm mười tri âm khó cầu đại vương tử tề đủ vân bên cạnh nhìn một chút yên lặng không nói ngô lai đối với như yên đại gia cầm âm ngươi có cao kiến đ ế n gì hắn thấy ngô lai chẳng qua là một giới vũ phu đối với như yên đại gia cầm âm sẽ không có cái gì nhận xét mới vừa rồi ngô lai không có đáp ứng hắn m ờ i mặc dù cũng không phải là một cái quá mức hẹp hỏi chi người hắn nhưng là cũng không nhịn được muốn ở phương diện này đã kích một chút ngô lai để cho hắn khó chịu một chút không nghĩ tới ngô lai trực tiếp lắc đầu nói cao kiến đại vương t ử nói đùa ngô mỗ thô nhân một cái có thể có cái gì cái nhìn húng chi ngô mỗ là hạ nhân một cái làm sao có thể đối với tiểu thư cầm âm tùy tiện phát biểu ý kiến đâu như yên đại gia bật cười nụ cười này đem mọi người hồn cung câu dẫn thật là người còn yêu tiểu hơn hoa a ở một bên phục vụ bọn nha hoàn rất là kinh ngạc tiểu thư lúc nào vui vẻ như vậy quá chẳng lẽ ngô lai thoại người rất hiếu học sao thấy mọi người si ngốc nhìn về nàng như yên đại gia nhất thời lộ ra vẻ t h ẹ n thùng mà ngươi còn thô nhân đâu không biết ngày đó là ai nói khúc này con ứng thiên trên có nhân gian phải có thể mấy lần gửi tất cả mọi người đều trở nên động dung hồi lâu đại vương tử khen như yên đại gia cầm âm trên đương đắc câu này đánh giá thật là lập luận sắc xảo a tê đủ vân bội dùng uống giờ phút này Hắn đối với ngô lai lòng khinh thị đã quét một cái sạch ngô lai liền vội vàng nói ngô mỗ tin thơ miệng nói một cái mà thôi không nghĩ tới tiểu thư lại trong lòng của ghi tạc đại vương tử không nhịn được thở dài nói thuận miệng một lời lại như vậy tinh diệu tuyệt luân nếu như trải qua một phen suy tư đây chẳng phải là ý nói đã rất sáng tỏ đối với đại vương tử thoại ngô lai vừa có thể nói gì đâu chỉ có thể khoát tay lia l i a đạo xấu hổ a xấu hổ đại vương tử vẫn đạo không biết ngô huynh bây giờ đối với tiếng đàn này đánh giá đâu ngô lai đứng lên bụi ngùi thở dài nói a y thiên kim dễ kiếm tri âm khó cầu a đồng thời hắn mở ra cửa、sổ. ngoài cửa sổ gió mát tập tập chuyển tới dốc rách tiếng nước chảy a nghe được nô lai thoại như liên đại gia thân thể mềm mại không nhịn được rung động bao nhiêu năm rồi nàng không phải nhất trực đang tìm c h i âm sao nô lai thoại vào thời khắc ấy đưa tới nàng cộng minh c h i âm c h i âm chân chính biết mình người của cầm âm nàng chu du liệt quốc tùy tiện k h ẩ y một bản triển mở ra ngày đó lại vậy ca hầu thiên kim được một cách dễ dàng nếu không cũng không có thể mua sắm như vậy tình m g ị sang trọng hòa phẳng cũng không nuôi nổi trên hòa phẳng nhiều người như vậy Đáng tiếc, cơ hồ đem các quốc gia du lịch một lần, cũng gia tiếc, một cơ quốc lịch hồ du không có tìm được c tìm h â nghĩ n tới bây giờ rốt cuộc có người một lời vạch trần một điểm này mà người này lại là một cái mất trí nhớ người là trung đồ bị bọn hạ nhân trên hưng cứu hòa phẳng nhìn như yên đại gia biểu tình cũng biết ngô lai nói đến tâm khảm của nàng lên đại vương tử trong lòng không nhịn được than thở nô g lai này thật sự là chân nhân bất lộ tướng bất quá nhưng dù sao có thể ở thời khắc mấu chốt bộc lộ tài năng nhìn rằng dốc, như yên đại gia là không trốn thoát lòng bàn tay của hắn nếu như nô g lai biết tâm tư của hắn không biết nên làm thế nào m u ố n những thứ này đều là bọn họ buộc hắn nói cũng không phải là nô g lai tự nguyện nói lúc này sắc trời rốt cuộc hoàn toàn đêm đ a n tới bọn nha hoàn đốt đ ế n đỏ thiên kim dễ kiếm c h i âm k h ó cầu thật sự là thiên cổ danh ngôn a đại vương tử thở dài nói mà ngụy thúc cũng là cảm xúc hồi lâu nô lai thoại để cho bọn họ suy nghĩ sâu xa như yên đại gia đứng dậy hướng về ngô lai vé náo thi lễ xin ngô hình giải thích thứ ngô lai biến thành ngô hình không khó nghe ra trong n à y vị đạo mặc dù nàng đã biết ý của ngô lai nhưng vẫn muốn nghe ngô lai nói tiếp ngô lai cười một tiếng đạo nếu nói cao siêu ít người hiểu cao sử bất thắng h ẳ n a c h i âm thiếu huyền đoạn có ai nghe tề đủ vân chắp tay nói ngô tiên sinh kiến thức bất phàm tề đủ vân đội dùng uống ngô lai khoát khoát tay bất quá lấy lòng mọi người thôi tề đủ vân cùng mồ hôi đạo tiên sinh tri ngữ để cho chúng ta xấu hổ bây giờ nghĩ lại ta tề đủ vân cũng bất quá là học đòi văn vẻ hằng người như yên đại gia đúng lúc nói đại vương tử quá khiêm đường nô h i n h đối với như yên mới vừa rồi một khúc ngươi có thể hay không chỉ giáo một hai đồng thời dùng ánh mắt mong đợi nhìn nô lai nô lai liền vội vàng khoát tay nói tiểu thư chỉ giáo không dám nhận bất quá nô mô tự mình phát biểu mấy câu lời tâm huyết mời tiểu thư không lấy làm phiền lòng thiết ngươi nói chính là ai sẽ trách ngươi tiểu thư ngươi nói là không phải a như yên đại gia bên cạnh nha hoàn tiểu thúy thấy nô lai kia hễ ở bộ dáng không nhịn được chen miệng nói như yên đại gia cười mắng ngươi cô gái nhỏ này không được vô lễ tiếp theo nàng đối với ngô lai ôn nhu nói ngô h i n h cứ nói đừng n g ạ i ngô lai cạnh bản trở lại ngồi xuống trịnh trọng nói tiểu thư mới vừa rồi sở đạn c h i khúc nô mộ đã là nghe lần thứ hai đến cầm vận reo rát t r ậ n dương dễ nghe đồng bề mặt nước lượn lờ thiên không tựa như bên t hai bên duy ở trong lòng làm người ta nghe tới tâm thần sảng khoái linh thai thanh minh nô mộ i á t đắc khúc này hoặc được đặt tên là thanh tâm khúc có thể khu t â m m à gột rửa tâm linh quả thật thần khúc cũng a như yên đại gia lần nữa kêu lên bất quá nàng rất nhanh bình tĩnh lại đạo không sai khúc này quả thật tên là thanh tâm khúc là như yên tỉnh cờ từ một cổ khúc phổ học được không nghĩ tới nô lai có thể chân tránh biết nàng cầm âm điều này làm cho nàng cảm động vạn phần kích động tri âm có cầu trước mắt nô lai không phải là tri âm của mình sao nô lai từ trong thâm tâm khen có thể phổ khúc này người thật sự là k h o a n g thế cao nhân bất quá như yên đại gia có thể k h ẩ đàn đi ra có thể thấy được căn cơ thâm hậu nghe được nô lai khích lệ như yên đại gia n ở nụ cười xinh đẹp đạo nô m i n h quá khen nếu như người khác lấy được khúc phổ này cũng có thể k h ẩ đàn đi ra nô lai lắc đầu một cái đạo không khúc này không phải người bình thường có thể đạo tại h khẩy khúc khẩy thuần khiết hiền lành,、nếu、không, không chỉ khẩy không ra được, hoặc e xem o tao ngô muốn đàn này, tiên đàn người muốn nếu đàn còn cắn mô tâm cầm âm ra, ra trả. địa đầu được, có t giả sẽ sao tất cả mọi người đều đối với ngô lai thoại cảm thấy khiếp sợ cũng có chút hoài nghi ngô lai cười nói không thể đ ổ mấy làm sao đ ổ người t i m của mình đều không thể thanh tịnh lại làm sao gột rửa tâm linh của người khác đâu nếu nói thanh tâm trước thanh mây tâm nữa thanh nhân tâm đại vương tử đứng dậy trịnh trọng nói với ngô lai chắp tay tề đủ vân thủ giáo ngụy thúc cũng đứng lên hướng về n ô lai chắp tay một cái ngô tiên sinh một lời thức tỉnh người trong ngộ nghe n ô lai thoại bọn họ thật sự là t h ụ ích lương đa a như yên đại gia viên kia trái tim lần nữa vui sướng nảy g lên nếu như ngài thích nơi này của xin điểm kích thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài cậy sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên tái chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 616, chương thứ 711 t r i âm nô lai đột nhiên nói với ngụy t h ú c ngụy t h ú c ngươi có nghe nói hay không quá lấy cầm làm vũ khí võ lâm cao thủ ngụy t h ú c suy nghĩ một chút lắc đầu nói lấy cầm vì vũ khí chưa từng nghe nói cầm l a nhạc khí làm sao có thể coi như vũ khí đâu như yên đại gia cao m cầm là cao nhã nhạc khí nếu như đem ra làm vũ khí hai cái liền hư nô lai buồn bực nói ở trong ấn tượng của ta thế nào có một gọi lục chỉ cầm a là dùng cầm làm vũ khí siêu cấp cao thủ lục chỉ cầm a ngụy thúc ngạc nhiên nô lai cười một tiếng đạo thật ra thì cầm là có thể coi như vũ khí đương nhiên là không thể cùng những binh khí khác đụng nhau bất quá nếu như đàn này là đặc thù chất liệu chế tạo có thể cứng đôi cứng ngụy thúc mặt tò mò vẫn đạo dùng cầm làm vũ khí nguyễn nghe nói rõ nô lai trầm ngâm nói ở trong trí nhớ của ta có một loại âm ba công có thể giết người trong vô hình bất quá âm ba công cần dùng cầm hòa nhạc khí thi triển ra âm ba công đây là cái gì công phu đại vương tử vấn đạo nô lai giải thích đây là một loại lấy thanh âm chế địch công phu ngụy thúc thở dài nói loại công phu này thật là chưa bao giờ nghe dùng thanh âm k h ắ c địch loại công phu này ở nơi này thế giới tựa hồ còn không có nô lai cười nói thật ra thì cũng không có gì giống như ngụy thúc thực lực ngươi mạnh mẽ nếu như ngươi hét lớn một tiếng thực lực kém người đều sẽ bị thương thậm chí có người thất khiếu chảy máu mà chết đây chính là âm ba công ngụy thúc đột nhiên nhớ tới một môn công phu vì vậy nói đây không phải là hồ gầm công sao nô lai sửng sốt một chút toàn tức nói âm ba công bao gồm người nói hồ gầm công đại vương tử gật đầu nói thì ra là như vậy như yên đại gia ở ngoài phương diện võ học là cửa hán chỉ đành phải mờ mịt ngồi ở một bên nghe nô lai nói chuyện với ngụy thuốc hưng cao thải liệt bàn về âm ba công mà đại vương tử tề đ ủ vân cũng thỉnh thoảng xuyên một chút miệng nô lai đột nhiên phát hiện thần sắc của như yên đại gia tựa hồ có hơi ảm đạm vì vậy nói nếu như Như yên đại gia sẽ âm ba công thoại k h ả đàn thanh tâm khúc đúng là người trong ma đạo khắc tinh nói như vậy đây là võ công bi tịch nô lai thoại đưa tới ngụy thành vậy đều là vũ si nô lai lắc đầu một cái âm ba công không phải dễ dàng như vậy luyện bất quá ta cuối cùng cảm giác phổ nhạc này cao nhân là võ lâm cao thủ ngụy thúc thở dài nói ngô tiên sinh suy đoán có lẽ là đúng chỉ tiếc không biết tên vị cao nhân này nội tâm như yên đại r a động một cái rất nhớ đem k i a cổ khúc phổ lấy ra nhưng là cuối cùng n h ì n được thất phu vô tội hoài bích kỳ tội đạo lý như vậy nàng vẫn hiểu hơn nữa ngô lai tựa hồ ánh mắt dùng tỏ ý không để cho nàng phải xuất ra tới mới vừa rồi thoại có chút kéo xa bây giờ sắc trời đã chậm tất cả mọi người nghỉ ngơi đi nô lai đề nghị như yên đại gia nhìn sắc trời một chút đạo lúc này nghỉ ngơi còn là thời thượng sớm hôm nay ánh trăng rất đẹp tất cả mọi người ở trên h ư ớ n g đầu không bằng ở lâu một hồi nói xong dùng ánh mắt ư u h á n nhìn một chút nô lai đạo có phải hay không nô huỳnh xem thường như yên đại vương tử cùng ngụy thúc liếc mắt nhìn nhau cảm giác rất buồn b ự c chủ này phó hai người thế nào thấy cũng không phải là chủ tớ trên thực tế nô lai cũng không phải là như yên đại gia người hầu không phải dưới người hắn cũng không phải như yên đại gia thiếp thân bảo tiêu chẳng qua là bị như yên đại gia thiếp thân b ả tiêu chẳng qua là bị như yên đại gia thiếp thân bảo tiêu chẳng quả thật rất mê người nô lai lúng túng cười một tiếng nếu tiểu thư đều nói như vậy vậy chúng ta tiếp tục đi như yên đại gia tâm đạo còn tạm được này nàng ngồi ngay ngắn cầm cạnh đạo ngô h u n h như yên lại bắn một khúc xin chỉ giáo cầm âm lượn lờ đồng bình bầu trời đêm nô lai tựa như đặt mình trong giữa đại thảo nguyên nô lai tựa như đặt m ì n trong giữa đại thảo nguyên nô lai tựa như đặt mình trong giữa đại thảo nguyên nô lai tựa h ư đặt mình trong đại thảo nguyên nô lai tìm lòng không đặng hắt lên lam lam bầu trời bạch vân phiêu phía dưới bạch vân con ngựa chạy huy động roi mả vang tư phương bách điều tể phi tể phi t không nghĩ tới ngô lai sẽ còn ca hát hơn nữa tiếng hát như vậy dễ nghe em thay trái tim của như yên đại gia run dậy một chút ngô lai hát chính là nàng suy nghĩ nàng tưởng tượng mình giục ngựa ở trên thảo nguyên lao nhanh năm trước nàng từng đã đến rộng lớn thảo nguyên ở nơi đó ba tháng ở trên thảo nguyên phóng ngựa không buồn không lo là giường nào thích gì a hơn nữa ngô lai cửa ra thành ca ở dưới âm nhạc phương diện thành tựu i không có ở đây nàng nàng không biết ngô lai chẳng qua là chép lại người khác ca mà thôi bởi vì bài hát này phù hợp như yên đại gia cầm ý cho nên hát đi ra như yên đại gia lại đổi một khúc nô lai nhất thời cảm giác mình đi tới đại gia n g bên nhìn mênh mông vô bờ đại giang muôn vàn cảm khái nô lai không khỏi hát đến sông đại giang chạy về đông lăng đảo tờ ân thiên cổ nhân vật phong lưu đột nhiên tiếng đàn mâu nhưng mà dừng như yên đại gia thở dài nói tri âm người không nô huỳnh thì còn ai nội tâm nàng quả thực rung động a không nghĩ tới đạp phá thiết hải vô mịch sử chiếm được toàn không g đ ồ n thời gian đúng như nô lai theo như lời thiên kim dễ kiếm tri âm có cầu du lịch liệt quốc tìm khắp tri âm mà không lấy được lại không nghĩ rằng tri âm cứ như vậy đột một trước mắt xuất hiện ở hơn nữa hết thể này đều là thật còn có đại vương tử cùng hắn tiếp thân hộ vệ ngụy t h ú c ở một bên làm chứng đâu thượng tiên thật đối đ ạ i ta không tệ a nội tâm như yên đại gia mừng như điên đại vương tử nhất thời vỗ tay đạo không nghĩ tới ngô huynh ở trên âm luật lại có cao như vậy thành tựu tề đủ vân bội dùng uống ta tề đủ vân rất ít phục người nhưng ngô huynh để cho lòng ta dùng uống khẩu phục tiếp theo hắn nói với như yên đại gia chúc mừng mọi người rốt cuộc tìm được c h i âm trong lòng hắn không nhịn được thở dài nói ai như yên đại gia một trái tim xem ra toàn ở n ô lai trên người bất quá người ta là tên tới thật thuộc về hắn cũng không có gì hay ghen t ị nô lai khoát tay lia lịa xấu hổ a đại vương tử đề nghị nô tiên sinh vừa v ị như yên đại gia c h i âm không bằng thẻ một bản n h ư yên đại gia cũng dùng ánh mắt mong đợi nhìn nô lai nô lai vốn muốn tự tuyệt nhưng thấy thần sắc của như yên đại gia thích thích vì vậy gật đầu nói k i ê n nô mỗ liền đều xấu như yên đại gia rất chờ mong nô lai mất trí nhớ hắn có thể bắn ra dạng gì cầm âm nhìn dáng vẻ của hắn dáng vẻ này mất trí nhớ người nô lai ở cạnh như yên đại gia cựu phượng cầm ngồi xong đưa ra ngón tay của như ngọc tốt huyền định vận vớt ve cự phượng cầm thời điểm nội một cái khúc phổ đã trong đầu góc xuất hiện ở bất quá hắn cũng không có bắt đầu khải đàn mà là sửa chữa cái khúc phổ ở trong não hải qua một lần hắn chả thế nào không có đạn đi không biết là căn bản cũng sẽ không đạn mà là không châu bắt chó đi cày tiểu thúy nhỏ giọng ở cạnh như yên đại gia nhi nói câm miệng như yên đại gia trách mắng ta đối với ngô huynh có lòng tin tiểu thúy h ầ m hực địa tàu đến cạnh một nghĩ trong đầu nếu là ngươi sẽ không đạn xem ngươi thế nào đeo xấu nếu như ngài thích nơi này của xin niệm kích thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài kệ sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên tái Chương của Chương chương Cao trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Việt. Chương 617, chương thứ 712, Cao Sơn ủng Tàng Viện. Việt lấy ư u mẫu vui mẫu vui Thủy. thân tiết, tiên thân hôm chúc chúc của nay ngày ngày S, mụ mụ ngày lễ vui vẻ, cũng là lễ lễ l giới vẻ, vẻ. thực lực của ngô lai đây chính là thuận phong nhị a tự nhiên nghe được tiểu thúy đối thoại với như yên đại gia hắn n mầm đầu đối với tiểu thúy cười một tiếng cũng không nói nhiều mới vừa bị như yên đại gia trách cứ tiểu thúy đương nhiên sẽ không cho hắn sắc mặt tốt nhìn tức giận nhìn hắn ngô lai chẳng qua là cảm thấy một người thật là một tiểu nha đầu a bất quá là tính tình thật ngô lai cũng không ngại ngô lai sửa chữa cái khúc phổ qua một lần giác đắc không có vấn đề gì liền bắt đầu khẽ đàn đứng lên ưu mỹ cầm âm bồng b ì n h ở chân trời quanh quần vu thiên giữa điệp ưu mỹ nhịp điệu lúc g ầ n lúc hiện còn thấy núi cao đ ỉ n h mây mù lượt quanh phiêu hốt vô định đột nhiên nhịp điệu thay đổi tiết tấu hoạt bát đứng lên giống như dốc rách len k è n ưu đang lúc chi hàn lưu nếu như thanh thanh lạnh lùng tùng t â y chi tế lưu vui thích tình du nhiên nhi xanh nhịp điệu tài biến du du dương dương như hành vân lưu thủy sung sướng để cho người ta suy tư vô hạn một khúc đạn thôi tất cả mọi người đứng dậy thần sắc cung kính nhìn nô lai mà tiểu t h ú cũng nàng vốn là cho là tiểu thư là trên thế giới cầm đạn phải tốt nhất nhưng là cái này ngô lai tựa hồ đạn phải không thể so với tiểu thư kém xem ra ngô lai cũng không phải là không có hám i ệ n g mà là đối với âm nhạc có cực cao thành tựu không gần như chỉ ở lý luận phương diện hơn nữa cầm cũng đạn phải tốt ngô lai cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông vô cực trong thánh cảnh gấp trăm lần thời gian tự nhiên có thể làm rất nhiều chuyện hắn xem qua rất rộng cũng không chẳng qua là một vị tu luyện như yên đại gia đôi mắt đẹp loẹo loẹ, kín nói không nghĩ tới ngô hình cầm đạn phải tốt như vậy nếu như không phải hôm nay đại vương tự điện hạ đề nghị không biết ngô hình còn phải lừa gạt chúng ta bao lâu nô lai lung túng gãi đầu một cái ngượng ngùng nói ta chẳng qua là nhất thời không muốn lên mà thôi tất cả mọi người nghe vậy ngã xuống đất trên thực tế hắn đúng là mất trí nhớ sao như yên đại gia vấn đạo n ô hình n g ư ơ i một khúc này có gì tên như yên nghe được tựa hồ có núi cao nguy nga lại có nước chảy rót rách nô lai cười nói không tệ khúc này liền kêu cao sơn lưu thủy tề đủ vân khen như yên đại gia quả nhiên cùng n ô h u n h là c h i â m tề đủ vân chỉ cảm thấy tiếng đàn này dễ nghe trí cực trước vào trong mây lại vào t h u lũng không nghĩ tới là vịnh hát núi cao cùng nước chảy núi cao nguy nga nước chảy đinh đông tương hô tương ứng vận vị vô cùng như yên đại gia vấn đạo khúc này là ngô huynh tự nghĩ ra nếu như khúc này là ngô lai sáng chế vậy hắn thật sự là thiên tài ngô lai lắc đầu một cái không ta còn không có tài người này khúc phổ này là có điện tịch truyền thuyết có một cái nổi tiếng cầm sư gọi bá nha kỹ thuật cao siêu đã đánh đàn năm thủ lại là nhạc sĩ bị người tôn làm cầm tiên lại có một người gọi trung tử kỳ là một cái đái non lá k h o á c á o tơi bồi l ư n g đánh cầm lưỡi búa to tiểu phu mặc dù chỉ là một giới tiểu phu nhưng thiện nghe âm bá nha suy nghĩ trong lòng trung tử kỳ tất nhiên từ trong tiếng đàn nghe được bá nha cổ cầm mà trí ở núi cao trung tử kỳ khen cầm đạn phải thật tốt ta giống như núi cao nguy ê nga bá nha đổi một khúc mà trí đang c h ả y nước trung tử kỳ đạo cầm đạn phải thật tốt ta giống như núi cao nguy ê nga bá nha sở đạn c h i khúc lưu truyền tới nay chính là cao sơn lưu thủy thì ra là như vậy bọn họ thật là c h i ấm a như liên đại gia cảm xúc hồi lâu nàng và ngô lai không tựa như bá nha cùng trung tử kỳ sao bất quá thế nào nàng chưa nghe nói qua cái này điện từ đâu dĩ nhiên cổ thì chuyện của hậu nàng vừa có thể biết bao nhiêu đâu đại vương tử tê đủ vân đạo y theo tê đủ vân nhìn như yên đại gia có thể so với bá nha nô m i n h có thể so với trung tử kỳ c h ỉ bất quá trung tử kỳ hoặc giả chỉ biết nghe sẽ không đạn so ra kém ngô m i n h a nô lai liền vội vàng nói đại vương tử khen trật rồi nô mỗi xấu hổ a như yên đại gia vẫn đạo kia bá nha cùng trung tử kỳ sau đó ra sao bá nha cùng trung tử kỳ đây đối với c h i âm là bọn họ giai mô a nô lai thở dài nói truyền thuyết sau khi trung tử kỳ chết bá nha phá cầm t u y ệ thuyền suốt đời không còn đánh đàn như yên đại gia nghe vậy thất thanh nói a tại sao vậy chứ nô lai chậm rãi nói vẫn là câu nói kia thiên kim dễ kiếm tri âm k h ó cầu a cầm vì tri âm mà tấu bá nha cho là sau khi chúng tử ký chết trên đời không có ai đáng giá hắn đi cho hắn đánh đàn như yên đại gia thổn thức không dứt nhìn ký vũ hiên ngang h a m hở ngô lai như yên đại gia nghĩ trong đầu chờ tề vương thọ hiến đi qua ta cũng chỉ vì ngươi đánh đàn nếu như ngươi chết ta cũng sẽ học bá nha vậy phá cầm t u y ệ t huyền suốt đời không còn đánh đàn chỉ bất quá vạn nhất ta chết trước ngươi sẽ làm gì đâu bất quá nàng rất nhanh tầm nói phi phi phi nghĩ gì thế đây không phải là nguyền rủa hắn chết sao không ta không hy vọng hắn chết trước nàng không biết là cho dù cái thế giới này hủy diệt nô lai cũng sẽ không chết đại vương tử gõ nhịp khen vì tri âm như vậy ý chí đáng khen a như yên đại gia thâm tình thành thực địa nói đúng vở ý a trước nghe n ô huynh nói tri âm thiếu huyền đoạn có ai nghe trung tử kỳ vừa chết bá nha cầm ý lại có ai có thể nghe được đâu bá nha là sáng suốt phá cầm tuyệt huyền suốt đời không còn đánh đàn như yên chu du liệt quốc cũng không phải là vì định đoạt cùng dựa vào quế quý mà là vì tìm n ô h u y n nói tri âm như yên tiếng đàn chân chính có thể hiểu lại có mấy người không nghĩ tới lại gặp phải n ô h u y n thật sự là như yên may mắn đây là nàng lời tâm huyết nếu là bình thường nàng quả quyết thì sẽ không nói ra được nhưng là bây giờ tâm tình dưới sự kích động đã nói đi ra nghe được như yên đại gia thoại nô lai biểu tình bình tĩnh chẳng qua là từ tốn nói một câu như yên đại gia quá k h á c h khí như yên đại gia thân thể mềm mại hơi r u n g trái tim thầm đau đại vương tử cực kỳ buồn rầu người này là thật ngu hay là cố ý giả bộ ngu n h ư yên đại gia đều nói như vậy thế nào một chút bày tỏ cũng không có nói thế nào như yên đại gia cũng là mỹ nữ t u y t h ế chẳng lẽ liền không có chút nào động tâm còn chưa là nam nhân có thể được như yên đại gia như vậy xem trọng nô h u n h nhưng là đệ nhất nhân a chúc mừng n ô hình chúc mừng n ô hình hà hỉ chi có a nô lai vấn đạo đại vương tử hỏi ngược lại có thể có như yên đại gia như vậy c h i âm chẳng lẽ không đúng h ỉ sự to lớn nô lai liền vội vàng nói ngang nga không tệ đây đúng là chuyện vui thật ra thì nhìn như yên đại gia mong đợi ánh mắt của sĩ phán nội tâm nô lai động một cái nhưng là rất nhanh trong đầu hắn hiện ra ba vị mỹ nữ thân ảnh tựa hồ đang kêu l á o công mau trở lại đi chúng ta đang đợi ngươi nô lai nội tâm đã cảm thấy rất đau đại não cũng rất đau các nàng rốt cuộc là người nào ta rốt cuộc lại là ai rốt cuộc lúc nào mới có thể khôi phục trí nhớ a n chương tới đ trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện h chương sáu trăm một mươi tám chương thứ bảy trăm một mươi ba hương khuê chơi bừa thấy nô lai đột nhiên cũng không quay đầu lại đi như yên đại gia cùng đại vương tử tê đủ vân trố mắt nhìn nhau chẳng lẽ hắn tức giận ta gần như trực bạch bày tỏ lại bị cự tuyệt phải tức giận cũng là ta tức giận a đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra nha trong lòng của như yên đại gia thật lâu không thể bình tĩnh đại vương tử cùng ngụy thúc thấy tình huống như vậy cũng nghiêm chỉnh ở lâu vì vậy đứng dậy cáo từ như yên đại gia như yên đại gia gật đầu một cái để cho liễu ba đưa bọn họ mang tới khách quý phòng khách đi nghỉ ngơi trên con đường của đi khách quý phòng khách đại vương tử vẫn đạo liễu còn ra nô tiên sinh này thế nào ở tại bong thuyền dưới nha hắn đối với điểm này cảm thấy phi thường kỳ quái nô lai lợi hại như vậy làm sao có thể ở tại bong thuyền dưới đâu đây chính là hạ nhân chỗ ở nhà liêu bá thở dài nói vương tử điện hạ có chỗ không biết nô tiên sinh vốn là không phải chúng ta thải phượng họa phản g người trên đại vương tử kinh ngạc nói nga nguyện nghe nói rõ liêu bá nói liên tục là như vậy một tháng trước chúng ta họa phản g thủy thủ lưu nguyên ở trên vận hà cứu nô tiên sinh lúc ấy hắn thoi thót sắp gặp tử vong trên họa phản g lý đại phu đều nói không cứu bất quá tiểu thư nói nghe thiên mệnh làm hết sức mình cho nên để lại hắn kết quả lại cứu sống nhưng là tỉnh lại hắn lại mất trí nhớ mất trí nhớ người nói hắn mất trí nhớ đại vương tử kinh hãi liêu bá gật đầu nói không sai nghe nói đến bây giờ còn không có khôi phục chỉ nhớ rõ tên của mình vậy hắn lợi hại như vậy chả thế nào như hạ nhân ở tại bong thuyền dưới a đại vương tử hỏi cốt lo nhất vấn đề liêu bá thở dài nói ai trước đây không lâu chúng ta thải phượng họa phảng tao t ậ p nhân tập kích nô tiên sinh nhân nhân cứu mạng lưu nguyên trong đang tập kích mất mạng nô tiên sinh nổi điên giết rất nhiều t ậ p nhân lúc này mới đổi chạy t ậ p nhân chúng ta khuyên hắn rời đến trên bong tới ở nhưng hắn nói phải nhớ kỹ lưu nguyên đại ca huyết hải thâm cửu cho nên liền chịu đựng ở dưới bong thuyền trong phòng của lư nguyên đối với một ngày kia thảm thiết tình cảnh liêu bá còn lòng vẫn còn sợ hãi. đại vương tử t r ợ t nói thì ra là như vậy như yên đại gia thải phượng họa phản g tao tập nhân tập kích bản vương tử cũng nghe nói phụ vương sau khi biết tại triều công đường n ổ i trận lôi đ ỉ n h hạ lệnh muốn bắt cầm phía sau màn nguyên hùng trả công đạo cho như yên đại gia bất quá tựa hồ một chút đầu mối cũng không có phụ vương bất đắc dĩ chỉ đành phải phái quân đội một đường bảo vệ như yên đại gia bản vương tử đối với như yên đại gia ngưỡ ngộ đã lâu cho nên lấy được phụ vương cho phép sau tự mình tới trước liêu bá liền vội vàng hành lễ đạo lão nô thay tiểu thư cảm tạ đại vương tử điện h ạ đại vương tử bị thi lễ này lạnh nhạc nói liêu quản gia khắc khí không nghĩ tới một cái mất trí nhớ người lại lợi hại như vậy vậy hắn không có mất trí nhớ đâu chẳng phải là đại vương tử không dám tưởng tượng nhưng là trước kia chưa từng có nghe nói qua có như vậy một người tuổi còn trẻ tuấn kia ta chẳng lẽ hắn thật đến từ lăng vân cung loại nhân tài này hoặc giả chỉ có kia thần bí nhất lăng vân cung mới có thể bồi dưỡng như y ê n đại gia hư khuê mùi hương thoang thoảng sông và o mũi bích treo cổ h o a cổ kính nam chi cự trúc cao đốt trên đ à i trước cửa sổ để có mấy bội cây diễm lệ t r ầ hoa nội thất rộng rãi giường áo ngủ bằng gấm phân chướng la vi như l ê n đại gia đang khắc mặt t á n trước giường ngồi ở tâm tình vô cùng th chu du l i ệ t quốc thấy qua vô số vương công quý tộc văn nhân sĩ tử tuổi trẻ tuân tú nhưng là chưa từng có ai có thể vào nàng mắt v ư ợ n g trái tim chưa từng có vì ai dừng lại hiện tại gặp nô lai dẫn cho là c h i kỷ cũng nguyện chuyển biểu đạt tiếng lòng của mình không nghĩ tới lại bị nô lai cho không thèm chú ý đến điều này làm cho như yên đại gia làm sao tự xử thì giống như một cái cực kỳ người cao ngạo luôn luôn tự phụ bất phàm đối với t r u n g b u n h nữ tử đều không tiết m ộ t cố nhưng là đột nhiên gặp được mình tâm nghi nữ tử đi bày tỏ lại gặp đến tự tuyệt kia đả kích có thể tưởng tượng được nô lai này cũng quá không biết điều lại tự tuyệt tiểu thư hào ý để cho tiểu thư còn gì là mặt mũi tiểu thúy khuôn mặt lộ ra căm giận vẻ nàng vốn là nhìn ngô lai có chút không vừa mắt hôm nay lại g ắ c đắc hắn đáng hận trí cực phải biết tiểu thư nhưng là thiên tri tiêu nữ hắn ngô lai lại là thần mã đồ cũng sẽ điểm v õ c ô n g hiểu chút tâm l u ậ t sẽ đạn mấy thủ bài hát mà thôi có gì đặc biệt hơn người Thiết, ta mặc dù là tiểu thủy, tiếng tiểu thủy. Tính, thở nhưng còn không hiếm. chi Như người riêng. đại gia thở nói, bất quá thần sắc của mặc còn có dù là là lòng Đây yên bất quá một chút người hắn m à thôi không có quyền không có thế không đáng giá tiểu thư đi nhớ mong đi thương tâm như yên đại gia thở dài nói ai quyền thế thật trọng yếu như vậy sao hắn chỉ cần đáp ứng đại vương tử đ i ệ n hạ liền có thể đạt được quyền thế và địa vị đến bây giờ như yên đại gia còn đang là ngô lai nói chuyện tiểu thúy khinh thường nói đó là hắn không biết phân biệt tự cho là thanh cao ế ẩm bộ dáng để cho người ta nôn u mửa nghe tiểu thúy vừa nói như vậy như yên đại gia bật cười tâm tình nhất thời tốt lắm chút nàng không hiểu vấn đạo thế nào hắn cứ như vậy để cho người ghét rõ ràng là học võ người học những thứ vô dụng kia văn nhân sĩ tử như vậy c h ù a làm gì tiểu thúy theo hơn như yên đại gia năm thấy nhiều những c h ù a đó hủ văn nhân sĩ tử những thứ này cái gọi là văn nhân sĩ tử thấy mỹ nữ ở lao viễn liền lộ ra như sói vậy k h á t vọng vẻ mặt nhưng khi nhích tới gần bọn họ nhưng lại tới một đại biến mặt cũng giả bộ một bộ chính trực thanh cao bộ dáng mắt nhìn thẳng điều này làm cho tiểu thúy suy nghĩ một chút cũng muốn nói dưới cái nhìn của nàng làm người cần gì phải dối trá như vậy thích chính là thích ngưỡng mộ chính là ngưỡng mộ không có gì hay che che giấu giấu nếu dám yêu dám hận như vậy mới tiêu sái sao như yên đại gia tò mò vấn đạo hắn nơi nào chua rồi nàng nhưng cho tới bây giờ không có r ắ c đắc nô lai chua tiểu thúy liếp mắt đ ạ o hắn khắp toàn thân cũng chua vị chua m ư ờ i phần chẳng lẽ ngươi ngửi qua như yên đại gia cười treo nói tiểu thúy khuôn mặt đỏ lên m ắ n g thiết người nào đi người a nam nhân đều thúy chết đặc biệt là cái này nô lai nhất xú như yên đại gia cùng tiểu thúy danh nghĩa là chủ tớ thật ra thì tình như tỉ muội ở trong hương khuê tự nhiên ngôn ngự không cố kỵ gì như yên đại gia lần nữa xì cười thấy tiểu thư cười tiểu t h ú cũng cười theo bất quá trong lòng nàng vẫn còn ở mắng nô lai hận cái tên nhà ngươi sớm biết cũng không lưu ngươi ở đây hỏa phẳng lên điều này làm cho ngô lai n g à y múi liên tục bất quá ngô lai quả thứ ự quan luồng thứ nhất bị người nói nhất xú thứ hai nếu như không có hắn thái phượng họa phàng sớm xong rồi trong đang tập kích không có ngô lai thoại trừ như yên đại gia những người khác đều phải chết thứ ba là như yên đại gia để cho hắn lưu lại hắn m u ố n là chuẩn bị rời đi như vậy một phen chơi đ ù a như yên đại gia tâm tình tốt rất nhiều rất nhanh tiểu thúy hầu hạ nàng rửa mặt sau đó nằm ở trên giường nội thất từ từ tiến vào mộng đẹp nàng quả thật quá mệt mỏi từ hỉ đến bi từ kỳ vọng đến thất vọng tâm quá mệt mỏi nếu như ngài thích nơi này của xin điểm kích thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài kệ sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên tái chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương sáu trăm m ư ơ i chín chương thứ bảy trăm m ư ơ i bốn nghe lén nô lai trở lại bong thuyền trong phòng dưới lúc đột nhiên cảm thấy mới vừa rồi làm như vậy mình là hay không quá cản dở rất rõ ràng thương thế hắn trái tim của như yên đại gia như yên đại gia k í c ánh mắt a i h oán để cho lòng của hắn có chút đau thật lâu không thể bình tĩnh bất quá nếu đã làm hắn sẽ không quay đầu dĩ nhiên nội tâm hắn thật rất thống khổ hiện tại vẫn thuộc về giữa mất trí nhớ trí nhớ không biết lúc nào mới có thể khôi phục trước mắt cũng chỉ là một ít lệ tẻ trí nhớ thỉnh thoảng nhớ lại một vài thứ nhưng căn bản xuyến liên không đứng lên nỗi khổ trong lòng bực bội có thể tưởng tượng được lại có ai có thể biết mất trí nhớ thống khổ chứ quên mất quá khứ bắt đầu lại nói này dễ dàng nếu có thể quên mất những không tích h đó lưu lại những tốt đẹp đó trí nhớ bắt đầu lại vậy gì n h i n thật nhưng là ngô lai mơ hồ cảm thấy mình rất trọng yếu hắn tựa hồ không đơn thuần chẳng qua là vì mình mà sống trí nhớ nhất định phải khôi phục trong đầu của hắn thường xuyên hiện lên ba cô gái kia rốt cuộc là người nào hắn cũng không biết hắn mơ hồ nghe tam nữ ở bên thai h ồ to lao công nhanh lên một chút trở lại đi chúng ta rất nhớ ngươi lao công là có ý gì hắn luôn cảm giác cái từ này rất quen thuộc nhưng còn nhất thời không nhớ nổi hắn có thể khẳng định tam nữ có quan hệ tới hắn nhất định là hơn nữa phi thường thân mật hắn thậm chí lớn mật muốn hoặc giả tam nữ đều là hắn thích nhất hồng nhan c h i kỷ đều là thê tử của hắn ta rốt cuộc là người nào chẳng lẽ cũng chỉ là nô lai chỉ đến thế mà thôi không tuyệt không có khả năng này nô lai ở bên trong tâm điên cuồng gào thét nằm ở lưu nguyên trên dường phá thật lâu không thể c h m ắ t trong phòng lư nguyên viễn viễn không thể cùng như yên đại gia hương khuê so sánh trong phòng phi thường đơn sơ không có gì gia cụ chỉ có một cái bản một cái ghế cùng một tấm phá dường lưu nguyên di vật đều bị ngô lai hỏa táng chỉ để lại hơn hắn năm tích toàn kim ngân bất quá không có bao nhiêu cái thế giới này hóa tệ cũng là kim ngân như vậy hoàng bạch vật một hai hoàng kim đổi mười lạng bạch ngân một hai bạch ngân là đổi một n g h n viên đồng tệ tính toán một chút lưu nguyên lưu lại di sản cũng sẽ không đến một trăm năm mươi lạng thì bị ngô lai không khách khí chút nào bỏ vào túi tiền mình phế vật lợi dụng sao chờ thêm nạn sau trên thân ngô lai không thể không có tiền a có câu nói một phân tiền làm khó anh hùng hán tại sao di sản của lưu nguyên con ngần ấy đâu bởi vì lưu nguyên mỗi tháng tiền công cũng chỉ một lượng bạc thật ra thì đừng xem một lượng bạc này thiếu tiền công này đối với lưu nguyên bọn họ như vậy thủy thủ mà nói đã rất cao sau khi lưu nguyên chết như y ê n đại gia lại phát một trăm lượng bạc tiền tử ngoài ra lưu nguyên còn để lại nửa khối ngọc quyết bất quá ngọc này quyết chất địa phi thường phổ thông theo lưu nguyên nói hắn còn có một cái muội muội bởi vì năm đó chạy nạn lúc thất lạc hắn nhất trực đang tìm em gái của mình nhưng là lại không có tin tức biển người minh ông nơi nào đi tìm đâu duy nhất tín vật chính là ngọc quyết trên thân nội mội của hắn cũng có nửa khối ngoài ra hắn còn nói cho nô lai nội mội của hắn gọi lưu hình thất lạc thời điểm mới tám tuổi hiện tại cũng có mười bốn tuổi cầm nửa khối này ngọc quyết nô lai kiên định nói lưu nguyên đại ca ta nhất định sẽ báo thủ cho ngươi cũng sẽ tìm được tiểu mội nô lai ở trên giường lăn qua lộn lại không ngủ được đột nhiên có chút bận tâm như yên đại gia vì vậy triển khai thuận phong nhĩ bắt đầu nghe lén các nàng nói chuyện làm loại chuyện như vậy nô lai tuấn mặt hơi đỏ lên vạn nhất người ta ở thuận lợi hắn chẳng phải là thành dân tộc mới vừa nghe lên thời điểm l i ê n nghe thấy như yên đại gia đối thoại với tiểu thúy kết lần đặc biệt là tiểu thúy nói hắn nhất thúy thời điểm nô lai mình cũng cười t i ể u nha đầu này thế nào hận ta như vậy ta thật là nhớ không có thế nào đắc tội nàng nha nô lai không nhịn được trên thân của chính người một cái không tụi h à thế nào ca là được nhất thúi nô lai thở dài nói như yên đại gia xin lỗi trí nhớ không có khôi phục ta cũng không có biện pháp biết như yên đại gia tâm tình coi như tốt nô lai an tâm hắn không biết là như yên đại gia chẳng qua là cường nhan cười vui mà thôi tiếp theo hắn lại bắt đầu nghe lén đại vương từ nói chuyện với ngụy thúc thoại chỉ nghe đại vương tử nói không nghĩ tới cái này ngô lai lại là mất trí nhớ người đúng vào ơ ìa thật không nghĩ tới ngụy thúc cũng rất cảm khái một cái mất trí nhớ người lại như vậy học rộng tài cao văn võ song toàn hơn nữa võ công không thua kém chi mình dĩ nhiên trong lòng của ngụy thúc biết ngô lai võ công lợi hại thứ nhất là thân thể của hắn như sắt đá vậy c ứ n g rắn thật không biết hắn là thế nào luyện thứ hai hắn kia cuối cùng một quyền thật sự là vạn quyền c h i tông nhìn như phổ thông lại có thể phá vạn pháp thật sự là thiên tứ tri quyền bất quá ngụy thúc thật ra thì có chút thua thiệt đang vẽ trên thuyền Căn bản không thi chuyển thi đại ư hư như ợ sợ c hơn nữa sợ hư mất như yên mất đ gia phẳng, chói chân chói、tay. Đại hòa tay. chút chân có vương tử d ù sẽ sẽ như như lắc lắc đầu nói bất quá ta quả thực không nghĩ ra không phải lăng vân cung thoại còn có chỗ nào có thể bồi dưỡng được như vậy người ưu tú vật ngụy thúc suy nghĩ một chút nói theo ta được biết l a n g vân cung mỗi một quang thời gian đều có đệ tử ưu tú xuất cung lịch luyện hoặc giả ngô lai này chính là xuất cung lịch luyện thời điểm bị người an toán đầu bị đòn nghiêm trọng cho nên mất trí nhớ lại bị như yên đại gia hạ n h â n cứu bất quá ngụy thúc ngô lai vo công cao như vậy lại có ai có thể đem hắn đánh cho thành trọng thương đâu đại vương tử lại nói lên một cái nghi vấn không thể không nói hắn tư duy nhanh nhẹn ngụy thúc rơi vào t r ầ m tư hồi lâu mới nói đúng vào aia ngươi nói có đạo lý đương thời có thể thắng được suy đoán của hắn không có mấy cái mấy giờ này quả thực để cho ta nghi ngờ nghe được ngụy thúc đối thoại với đại vương tử nô lai trầm âm nói chẳng lẽ ta thật sự là lang vân người của cung lang vân này cung rốt cuộc là cái gì chỗ để cho đại vương tử cùng ngụy thúc tôn kính như vậy nghe bọn h ắ n giọng nói giống như đối với nơi này cũng rất là kiếm kỵ xem ra có chơi ta nếu có cơ hội là muốn đi dò xét một chút hoặc giả ở nơi nào còn có thể tìm về trí nhớ của ta đâu đối với mình như thế nào được cứu đã sớm nghe lưu nguyên đám người nói qua bất quá nô lai quả thực không nhớ nổi mình là thế nào bị thương dựa theo thân thể của mình tình u ố n g nói với ngụy thúc sở thắng được người của mình không nhiều chẳng lẽ mình cựu nhân chính là ở vào đứng đầu những tên kia Mình nào thế rốt cuộc đại ắ c tội bọn họ, l để độc cho bọn họ hạ độc thủ như bọn vương ậ y suy Bất quá, hết thể đều chẳng qua là suy đoán, rốt t quá, qua đều cuộc đoán, chẳng chân là ớ n như thế nào, còn g sự thật thế biết. chưa ư Đại v tử đối thoại với ngụy thúc kế tiếp đưa tới ngô lai chú ý tờ s cảm tạ các vị bằng hữu lễ vật duy ngã ở chỗ này b á i tạng hôm nay là mẫu thân t i ế t c h ú c thiên mẫu thân của giới ngày lễ vui vẻ ngoài ra đề cử bằng hữu sách mới siêu cấp yêu nhiệt g vương số sách một t r ă hai bốn ba chín chín có nối thẳng xe nếu như ngài thích nơi này của xin điểm kích thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài kệ sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên tái chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 620, chương thứ 715 m ở cầm chỉ nghe đại vương tử nói với ngụy thúc ngụy thúc lần trước như yên đại gia bị tấn công chuyện của kích không biết ngươi t r a được như thế nào ngụy thúc thở dài một tiếng nhẹ giọng nói cẩn thận t h a y vách mạch rừng hắn đi tới cạnh cửa cùng bên cửa sổ dò xét một chút xác định không người nghe lên sau nói với đại vương tử thật ra thì đã có một ít mặt m ũ i đại vương tử đạo nga nói n g h e một chút nô lai cũng dựng lên lỗ t a i hắn luôn muốn biết tập kích sau lưng chủ mưu mặc dù hắn và như yên đại gia từng có một p h n phân tích thế nhưng chẳ chắc hẳn quan phương cũng ở đây điều tra chuyện này dù sao dù sao phải cho như yên đại gia một câu trả lời bọn họ mạng lưới tình báo sẽ phải có phát hiện ngụy thúc cẩn thận nói cha ta từng cùng đại vương phân tích qua nói có thể là trần dương vương sợ vì trần dương vương đại vương tử ngữ điệu tựa hồ cũng không phải là như vậy giật mình ngụy thúc nghiêm mặt nói đúng vậy cha ta vẫn nhìn chằm chằm vào trần dương vương cho nên hoài nghi là hắn gây nên đại vương tử cũng là nghiêm trang nói thật ra thì bản vương tử cũng hoài nghi trần dương vương dã tâm của hắn bây giờ là người đi đường để biết bất quá đây chỉ là suy đoán mà thôi có chứng cơ sao ngụy thúc thở dài nói không có trần dương vương làm việc từ trước đến giờ dọn nước không lọt căn bản không tìm được bất kỳ cái cắn nào nhưng càng như vậy càng có thể chứng minh là hắn gây nên bất kể người nào làm việc cũng sẽ lưu lại hoặc nhiều hoặc ít đầu mối như vậy giọt nước cũng không lọt trừ trần dương vương còn có ai nô、no、lai đó là trên đầu g i ậ n xung quán a em đi thật là cái đó lao tiểu tử gây nên nô、no、lai giọng căm hận nói ở trần dương vương cũng trần dương vương đột nhiên đánh liên tục mấy cái nhảy mũi người nào đang chủ hiệu bản vương nhất định là cùng nội danh tên kia cùng nội danh ngươi đừng quá đ ộ ý ngươi thọ yến ngày đó chính là của ngươi mạt nhật lúc ạ i nói、ngô、Lai đối không Nô v ớ này cái trăng sáng treo cao n g u y ệ n quang như là nước chạy vẩy vào trên hỏa phẳng toàn bộ hỏa phẳng lại như vậy chữ tính ăn tưởng nô lai đi thẳng tới trong phòng liêu bá khe khẽ gõ một cái cửa liêu bá lúc này còn không có đi ngủ khai môn sau thấy ngô lai đứng ở trước cửa có chút kinh ngạc hỏi nô tiên sinh ngươi lây là trước chuyện phát sinh liêu bá đích thân trải qua nô lai không phải đi về nghỉ ngơi sao thế nào hiện tại tới tìm hắn làm gì nô lai hãy này nói liêu bá ta muốn mượn nàng một chút cựu phượng cầm ngươi có thể hay không g i ú p một tay liêu bá trần trờ nói hiện tại khuya lắm rồi tiểu thư có thể đã ngủ ngày mai rồi hay nói nga vậy cũng tốt nô lai chỉ đành phải hầm h ự c địa rời đi thấy nô lai thất vọng mất mát d á n g vẻ liêu bá trong lòng có chút không đành lòng hắn hâu nô tiên sinh xin dừng bước ta đi hỏi một chút nhìn nô lai quay đầu lại chắp tay nói tạ l i u bá vì vậy đi tới như yên đại ra cửa phòng khe khé gõ một cái cửa mở cửa là tiểu thúy nàng hầu hạ như yên đại gia ngủ chờ như yên đại gia ngủ thiết đi liền chuẩn bị đi ngủ liêu bá có chuyện gì sao tiểu thúy vẫn đạo đã trễ thế này liêu bá tới trước nhất định có chuyện nàng muốn nô tiên sinh muốn mượn tiểu thư cựu phượng cầm nói liêu bá chỉ chỉ sau l ư n g nô lai nô lai lúng túng cười với tiểu thúy cười tiểu thúy mới phát hiện nô lai lập tức nổi trận lôi đình mắt hạnh trận tròn cái tên nhà ngươi còn dám tới mượn cầm tiểu thư như vậy xem trọ ngươi ngươi nhưng không biết d ầ gì còn có mặt mũi tới đây da mặt quá rời nhà、xấu. nàng nói nói đột nhiên cảm thấy thanh â m tựa hồ quá lớn sợ đánh thức như yên đại gia vì vậy thấp xuống âm lượng nô lai xấu hổ và phần hận không được tìm một cái l ỗ đ ẽ trôi xuống sớm biết nha đầu này đối với mình như vậy có gì, cũng không tới dĩ nhiên thật ra thì hắn trước nghe được tiểu thúy đối với hắn trách móc nhưng không nghĩ tới gặp mặt cũng là như vậy hắn nghiêng đầu liền chuẩn bị rời đi nghe nữa đi xuống không biết nha đầu này sẽ nói ra dạng gì thoại tới đứng lại ngươi không phải muốn mượn cầm sao thế nào có gan tới không có can đảm hãy nghe ta nói sao tiểu thúy miệng cũng đủ sắp bén lời nói đủ c h ô n hoa lời đều nói đến mức này nô lai ngầm đầu nghiêm nghị nói phiền toái tiểu thúy cô nương thông báo một chút tiểu thư ta muốn mượn nàng cựu phượng cầm dùng một chút tiểu thúy nói một cách lạnh lùng đạo thông báo thì không cần tiểu thư đã sớm ngủ nô lai chắp tay nói đã như vậy k i a q u c y i d à dứt lời quay đầu chuẩn bị rời đi tiểu thúy q u á t lên chậm tiểu thư đã nghỉ ngơi bất quá mượn chuyện của cầm ta có thể làm chủ ta muốn hỏi ngươi tại sao lúc trước muốn như vậy không cho tiểu thư mặt m ũ i ta có thể không trả lời vấn đề này sao nô lai yếu, yếu hỏi tiểu thúy quả quyết cự tuyệt nói không được nô lai chỉ đành phải nhắm mắt nói lúc trước đầu của ta đột nhiên đau. cho nên chỉ đành phải xin được cáo l ư i trước ngươi cũng biết ta là mất trí nhớ người đầu thường sẽ phạm đau cũng không phải là phải đắc tội tiểu thư không cho nàng mặt mũi không biết cái này giải thích có được hay không tiểu thúy nghe một chút cái này giải thích cũng vẫn hợp lý giọng nói dịu đi một chút đạo còn không biết ngươi là thật mất trí nhớ hay là giả mất trí nhớ đâu hoặc giả trí nhớ đã khôi phục lại ý ở chỗ này không đi mượn cớ chính là mình mất trí nhớ n ô lai cười nói ta nếu là thật muốn ý ở chỗ này không đi kia sao dám đắc tội tiểu thư hơn nữa ta cũng vậy vô tâm tri thất tiểu thúy tỏ mỏ vấn đạo vậy ngươi tại sao phải mượn cựu p h ư cầm nàng đã không có lúc trước như vậy hùng hồ d o a người nô lai kiên nhẫn giải thích mượt cầm dĩ nhiên là muốn khẩy đàn ta mới vừa rồi nghỉ ngơi một hồi đột nhiên nghĩ lên một cái khúc phổ liền muốn khẩy đàn đi ra tiểu thúy cô nương ta mất trí nhớ trí nhớ đều rất giải rác hoặc giảm một hồi liền quên mất cho nên hiện tại vội vàng muốn mượt cầm khẩy đàn đi ra không để cho khúc phổ này mất đi ở trong ta ấn tượng mơ hồ bài hát này là một gác khúc nếu như mất đi quả thực quá đáng tiếc tiểu thúy bị môi đạo như là hiện tại đã trễ thế này nếu như ngươi đánh đàn thoại sẽ đánh thức tất cả mọi người nô lai không chút hoang mang điện ó i nếu như bài hát khó nghe. nếu ra tới, t i đó chính là n ổn, g q ấ y dày mọi như g g ư ờ i n ỉ ngơi, n h n nếu là dễ nghe đâu, chính con. g đâu, là là bài dễ dù hát Hơn n ữ a tiểu thư n h ấ t đ ị n h sẽ đ ố i với cái này, bài này h á t cảm g i á c h ứ n g t h ú t i ể u suy thúy tư m ộ t h ồ i r ố t cuộc quyết định, đ ạ o sẽ t i ngươi n l ầ nếu này. n như xảy ra vấn đề trách nhiệm kia toàn ở ngươi nô lai miệng đầy đáp ứng nói đó là dĩ nhiên ta nguyện ý gánh vác toàn bộ trách nhiệm tiểu thúy xoay người vào phòng lấy ra như yên đại gia mến i yêu cựu phượng cẩm tiểu tâm rực rực đưa cho nô lai cẩn thận một chút cầm nhẹ để nhẹ tiểu thúy không quên dặn dò Nô l chương, chương trình tâm ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện t chương sáu trăm hai t mươi một chương thứ bảy trăm một mươi sáu quảng lâm tán nô lai ôm cựu phượng cầm đi tới trên bong nhìn lãng lãng minh nguyệt muôn vàn cảm khái hắn rửa xe tay bắt đầu khải đàn nghĩ đến lưu nguyên chết thảm nô lai tương đối bị phẫn ở hắn bên dưới khải đàn g i n giặc nhịm điệu vang lên phong đình vân trệ nhân quỷ câu tịch duy công xích bước nhảy với cầm â m suy nghĩ hoạt động với đầu ngón tay tình cảm chạy xôi với nam huyền thiên lại vang vọng với thương thiên tiên nhạc lượn lợn như hành vân lưu thủy tiếng đàn len ken có thiết mâu tiếng thật sự là kinh thiên địa khiếp quỷ thần người nghe không khỏi động dùng phong vân trở nên biến sắc như yên đại gia từ trong ngủ mơ t h ứ c t ỉ n h thất thanh vấn đạo là ai đang t h ả i đàn ở một bên tiểu thúy vội vàng lên tiếng tiểu thư là cái đó ngô lai nàng không nghĩ tới ngô lai khúc này lại tạo thành lớn như vậy văn động toàn họa phản người đều bị đánh thức bất quá trời tối người yên rất nhiều người đều bắt đầu tiến vào mộng đẹp có người đột nhiên đánh đàn đánh thức tất cả mọi người rất bình thường cái này bài hát điệu khúc đau b u ồ n gióng g ạ c nổi sóng chập trùng cảm tình đệ đ á n g như gió lốc sầu vũ kiếm bạt n ỗ t r ư ơ n g thật sự là thiên cổ giang k h ú ca c như yên đại gia t h ở dài nói không phải là nhất thủ bài hát sao len k e n t h ù n g t h ù n g khó nghe muốn chết xảo người ngủ tiểu thúy vào năm hơn bên cạnh như yên đại gia mặc dù không hiểu lắm âm luật nhưng là bên dưới thường nghe thấy luôn có thể phân biệt thật là xấu nô、no、lai một khúc này tự nhiên rất tốt bất quá nàng không muốn thừa nhận một điểm này như yên đại gia cởi mắng ngươi cô gái nhỏ này chẳng lẽ có dễ nghe hay không cũng không phân biệt được sao tiểu thúy vội vàng phân biệt đạo dễ nghe là tốt nghe bất quá quá đau buồn thích hợp đại lao ra nghe xem ra hắn là nhớ lại lưu nguyên mới căm giận khảy đán cúc này như yên đại gia một đoán ở giữa đúng rồi người cô gái nhỏ này là người len lén thanh cựu phượng cầm cho hắn mượn đi nô lai ở đâu ra cầm n h ư yên đại gia không cần suy nghĩ cũng biết hắn sử dụng là mình mến yêu cựu phượng cầm tiểu thúy giải thích hắn tới mượn cầm ta nói tiểu thư đã ngủ bất quá ta xem hắn điểm đạm đáng yêu dáng vẻ nhất thời không đành lòng liền đem cựu phượng cầm cho hắm mượn như yên đại gia tạo h n nói cô gái tiểu thúy đạo tiểu thì không nghĩ đánh thức tiểu thư sao trong giọng nói có chút nũng nịu v ì đạo như yên đại gia hỏi ngược lại vậy hắn buổi tối đánh đàn cũng không sẽ đánh thức ta sao tiểu thúy kinh ngạc nói ta nhất thời không đành lòng chưa từng nghĩ một điểm này như yên đại gia k h o á t khoác tay thở dài nói tính không cho mượn cho h ắ n cầm cũng nghe không tới như vậy thật bài hát làm nô g lai bắt đầu đánh đàn thời điểm đại vương tử đang chuẩn bị cơ áo đi ngủ nghe được len ken tiếng đàn đại vương tử khen khúc này trí lớn kịch liệt đại nghĩa lâm nhiên xem ra tất vì ngô lai sợ đạn dứt lời liền từ giữa phòng đi ra đúng lúc như yên đại gia cũng cùng tiểu thúy đi ra khỏi phòng. làm nô lai、like、một khúc đạt thôi cơ hồ tất cả mọi người đều gom lại trên bông tới vậy ở bên cạnh nô g lai đại vương tử chắp tay nói ngô tiên sinh tề đủ vân giáp đắc khúc này rất có sát phạt chi khí khí thế khôi hoành có thể thúc giục người p h ấ n vào thật sự là khó được giải khúc nô g lai đáp lấy lại đạo vương tử điện hạ khen chật rồi nô g m ỗ i chẳng qua là nhờ vào đó khúc biểu đạt trong lòng buồn bực khí mà thôi quái dày điện hạ nghỉ ngơi quả thực xấu hổ như yên đại gia bước liên tục nhẹ nhàng lượn lờ tới có chút thương cảm điện nói ngô h u n h nhất định là nhớ lại lư nguyên nô lai、like、gật đầu một cái đại vương tử trước khi mới nghĩ ra l i ề u bá từng nói qua nô lai ân nhân cứu mạng lưu nguyên ở đó lần trong tập kích chết thảm nô lai vì hoài niệm lưu nguyên nhất trực chịu đựng gian phòng của ở hắn nô m i n h cũng là trí tình trí nghĩa người a đại vương tử thở dài nói nô lai thở dài nói a i nô mộ lúc trước đầu đau như b a b ổ cho nên xin được c á o lui trước trở về phòng nghỉ ngơi nhưng là nằm ở trên giường c h ẳ n g trọc trở mình nhớ lại chết thảm lưu nguyên đại ca nhất trực khó có thể ngủ cho nên hướng tiểu thư mượn tới cựu phượng cầm để biểu đạt nội tâm buồn bực khí không nghĩ tới đánh thức các vị xin bao dung tha thứ nô lai thoại một lời hai nghĩa vừa giải thích lúc trước rời đi nguyên nhân lại giải thích đánh đàn nguyên nhân đồng thời huyện chuyển nhận lỗi với như yên đại gia tỏ rõ cũng không phải là cố ý không nể mặt như yên đại gia như yên đại gia quay đầu nhìn ở sau lưng nàng tiểu thúy chỉ thấy tiểu thúy hướng nàng le lưới một cái đại vương tử liền vội vàng nói đây là nhân c h i thường tình nô tiên sinh không nên tự trách như yên đại gia vấn đạo xin hỏi n ô hình một khúc này tên là cái gì nô lai xúc động đạo khúc này được đặt tên là quảng lam tán quảng lam tán là việt nam thiên cổ g i a khúc vừa nhắc tới quảng lam tán chỉ biết nhắc tới cây khang Kê khang là ngụy tấn thời kỳ kiệt xuất nhà tư tưởng thi nhân cùng âm nhạc nhà lúc ấy tư mã thị tranh với tào ngụy quyền tính liệt mà tài giỏi đẹp trai Kê khang đứng ở tào ngụy một bên thái độ đối với tư mã thị từ đầu đến cuối ôm không hợp tác Kê khang đối với tư mã thị tập đoàn mâu thuẫn cuối cùng đưa tới họa sát thân trước công nguyên 262 năm Kê khang lấy loạn chính c h i tội bị chém đầu Kê khang từng bị trung hội chỉ trích là trên không thần thiên tử dưới không chuyện vương hầu hắn độc lập không kềm chế được để cho hắn bỏ ra cái giá bằng cả mạng sống đợi nói mới n ữ nhã lượng đ ạ lục bên trong ghi lại trong c â tán c â khang trước khi hình đông thành phố thần khí không thay đổi tắc cầm đạn chi tấu quảng lăng tán khúc cuối cùng xúc động thở dài viên hiếu nhi thường mời học này tán ta cận cố không cùng quảng lăng tán đến nay tuyệt vời quảng lăng tán đạn tất sau cây khang ung dung dẫn thủ liền đâm lúc tuổi gần ba mươi chín tuổi h ả i nội chi sĩ ai cũng đau chi đời sau đánh giá quảng lăng tán toàn khúc chăm chú một loại căm dận bất khuất hạo nhiên chi khí không hổ là một khúc thiên hữu cổ truyền b á trinh khí ca n ô lai đối với quảng lăng tán tỉnh có độc trung là bị kim dung tiên sinh tiếu ngạo g i a hồ ảnh hưởng tiếu ngạo g i a hồ bên trong nói ma giáo trưởng lao khúc dương ngay cả cột hai mươi chín ngôi mộ cuối cùng ở trong thai ung phần mộ tìm được quảng lăng tán trên thực tế từ sau cây khang quảng lăng tán từng một lần chạy mất hậu nhân tại đời mình cung đình thần kỳ bị phổ bên trong phát hiện nó một lần nữa sửa sang lại mà thành n ô lai cũng từng gom sửa sang lại lịch đại giang khúc ở phía trước nhân tạo làm trên căn bản tái hiện quảng lăng tán thủ này thiên cổ giang khúc nhất trực sầu nao ất ức mượn khẻ đàn khúc này biểu đạt nội tâm buồn bực khí có thể hay không dạy khúc này cho như yên âu như yên đại gia có chút mong đợi vẫn đạo Nô Lai x ú chương, chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương sáu trăm hai mươi hai chương thứ bảy trăm một mươi bảy xuân giang hoa nguyệt dạ n g một khúc quảng lăng tán đằng xong trong lòng bất bình khí biểu đạt nô lai tâm tình tốt rất nhiều thấy trang sáng treo cao nhất thời tới hứng thú trong đầu cũng xuất hiện thủ c h ứ tên kia xuân giang hoa nguyện dạng hãn bên đạn bên lớn tiếng ca sướng đạo xuân giang triệu nước ngay cả hải bình trên biển minh n g u y ệ t cộng triệu sinh diễm diễm theo ba mươi triệu dặm nơi nào xuân giang v ô nguyện minh giang lưu h u y ề n chuyển lượn quanh phương điện n g u y ệ t chiếu hoa lâm tất cả tựa như tản trong không gian lưu xương bất g i á a bay trên đinh cắt trắng không nhìn thấy trời nước một màu không tiêm trần s á n g trong không trung c ầ u n g u y ệ t vua giang bên người nào lần đầu cả tháng giang nguyện năm nào mùng theo người cuộc sống đời đời vô cũng đã giang nguyện hàng năm ngắm tương tự không biết giang nguyện đợi người nào nhưng thấy trường giang đưa nước chạy bạch vân một mảnh đi du du thanh phong trên phủ không khỏi buồn nhà ai tối nay thuyền nhỏ tử nơi nào tương tư minh n g u y ệ n lâu trên lầu đáng thương tháng bồi hồi ứng theo cách người trang bản trang điểm ngọc hộ trong liêm q u y ể n không đi đảo ý trên châm phất có tới lúc này nhìn nhau bất tương ngửi nguyện trục n g u y ệ n hoa lưu theo quân hồng nhạn trường bay qua n g k h ô n g độ ngư long lặn nhảy nước thành văn đêm qua dội danh đàm mộc lạc hoa đáng thương xuân nửa không trả nhà giang thủy lưu xuân đi muốn tờ ân ở giang đàm lạc nguyệt phục ngã về tây ta nguyện trầm, trầm tàng hải vụ dị xị tiêu tương vô h ạ đường không biết ngồi tháng mấy người t h u về lạc nguyệt diêu t i ế n g đàn tiếng hát đồng bình bầu trời đêm làm cho người ta vô hạn hà tư xuân giang hoa nguyệt dạ là việt nam đường đại thi nhân t r ư ơ n g nhược hư còn sống nhất thủ tiên thơ miêu hội mùa xuân ban đêm giang bên c ả n h sắc từ ngựa ưu mỹ được gọi là là cô thiên đắp toàn đường k ế t tác hậu nhân xưng là đây là trong thơ thơ trên đỉnh phong đ ỉ n h phong toàn k h ú c thông qua h u y ề n chuyển chất phát nhịp điệu lưu loát nhiều thay đổi tiết tấu nhịp nhàng ăn khớp diễn tấu hình tượng m i ê u hội nguyệt dạ xuân giang mê người canh sắc tận tình tán tụng vận hà dọc theo bờ phong tư dị thái toàn cúc liền như một bức công bút tinh tế sắc thái nhu hòa thanh lệ đạm nhã tất cả mọi người đều trở nên quý n ả o dòng chơi ở nơi này ưu nhã vui vẻ trong nhạc khúc thật quá tốt ta phải học ta phải học chờ ngô lai đạn thôi như yên đại gia giống như tiểu hài tử vội và nói không nghĩ tới luôn luôn đoan trang như yên đại gia lại làm tiểu nữ như thái đem mọi người cũng cho cười như yên đại gia vừa thấy mắc c ử hận không được tìm một cái l ỗ đễ trôi xuống như yên đại gia hư h á n nói với ngô lai đều tại n g ư ờ i đạn phải tốt như vậy để cho như yên bị mọi người cười nhạo tiểu thúy cười hì hì nói tiểu thư tất cả mọi người đắm chìm trong tuyệt vời này giữa nhạc khúc người nào có rảnh rỗi cười nhạo ngươi a bất quá trên mặt nàng nụ c như yên đại gia giọng căm hận nói cô gái nhỏ nhìn ta không xé miệng của ngươi dứt lời đi ngay nắm chặt mặt của tiểu thúy tiểu thúy cười hì hì chạy ra nếu như yên đại gia phải học nô lai tự nhiên nhường ra cựu phượng cầm như yên đại gia ở dưới cầm b ê ngồi n kia ưu mỹ âm phủ rất nhanh ở giữa nàng ngón tay của như ngọc bước nhảy như yên đại gia thiên tư ngang dọc không hổ là đáng mặt thiên tri tiêu nữ chỉ nghe nô lai bắn một lần là có thể đem khúc này xuân sang hoa nguyện dạ khệ đàn đi ra tiên âm lượt lờ đồng b i n ở trong trời đêm làm cho tất cả mọi người say mê tại chỗ có người bao gồm nô lai cũng tâm mê thần say lúc thiên lại bàn động lòng người thanh â m do như yên đại gia trong cái miệng anh đào nhỏ nhắn vươn ra tiếng hát trầm đồng để cho mọi người ầm ầm khen ngợi nô lai vẫn là lần đầu tiên nghe nàng tiếng hát chỉ cảm thấy tiếng hát phi thường vui vẻ như hành vân lưu thủy sung sướng chờ như yên đại gia hát tôi h đại vương tử vui vẻ khen nghe như yên đại gia thiên lại c h i âm cho dù hiện tại đi chết cũng không tiếc như yên đại gia khiêm nhượng đạo đại vương tử quá khen nô lai mở miệng nói nói với người t í c chết như vậy đại vương tử thoại quả thực cũng là nội tâm ngô mộ suy nghĩ đại vương tử đồng ý đạo n ô tiên sinh thật là không nói làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi nói với người tịch chết như vậy lời này quá kinh điển bất quá nên đổi thành hướng người như yên đại gia cầm âm cùng tiếng hát tịch chết như vậy nô lai gật đầu cười nói không tệ quả thật như vậy nô lai cùng đại vương tử hai người một sướng một họa để chót như yên đại gia đều có chút thật xin lỗi như yên đại gia hỏi n ô lai ngô hình không biết như yên sở đạn có hay không hợp xuân giang hoa nguyệt dạ này điệu khúc nô lai từ trong thâm tâm khen tiểu thư không hổ là trong cầm mọi người có thể xưng là cầm tiên chỉ nghe n ô mộ bắn một lần là có thể bắn ra cả thủ bài hát hơn nữa khó được là sửa đổi mấy chỗ địa phương khiến cho cả thủ bài hát càng thêm hoàn mỹ dứt lời ngô lai hướng về như yên đại gia bái một cái nguyên lai như yên đại gia ở k h ẻ đàn thời điểm tiện tay sửa lại mấy chỗ địa phương nàng như vậy thay đổi cũng không có ảnh hưởng toàn cảnh hơn nữa khiến cho bài hát này hơn hài hòa càng hoàn mỹ hơn điều này làm cho ngô lai từ trong thâm tâm bội phục có như vậy t à i nghệ có thể được xưng là t ô n g sư tự nhiên có thể bị ngô lai một n ả à y cung thấy ngô lai cuối người chào như yên đại gia vội vàng đắp lễ trong miệng ngay cả không dám xưng làm bất quá có thể được ngô lai như vậy khen ngợi trong lòng nàng rất vui vẻ như yên đại gia đột nhiên cổ vỗ tay tất cả ca múa cơ đều bắt đầu ca múa đứng lên làm nô lai k h ẩ đàn gia xuân giang hoa nguyệt n g dạ thời điểm những thứ này ca cơ cửa đều dùng ánh mắt khác thường nhìn nô lai không nghĩ tới nô lai này ở trên cầm lại có cao như vậy thành cựu các nàng lúc ấy cũng rất muốn làm một khúc này ca múa đứng lên bây giờ được sự cho phép của như yên đại gia tự nhiên vui sướng ca sướng đứng lên vũ động đứng lên như yên đại gia cũng gia nhập trong đó vừa múa vừa hát tiếng hát dễ nghe em hai ráng múa u y ệ n chuyển kinh doanh c h ẳ n như tuyết quần dài phi vũ như thần lữ giang thế lần đầu tiên nghe như yên đại gia mở ra c á hầu lại lần đầu tiên nhìn thải phượng ca vũ đoàn ca múa cùng với thấy như yên đại gia kia tuyệt thế giang múa nô lai cảm thấy mình quá hạnh phúc mà đại vương tử cũng cảm thấy như trong động hắn cũng là lần đầu tiên thấy loại này tuyệt vời tình cảnh vui sướng trong lòng có thể tưởng tượng được thuận thiên thành cũng không ít ca vũ đoàn trong vương cung cũng có hoàng gia ca vũ đoàn nhưng là so sánh với như yên đại gia thải phượng ca vũ đoàn vậy hay là rất có chênh lệch chủ yếu là thải phượng ca vũ đoàn cũng như yên đại nhà như vậy trên đ à i ở như yên đại gia ở âm nhạc phương diện thành cựu đã đạt tới cảnh giới cực cao dung mạo cầm âm tiếng hát giang múa tứ tuyệt không phải những ca vũ đoàn đó trên đại có thể so sánh được ca múa vẫn còn tiếp tục như yên đại gia ngừng lại bước liên tục nhẹ nhàng thành thực đi tới một bên khẽ hẽ đôi môi đỏ ngộng như yên nhất trực vì t r ú c thọ lễ vật mà nhức đầu hôm nay ngô huynh khúc này xuân giang hoa nguyệt dạ cho như yên rất lớn g i ậ n dắt phối hợp một khúc này biên b à i thành ca múa nhất định sẽ làm cho t ề vương hài lòng nô lai cũng không nói lời nào đại vương tử đạo không tệ phụ vương sau khi thấy nhất định sẽ long nhan vui mừng bất quá tề đủ vân có thể trước nhìn nó mắt quả thực rất vinh n ạ c h a như yên đại gia cười nói ngay cả đại vương tử cũng nói như vậy như yên thì càng có lòng tin nếu như ngài thích nơi này của xin điểm k í c thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài c ậ sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên tái chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 623, chương thứ 718 2 vị thái tử ca múa rốt cuộc cũng ngừng lại tất cả mọi người ầm ầm khen ngợi tức h ư n g này ca múa cũng có thể làm cho nhân tâm mê thần say cũng chỉ có như yên đại gia thải phượng ca vũ đoàn mới có thể đạt tới như vậy cảnh giới xem ra đ á m kêu ca múa cơ được như yên đại gia chỉ đạo nghiêm trình huấn luyện giỏi tức h ư n g di tấu quả thực đáng quý một điểm này để cho n ô lai cùng đại vương tử tề đủ vân phi thường nội p h ụ n ô lai đột nhiên nhữ m vẫn đạo đến lúc đó vì tề vương hiến vũ thời điểm là tiểu thư đánh đàn sao như yên đại gia gật đầu nói đúng vờ ơ ia tề vương điểm danh muốn thưởng thức như yên cầm âm cùng tiếng hát bất quá đáng tiếc là không thể hiến múa nói t h ầ n sắc của tựa hồ có chút t ạ m đạm như yên đại gia dung mạo cầm âm tiếng hát g i a n g múa tứ tuyệt nhưng là nổi danh nhất còn là dung mạo cầm âm cùng tiếng hát mặc dù nàng là trên này nhưng là biểu diễn thời điểm phần lớn đều là nàng đánh đàn cùng ca sướng rất ít khiêu vũ tự có ca vũ đoàn những ca múa đó cơ nhảy lên đại hình vũ đạo mặt khác nguyên nhân là trước kia cũng không có tìm được tốt cầm sư thiếu nàng tiếng đ ca vũ đoàn ca múa thì giống như ít đi linh hồn ít đi thứ mùi đó đánh đàn lại không thể khiêu vũ cho nên hắn rất ít khiêu vũ nhưng cũng không phải là nói nàng vũ nhảy không tốt nàng nhanh nhẹn múa lên thoại đúng như tiên nữ hạ phàm để cho người ta trở nên khuynh nào tề vương thọ y ế n ngày đó các nước đều sẽ phái sứ thần quân lễ còn có rất nhiều người vây xem có thể ở ngày đó dâng lên mình tuyệt thế vũ đạo đó là hết sức thích chí sự t ì n h n h ư yên đại gia không nghĩ b ư ơ n g tha cho cái này cơ hội lộ mặt thấy như yên đại gia một bộ điềm đạm đáng yêu dáng vẻ nô lai đầu nào nóng lên đạo đến lúc đó ta đánh đàn tiểu thư liền có thể tận tình ca múa như yên đại gia mừng lớn nói vậy thì tốt quá ở âm luật phương diện nô h u n h không thấp hơn như yên hơn nữa xuân giang hoa nguyệt dạ do ngô h u n h khảy đàn càng thêm hấp dẫn người nhưng là rất nhanh nàng thoại phong nhất truyền đã bất quá tề vương liền thưởng tức h không tới như yên tiếng đàn vậy làm sao bây giờ đâu cả cùng hùng t r ư ờ n g thật sự là không thể đều chiếm được ca muốn đánh đàn sẽ không biện pháp khiêu vũ muốn khiêu vũ lại không thể đánh đàn nô lai đề nghị tiểu thư có thể t r ư ớ c vì tề vương dâng lên một khúc tỷ như cao sơn lưu thủy hoặc là còn lại bài hát sau đó do ta k h ẩ đàn xuân giang hoa nguyện dạ tiểu thư cùng các vị vì tề vương dâng lên ca múa hình dáng gì như yên đại gia trầm ngâm chốc lát vớt cảm nói đề nghị này không tệ đến lúc đó muốn phiền thoái ngô minh nô lai liền vội vàng k h o á t tay nói không phiền thoái không phiền thoái như yên đại gia r i ả o hoạt cười một tiếng nô lai đột nhiên phát hiện trong mắt nàng tự a hồ có âm mưu được như ý vị đạo không khỏi lắc đầu một cái dựa vào bị lửa xem ra như yên đại gia đã sớm quyết định chủ ý để cho ngô lai giúp nàng đánh đàn lúc này chân trời dần lộ màu trắng bạc thanh phong quất vào mặt để cho người ta bội cảm nhẹ nhàng khoan khoái mọi người mặc dù một đêm không ngủ tự hồ cũng không phải như vậy mệt mỏi như yên đợi v ư ơ n g đến trên bong thuyền tới đang chuẩn bị hưởng dụng thời điểm đột nhiên cách đó không xa có mấy chiếc thuyền đến gần trên họa p h ả n g hộ vệ lập tức cảnh giác đại vương tử đội tàu tiến lên hỏi thăm rất nhanh có người qua lại báo khải bẩm đại vương tử điện hạ là đại nguyên quốc sứ thần thuyền bè đại nguyên quốc sứ thần nhanh như vậy đã đến đại vương tử tề đủ vân thở dài nói khó trách bản thái tử lao viễn liền nghe được tiếng ca múa nguyên lai là như yên đại gia họa p h ả n g chỉ nghe cách đó không xa một người lớn tiếng nói trong giọng nói mang vui sướng đại vương tử tề đủ vân không khỏi nhữ mày một cái người vừa tới chắc là đại nguyên quốc thái tử nếu không sẽ không tự xưng bản thái tử ngoại trừ đại tề nước ra đại nguyên quốc cùng đại tống quốc đô đã xác lập thái tử đại vương tử tề đủ vân mặc dù nói phải không lo lắng nhưng là dù sao vẫn chỉ là vương tử ở trước thái tử mặt tựa hồ có hơi không nốc đầu lên được như liên đại gia vừa nghe đến người này thoại cũng làm chuẩn bị cẩn thận chuẩn bị nên đón khách quý rất nhanh mấy chiếc tia thuyền nhích tới gần trong đó một chiếc thuyền lớn ở cùng với thải phượng hòa phàng nhẹ nhàng đụ tới thuyền đưa ra văn cầu đáp đến trên bên này hòa phàng một cái quần áo đắt tiền người tuổi trẻ ở bên cạnh người nâ quả không đại người. Không chỉ là nguyên huynh còn có bản thái t ử đâu một người khác quần áo giống vậy đắt tiền người tuổi trẻ cũng tin chạy bộ tới tề đủ vân càng thêm kinh ngạc không nghĩ tới tống huynh lại cùng nguyên huynh một đạo tới trước người trẻ tuổi này là đại tống nước thái tử tống hằng không nghĩ tới tống hằng lại đang trên thuyền của nguyên thành tống hằng cười nói nơi nào ta và nguyên h u n h ở nửa đường gặp cho nên đi liền ở cùng nhau tề đủ vân phục hồi tinh thần lại chắc tay nói tề đủ vân đại biểu phụ vương hoan n ê nguyên h u n h cùng tống h u n h chưa từng v i ễ n nên xin hãy tha lỗi không có sao chúng ta có thể ở trên đại vận hà gặp nhau thật sự là duyên phận bất quá thế huynh lúc nào trở thành thái tử a chúng ta cũng trông mòn con mắt đâu nguyên thanh giọng nói có chút âm dương quá i khí tống h à n g phụ họa nói đúng vờ ơ ia bản thái tử cùng nguyên huynh cũng trước ngươi một bước đầu ngươi phải nỗ lực nhìn giám dấp hai người đã tạo thành liên minh tê đủ vân là người thông minh tự nhiên nghe hiểu được ý của trong lời của hai người trong lòng có chút nổi nóng nhưng không tiện phát tác chỉ đành phải cười khổ nói có thể hay không trở thành thái tử còn phải xem phụ vương ý tứ phụ vương có cân nhắc của chính hắn b ả n vương tử cái này làm nhi thần không dám nói đại đo lường được nghe được đối thoại của bọn họ như yên đại gia nhẹ lay động bước liên tục tiến lên n ê n h đón hai vị thái tử như ban đầu tề đủ vân thấy như yên đại gia hai vị này thái tử ánh mắt đột nhiên tỏa sáng ánh mắt đều tụ tập ở trên thân như yên đại gia cũng chưa có rời đi quá tống hằng là lần đầu tiên thấy như yên đại gia tự nhiên có loại tươi đẹp cảm giác k i a dung nhan tuyệt thế đẹp đến làm người ta nín thở mà nguyên thanh từng có may mắn ra mắt như yên đại gia một lần nhưng là cũng có chút ngày giờ hiện tại lại nhìn thấy nàng thời điểm t ự như cùng lần đầu tiên thấy vậy nô lai vừa thấy nhỏ giọng mắng hai cái mặt trắng nhỏ ở một bên tiểu thúy nghe được h ì hì cười nói thế nào ngươi ghen tỵ không có nô lai quả thực có chút sợ cái này khó dây dưa tiểu n h a đầu tiểu thúy che miệng cười một tiếng hì hì ngươi cũng không phải là mặt trắng nhỏ sao nô lai nhất thời d ở khóc d ở cười ra mắt như yên đại gia hai vị thái tử trang miệng một lời điện nói như yên đại gia đáp lấy lại thiên lại bàn thanh nhâm vang lên không nghĩ tới có thể ở trên đại vận hà gặp phải hai vị thái tử là như yên vinh hạnh dứt lời nợ nụ cười xinh đẹp nghe được ngày đó lại tiếng thấy mỹ nhân khuynh thành cười một tiếng hai vị thái tử như một xuân p h o n g đều có chút không tìm được phương hướng như vậy có thể thấy được như yên đại gia mị lực ts vốn là muốn ở hơn thập n h ậ t hơn chương một không nghĩ tới còn là đã muộn quả thực xin lỗi nhưng là duy ngã đúng là đang cố gắng viết văn mời các bằng hưu tiếp tục ủng hộ nếu như ngài thích nơi này của xin đ i ể m kích thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài kệ sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên tái lúc này một người trung niên cùng một cái lão giả cũng theo ván cầu đi lên tới đi tới trên hòa phàng hai người này cũng mặc trang phục cả người tản mát ra khí thế cường đại nhìn một cái cũng biết tất nhiên là cao thủ không thể nghi ngờ phía sau hai người còn đi theo một đám hộ vệ nhìn thực lực bất phàm l ã o giả kia vừa thấy n g ư y thúc lập tức sắc mặt đại biến ở mỹ đạo n g m y bác đã lâu không gặp không biết công phu của ngươi có trưởng tiến không có l ã o phu ngày đêm đều ở đây lẩm bẩm còn ngươi l ã o giả cắn răng nghiến lợi tựa hồ cùng ngụy thúc có thâm cựu đại hận mà ngô lai bây giờ mới biết ngụy thúc nguyên lai tên là ngụy bác ngụy bác cười to nói chân thần ngươi lao bất tử kia ta cho là ngươi cũng vào có tài không nghĩ tới ở nơi này còn có thể nhìn thấy ngươi muốn xem công phu của ta có hay không tiến bộ ngươi lại khả tới nay thử một chút ta trong lời nói khiêu khích lý hiện lộ không thể nghi ngờ hai người vừa thấy mặt mũi thuốc súng liền mười phần đại vương tử nhỏ giọng nói với ngô lai láo giả này là nguyên thanh thiếp thân hộ vệ tên là trần thần ở trong một lần t ỷ thí bị ngụy t h u ố c làm bị thương tả nhãn cho nên đối với ngụy t h u ố c hận t ấ u xương ngô lai nhìn kỹ một chút mới phát hiện lão giả kia tả nhãn đúng làm ù khó trách có như thế thâm cựu đại hận nguyên lai ngụy bắt làm mù người ta ánh mắt hôm nay cũng như yên đại nhà tại chỗ lao phu cũng không cùng ngươi so đo trần、thần、có chút bên ngoài mạnh bên trong yếu đứng、lên. đan đả độc đấu hắn căn bản không phải ngụy bác đối thủ một điểm này hắn vẫn tự biết mình hơn nữa ngụy bác còn có một cái kinh khủng l ã o cha trần thần trung niên nhân bên cạnh đột nhiên chen lời nói trần lão ngươi mạnh khỏe không dễ dàng gặp ngụy huỳnh làm sao có thể không so tài một thanh đâu văn bối không biết có hay không vinh hạnh và các ngươi chơi một chút ngươi nọ là đại tống nước thái tử tống hàng thiếp thân hộ vệ tên là tôn đảo nếu như tôn lão đệ nguyện ý vậy quá được không qua trần thần mừng ỡ xem ra tôn đảo là muốn cùng hắn liên hiệp đối phó ngụy bác không nghĩ tới cái này tôn đảo thật đúng là bạn chí của ta hiện tại tốt như vậy người đã cơ h b a n về thực lực ngụy bắc ở trên hai người chi nhưng là hai người liên thủ ai chết vào tay a i cũng còn chưa biết ngụy bắc vừa thấy trận thế này cũng biết hai người muốn liên thủ đối phó mình nhưng là hắn không nghĩ yếu đi khí thế của mình cùng n g bị p h o n g hào khí can vân đ ị a nói nếu tôn huynh có nhã hứng này ngụy mộ tự mình phục b ồ i đại vương tử tề đủ vân liền vội vàng nói n g u y thúc trần tiền bối cùng tôn tiền bối ở xa tới là khách bây giờ không phải là lúc tỉ thí tôn đào lắc đầu một cái đạo vương tử đ i ệ n hạ lời ấy sai rồi hiện tại chính là lúc tỉ thí chúng ta và ngụy huynh thật vất vả gặp mặt coi như người l u n võ có thể nào bỏ qua cho cơ hội lần này đâu t ô n thúc nói phải người tập võ so tài là bình thường nhất bất quá sự t ì n h tề huynh cũng không cần ngăn trở tống hằng ở một bên nói rút vào chân thân thuận thế nói chính là cơ hội khó được ngụy b á c mình cũng đồng ý vương tử điện hạ cần gì phải ngăn trở đâu chẳng lẽ lo lắng ngụy b á c can n g uy yên tâm đi chúng ta cũng không phải là tánh mạng tương bác mặc dù so tài lúc tổn thương không thể tránh được nhưng là sẽ không đả t h ư ơ n g cùng tánh mạng lời của hắn đã rất rõ ràng sẽ không cần ngụy b á c m ệ n h nhưng là để cho hắn bị bị thương treo bị thương dĩ nhiên là không tránh khỏi ngụy bắt trách mắng tàn rỡ ngươi là thứ gì dám như vậy và chúng ta vương tử điện hạ nói chuyện ngụy thúc dĩ nhiên là nổi nóng hắn nói chuyện trực tiếp nhưng là lại mượn đề tài để nói chuyện của mình t r â n thân giận tím mặt đạo ngụy bác ngươi vậy là cái gì đồ dám như vậy dạy dỗ lao phu cho dù cha ngươi ngụy thành tới cũng sẽ không như vậy nói với lao phu thoại ngụy bác khẽ cười nói phải không quay đầu ta phải đi hỏi một chút cha ta xem hắn nói như thế nào t r â n thân không nói ra lời ngụy thành khủng bố hắn là biết có thể chọc ngụy bác nhưng không thể chọc ngụy thành cái đó lão gia hỏa a hai bên của thấy tranh phong tương đối như l ê n đại gia lông mày vi t ú đạo mấy vị ở xa tới là khách xin không cần tranh chấp trong giọng nói tiết lộ chút không vô ý t r ầ n t h ầ n vội vàng chắp tay nói như yên đại gia thứ tội bọn ta đều là mã phu đụng phải mọi người xin hãy tha lỗi ngụy b á c cùng tôn đảo cũng đồng thời chắp tay cáo lỗi như yên đại gia thấy bọn họ nhận lầm tự nhiên không tiện phát tác khoát tay một cái nói không quan hệ các vị có thể ở trên đại vận hà gặp nhau chính là thiên tứ duyên phận hiếm thấy mọi người có thể t ụ trùng một chỗ hy vọng có thể tâm bình khí hòa ngồi xuống kết giao bằng hữu như yên đại gia vừa dứt lời liền gặp phải t r ầ n thần từ chối thẳng thắn cái này không thể nào ngụy bắt cùng lao phu có hủ con mắt thủ lao、phu、đoạn không sẽ cùng hắn kết giao bằng hữu như yên đại gia bất đ chỉ đành phải nói coi như là cho như yên một bộ mặt mọi người hòa khí một chút tôn đào đạo như yên đại gia mặt mũi của ngươi đương nhiên phải cho bất quá so tài là chúng ta người tập võ đại sự mọi người cũng không cần ngăn trở tôn tiền bối thoại có đạo lý người tập võ giữa vấn đề sẽ để cho bọn họ dùng phương thức của mình giải quyết như yên đại gia xin mời không nên dính vào nguyên thanh ở một bên nói nhìn g i á n dấp bọn họ thật liên hiệp nô lai đứng bình tĩnh ở một bên cũng không nói lời nào chỉ làm ớn vô xỉ a vô xỉ cũng chuẩn bị hai đánh một vẫn như thế đường hoàng thật là vô xỉ ngụy thúc ngửa mặt lên trời cười to nói muốn đánh đánh liền nói nhảm gì đó người nào lùi bước người đó chính là thứ hèn nhát kia h à o khí lăng vân thần thái so với không cùng luân khí thế để cho ngô lai rất là bội phục hôm nay ngụy bác đối mặt hai cái chỉ so với mình kém một chút một chút cao thủ biết có thể không đánh lại cũng phải cùng bọn họ đấu một trận loại này khí phách là người bình thường không cách nào so sánh đây mới thật sự là người tập võ đây mới là ngô lai lúc trước ở độc lập sư nhắc tới lượng kiếm tinh thần đối mặt cường đại địch thủ biết rõ không địch lại cũng phải dứt khoát lượng kiếm cho dù ngã xuống cũng phải trở thành một ngọn núi một đạo lĩnh đây là bực nào lâm nhiên bực nào quyết tuyệt bực nào sảng khoái khí phách bực nào cổ đại kiếm khách c ử a đang cùng đối thủ không thể b ô n g tha lúc vô luận đối thủ cường đại đến mức nào cho dù đối thủ là đệ nhất thiên hạ kiếm khách biết rõ không địch lại cũng phải lấy ra bảo kiếm của mình cho dù là k ế ở dưới kiếm đối thủ cũng tuy bại c ò n g vinh đây chính là lượng kiếm tinh thần ngay cả là địch nhiều tác ít ngay cả là thân vùi lấp chúng đây cũng phải dám với lượng kiếm nô lai tự lẩm bẩm lượng kiếm tinh thần lượng kiếm tinh thần tất cả mọi người đang chăm chú ngụy bắt đám người tự nhiên không nghe được nô lai thoại bất quá ở cảnh nô lai tiểu thúy lại nghe được Tò mò vẫn đạo chương á i gì kiếm trình i n h t ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương sáu trăm hai mươi lăm chương thứ bảy trăm hai mươi phải chiến liên chiến Thấy ngươi ụ y b là hắn tuyên t ngôn không có gì lời nói hùng hồn nhưng là lại thắng được bất kỳ lời nói hùng hồn tề đủ vân chỉ đành phải nói vậy cũng tốt ngươi cẩn thận một chút ngươi lại bị ngụy bắc cắt đức điện hạ xin yên tâm đi ta không biết có chuyện trong lòng hắn thật ra thì có mấy cho dù không đánh lại hắn còn có thể trốn hơn nữa hắn còn có một chút ép đáy hỏm công phu b ả o m ệ n h t r ầ n thần cùng tôn đảo hai cái này cấu kết với nhau làm việc xấu ra hỏa lại còn coi hắn là mềm bóp trái hỏng nghĩ thế nào bóp bóp thế nào t r ầ n thần cùng tôn đảo nhìn nhau cười một tiếng trong ánh mắt tràn đầy ăn ý mà nguyên thanh cùng tống hằng cũng là như vậy mặc dù là để làm khách nhưng là không hiển lộ một chút lợi hại vậy thì có cái gì ý tứ đâu coi như là cho tề đủ vân một hạ mã uy ngươi đã tự tìm đường chết vậy cũng chớ trách chúng ta không khắc khí dĩ nhiên lời này t r ầ n thần đám người cũng không có nói ra như y ê n đại gia thấy điều giải không có hiệu quả không có biện pháp ngăn cản bọn họ chỉ đành phải khẽ thở dài một hơi t r ầ n thần cười to nói ha ha ngụy bác ngươi quả nhiên rất đàn ông hắn g i á c đ ắ c hôm nay rốt cuộc có thể ra một hơi tâm tình đặc biệt thật thực lực của hắn vốn không như ngụy bác cộng thêm vợi cũng có thể làm phụ thân của ngụy bác sinh thời căn bản là không có cách chiến thắng ngụy bác nhưng là hiện tại có tôn đảo rút một tay g i a o hấn một chút ngụy bác vậy dĩ nhiên là không có vấn đề chút nào chẳng lẽ hai cái còn không đánh lại hắn một cái dĩ nhiên ta nhưng là thuần gia môn ngươi có phải hay không kiểm tra một chút ngụy bác thoại nhất thời để cho trên họa phản tất cả nữ sĩ cũng mắc cỡ đỏ bừng mặt n h ư yên đại gia mắng ngụy thúc thật là giả mà không đứng đắn tiểu thúy cạo một cái mặt le lưới một cái lao không thẹn thùng tề đủ vân cười giải thích ngụy thúc đó là nhạo báng bọn họ ở một bên im lặng không lên tiếng nô lai đột nhiên mở miệng nói ba vị các người muốn đánh thoại đừng ở trên họa phản đánh lần trước hắn và ngụy bác so tài ngụy bác vẫn chưa hoàn toàn đem hết toàn lực mấy trưởng đánh ra cũng khiến cho họa phản loạn tròa loạn trò, làm cho tất cả mọi người cũng nơm nớp lo sợ nếu như ba cái này cao thủ đang vẽ thuyền thượng hòa bính th đến lúc đó như yên đại gia coi như thật khóc không ra nước mắt như yên đại gia gật đầu lên tiếng không sai như yên h ọ a phẳng nhưng không qua nổi các vị giày vỏ xin các vị tự tiện nói xong cảm kích nhìn ngô lai nàng đã sớm muốn nói lời này chẳng qua là không tiện mở miệng không nghĩ tới ngô lai liền cướp lời đi ra xem ra thật là nàng c h i kỷ a trần lao không chết tôn huynh đi chúng ta đến nơi khác đi so t ả i một phe nói n ngụy bắt sông lên trước hai tay h áo r u lên thân hình bay lên trời đi về phía bên cạnh trên bờ phi thân thân pháp của hắn cực nhanh u y ề n như vẫn tinh, tinh tênh lạc hòa phẳng cách bờ bên c o chừng khoảng ba mươi triệu ngụy bác nhảy một cái liền nhảy ra mấy trượng mấy lần tinh đ ỉ n h điện thủy đã đến trên bờ trên thuyền mọi người ầm ầm khen ngợi tiểu thúy mặt hâm mộ nói nếu là ta cũng sẽ loại công phu này là tốt đột nhiên nàng dùng ánh mắt khác thường nhìn về phía nô lai thấy nô lai có chút tê dại ra đầu cô gái nhỏ này nàng muốn làm gì nàng sẽ không rồi hướng ta lên cái gì ý đồ xấu đi chẳng lẽ chẳng lẽ nàng thích ta trong đầu nô lai trong nháy mắt xông ra vô số ý niệm nô lai ngươi có thể hay không dạy ta k i n h công tiểu thúy thẹn thùng vân đạo nô lai lại là lần đầu tiên thấy tiểu thúy thần thái như thế ánh mắt cùng miệng cũng tờ bất khả tương nghị nhìn nàng lập tức lại quên trả lời thấy nô lai lăng lăng nhìn chằm chằm nàng cũng không trả lời lời của nàng tiểu thúy có chút tức giận địa nói có dạy hay không ngươi ngược lại cho một thoại nha nô lai mới phục hồi tinh thần lại vẫn đạo ách ngươi mới vừa nói cái gì tiểu thúy c u ồ n g mồ hôi không dứt cảm tình người n à y lại không có nghe mình nói chuyện quả thực quá ghê tởm nam nhân a xấu nhất nhất xú vốn nôn nhất bất quá bây giờ là muốn cầu cảnh hắn không thể quá mức vì vậy tiểu thúy nhỏ giọng vấn đạo ta hỏi ngươi có thể hay không dạy ta khinh công giống như ngụy thúc như vậy nô lai ngượng ngùng gãi đầu một cái l ạ ách ta không biết khinh công、a. làm sao dạy n g ư ơ i tiểu thúy lập tức té ở trên bong dựa vào vốn là cho là cao thủ không nghĩ tới sẽ không kinh công thật là không nói hỏi thương tiên a tiểu thúy khắc mặt b i phẫn tiểu t ử này lại như vậy huyết diệu hình ảnh bên chuyện tới chỉ thấy trần thần cắn răng nghiến lợi hét lớn nguy b ắ c tiểu tử ngươi đừng nghĩ chạy trốn hắn tung người nhảy một cái nhảy vào trong vận h à đạp sóng mà đi thân pháp đột nhiên tăng nhanh huyện như một luồng thanh niên nhanh chóng bay đến trên bờ tôn đảo tự nhiên cũng không c a miếu thế u y ệ n như đại bằng bổ nhào tới bờ bên kia thân hình như lưu thủy hành vân thân pháp không nhanh không chậm nhìn như chậm kỳ thực mau rất nhanh đang lúc mọi người trong ánh mắt kinh ngạc đến bờ bên kia không thể không nói bọn họ đều là trên thế giới cao thủ hàng đầu thiên gia i cao thủ khinh công cũng đạt tới cảnh giới cực cao vượt qua vận hà này đó là chuyện nhỏ ban đầu từ trên bọn họ thuyền chuyển tới như yên đại gia trên hòa phản g bọn họ liền có thể phi thân tới nhưng là vì tôn trọng hòa phản g chủ nhân cũng không có chọn lựa loại phương thức này nhưng là hiện tại chỉ có thể dùng khinh công độ vận hà ba người đến vận hà bờ sau l i ề n bắt đầu đánh nhau đứng lên rất nhanh bờ chuyển tới đinh hai nước ó p tiếng vang mọi người phóng tầm mắt nhìn tới chỉ thấy bờ rừng cây đều bị phá hủ một đám lớn bởi vì đang vẽ trên thuyền còn có rừng cây ngăn tre mọi người trên căn bản không nhìn thấy trên bờ đánh nhau tình cảnh chỉ nghe được kia tiếng vang kinh thiên động địa cùng bờ cảnh sắc bị phá hư cảnh tượng thiên gia cao thủ ác đấu vai đúng là kinh thiên động địa những hộ vệ kia cũng âm thầm cảm thán lúc nào mình có thể đạt tới cảnh giới như vậy bất quá muốn trở thành thiên gia cao thủ kia dễ dàng như vậy ngoại trừ khắc khổ cố gắng ra còn phải có thiên phú còn phải có công pháp hay nếu không cũng đừng hy vọng hảo huyền tê đủ vân mặt khẩn trương nhìn bờ bên kia mà nguyên thanh tương đương với tống hằng là biểu tình un dung bọn họ tự nhiên buông lỏng ba cái thực lực đều không khác mấy hai đánh một có cái gì nhưng lo lắng nguyên thanh đột nhiên nói với như yên đại gia như yên đại gia chẳng lẽ ngươi sẽ để cho chúng ta đứng như vậy ý tại ngôn ngoại là dầu gì chúng ta đều là thái tử ngươi không thể như vậy l ạ n h n h i ta nghe nguyên thanh vừa nói như vậy như yên đại gia mới phục hồi tinh thần lại ấ y nay nói là như yên chậm c h ễ nàng dùng tay làm dấu mời hai vị thái tử điện hạng mời xin lỗi muốn cập nhật nếu như ngài thích nơi này của xin điểm kết h a n h vô lại thánh tôn gia nhập ngài c ậ sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên tái chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 626, chương thứ 721 bực tức r ờ i chỗ trên b o n g bàn ghế đã sớm bố trí xong bữa ăn sáng cũng đã bưng lên chỉ là bởi vì nguyên thanh cùng tống hằng đến như yên đại gia đám người căn bản chưa kịp ăn điểm tâm khoái dậy như yên đại gia cùng tề huynh dung nữa quả thực xin lỗi tống hằng trên bàn thấy phong phú bữa ăn sáng hiển nhiên biết bọn họ đến quả thực quá kịp thời đúng lúc gặp như yên đại gia các nàng ăn điểm tâm bất quá nhìn rằng rớp tựa hồ còn chưa bắt đầu ăn như yên đại gia nhiệt tình chào mời đạo hai vị thái tử chắc hẳng còn không, có ăn điểm tâm đi, không bằng cùng nhau ăn đối với như yên đại gia mời nguyên thanh tự nhiên sẽ không cự tuyệt hắn hớn hở nói có thể được như yên đại gia mời cùng mọi người dùng nữa quả thực vinh hạnh cực kỳ tống hằng tự nhiên cũng là mặt mày hớn hở vui vẻ nói không dám mời nhĩ cố mong muốn cũng ý tứ là cầu cũng không được ca chẳng qua là không dám nói ra thôi tiểu thúy thầm nói lại một cái ấy ở người nói xong nhìn nô lai nô lai làm bộ làm như không thấy hắn quả thực không nghĩ chọc khó dây dưa này tiểu nha đầu tiểu nha đầu này gương mặt bạch á n h như ngọc chỉ có mười bốn mười lăm tuổi ngây thơ vị thoát đen lây lấy con ngươi giống như u nơi loẹ sáng tinh gia thịt trắng nõn ngũ quan phi th thật sự là một mỹ nhân bại hoại bất quá theo nô lai nhận thấy cũng quá khó dây dưa thấy nô lai làm bộ không tuân theo tiểu thuy không hài lòng địa h à n h một tiếng mọi người phân chủ khách vị ngồi xuống nô lai vốn là không muốn dính vào nhưng là ở dưới như yên đại gia nhiệt tình chào mời chỉ đành phải ở dưới n à n g thủ nơi ngồi xuống nguyên thanh cùng tống hằng lúc này mới chú ý tới nô lai mới vừa rồi mặc dù nô lai kêu một câu kia nhưng là không có đưa tới hai người đầy đủ coi trọng phải biết bọn họ nhưng là cao cao tại thượng thái tử đầu đều là nhìn này ngoại trừ như yên đại gia già nô lai đám còn lại người tự nhiên bị bọn họ làm như không thấy bất quá bây giờ dĩ nhiên là không thể không thấy như yên đại gia gọi hắn cùng tịch mà ngồi hắn không phải là người bình thường vị này là nguyên thanh tò mò v ấ n đạo như yên đại gia n ở nụ cười xinh đẹp giới thiệu vị này là ngô lai ngô công tử là như yên khách quý như yên đại gia nâng cao thân phận của ngô lai nhưng cũng không có giới thiệu ngô lai bối cảnh trên thực tế ngô lai là mất trí nhớ người ai biết bối cảnh của hắn như yên đại gia lời vừa ra khỏi miệng cử tọa đều kinh hãi đặc biệt là tiểu thúy đó là ngây ngốc nhìn như yên đại gia ngô lai này thế nào là được khách quý hắn không lát nữa đạn mấy thủ miễn cưỡng nghe đi qua bài hát l i ê n bị tiểu thư dẫn cho là c h i kỷ tôn làm khách quý tiểu thư cũng quả thực quá đơn thuần quá dễ dàng bị lừa gạt bất quá chỉ có tề đủ vân lại g ắ c đắc chuyện đương nhiên nô lai bị như yên đại gia tôn sùng là khách quý đó là tên tới thật thuộc về ngay cả hắn đều muốn lạp long người có thể không là khách quý sao nguyên thanh c h ắ p tay nói nguyên lai、like、là ngô công tử hạnh n ộ trong lòng hắn nghĩ ngợi trên cái thế giới này giống như không có nghe nói có như vậy một người trẻ tuổi gọi ngô lai người tuổi trẻ à nhìn nên rất ưu tú nếu không làm sao có thể vào như yên đại gia pháp nhắn đâu không được ta đại nguyên quốc tình báo hệ thống quả thực quá rơi ở phía sau đều là ăn cơm khô ngay cả người này tình báo cũng không có phải đổi một nhóm có thể làm người đi lên nếu không tin tức quả thực quá không linh thông nô lai nghĩ trong đầu hạnh nộ cái pê ca mới mặc kệ các ngươi những thứ này mặt trắng nhỏ đâu bất quá hắn thoại cũng sẽ không nói như vậy mà là khẽ mỉm cười đạo thái t ử điện hạ k h á c h khí có thể làm quen ba vị điện hạ thật sự là nô m ô vinh hạnh tống hằng tự nhiên cũng chưa nghe nói qua nô lai lại gần vấn đạo xin hỏi nô công tử ở đầu thăng chức ca nô lai cười nói thăng chức không dám chính là chẳng qua là một giới thảo dân sơn dã dân trong thôn mà thôi cái gì một cái sơn dã dân trong thôn xứng s a o và chúng ta thái tử vương tử cùng tịch mà ngồi tống hằng nghe một chút nhất thời g i ậ n tí mặt thiếu chút nữa v ô án cùng một cái sơn giã dân trong thôn công tịch quả thực có nhục hắn thái tử thân phận đây chính là người cùng khổ a nếu để cho hắn ở đại tống nước tinh khí đã sớm để cho người ta coi nô lai cho như c h à n g q u a n đi lời kia vừa thốt ra toàn trường đều an t ĩ n h lại tựa như thiên địa đều ở đây một k h ắ c k i a n g ừ n g nô lai lạnh lùng nhìn c h ầ m c h ầ m tống hằng thấy tống hằng chân có chút như nước a mồ hôi lạnh chảy dòng ánh mắt đây là cái gì a kinh khủng như vậy so với sư tử nhìn chằm ánh mắt của bản thái tử đều đáng sợ tống hằng thậm chí hoài nghi mình mới vừa rồi là không phải nói nói vậy bất quá hắn làm sao có thể nhận lầm đâu hơn nữa nô lai này mình cũng thừa nhận chỉ là một thảo dân sơn giã dân trong thôn không có bất kỳ bối cảnh gì cũng không phải là quý tộc sợ hắn làm chi nô lai rời đi ánh mắt của mình lạnh nhạt nói ngô mố quả thật không có tư cách cùng mấy vị cao quý điện hạ cùng tịch mà ngồi dứt lời nô lai đứng lên cũng không bay đầu lại rời đi chỗ ngồi như y ê n đại gia vội vàng kêu đạo ngô m i n h ngô m i n h đây chỉ là cái hiểu lầm nô lai bị thai không nghe trực tiếp trở lại bom thuyền phòng ngủ của dưới em đi một cái cho ma thái tử liền dám cùng ca ở bỉ thật là sống phải không nhịn được nếu không phải ca hôm nay tâm tình cũng không t ệ lắm sớm một quyền đánh nha thành luận mê mặc dù cái này tống hằng không biết tu luyện thế nào cũng có địa giai tột cùng thực lực nhưng là ở trong mắt nô lai chả là cái q u ắ c k h ô gì nô lai có thể tùy tiện đem hắn bóc chết húng chi hắn thiếp thân hộ vệ tôn đ à o lại không ở nơi này đợi sau khi nô lai đi tống hằng r ắ c đắc áp lực suy giảm vẫn có chút không tự biết địa nói như yên đại gia ngươi tại sao có thể có như vậy khách nhân nguyên thanh nhất trực ở bên cạnh cho hắn máy mắt nhưng là hắn lại không nhìn thấy điều này làm cho nguyên thanh gấp đến độ trực dập chân nguyên thanh lòng dạ nhiều hơn tống hàng sâu hắn biết như yên đại gia nhãn quang đó là tương đối cay độc nghe nói ở trên thế giới này rất ít có như yên đại gia người của đệ mắt hoặc giả tất cả mọi người có thể cùng như yên đại gia trò chuyện rất tốt thế nhưng cũng chỉ là nàng và ngươi hư giữ ủy xà mà thôi cũng không bày tỏ nàng đối với ngươi có thể đệ mắt hôm nay nhìn như yên đại gia biểu tình tựa hồ rất coi trọng cái này nô lai cũng biết cái này nô lai cũng không đơn giản thử n g h i m ớ n có thể vào như yên đại gia phát nhãn cho nàng người của xem trọng là người bình thường sao đánh chết hắn cũng không tin tưởng tống hằng cái này như vậy không có đầu não người lại có thể trở thành thái tử thật sự là trong quái sự quái sự bất quá nhắc tới cũng không trách tống vương mặc dù hậu cùng phi tử đông đảo nhưng vương hậu liền sinh con trai như vậy hắn không thích đáng thái tử a i làm thái tử tống vương còn lại phi tử đều không không chịu thua kém sanh đều là công chúa cứ như vậy cái bảo bối nhi tử dĩ nhiên là vạn thiên sùng ái tập một thân hoàn cảnh như vậy cũng cổ vũ hắn kiêu hành khí lần này tống vương chính là để cho hắn đi ra biết một chút về thật thu liễ một m chút kiêu h à n khí dĩ nhiên tống vương dặn dò tôn đảo ở dưới lúc cần thiết hảo hảo nhắc nhở một tống hằng nhưng là tôn đảo bên cạnh bây giờ không c o i ở đây tống hằng không người chỉ điểm liền do chứ tính tình của mình tới nếu như ngài thích nơi này của xin điểm k í c h thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài kệ sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên tái chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương sáu trăm hai mươi bảy chương thứ bảy trăm hai mươi hai đắc tội người trong thiên hạ thì như thế nào làm tống hằng nói ra khi trước t h o ạ i lúc nô l a bực tức rời chỗ sắc mặt của như yên đại gia thì trở nên hiện tại nghe được tống hằng g i n điệu như vậy sắc mặt như yên đại gia tài biến đã trở nên phi thường khó coi nàng nói một cách lạnh lùng đạo thái tử yên hạ như yên có nhiều khác h nhân chẳng lẽ còn phải hướng ngươi hỏi ý ý kiến sao ý nói rất rõ ràng ngươi cho rằng ngươi là ai à không chỉ có đổi đi lão nương khách quý còn quản đến già mẹ trên đầu thật sự cho rằng ngươi là đại tống nước đại vương coi như là tống vương cũng sẽ không như vậy can thiệp lão nương thật sự l à lẽ nào lại như vậy thấy như yên đại gia tự hồ thật sự nổi giận tống h à n g mới phát hiện mình phạm vào sai lầm rất lớn luôn miệng nói không dám tống hằng nào dám quản chuyện của như yên đại gia chẳng qua là loại này sơn giã dân trong thôn còn là thiếu lui tới thì tốt hơn thân phận của bọn họ địa vị quả thực không đáng giá như yên đại gia lui tới những lời này chẳng những h ỏ a thượng tiêu du như yên đại gia hử lạnh một tiếng phất tay háo lên không để ý tới nữa bọn họ mà là xoay người rời đi xem ra nàng là giận thật trên thực tế như yên đại gia nếu không phải danh vang rền thiên hạ địa vị của nàng cũng không cao nội danh sau địa vị của nàng mới siêu nhiên đứng lên nhưng là mặc dù nàng địa vị cao cả cũng sẽ không tự đại đến coi trời bằng vùng bầu không khí bộc phát lung túng thấy như yên đại gia cũng đi t nguyên thanh đoán giận nói ta nói tống minh người người lại không thể bất tranh cãi một tí ta đều cho ngươi khiến cho nhiều như vậy ánh mắt ngươi thế nào cũng không nghe đâu tống hằng buồn bực vấn đạo ngươi cho ta nháy mắt sao nguyên thanh lường hắn một cái đạo nói nhảm cũng lúc này ta làm sao có thể không nhắc nhở còn ngươi tống hằng buồn bực nói nhưng là ta không nhìn thấy a nghe được tống hằng thoại nguyên thanh lập tức té ở trên chỗ ngồi thân rồi mau cứu ta đi rõ ràng như vậy ánh mắt hắn lại không thấy ra xô ca nguyên thanh cả giận nói đi chết n g ư ơ i nha ánh mắt gì a tống hằng k h ắ p mặt ủy khuất ta căn bản là không có chú ý a nguyên thanh thật là hết ý kiến dựa vào n g ư ơ i hắn nha chỉ lo nhìn như yên đại gia tống hằng thâm tình thành thực địa nói không có biện pháp trong mắt của ta chỉ có nàng nguyên thanh làm r a khinh bị ra giấu t a y thiết chớ con mẹ nó tên mê gái người đắc tội như yên đại gia nhìn như thế nào đền bù đi tống hằng kinh ngạc nói không thể nào chẳng lẽ như yên đại gia thật sẽ vì cái này người cùng khổ mà không lý bạn thái tử bản công tử có thể văn có thể vũ có tài có mạo chẳng lẽ còn so ra kém cái đó người cùng khổ hắn chỉ thiếu chút nữa là nói mình phong độ nhẹ nhàng anh tuấn hào phóng ai thấy cũng thích hoa kiến hoa khai nguyên thanh lần nữa t r o n g không nói bất quá trong lòng nguyên thanh còn có chút vui vẻ tống hằng này càng vô năng đối với đại nguyên quốc lại càng có lợi hơn nữa hắn đắc tội như yên đại gia cũng đừng nghĩ cùng mình cạnh tranh hồi lâu hắn nói ta nói tống h u n h ngươi người cố chấp như vậy chứ như yên đại gia nhưng là đệ nhất thiên hạ k ỳ nữ tử nàng tôn sùng là khách quý người có thể là người bình tường sao ngươi chẳng lẽ cho là như yên đại gia không có nhãn con sao tống hằng lắc đầu nói không chẳng qua là tên kia không phải là cái mặt trắng nhỏ sao người cùng khổ một cái y phục mặc phải như vậy nhìn một cái chính là không có quyền không có thế sơn giã dân trong thôn ta nhưng là đường đường thái tử làm sao có thể tự hạ thân phận đi làm quen loại này người cùng khổ đâu hắn vừa sinh ra chính là vạn thiên sùng ái tập một thân ngập ở chìa khóa vàng lớn lên cao cao tại thượng có một loại cảm giác ư u việt tự nhiên xem thường những thường dân kia bất tính không thể nhìn mặt mà b ắ t hình rong hải không thể đấu lượng phụ vương thường dạy dỗ ta chớ xem thường bất kỳ người nào chẳng lẽ cha ngươi vương chưa nói qua sao nguyên thanh n ữ trọng tâm chừng nói tống hàng nhỏ giọng nói l ầ m b ầ m phụ vương làm sao nói những thứ này bất quá hắn nói với nguyên thanh nguyên mình ta rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ ngươi dạy dạy ta đi dạy ngươi ta con mẹ nó đều bị ngươi cho kéo xuống nước còn không biết trách bạn đâu chỉ chốc lát sau như yên đại gia để cho liễu bá tới truyền lời đạo như yên đột nhiên thân c à n khó chịu thứ cho không tiếp khách hai vị thái tử mời trở về đi truyền lời xong thì có tiễn khách ý mặc dù là truyền lời đó là thuật lại như yên đại gia thoại giọng nói tựa hồ rất tuyệt nhiên không nghi ngờ gì nữa phải biết ngô lai nhưng là như yên đại gia tri âm các tội ngô lai thì đồng nghĩa với đắc tội như yên đại gia n h ư yên đại gia có thể không tức giận sao nguyên thanh cùng tống hằng hai người lần nữa c h ố mắt nhìn nhau không thể nào vì cái đó mặt trắng nhỏ tuyệt tình như vậy tống hằng buồn bực nói nguyên thanh không nói gì chẳng qua là thầm mắng trong lòng bị tiểu tử này cho hại thảm ở trong hương q u ê như yên đại gia vẫn sinh mặt tiểu thư nguyên thật vì ngô lai được tội hai vị thái tử ra sao bọn họ nhưng là thứ thiệt thái tử à? tiểu thúy cổ chứ cái miệm nhỏ nhắn hiển nhiên là vì như yên đại gia vì ngô lai được tội nguyên thanh cùng tống hằng hai vị thái tử mà cảm thấy không đáng giá như yên đại gia hừ lệnh nói thái tử gia cũng bất quá như vậy không có cho người chi lượng người khó thành nó vượt trong thiên hạ h o ặ c giả cũng chỉ có như yên đại gia biết cái này sao đánh giá tiểu thúy thấy như yên đại gia còn đang bực bội tiểu tâm rực rực nói bất quá vì nô lai được tội bọn họ không đáng giá nha như yên đại gia trách mắng ngươi cô gái nhỏ này ngươi biết cái gì thiên kim dễ kiếm c h i âm có cầu ta chu du các quốc gia một lòng muốn tìm tìm chân chính c h i âm nhưng là tìm khắp thiên hạ đều không gặp phải một cái nội tâm cô độc là ngươi khó có thể hiểu không nghĩ tới đạp phá thiết hải vô mịch sử chiếm được toàn không đồng thời gian nô lai xuất hiện hắn lại chính là tri âm của ta ngươi sẽ không hiểu ta thời đó cái loại đó hưng phấn tâm t ỉ n h đừng nói cho hắn đắc tội hai cái thái tử cho dù đắc tội người trong thiên hạ vậy thì như thế nào cho hắn đắc tội người trong thiên hạ vậy thì như thế nào lời này xuất tử như yên đại gia như vậy cô gái yếu đối miệng quả thực để cho người ta rung động vì tri âm không tiếc đắc tội người trong thiên hạ đây mới là đối với tri âm tôn trọng dĩ nhiên coi như tri âm cũng sẽ không để cho đối phương đi vì mình đắc tội người trong thiên hạ nếu không thì không xứng trở thành đối phương tri âm như yên đại gia những lời này nói năng có khí phách để cho nghe lén ngô lai cũng vì đó d ù n một cái đối với mới vừa chuyện đã xảy ra nô lai tuy nói bực tức rời đi nhưng vẫn dùng thuận phong nhĩ nơi này của chú ý không nghĩ tới như yên đại gia lại vì hắn cũng bực tức rời chỗ không tiếp đắc tội hai vị thái tử điều này làm cho ngô lai phi thường cảm động hiện tại như yên đại gia còn nói ra rung động như vậy thoại tới hoàn toàn là phát ra từ phế p h ụ có thể không để cho hắn lần nữa cảm động sao nô lai lẩm bẩm nói tiểu thư cảm ơn ngươi đáng tiếc như yên đại gia không nghe được tiểu thúy cái hiểu cái không địa điểm gật đầu không nữa nói nhiều nếu như ngài thích nơi này của xin điểm cách thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài kệ sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên tái chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương sáu trăm hai mươi tám chương thứ bảy trăm hai mươi ba thì cầu cho dù đắc tội người trong thiên hạ vậy thì như thế nào nô la i nhất trực bị như yên đại gia những lời này rung động thật lâu không thể bình tĩnh cổ nhân nói xung quanh giận dữ vì h ư n g nhan như yên đại gia có thể vì hắn như vậy không tiếc đắc tội người trong thiên hạ mà hắn thì sao đổi lại là hắn hắn làm gì được làm đang hắn tâm triều mênh mông thời điểm ngoài cửa chuyển tới một trận tiếng bước chân trầm ồn tiếp theo nghe được tiếng gõ cửa nô Tiên thanh tới Sinh người không? Nghe thanh âm, người vừa tới chắc ở đây âm, vừa lai à đại vương tử tề Đủ vương Vân. Nô tử Tề l lên tiếng mời bảo. cùng ử cửa a sau, của Lai là là ly là lại ràng khép hở, tịch phòng mình. trở một Tề Tề tiên người đẩy cửa đi bảo, người nọ Vân. Vân căn Nô đi đẩy Đủ Đủ đầu c bảo, rõ tống hằng làm căng hắn phải rất cao hưng chỉ bất quá nhất trực lo lắng ngụy bác căn nguy trong lòng thế nào cũng không cao hứng nổi dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi hắn vì vậy đến tìm nô lai thấy nô lai tựa hồ du nhân tự nhiên tự đắc địa nằm ở trên giường tề đủ vân kinh ngạc vấn đạo nô tiên sinh không tức giận, tức giận? ta tại sao phải tức giận đâu nô lai hỏi ngược lại tề đủ vân vấn đạo tống hàng mới vừa rồi như vậy đối với ngươi ngươi chẳng lẽ không tức giận sao vô duyên vô cớ bị người như vậy làm đủ cho dù khí độ khá hơn nữa cũng sẽ tức giận à? nga liền chút chuyện nhỏ này cũng có thể để cho ta tức giận ta vốn chính là nhất sơn giã thôn phu thế nào phân phối cùng tao quy thái t ử điện hạ cùng tịch mà ngồi đâu bất quá nô lai lại tăng thêm một câu hơn nữa hắn chẳng qua là cái vai h ề mà thôi ta mới lười so đo với thứ người như vậy cầm nô lai lại nói tên kia chính là sen vào một cùng ba giữa nếu như so đo với thứ người như vậy đó chính là tự hạ thân phận tê đủ vân c h ắ p tay nói tiên sinh bộ ngực rộng rãi làm tê đủ vân nội dùng uống nô lai khoát tay một cái nói điện hạ quá k h á c h khí điện hạ tới tìm nô g m ẫ không biết vì chuyện gì tê đủ vân hơi biến sắc mặt hỏi ngược lại chẳng lẽ không có chuyện gì lại không thể đến tìm tiên sinh sao nô lai cười nói ngô m ẫ không phải cái ý này tê đủ vân chính sắc đạo tê đủ vân nhớ tiên sinh đã từng nói chúng ta là bằng hữu đến thăm một chút bằng hữu tăng tiến cảm tình sao nô lai cũng đang cho nói ngô m ẫ đương nhiên sẽ không quên đã nói qua bất quá nhìn thần sắc của điện hạ tất nhiên có chuyện để cho ngô m ẫ đoán một cái là vì chuyện của ngụy thúc、đi. tề đủ vân gật đầu nói tiên sinh chân thần người c ũ n g một đoán ở giữa ngụy t h ú c mặc dù võ công cao cường nhưng song quyền nan địch tứ thủ c h â n thần cùng tôn đ à o hai người âm hiểm c a y độc thực lực chỉ so với ngụy t h ú c kém một chút, một chút một chút lấy hai chọn một ngụy t h ú c tất nhiên không địch lại tề đủ vân lo lắng bọn họ sẽ am toán đều xem trọng chế ngụy t h ú c trong lòng phi thường nóng nảy mặc dù ngụy t h ú c là tề đủ vân hộ vệ nhưng là chúng ta tình như phụ tử tề đủ vân luôn luôn lấy phụ thị chi trong lời nói để lộ ra vô cùng chân thành nô lai cũng nhìn ra được tề đủ vân đối với ngụy t h u c rất tôn kính vậy ngươi tới tìm ta là ý gì đâu nô lai giả bộ hồ đồ. tề đủ vân thoại đều nói đến trên cái này phân nô lai làm sao có thể nghe không hiểu dưới mắt liền ngô lai người cao thủ này có thể giúp được mỹ bác tề đủ vân lai tìm hắn dĩ nhiên là xin hắn giúp mỹ bác một tay tâm tư của ngô lai tề đủ vân làm sao có thể không biết t h ầ n sắc của nhưng hắn không thay đổi đạo tề đủ vân muốn mời ngô tiên sinh giúp mỹ thuốc một tay giúp thế nào nô lai vân đạo tề đủ vân đau cả đầu giúp thế nào chẳng lẽ giúp một tay đánh nhau cũng sẽ không sao tề đủ vân thành khẩn nói tề đủ vân hy vọng tiên sinh có thể tới bờ bên kia gia nhập bọn họ chiến đoàn lấy tiên sinh thân thủ tất nhiên có thể bình hành thực lực của hai phe t r ê n lệch nô lai cải chính nói điện hạ bọn họ là ba bên không phải hai phe tê đủ vân phản bác ngươi chẳng lẽ không nhìn ra t r ầ n thần cùng tôn đảo đã liên hiệp nếu không bọn họ không dám hướng về ngụy thúc khiêu khích hắn không tin nô lai không nhìn ra một điểm này nô lai khen ngụy thúc là tên hán tử thật ra môn biết rõ không địch lại cũng động thân nên chiến nếu như ta gia nhập chiến đoàn như vậy không tốt lắm đâu có thể hay không để cho hắn mất hương a sẽ không ngươi là cao thủ đánh danh nghĩa tỉ thí không n g ờ sẽ có ý kiến tê đủ vân ngay cả mượn cớ cũng giút hắn nghĩ xong nô lai yên lặng không nói tề đủ vân cho là nô lai muốn nhân cơ hội mò điểm chỗ tốt vì vậy vỗ ngược đạo nô tiên sinh nếu như có cái gì cần xin cứ việc phân phó chỉ cần tề đủ vân có thể làm được tuyệt đối sẽ không từ chối nô lai lắc đầu một cái khuyên nhủ điện hạ bây giờ còn không cần lo lắng trước mắt ngụy thúc không nguy hiểm đến tính mạng mặc dù trần thần cùng tôn đ à o hai người liên hiệp thực lực không phải là ngụy thúc có thể so với nhưng là bọn họ phối hợp cũng không ăn ý tự mình chiến đấu căn bản không có thể phát huy lớn nhất thực lực ngụy thúc mặc dù rơi vào hạ phong nhưng cũng không nguy hiểm nếu như hai người phối hợp ăn ý thoại ngụy thúc đã sớm bãi bắc bất quá ngụy thúc phong lôi trưởng khiến cho thật là xuất thần nhập hóa lần trước là ta chiếm tiện nghi lớn tê đủ vân tâm lớn ngụy thúc vốn chính là lấy phong lôi trưởng danh dương thiên hạ phong lôi trưởng tự nhiên khiến cho lô hỏa thuần thanh bất quá hắn kinh ngạc vấn đạo cái gì ngươi có thể biết bọn họ tình huống bây giờ nô lai gật đầu một cái tê đủ vân thất thanh nói không điều này sao có thể ngươi căn bản cũng không ở hiện trường A, lại không thể tận mắt nhìn thấy làm sao có thể biết tình huống của bọn họ hắn không thể tin nhìn nô lai chẳng lẽ nhất định phải tận mắt nhìn thấy mới có thể biết hiện tại tỷ đấu tình huống sao nô lai hỏi ngược lại hắn còn có một câu nói không ra lời chẳng lẽ lại không thể chính thai n g h e sao lấy ca thính lực đừng nói chẳng qua là khoảng một trăm h thước cho dù một ngàn mét cũng không thành vấn đề tề đủ vân ngạc nhiên nô lai cũng không có tận mắt nhìn thấy hắn là có thể biết tình huống bây giờ điều này sao có thể sao không phải chính mắt thấy được chẳng lẽ là chính thai nghe được chẳng lẽ hắn có thể nghe được ngoài trăm t h ư ớ c đánh nhau tình huống chuyện này thực sự không tưởng tượng nổi thấy tề đủ vân vẫn gương mặt lo âu trong lòng nô lai rất là không đành lòng thở dài nói vậy cũng tốt nếu điện hạ quan tâm như vậy ngụy thúc t i ế n ngô mỗ theo ngươi đi nhìn một chút dứt lời đứng dậy đi chung với tề đủ vân ra khỏi p h ò n g đăng lúc đi tới trên b o g lúc này hai người đúng là gặp phải nguyên thanh cùng tống hằng chuẩn bị rời đi thải phượng hòa p h ả n g như yên đại gia đã cho bọn họ hạ lệnh c h ụ c khách hai người cũng không mặt mùi ở lại chỗ này nữa thấy ngô lai tống hằng cắn răng nghiến lợi ánh mắt tựa hồ cũng có thể phun ra lửa bất quá hắn biểu tình bị ngô lai làm như không thấy ngô lai gương mặt không có vấn đề tựa hồ khi bọn hắn là không khí ngô lai không nhìn để cho tống hằng lại tức giận rất có xông lên trước đánh ngô lai xung động bất quá hoàn hảo hắn chẳng qua là có ý tưởng này cũng không có áp dụng nếu không hắn chỉ cần dám động th đó chính là một con đường chết giết người không cần lý do nhưng sát nhất cái thái tử nô lai dù sao phải tìm điểm lý do cho dù tống hằng là thái tử nô lai cũng không có gì không dám đậu thủ đ ợ chương, chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương sáu trăm hai mươi chín chương thứ bảy trăm hai mươi bốn qua sông nô lai xếp hợp lý vân nói điện hạ chúng ta bây giờ qua sông đến bờ bên kia đi tê đủ vân kinh ngạc vấn đạo chúng ta nô lai mỉm cười gật đầu nói đối với tê đủ vân vốn là ảo tưởng chính là nô lai tự mình một người quá khứ là được hắn đang vẽ thuyền thượng đẳng tin tức cũng không định đến nô lai cũng để cho hắn đến bờ bên kia đi tê đủ vân nhìn mịt mờ đại v ậ n h ạ tiểu tâm rực rực vấn đạo nô tiên h sinh vậy chúng ta làm sao vượt qua đâu hòa phản g cách bờ bên ít nhất xa ba mươi triệu tê đủ vân mặc dù là t i ê n tiên cao thủ nhưng phải đến ngạn cũng không phải chuyện dễ dàng như vậy nếu như cưỡng ép b a y độ hơi bất cẩn một chút chỉ biết rơi xuống nước mặc dù rơi xuống nước cũng yếm bất tử hắn thế nhưng dạng quá mất mặt hắn không dám làm như vậy thử nô lai cười một tiếng đang vẽ trên thuyền cầm một tấm ván đang lúc mọi người trong ánh mắt kinh ngạc v â y tay như lao chia một bản thành rơi khối nguyên thanh cùng tống hàng đồng thời ánh mắt chừng t r ò n t r ị a miệng trương thành đó hình như vậy ung dung chia tên này d à y một bản thành mấy khối tất nhiên là cao thủ không thể nghi ngờ tay kia pháp kia lực đạo cũng bắt bí phải tốt vô cùng tống hằng mơ hồ ý thức được mình rất có thể phạm vào sai lầm lớn đắc tội một cao thủ không khỏi mồ hôi lạnh c h ả y dòng trong nháy mắt ướt đẫm lưng của mình tích gió sông nhẹ nhàng thổi tới lạnh xiu xiu hắn không nhịn được hát hơi một cái bất quá hắn cố tự chấn định thầm nói thiên hạ cao thủ có thiên thiên vạn đắc tội một cái lại coi là cái gì ta nhưng là đường đường đại tống nước thái tử nguyên thanh bây giờ là hoàn toàn một mực đi theo ngu si này đ ỗ n g dưng đắc tội một cái đại cao thủ khó trách như yên đại gia tôn hắn vi quý khách không phải là không có đạo lý bất quá mình cũng không có đối với hắn áp ngữ tương g a nghĩ đến hắn sẽ không kỵ hận nói một cước đá ra tới một bình xa lạc nhận thức tề đủ vân á địa một tiếng như đằng vân giá vụ bay tới đại vận hà đi ra ngoài mắt thấy muốn rơi vào trong sông thời điểm nô lai trong tay một tầm ván đã đến dưới chân của hán tề đủ vân thuận thế đạt một cái mượn một bản lực bay về phía trước vài mét xa lần nữa muốn lúc rơi xuống lại một khối một bản dưới chân bay đến mượn nữa một bản thế tề đủ vân lần nữa bay về phía trước như vậy lặp đi lặp lại mấy lần tề liền đủ vân bình an đến. Bờ bên kia. Đến Bờ k i a Đến đủ bên vân cũng còn bờ kia sau, tề l ò n g vẫn c ò nhận sợ ã i như v y qua s ô g thức ậ t tiền trước một tiếng, trực tiếp cho hắn một t đúng để cho hắn lo lắng đề lúc nhân Hơn nữa ngô cũng không nhắc nhở hắn hắn lắng phòng. Bình nhạc là lai lo lạc vô cổ cho cước, cho h xa là dưới ngòi bút của kim dung tiên sinh tiếu ngạo giang hồ bên trong lệnh hồ sung tuyệt kỹ thành danh đem đá bay sau đó chiêu mệnh danh là bình xa lạc nhà thức nguyên thanh so với tống hàng đám người ở một bên thấy khiếp sợ không như vậy đưa người qua sông vẫn là lần đầu tiên thấy càng khiến người ta bội phục là ngô lai đối với lực đạo nằm trong tay ánh mắt tinh chuẩn cũng để cho người bội phụ c nếu như một bản ném lệch rồi tề đủ vân đạp không tới trên một bản chỉ biết rơi xuống nước nếu như một bản ném đã m u ộ n tề đủ vân cũng đạp không tới như thường sẽ rơi xuống nước là ngô lai đã tề đủ vân bay thời điểm tề đủ vân hộ vệ cũng cho là ngô lai muốn gây bất lợi cho tề đủ vân cũng tăng điệm một tiếng rút ra đạo kiếm hướng về ngô lai bao vây n h ư yên đại gia bọn hộ vệ lập tức cùng bọn họ rằng co song phương cũng khẩn trương rằng co không ai dám đậu thủ chờ tề đủ vân bình an đến bờ bên kia sau viện viễn viên thấy trên họa phản g tình cảnh la lớn các ngươi đang làm gì thấy tề đủ vân không việc gì hộ vệ của hắn cửa lập tức thu đao kiếm như yên đại gia bọn hộ vệ cũng thu binh khí cảnh giác nhìn bọn họ nô tiên sinh ngươi mau tới đây đi tề đủ vân lo lắng hô nếu như hắn gia nhập chiến đoàn đó chính là thuần túy tí tính chết thực lực của hắn khác với ngụy bác ba người quá lớn chỉ có thể dựa vào nô lai hắn lại lo lắng nô lai là chơi hắn đưa hắn qua sông mà mình nhưng lại không tới vậy hắn thật định khóc vô lệ nô lai cười một tiếng thân hình tựa như tia chớp đi về phía bờ bên kia cấp cướp l i ế c nhìn lại thân hình của hắn như bay ngân thất l u y ệ i vậy kỳ tấn vô cùng h u y ể n như k i n h điện mũi chân đặt lên trên mặt nước như dẫm trên đất bằng mịt mờ này vận hạ căn bản không ngăn được hắn nhanh như điện chớp bước chân đúng là tiểu thúy t ử trong như yên đại gia phòng đi ra nhìn thấy màn này cả kinh trận mắt hốt mồm hồi lâu nàng phục hồi tinh thần lại dùng cực kỳ bất mãn khẩu khí hoán giận nói người này rõ ràng sẽ khinh công còn gạt ta nói sẽ không thử thật là lẽ nào lại như vậy bất quá nàng lại có chút phạm tên mê gái địa tự lẩm bẩm khinh công của hắn thật là đẹp trai nhiều hơn ngụy thúc đám người đẹp trai ta nếu có thể học vậy thì thật quá tốt vợ bên kia tề đủ vân tự nhiên cũng là kinh ngạc không nói ra lời nô lai khinh công này quả thực kinh thế hai tục tốc độ kia cái loại đó khinh linh phiêu giật tư thế kia cũng không có nhưng kén chọn đang hắn sửng s ờ đang lúc nô lai đã tới bên người của hắn nhất trận phong t h ổ i qua đem hắn thổi có chút chạm không dừng được chân có thể thấy được nô lai tốc độ chi khoái thấy cảnh này tất cả mọi người một chàng thốt lên nô lai ở trong mắt như yên đại gia hộ vệ cùng thần không có khác nhau chút nào mà nguyên thanh cùng tống hằng lần nữa c h ố mắt nhìn nhau hắn hắn là thiên gia i cao thủ tống hằng lắp bắp nói nguyên thanh liếc hắn một cái tức giận nói người mới bất nha nói sớm như yên đại gia nhãn quan gốc giất nàng nhìn người của vào mắt có thể là người bình thường sao cái này nô lai thực lực không kém nguy bác hơn nữa lại trẻ tuổi như vậy tiềm lực vô hạn tấn cấp thần giai cao thủ đó cũng là chỉ nhận khả đãi tống hằng mới ý thức tới mình thật phạm vào sai lầm lớn hắn lẩm bẩm nói nhưng như thế nào này là tốt nguyên thanh nghĩ trong đầu ta mới lời quả ngươi đâu là ngươi lắc tội ngô tiên sinh cũng không phải là ta ta nhưng một câu nói cũng chưa nói trên miệng bất quá hắn khuyên nhủ tống hình binh tới tướng nở nước tới đất ngăn nếu đã như vậy chúng ta cũng không có biện pháp không bằng về trước trên thuyền của mình đi đi tống hằng thở dài một cái đạo chỉ đành phải như vậy hai người theo ván cầu trở lại trên thuyền của mình hộ vệ của bọn hắn cũng theo đó trở về ở trên bờ tề đủ vân cung duy nói ngô tiên sinh khinh công của ngươi thật tốt ngô lai khoát khoát tay đạo chút tài mọn mà thôi điện hạ quá khen thật ra thì ngô lai cũng sẽ không khinh công trong tiềm thức chẳng qua là g i c đắc quá sâu này chắc là chuyện nhỏ tuyệt đối sẽ không xảy ra vấn đề cho nên liền nghe từ trong tiềm thức cái loại đó ý tưởng để tốp chạy gấp tới không nghĩ tới cứ như vậy ung dung đến bờ bên kia tê đủ vân nghe một chút thiếu chút nữa k é xuống đất nếu như này cũng coi như là chút tài m ọ t thoại kia tất cả võ công tuyệt học đều là chút tài m ọ t nếu như ngài thích nơi này của xin điểm kích thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài k ậ sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên tái chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 630, chương thứ 725 t r lăm tràn ngập nguy cơ hai người cất bước đi ngụy bác ba người so tài địa phương viện viễn liền nghe được kia tiếng gió gào thét đánh với kịch liệt thanh không cần nhịn cũng biết tràn diện r u n động đến gần nhất định phạm p h ô thiên cái địa khí thế của tới cảm nhận được này cố vô cùng to lớn khí thế tề đủ thân thể của vân không ngừng đung đưa nhìn tựa hồ có hơi ốm yếu ở trên đại lục hắn cái này tiên thiên cao thủ đã có thể tiến vào thế giới nhất lưu cao thủ nhóm nhưng nhìn đến trước mắt tình huống hắn lại cảm giác được có chút b i hay hắn như vậy tiên thiên cao thủ ở trên trời cấp trước mặt cao thủ lại coi là cái gì hắn thậm chí muốn kém nhất giai kia tranh lệch đều không phải là lớn như vậy dựa vào này loại thôi thiên giai cao thủ ở trước thần giai cao thủ mặt có phải hay không cũng có hắn hiện tại loại này cảm giác vô lực lại hướng tiến tới mấy bước hắn liền bước đi liên tục khó khăn chỉ đành phải ngừng lại bất quá đối mặt trong sân khí thế khổng lồ nô lai căn bản thờ ở điểm này khí thế căn bản không gây thương tổn được hắn chút nào cũng không ngăn cản được hắn đi tới đường chỉ thấy trong sân nhân ảnh thi triển hết tự thân tuyệt học phiêu hốt như điện kính phong tăng vọt bùi đất di vô ích đều có chút không phân do người nào là người nào ngụy bắt phong lôi trường toàn lực thi t r i ể n ra phong lôi thanh động thế như kinh đảo hãi lắm vậy uy lực vô cùng mà trần thần tuyệt ký thành danh bắt hoang chân thi c h u ể n ra trong sân đều là nặng n ề cấp ảnh hắn thấm nhuần bắt hoang chân mấy chục năm thối pháp thuần thục vô cùng có đại nguyên thối vương danh x bị ngụy b á c đánh mù một con mắt sau dốc lòng khổ luyện chính là vì tìm ngụy b á c báo hủy con mắt thủ chỉ bất quá hôm nay thấy lần nữa ngụy b á c vẫn có chút t r ộ dạng phụ thân của ngụy b á c ngụy thành nghe nói đã đạt tới thần dai dưới sự chỉ điểm của hắn thực lực của ngụy b á c tự nhiên cũng là đột nhiên tăng mạnh giống như chỉ là một người hắn khổ luyện so với ngụy b á c có danh sư chỉ điểm vẫn còn có chút phấn khích chưa đủ bất quá tôn đào rất thức thời ám chỉ muốn cùng hắn liên thủ đối phó ngụy bắc tựa hồ hắn và ngụy bắc cũng không đúng mắt điều này làm cho trần、thần、thấy được cơ hội hai người liên hiệp chiến thắng ngụy bắc đó là không nghi ngờ chút、nào. nếu như có thể hủy hắn một mực đem hắn bị thương nặng để cho hắn nửa tháng không dài giường cho dù vì mình báo thủ dĩ nhiên đây là đang đại tề trên địa bàn nước t r ầ n thần chưa hề nghĩ tới muốn giết chết ngụy bác giết chết ngụy bác cao thủ như vậy cũng không phải là cử chỉ sáng suốt đả thương hắn có thể nhưng không thể xúc tuyến nếu không đó chính là đối với đại tề nước khiêu khích muốn khơi mào hai nước chiến tranh hơn nữa thái tử nguyên thanh tình cảnh cũng nguy hiểm t r ầ n thần không chịu nổi trách nhiệm như vậy mà tôn đảo thi triển ra tuyệt học của hãn quyền hắn quyền xâm nghiêm có độ uy manh c ư n g kính cũng cho ngụy bác tạo thành áp lực rất lớn Mới đầu, chân thần cùng tôn đảo hai người phối hợp cũng không ăn ý cho ngụy b á c còn có cơ hội thở dốc cho nên ngụy b á c chẳng qua là rơi vào hạ phòng cũng không có bất kỳ nguy hiểm nào nhưng là từ từ hai người càng đánh càng ăn ý ngụy b á c nhất thời cảm thấy áp lực tăng lên gấp b ộ i nhưng hắn vẫn cắn răng kiên trì chứ cho dù chết cũng không thể yếu đi khí thế chân thần thấy ngụy b á c tựa hồ đã làn ỏ hết đà đắc ý ẩm ý đạo ngụy b á c ngươi nhận thua đi hướng về lao phu dập đầu nhận l ầ m tự hủy một mực lao phu liền không nữa và ngươi so đo ngụy bắc quật cường đắc phi người lao bất tử kia ban đầu chúng ta là tỷ thí công bình ta thu thế không dừng được thương ngươi một mực nhưng là tỷ võ trong quá trình mặc dù là điểm đến đó thì ngừng nhưng bị thương không thể tránh được hơn nữa ta cũng không phải là cố ý nhưng bây giờ các ngươi đây là hai chọn một ta không phục cho dù chết ta cũng sẽ không khuất phục các ngươi t r â n thân ngạc nhiên hắn cưỡng từ đoạt lý địa nói ai biết tiểu tử ngươi có phải là cố ý hay không hơn nữa lần này so tài là tiểu tử ngươi mình đáp ứng vừa có thể trách ai hắn dừng một chút không nhịn được nói tiểu tử ngươi sẽ không nhận vua cũng đừng trách lão phu không khắc khí ngụy bắc k i n h thường nói phi các ngươi tới đi ta ngụy bắc đỉnh t i ê n lập địa cho tới bây giờ thì không phải là thứ hay nhát không phải là chết sao ta ngụy bác không sợ t r â n thân cả giận nói hồ đầu ngu xuẩn đây là ngươi mình tìm chết tề đủ vân vừa thấy tình huống như vậy lập tức đối với ngô lai khẩn cầu ngô tiên sinh ngụy thuốc hiện tại tình thế nguy cấp ngươi giúp hắn một chút đi được rồi n g ô lai gật đầu đáp ứng tiếp theo ngụy bác ba người mặc dù ở trong kịch liệt tỷ đấu nhưng là vẫn thai nghe lục lộ nhãn quan bác phương đây là cao thủ cơ bản nhất phải tư chất bọn họ tự nhiên thật sớm phát hiện ngô lai cùng tề đủ vân hai người đến chân thân cùng tôn đảo thấy hai người xem áo không ướt rất là kinh ngạc nhưng là không có để ở trong lòng hai người trẻ tuổi có thể có bao lớn bản lãnh nhiều lắm là tiên thiên cao thủ mà thôi nhiều hai người bọn họ căn bản không quan trọng cho nên trực tiếp đưa bọn họ không thấy lúc này n ô lai lại nói muốn bọn họ cho hắn một bộ mặt dừng tay điều này sao có thể hắn cho là hắn là ai vậy hắn cho là hắn là ngụy thành hắn cho là hắn là lăng vân cung cao thủ dựa vào cái gì cho hắn loại này vô danh tiệu tốt mặt m ũ i ngụy bắt thấy tề đủ vân không để ý an nguy tới trước có chút bận tâm đang chuẩn bị cho hắn truyền âm để cho hắn rời đi nhưng là thấy ngô lai hộ tống tới tâm ngay lập tức sẽ b u ô n g xuống thực lực của ngô lai sâu không lường được chính hắn đều không cách nào lường được thực lực của ngô lai rốt cuộc đến trình độ nào ngô lai kêu lên câu nói kia sau ngụy bác lập tức ngừng tay hắn không thể không cấp ngô lai mặt mũi đ á p tội ngô lai không phải cử chỉ sáng suốt nhưng là làm ngụy bác hơi bung ô lỏng một chút d à i thời điểm d ị biến này xanh t r ầ n thần đột nhiên một cước hung hãn đá về phía hắn ngụy bác cho ngô lai mặt mũi chân thần cùng tôn đảo cũng không cho chân thần một cước này góc độ cực kỳ xảo quyệt q u ỷ dị để cho người ta khó lòng phòng bị ngụy b á c mặc dù n g ư n g tay nhưng cũng không có buông lỏng cảnh giác hắn lập tức lắp mình khó khăn lắm tránh thoát t r ầ n thần một cước này nhưng là tôn đ à o một quyền lại lấy xét đánh không kịp bưng thay thế đến trước hắn ngực hắn thật vất vả tránh thoát t r ầ n thần một cước kia muốn tách rời khỏi tôn đ à o một quyền này cũng đã không còn kịp rồi tôn đ à o quyền đại khai đại hợp vốn là cương manh vô cùng một quyền này nặng nghề đánh vào ngực ngụy bắc ngụy bắc rên lên một tiếng một ngụm máu tươi phân ra bay rất ra ngoài ngụy thúc thấy ngụy bắc bị thương tê đ không nghĩ tới tới k h u y ê n chiếc lại làm cho ngụy b á c bị thương nếu như hắn không kêu một tiếng này ngụy b á c cũng sẽ không nhanh như vậy bị thương bất quá tê đủ vân cũng không có trách hắn hắn cũng không ngờ tới tình huống như vậy ai biết t r ầ n thần cùng tôn đảo hai người này như vậy không nể mặt hắn đâu thấy ngụy b á c trúng chiêu t r ầ n thần mừng rỡ chuẩn bị thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn đối với ngụy b á c hạ quan thủ hắn từng bước một đi về phía ngụy b á c bước chân trầm bồn có lực ngụy bắt tình cảnh bây giờ tràn ngập nguy cơ tê đủ trong vân tâm lo lắng vô cùng h ắ n không được muốn nào tới ngăn ở trước mặt ngụy bác nếu như ngại thích nơi này của xin điểm kích than Gia n chương chương hôm nay hắn đại thủ rốt cuộc có thể báo nô lai lần này thật vô cùng phẫn nộ hắn quát to dừng tay một tiếng này hát lớn huyện như đất bằng p h ẳ n g kinh lôi c h ấ n thiên động địa cách đó không xa cây tối lá cây rối rít rơi xuống một tiếng này hát lớn cũng để cho trần thần cùng tôn đảo hai người cũng vì đó r u n g một cái thân hình hơi chậm lại bất quá tề đủ vân như khổ sắc mặt trắng bệnh khí huyết có chút trôi lơ lửng mà ngụy bác lần nữa thổ một búng máu thương càng thêm thương ta nói ngô huynh đệ ngươi đây là muốn ta chết ta trong lòng ngụy bác buồn rầu phải chết bất quá những lời này hắn là ở trong lòng nói một chút mà thôi nhưng là ngô lai cũng là một mảnh tốt bụng hắn vừa có thể nói gì đâu chỉ có thể trách tự mình xui xẻo trần、thần、cùng tôn đảo ngừng lại chân ó c ú t k ngạc thần phía nghe một chút cười to nói nói mao a quả đấm lớn chính là đạo lý quyết định bất quá chúng ta còn phải cảm tạ ngươi không có ngươi lúc trước một câu nói kia chúng ta còn không biết nhanh như vậy đả thương bị bác nô lai lắc đầu một cái nhẹ nhàng nói một câu các ngươi rất vô xỉ chân thần giận dữ mà cười ha ha lão phu hơn tung hoành thiên hạ năm còn lần đầu bị tiểu bối nói rất vô s ỉ tôn đ à o cũng là k h ắ p mặt tức giận không sai ngươi tiểu bối này nói như vậy ta và t r ầ lão là muốn tìm cái chết sao nô lai hừ lạnh nói cho thể diện mà không cần các ngươi hai người này làm hai cái để cho ta tức giận chuyện đệ nhất lại không cho ta mặt mũi đệ nhị ở ngay trước mặt ta đã thương ngụy bác là có thể nhịn thuộc không thể nhịn chân thân ngửa mặt lên trời cười to giống như là nghe được trên thế giới chê cười tức cười nhất ha hà ngươi cho rằng ngươi là ai ngươi cho rằng ngươi là ngụy bác tử quỷ phụ thân ngụy thành ngươi cho rằng ngươi là thần giai cao thủ ngươi cho rằng ngươi là lăng vần cung cao thủ n ệ mặt ngươi ngươi có mặt mũi sao rất buồn cười sao âm thanh của ngô lai giống như bắc phong v ậ y hàn lãnh trần thần tiếng cười mâu nhưng mà dừng hắn và tôn đ à o đột nhiên đều cảm thấy có một tia dùng mình hoặc giả người trẻ tuổi này thật thật không đơn giản bất quá có tôn đ à o ở một bên hắn mười phần phân khích không nhịn được nói tiểu tử đừng lãng phí nơm miếng hôm nay lão phu thủ là báo định ngươi đừng muốn ngăn trở nếu không đừng trách lão phu ỷ lớn hết nhỏ đối với ngươi không khắc khí ngươi còn là đứng một bên đi ngô lai châm chọc nói ha ỷ lớn hết nhỏ ngươi chuyện của lấy nhiều khi ít cũng làm được còn sợ ỷ lớn hết nhỏ trên mặt tr t i ể u tử người đây là tìm chết t r ầ n thân giận dữ không dứt vung thang nguy bác chạy tới ngô lai hắn nén giận đá ra một chân hướng về ngô lai c u ầ n c u ộ n đánh tới thanh thế ác liệt ủy dị tinh người đầy trời các ảnh bao phủ ngô lai trong lòng tôn đảo cười lạnh một chút t i ể u tử này chết chắc mà tề đủ trong vân tâm cũng hơi hồi hộp một chút ngô lai có thể né tránh một cước này sao t r ầ n thân một cước này không phải người bình thường có thể tiếp nhận nhưng là ngô lai là người bình thường sao ngô lai lạnh lùng nhìn thế tới hung hăng chân thần tùy ý hủ ở h ạ ra một quyền một quyền này nhìn như tùy ý nhưng là ở trong mắt cao thủ một quyền này vừa đúng bắt bí ghi bàn thắng không kém chút nào giống như trong thiên địa duy này một quyền còn lại cũng ảm đạm phai mở nhìn như chậm kỳ t h ư c mau ở giữa điện quang đá l ử a chi nô lai một quyền này đánh vào trên đùi của trần thần chỉ nghe một tiếng t ê o thê lương thắng thiết từ trong trần thần miệng truyền ra một đạo bay ngang bóng người trực hướng về bên ngoài sân rơi đi một đạo máu tươi do không trung bay ngang trong miệng trần thần xì ra tiếp theo huyền như một chùm huyết vũ đầy trời bỏ ra được nghe lại ở một tiếng thân thể của trần thần ngã dầm trên mặt đất cái gì tôn đạo trận mắt há một nhìn một màn này trần、thần、lại thua ở cái này không nổi tiếng trong tay người tuổi trẻ ngay cả mình đều không thể tùy tiện đánh bại t r ầ n thần chỉ có thể ỉ vào mình trẻ trung khỏe mạnh thoáng chiếm thượng phong m à thôi điều này sao có thể cho dù hắn đánh trong bụng mẹ bắt đầu luyện công cũng không có thể lợi hại như vậy a tôn đ à o khiếp sợ trong lòng tột đình khó trách tiểu t ử này không có sợ hãi thì ra là như vậy lợi hại t r ầ n thần nằm trên đất nửa ngày không có động tĩnh tôn đ à o không biết t r ầ n thần rốt cuộc thế nào không biết là chết đi hắn hung hăng b ấ c quá khứ phát hiện t r ầ n thần chẳng qua là ngất đi bất quá chân thần chân giống như gậy nói thật nỗ lai tay vẫn giới lưu tình nói cho cùng chân thần cùng hắn cũng không có thù gì hoán chẳng qua là nóng lòng báo thủ thủ đoạn có chút vụng về mà thôi hơn nữa đả thương người của ngụy b á c là tôn đảo cũng không phải là t r ầ n thần nô lai nếu là một quyền đấm chết t r ầ n thần tia kết toán có thể to lắm hơn nữa nô lai không đáng vì ngụy b á c được tội đại nguyên quốc cùng đại tống nước nói như vậy liền thật đem mình trói đến lớn tể quốc bên này nô lai xuất thủ cũng chỉ là tự vệ mà thôi t r ầ n thần vô cớ ra tay với hắn hắn chẳng lẽ không có thể phấn khởi phản kích sao vốn là tới khuyên chiếp không nghĩ tới lại tạo thành kết quả như vậy tôn đảo kiểm tra thân thể của chân thần sau thất kinh tiểu t ử này thật đúng là lợi hại vừa đối mặt là có thể cắt đứt trần thần chân đột nhiên một cái ý tưởng tà ác xuất hiện ở trong đầu hắn tay của hắn lặng lẽ đặt ở trần thần tâm mạnh nơi trường lực vừa phun còn có chút thần trí không rõ trần thần rên lên một tiếng nhất thời toi mạng nô lai đột nhiên không cảm giác được trần thần sinh mệnh khí thức thấy tôn đ à o ở cạnh trần thần tựa hồ làm lên tiểu động tác vì vậy h é t lớn một tiếng ngươi làm gì tôn đ à o đứng d ậ y người lạnh nói ta còn muốn hỏi ngươi làm cái gì đây trần lao và ngươi không thủ không đò án ngươi lại hạ độc thủ như vậy giết hắn ngươi rốt cuộc là có ý gì chẳng lẽ là muốn bị đại nguyên quốc cao thủ đổi giết sa đừng tưởng rằng thực lực nguyên mạnh liền có thể lạm sát kẻ vô tội trên thế giới người lợi hại có nhiều là giết chết chân thần thì đồng nghĩa với đắc tội đại nguyên quốc coi như đại nguyên quốc ít có tuyệt đỉnh cao thủ một trong đại nguyên quốc nhất định sẽ báo thù cho hắn sẽ phái ra số lớn cao thủ đổi u giết nô lai hơn nữa nếu như đại nguyên quốc đề xuất với đại tề nước gửi thông điệp muốn bọn họ hiệp trợ lùng bắt nô lai đại tề nước cũng sẽ không vì một cái nô lai được tội đại nguyên quốc đại tống nước tự nhiên cũng không ngoại lệ nói như vậy nô lai sẽ gặp phải toàn thế giới truy nã đến lúc đó liền không chỗ có thể trốn cái gì chân thần chết nghe được cái này cái tin tức ngụy bắc cùng tề đủ vân cũng cả kinh thất sắc trần thần chết ở đại tề trong quốc cảnh đại tề nước liền chịu trách nhiệm nô lai này thế nào như vậy không có phân tức lại một quyền đánh trần thần chết vậy cũng như thế nào cho phải hai người trong lòng nhất thời lật lên ngàn cơn sóng bất quá ngụy bắc đột nhiên nghĩ đạo nô lai một quyền này cũng quả thật quá kinh khủng lại đánh chết trần thần tựa hồ này không có khả năng l ắ m đi nếu như ngài thích nơi này của xin niệm k í c h thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài kệ sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên tái chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương sáu trăm ba mươi hai chương thứ bảy trăm hai mươi bảy đánh thái tử ts vô lại quá tuần tuổi sinh nhật mọi người ủng hộ nhiều hơn a duy ngã tả ác nói đánh cướp rồi khen thưởng lễ vật cũng đừng thiếu nga ha ha mong đợi các b ả n g hữu đưa sinh nhật c h ú c phúc hh ắ c ắ c t r ầ n thần lại chết nô lai rất biết tự mình ra tay l ư ợ độ đoạn sẽ không một quyền đấm chết hắn nếu không lão này thân thể cũng quá không bền chắc nô lai suy nghĩ một chút liền biết đã xảy ra chuyện gì t h ừ a lệnh nói cái tên nhà người quả thực quá âm hiểm b ă n g ta đây một quyền làm sao có thể giết chết thân là thiên gia cao thủ chân thần ta xem là người âm thầm hạ thủ một trưởng cắt nát t â m mạch của hắn đi nô lai lời vừa nói ra ngụy bắc cùng tề đủ vân đều dùng ánh mắt hoài nghi nhìn tôn đảo đúng vờ ơ ơ ý a nô lai đánh ngã trần thần sau tôn đảo liền chạy gấp tới hắn cũng có có thể vào thời khắc ấy ngầm hạ độc thủ tôn đảo sắc mặt đại biến lớn tiếng nói ngưng ngậm máu p h u n người nô lai cười lạnh nói thế nào thẹn quá thành giận tôn đảo tỉnh táo lại phản bác ta và hắn là minh hiếu làm sao biết xuống tay với hắn nô lai trâm chọc nói minh hiếu thiết không có vĩnh viên bằng hữu chỉ có lợi ích vĩnh viễn những lời này để cho ngươi u y n b sào thiệt như hoàng cũng không sửa đổi được ngươi giết chết chuyện của trần lao thật tôn đào đột nhiên một thanh ôm lấy trần thần thi thể vút tới đại vận hà để hướng về đi đứng lại nô lai biết hiện tại quyết không thể để cho tôn đào đi nếu không hắn chạy ở trước mặt nguyên thanh thêm dầu thêm m ỡ vậy mình liền nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch so sánh nô lai nguyên thanh tự nhiên hơn tin tưởng tôn đ ạ o tiểu tử người muốn giết người g i ế t cầu ha ha người không giữ được ta tôn đ ạ o biết lúc này không thể cùng nô lai liều mạng thân hình bạo khởi tựa như tia chấp đi về phía đại vận hà bắn nhanh nô lai thân hình thi c h i ể n hết nhanh như điện chấp đuổi theo tôn đ ạ o bất quá luôn là chậm hơn vỗ một cái thấy tôn đ ạ o đã chạy trốn tới bờ sông nô lai giận g ữ một trưởng bổ về phía tôn đảo vô cùng trường lực thế như kinh đảo hãi lãng đúng là đánh trúng tôn đảo phần lưng tôn đạp sóng mà đi trực tiếp trở lại trên thuyền của nguyên thanh mặc dù nguyên thanh cùng tống hàng đám người rời đi thải phượng hòa phảng nhưng là bởi vì trần thần cùng tôn đảo đều ở đây trên bờ cho nên thuyền của bọn họ cũng ở lại nơi đó chờ trên thuyền trở lại tôn đảo lưu lại một câu thái tử i ệ n hạn tiểu tử kia giết trần lão còn muốn giết ta liền mất đi trên thực tế hắn chẳng qua là giả bộ bất tỉnh mà thôi nguyên thanh nghe nói trần thần đã chết vành mắt tờ ân l rách phải biết trần thần là hắn tiếp thân hộ vệ càng giống như là của hắn thân nhân hôm nay nhưng đã chết bi thương trong lòng cùng tức giận đó là không nói mà dụ hắn nhận lấy mực tôn đảo tr tống hằng vốn là đối với ngô lai không vừa mắt hiện tại tự nhiên cũng là tương đối tức giận hào tiểu tử thật là ăn hùng tâm báo tử đàm dám ám toán trần lão còn đả thương tôn thúc ngươi sống phải không nhịn được thấy tôn đảo ngất đi tay hắn bận bịu chân loạn mà đem tôn đảo cứu tỉnh tôn đảo chúng ngô lai một trường nhìn dáng rất bị trọng thương sau khi tỉnh lại hắn khích bác đạo thái tử liên hạ tiểu tử này cùng ngụy bắt chính là một phe chúng ta đang công bình lúc tỷ thí hắn đột nhiên đánh lén giết chết t r ầ n l ã o còn đả thương ta may ta chạy mau nếu không ta cũng phải chết ở trong tay hắn đại tề nước lại dám làm loại chuyện như vậy nguyên thanh dù sao tương đối lý trí không có bị cựu hận làm đầu góc mê mội bọn hắn bây giờ đều ở đây đại tề nước trên đất nếu như xảy ra chuyện đại tề nước phải phụ trách đảm nhiệm thoát không khỏi liên quan đoạn sẽ không coi trời bằng vùng đi làm loại chuyện như vậy trừ phi bọn họ muốn gây ra chiến tranh nhưng là khơi mào chiến tranh bọn họ một nước cũng không phải tống nguyên hai nước liên hiệp đối thủ tôn đảo đại nôn bất tầm nói đại tề nước chắc chắn sẽ không thừa nhận tiểu tử này là người của bọn họ nhưng là hắn và tề đủ vân đi gần như vậy nhất định quan hệ không cạn hai người bọn họ chờ cơ hội đi tới chúng ta tỷ đấu địa phương chúng ta thấy bọn họ cũng tuổi trẻ đều không để ý nơi nào nghĩ tới đây tiểu tử đột nhiên xuất thủ đánh lén trần lao trần lao đột nhiên không kịp h u ẩ n phòng bị hắn giết chết ta thấy ky không ổn đoạt trần lao thi thể liền chạy trở lại nhưng là còn là chúng hắn một trường nói thật tôn đào người này còn là thật biết chủ mũ hai người đi chung với nhau chính là một phe nguyên thanh cắn răng nghiến lợi nói dám giết trần lao bản thái tử nhất định phải đem hắn chém thành môn mảnh bất quá hắn đối với ngô lai là đại tề nước người bày tỏ hoài nghi nói thế nào cũng là có chút đầu góc người hắn không giống tống hằng như vậy nô lai rốt cuộc là phương nào thế lực còn nói không biết như yên đại gia nói là nàng khách quý nên hỏi một chút như yên đại gia nhìn một chút hoặc giả nàng biết tống hằng cũng phụ họa nói đối với đem hắn chém thành m u ô n mảnh các ngươi phải đem ta chém thành m u ô n mảnh một cái thanh âm lạnh như băng chuyển tới nguyên thanh đám người ngầm đầu chỉ thấy người này rõ ràng là ngô lai hắn không biết lúc nào trên thuyền đã tới nguyên lai、like、ngô lai từ cạnh nạn chạy như bay tới thân hình như quỷ mị tốc độ quả thực quá nhanh mọi người mắt hoa một cái người hắn đã đến trên thuyền ngay cả những hộ vệ kia cũng không kịp nhắc nhở nguyên than ngươi lại còn dám đến tống h à n g ngạc nhiên vấn đạo nguyên thanh cũng giật mình nhìn nô lai bất quá càng nhiều hơn chính là tức giận nô lai cười to nói ha ha cười nạo trong thiên hạ không có ta n ô mộ không dám đi địa phương húng chi là chiếc này trên thuyền nho nhỏ nguyên thanh thấy nô lai không lo ngại gì dáng vẻ phấn khích đột nhiên có chút chưa đủ bên ngoài mạnh bên trong yếu địa nói ngươi lại dám giết chết trần lão chúng ta muốn cho ngươi chỉ có tới chớ không có về trần lão nhưng là thiên gia i cao thủ có thể giết chớ k trần lão n h ư là đánh é n thực lực cũng sẽ không quá kém nếu không căn bản không gần được trần lão thân cho nên đối mặt nô lai nguyên thanh rủ sao cũng hơi hoảng sợ ha ha chỉ bằng các ngươi có thể đỡ nổi ta t r ầ n thân đã chết tôn đào đã mất chiến đấu lực bên cạnh các ngươi không đỡ được cao thủ của ta những hộ vệ kia về điểm kia bé nhỏ kỹ năng ta căn bản cũng không coi ra gì nô lai ngửa mặt lên trời cười to côn g thái liếc mắt một cái là rõ một một nhắc tới những thứ này binh tôm t ư ớ n g cá nô lai cho tới bây giờ không có để ở trong lòng nguyên thanh cùng tống hằng những hộ vệ kia nghe vậy giận tí mặt cũng nghĩ trong đầu chúng ta nhiều người như vậy còn không đánh lại một mình ngươi bọn họ n a lên ra tay với ngô lai đại đà bất quá ngô lai giống như xuyên hoa vậy mấy quyền mới đa xuống tất cả hộ vệ đều bị quật ngã trên đất không chiến đấu lực thấy một màn trước mắt tống h à n g luôn cuống lắp bắp nói ngươi ngươi nghĩ làm gì ta chúng ta nhưng là đại t ế nước s ứ thần ngươi ngươi nếu là dám làm s ằ n g ba chúng ta nước sẽ không bỏ qua cho ngươi phải không nô lai giống như diều hâu vồ gà con vệ ậ n u lấy tống h à n g cổ áo nâng hắn lên đáng thương tống h à n g đường đường địa giai đỉnh núi cao thủ lại đang trước mặt ngô lai không còn sức đánh trả ta liền làm loạn ngươi có thể đem ta hình dáng gì nô lai trêu nói mau thả dưới nhà ta thái tử tôn đảo vội và ngô nô lai tức giận nhìn hắn một cái đạo ngươi nói bung liền bung a ngươi cho rằng ngươi là ai a Tôn đào lập tức thái tử bông xuống. Tống ở tay ruột. trùy thiện. Nô lai hất tay một bản thái không phải là xuất thân tốt một chút biệt Ta thế ta? Tống nào như tội?、Ở、trong bông Nô không không ngầm miệng Ngươi người cùng này, bản xuống. Hằng chân, mạng ngươi bản hơn ngươi? ngươi ngươi như nào? Ngươi người cùng này, ngươi đánh Hằng cũng Hắn nào như vương cung, cái nào không đúng hắn、A、Duan định ngọt? Đào đưa đặc là làm sao? lập lại. liều Lai lúc vậy phải Có cách khóc. cái Gọi gì mau mua dám mau dạy hù khổ khổ dãy A dấu bị ở Ở hơn hai mươi năm qua chỉ có đánh chớ người hắn cho tới bây giờ không ai dám đánh hắn hắn đều có chút hối tiếc lần này tại sao phải sung phong nhận việc về phía phụ vương tự tiến cử yêu cầu đi ra ngoài đại tế nước vì tề vương t r ú c t họ vốn là tống vương đang suy nghĩ đại sứ thí sinh thời điểm tống hằng mẫu hậu liền rực dây hắn hướng về tề vương tự tiến cử nói hắn đã là thái tử dù sao phải đi mỏ điểm vô liếng sau này thật thuận lợi thừa kế vương vị tống hằng không cưỡng được mẫu hậu đáp ứng ai mẫu hậu hại ta a nô lai lại là một b à t thai ngươi mắng một lần ta đánh một lần ngươi tiện này tống hằng bị đánh sợ gắng g ư ợ n g đem cái đó dân chữ dục trở về tiện chữ cũng không thể nói nô lai cho thêm hắn một trải ô qua một đoạn thời gian nghỉ ngơi thương thế của ngụy bắc khôi phục một chút hắn mang tề đủ vân trở lại thải phượng hòa phàng tôn đào chúng ngô lai một trường cũng có thể mang trần thần thi thể trên thuyền trở lại ngụy b á c mang hoạt bính loạn khiêu tề đủ vân trở lại trên h ỏ a phàng tự nhiên thoải mái hơn xảy ra chuyện lớn như vậy như yên đại gia không có biện pháp đợi nữa ở trong hương q u ê nàng và tiểu thúy đi ra vừa đủ thấy ngô lai đang s á c h tống h à n g cổ áo còn đánh hắn mấy b ắ c hai hắn thật đúng là dám đánh a tiểu thúy nhìn trận mắt h ố t mồm phải biết tống h à n g nhưng là đường, đường đại ư ờ n g đ tống nước thái tử hắn như vậy đánh thái tử không sợ đại tống nước báo thù sao đến lúc đó ai còn có thể che chở hắn người này quả nhiên vô pháp vô thiên trong lòng như yên đại gia thở dài nói bất quá vô luận như thế nào ta đều sẽ đứng bên khi hắn ủng hộ hắn nguy thúc rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì như yên đại gia nghiêng đầu hỏi một bên ngụy bác hay là ta mà nói đi không đợi ngụy bác mở miệng tề đủ vân chen lời nói hắn liền đem hắn đi mời ngô lai g i ú p ngụy thuốc chuyện của giúp một tay đầu đồi địa nói ra làm tề đủ vân nói đến trần thần thời điểm chết như y ê n đại gia a một tiếng chen lời nói kia trần thần rốt cuộc là chết thế nào đâu tiểu thúy cũng dùng ánh mắt mong đợi nhìn tề đủ vân ngô lai này cũng quá lợi hại đi lại một q u y ề n đâm chết trần thần tề đủ vân có chút bất đắc dĩ nói chúng ta cũng không biết lúc ấy trần thần đột nhiên ra tay với ngô tiên sinh ngô tiên sinh từ tự vệ còn hắn một quyền một quyền kia bình, bình đạm đạm liền cùng ngày đó hắn xử xuất một quyền kia vậy, Cứ như vậy một quyền. đổ trần thần đánh bay ra ngoài thổ một búng máu rất nhanh tôn đảo bay qua liền nói trần thần đã chết hắn nghĩ tới ngô lai một quyền kia cũng có chút không r é t mà run một quyền kia quả thực thật lợi hại như liên đại gia nga mi vi túc vấn đạo nói như vậy là ngô lai một quyền đấm chết trần thần tề đủ vân lắc đầu một cái đạo sự tình không có đơn giản như vậy ngô tiên sinh nói hắn một quyền không thể nào đánh chết trần thần nói là tôn đảo lấy kiểm tra trần thần tình trạng cơ thể làm lý do đột nhiên ám t o á n trần thần giết chết hắn an toàn cho ngô tiên sinh t không không hơn nữa trần thần nhưng là thứ thiệt thiên gia cao thủ cứ như vậy một quyền bị người đánh chết vậy hắn cũng quá lãng đắc ưu danh tiểu thúy chen miệng nói có phải hay không là ngô lai không có khống chế được lựa đạo thất thủ giết trần thần chết đâu tiểu thúy ngươi tại sao như vậy nói như liên đại gia oán giận nói tiểu thúy lẩm bẩm cái miệng nhỏ nhắn đạo tiểu thư ngươi cũng không phải không biết tên kêu quả đấm lợi hại bao nhiêu đêm hôm đó hắn không phải là tùy tiện một quyền liền đem người đánh phấn thân thoai cốt h ả i cốt không còn huyết nhục văng tung tại sao nhớ tới chuyện đêm hôm đó nàng cũng có chút sợ cái gì hắn có lợi hại như vậy ngụy b á c cùng tề đủ vân đồng thời khiếp sợ nhìn tiểu thúy tiểu thúy sợ hết hồn nhưng là rất nhanh khôi phục như cũ đạo đó là dĩ nhiên hắn không biết tu luyện cái gì công phu thân thể vô cùng lợi hại một quyền có thể đem tảng đá cứng rắn đánh cho thành nát b ấy hơn nữa đau thương bất nhập đau chém vào trên người hắn một chút dấu vết cũng không có chẳng lẽ là thiết ý thần công ngụy bắc đột nhiên nghĩ nổi lên trong truyền thuyền hắn và ngô lai đánh nhau thời điểm cũng phát hiện một điểm này thân thể của ngô lai tựa hồ so với sắt còn cứng rắn ban đầu hắn còn không có nghĩ tới đây cửa công phu đâu tề đủ vân tò mò vấn đạo n g u y thúc cái gì là thiết ý thần công ngụy bác giải thích thiết ý thần công là nhất môn vũ công thần kỳ sau khi luyện thành không sợ đao kiếm lực đại vô cùng liền sơn đá vụn dễ dàng theo tiểu thúy cô nương mới vừa rồi theo như lời n ô tiên sinh chính là luyện thành loại thần công này hoa lợi hại như vậy tiểu thúy cùng tề đủ vân đồng thời thất thanh la lên cái này không thì tương đương với bất tử chi thân sao đao kiếm khó khăn thương chém bất tử đ â m bất tử ai không hy vọng có thể có công phu như vậy ngụy bác cười một tiếng đạo các ngươi trước hết nghe ta nói hết lời luyện thành loại thần công này nhưng cũng không dễ dàng muốn ăn rất lớn khổ không chỉ có luyện công pháp môn hơn nữa mỗi ngày đều phải dùng thiết côn xếp hàng đánh toàn thân không sợ nóng lạnh mỗi ngày kiên trì ngày lại một ngày năm lại một năm thẳng đến thiết côn bị cắt đứt mới tính thành công cái gì tê đủ vân cùng tiểu thúy hai người lần nữa thất thanh tê u lên ngụy bác ngữ trọng tâm trường nói có thể luyện thành n à y công người nhất định là có đại nghị lực người nô tiên sinh quả nhiên không phải người thường cũ tất cả mọi người gật đầu bày tỏ đồng ý nếu như ngài thích nơi này của xin điểm kích thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài kệ sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên tái chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương sáu trăm ba mươi ba chương thứ bảy trăm hai mươi tám giữ nghìn l ẽ phải đờ s vô lại quá tuần tuổi sinh nhật hôm nay cập nhật mười ngàn chữ mọi người ủng hộ nhiều hơn a duy ngã tả ác nói đánh cướp rồi khen thưởng lễ vật cũng đừng thiếu nga ha ha mong đợi các bằng hữu đưa sinh nhật c h ú c phúc hh nhìn nguyên thanh trên thuyền t ì n huống như yên đại gia không khỏi có chút bận tâm vạn nhất ngô lai đem sự tình làm lớn lên kia làm gì được thu chẳng a nô、no、lai mặc dù lợi hại nhưng là nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên nhất sơn còn cao hơn nhất sơn hắn kia thiết ý thần công cũng không thấy chính là vô địch đắc tội đại nguyên quốc cùng đại tống nước hai quốc gia này vậy hắn trên tại thế giới liền khó có thể đặt chân cho dù hắn nương nhờ vào đại tế nước cũng không giữ được hắn trừ phi hắn là xuất từ lăng vân cung vậy hắn có thể muốn làm gì thì làm nhưng là rất ít nghe được có lăng vân người của cung ở trên đại lục hành, hành hoặc à n h h giả trong cung bọn họ tự có một bộ quy định nghiêm trình bất quá cho dù nô、no、lai ở toàn bộ thế giới đều khó đặt chân nàng cũng sẽ ủng hộ vô điều kiện nô、no、lai không có bất kỳ lý do gì không lý do là ngô lai là của nàng duy nhất c h i âm nàng phải ủng hộ hắn nghĩ tới đây như yên đại gia nói với ngụy bác ngụy thúc chúng ta quá khứ xem có thể hay không điều giải một chút ngụy bác gật đầu một cái hôm nay trần thân đã chết chết ở đại tề trong quốc cảnh đại tề nước thoát không khỏi liên quan hắn có loại muốn cùng ngô lai phủi sạch quan hệ xung động nhưng là suy nghĩ một chút ngô lai cũng là vì mình mới hiện thân vô duyên vô cớ bị cuốn vào trong đó hắn thì nhịn ở cái loại đó xung động nếu như ngô lai nữa đối với nguyên thanh cùng tống hằng hai vị thái tử hạ đ ộ thủ yết ngụy bác cùng tề đ ủ vân liền thật muốn ngô lai p h ủ sạch quan hệ Đắc tội một nước. hậu quả vẫn còn ở nhưng trong phạm vi chịu đựng nhưng là đắc tội hai nước vậy thì không phải là cử chỉ sáng suốt hiện tại tam quốc thế ba chân vạn quốc lực cũng tương đối quân hành nếu như đắc tội hai nước để cho kia hai nước từ bỏ hiểm khích lúc trước đồng tâm hiệp lực liên hiệp căn bản là không chịu nổi bọn họ n ộ hỏa ngụy bác ngồi văn cầu c n g t h đủ vân chức một bước lên nguyên thanh thuyền như yên đại gia sau đó tới thấy ngụy bác đám người tới sắc mặt nguyên thanh run lên tôn đạo ở mỹ đạo vương tử điện hạ chúng ta là tới cho ngươi phụ vương trúc thọ sứ thần hôm nay nhưng ở người của các ngươi ở quý quốc lãnh thổ uy hiếp nhà ta thái tử còn bị tiểu tử này đánh ra sao đạo lý ngươi nếu không cho ra giải thích hợp lý ta nhất định bẩm báo nhà ta đại vương tội ác của đem bọn ngươi truyền tin ngụy b á c quát to cơm miệng ngươi là thứ gì nhà ta vương tử còn chưa lên tiếng ngươi tên là ồn ào cái gì tôn đ à o cười lạnh nói ngụy bác ngươi là thân phận gì dám cùng ta đây sao nói chuyện ta là đại tống nước sứ thần có thể gặp nhà ngươi đại vương mà không quỳ sắc mặt của ngụy b á c d u lên đang muốn phát tác bị tề đủ vân kéo lại nếu bàn về thân phận tôn đảo là đại tống nước sứ giả thân phận quả thật không giống bình thường tề đủ vân đạo vị này ngô tiên sinh cũng không phải là người của đại tề nước bọ ta tôn tiên sinh ngươi không nên nghĩ sai h ừ hiện tại tình huống như vậy các ngươi tự nhiên không thừa nhận tôn đào hừ lạnh nói đối với tề đủ vân thoại hắn không có chút nào tin tưởng như yên đại gia mở miệng nói ngô tiên sinh là người của như yên bất quá nàng lập tức phát hiện những lời này tựa hồ có hơi mờ mờ vội vàng sửa lời nói không là như yên khách quý không thuộc về bất kỳ quốc gia nào tề đủ vân nói với tôn đào có nghe hay không bản vương tử thoại ngươi có thể không tin nhưng là như yên đại gia thoại ngươi dù sao cũng nên tin thơ đi tôn đào lắc đầu một cái cái này không thể nào n h ư yên đại gia rất là tức giận nói tôn tiên sinh là không tin như yên đại vương tử điện hạ đã từng hết sức lôi kéo ngô tiên sinh mời ngô tiên sinh khi hắn k h á c khanh nhưng là lại bị ngô tiên sinh cự tuyệt tôn đ à o trong lòng mặc dù vẫn có chút không tin nhưng là như yên đại gia uy tín hắn vẫn biết bất quá ánh mắt hắn nhất c h u y ể n đạo nếu tiểu tử này không phải đại tế nước người hôm nay hắn ở trên đại tế nước thổ địa uy hiếp cũng đánh đại tống nước sứ thần cũng chính là nhà ta thái tử đây không phải là tương đương với đánh các ngươi đại tế nước m à sao nếu như các ngươi mặc cho hắn tiếp tục như vậy sau này còn ai dám đi ra ngoài các ngươi đại tế nước không thể không nói đầu của tôn nào phi thường linh hoạt nghe được lời của hắn tề đủ vân không phải không thừa nhận lời của hắn có đạo lý đường đ ư ờ ngoại n g quốc sư thần ở trong nhà ngươi bị đánh bị ép buộc làm chủ nhân không chọn lựa bất kỳ các biện pháp mặc cho côn đồ làm sàng làm bậy như vậy sao được nô tiên sinh ngươi xem có phải hay không chức thanh thái t ử điện hạ cho bông u xuống tề đủ vân rất nhiều cầu xin ý phải biết hiện tại trên thân ngụy bắc cũng có thương nếu như n ô lai thật nổi giận bọn họ cũng không đủ n ô lai uống một bầu nô tiên sinh xin nương tay cho nếu không để cho chúng ta đại tề quốc nạn làm a tề đủ vân nói với hắn truyền âm n ô lai bông tay ra tống hằng đặt mông rơi trên mặt đất chỉ nghe ai y một tiếng đau đến miệng hắn mặt đều có chút biến hình tôn đ à o lo lắng v ấ n đạo thái tử điện hạ người có sao không tống hằng tức giận nói ngươi nói ta có không có chuyện gì như vậy thế ngươi một chút thử một chút ngô lai mở miệng nói ta ngô lai cũng là nói phải trái người hiện tại như yên đại gia ở nơi này xin mời như yên đại gia cho phân xử thử mọi người một trận buồn ôn ngươi còn phải phân xử quả đấm ngươi lớn như vậy một quyền đánh tới chính là đạo lý bất quá không ai dám phản bác tề đủ vân đồng ý đạo không sai hiện tại chúng ta mời như yên đại gia giữ gìn lẽ phải nguyên thanh cũng bày tỏ đồng ý tôn nào tự nhiên không có bất kỳ ý kiến gì mà tống hằng là khóc kể lệ như yên đại gia ngươi muốn thay bản thái tử làm chủ à? tiểu t ử này lại dám đánh ta ngay cả phụ vương đánh với mẫu hậu đều không ta nói t h a n h mặt của xương đỏ cho như yên đại gia nhìn Nô lai bàn tay cũng không nhẹ một cái tát đi xuống trên mặt tống hằng liền xuất hiện năm rõ ràng d ấ u ngón tay sau đó lập tức xương đỏ đứng lên nhìn tống hằng đ i ề m đạm đáng yêu này mà lại lộ ra thứ hèn nhát dáng vẻ như yên đại gia sinh lòng chắc ghét nhưng lại không thể bày tỏ ra ngoài nếu không có thất hình tượng của nàng nàng chỉ đành phải an ủi yên tâm đi ta sẽ thay điện hạ làm chủ nghe được như yên đại gia an ủi trong lòng của tống hằng mới phải bị mẫu tiếp theo như yên đại gia quét mắt mọi người ở đây một cái đạo các vị hiện tại để cho như yên giữ gìn lẽ phải như yên cảm giác sâu sắc vinh hạnh bất quá như yên có tài đức gì xin mọi người tuyển một người khác hiền năng đi tê đủ v â n lớn tiếng nói như yên đại gia ngươi cũng đừng từ chối ngươi làm mục đích chung bất nhị chi c h ọ n đúng ở ơ y a như yên đại gia bản thái t ử tin tưởng ngươi đây là âm thanh của nguyên thanh nếu như tiểu thư không đáp ứng tiếng n ô mỗi liền cùng bọn họ tiếp tục ràng co nô lai nói như vậy như yên đại gia giận trách tựa như nhìn nô lai chậm rãi gật đầu nói đã như vậy kia như yên đáp ứng hiện tại như yên muốn tuyên bố mấy cái quy định nếu như có người không đồng ý liền tuyển một người khác hiền n ă n g đi mọi người trang miệng một lời điệu nói như yên đại gia xin phân phó như yên đại gia không chút suy nghĩ liền nói đệ nhất mọi việc di lý phục nhân lấy đ ứ c thu phục người lực câu công chính đệ nhị không được có võ lực uy hiếp hy vọng tất cả mọi người có thể tuân thủ hai cái này quy định mọi người lập tức đ á p không thành vấn đề đây là lời tránh nghĩa mời như yên đại gia giữ gìn lẽ phải chính là vì làm được công chính công bình nếu như ngài thích nơi này của xin điểm kích thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài c ậ sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên tái chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương sáu trăm ba mươi bốn chương thứ bảy trăm hai mươi chín người tốt khó xử ts vô lại quá tuần tuổi sinh nhật hôm nay cập nhật một mươi ngàn chữ mọi người ủng hộ nhiều hơn a duy ngã tả ác nói đánh c ố p rồi khen thưởng lễ vật cũng đừng thiếu nga ha ha mong đợi các b ả n g hữu đưa sinh nhật c h ú c phúc h ha. như y ê n đại gia nhìn về phía nô lai vấn đạo nô m i n h hiện tại xin ngươi giải thích với mọi người một chút trần thần nguyên nhân cái chết nô lai hớn hở nói không thành vấn đề ta còn là bắt đầu lại từ đầu kể lại đi nói nô lai giảng thuật tề đủ vân xin hắn đi rút ngụy bát truyện của một thanh hắn nói ta từng nói với đại vương tử quá một câu nói chúng ta là bằng hữu hiện tại đại vương tử có chút thỉnh cầu lòng ta mềm nũng đáp ứng lúc ấy ta cũng không có chuẩn bị xuất thủ mà là kêu một câu mấy vị có thể hay không cho ngô mỗ một bộ mặt tạm thời dừng tay không nghĩ tới trần thần cùng tôn đ à o hai người căn bản là bỏ mặc mà ngụy thúc là bởi vì phải cho ta mặt mũi thân hình hơi chậm lại kết quả mặc dù tránh ra trần thần một cước nhưng lại không có né tránh tôn đ à o một quyển bị thương ngụy thúc bởi vì ta đây câu mà bị thương ta có thể không tức giận sao vì vậy liền cùng trần cải vào mấy câu kết quả đưa tới trần thần p h ẫ n hận ngang nhiên ra tay với ta ta bất đắc dĩ còn hắn một quyền về phần hắn chết thế nào vậy muốn hỏi tôn đảo các ngươi suy nghĩ một chút ta một quyền có thể đánh chết thân là thiên gia cao thủ trần thần lúc ấy trần thần bị ta đánh bay sau khi ngã xuống đất tôn đảo liền chạy tới hắn vô cùng có khả năng đối với trần thần ngầm hạ độc thủ giá h ỏ a cho ta nguyên thanh nghe được ngô lai thoại tựa hồ nói với tôn đảo sở khác biệt rất lớn tôn đảo nói ngô lai là thừa dịp ba người bọn họ tỷ đấu say sưa thời điểm đánh lén nhưng ngô lai lại nói hắn là tự vệ rốt cuộc người nào nói là thật đâu hắn quả thực khó có thể ph trong tiềm thức hắn hơn tin tưởng tôn đảo nhưng là n ô lai nói rõ ràng m ệ c h lạc không giống như là trong biên chế câu chuyện tôn đảo cả giận nói ngươi ngậm máu p h u n g người ta làm sao có thể hại trần lão rõ ràng là ngươi mang lòng oán hận đột nhiên hạ độc thủ n ô lai lạnh nhạt nói hại không có hại trong lòng của chính ngươi biết tôn đảo hư l ạ n h nói cử tất cả mọi người thấy là ngươi một quyền đánh trần lão bay n ô lai giọng nói còn là như vậy bình thản vậy mọi người còn thấy là trần thần trước động thủ với ta ta chẳng qua là tự vệ phản kích mà thôi bất kể nói thế nào trần lão đều là chết ở tay ngươi ngươi đừng muốn cai chạy cách ố i nghe ngô lai giận tôn đảo ngữ tựa h ồ ngô lai thật không giống như là giết chết trần thần nguyên hùng mà tôn đảo lại giống như là thẹn quá thanh giận có phải hay không tranh cãi rất nhanh sẽ có thể biết ngô lai quay đầu hướng như yên đại gia nói tiểu thư làm phiền n g ư ơ i để cho người ta kêu trên thuyền đại phu tới nghe được ngô lai thoại tôn đảo khuôn mặt lộ ra vẻ kinh hoàng vẻ bất quá ngô lai nhất trực nhìn chằm chằm hắn một khi hắn có bất kỳ di động ngô lai liền chuẩn bị đập thủ như yên đại gia rất nhanh suy nghĩ ra ý đồ của ngô lai nàng lập tức để cho tiểu thúy cùng bá đi triệu tất cả đại phu tập đứng lên bao gồm thải phượng trên họa nói thật như yên đại gia tin tưởng nô lai không phải hung thủ nhìn hắn kia định liệu trước dáng vẻ như yên đại gia đối với hắn còn có lòng tin chờ đại phu cũng đến sau nô lai đối với bọn họ phân phó nói mời các vị kiểm tra một chút vị lao giả này nguyên nhân cái chết đồng thời hắn nói với như yên đại gia tiểu thư chúng ta đều phải tránh một chút như yên đại gia gật đầu một cái xin tất cả mọi người tránh đến cạnh một nguyên thanh đám người vui vẻ đáp ứng tôn đ à o mặc dù có chút không tình nguyện nếu như nhưng hắn có bất kỳ di động đó chính là có tật giật mình các đại phu ở một bên bắt đầu kiểm tra thân thể của chân thần bọn họ đều là kinh nghiệm phi thường phân phó đại phu mới bị phái đến trên những thuyền này rất nhanh bọn họ cho ra kết luận trên người của trần thần có hai nơi vết thương một chỗ ở trên chân là gặp phải đà kích tạo thành cho nên gậy chân nhưng đây không phải là vết thương trí mạng một chỗ khác trong lòng mạch vị trí đây là hắn nguyên nhân cái chết chỗ bởi vì tâm mạch bị trưởng lực cắt nát đưa đến hắn chết chỉ thấy tâm mạch nơi còn bất ngờ có một cái dấu bàn tay r à n h r à n h đây là tất cả tham gia kiểm tra đại phu cho ra kết luận không khỏi mọi người không tin nô lai cười nói hình dáng gì ta nói ta một quyền không đến nổi đánh chết trần thần đi hắn chân chính nguyên nhân cái chết ở chỗ tâm mạch một chữ kia ta một q u y ề n kia chỉ trên chân đánh vào làm sao có thể đánh tới t â m m ạ ọ h nơi tôn đảo ngươi nói là không phải a tôn đảo cố nói s ạ m nhưng điều này cũng không có thể nói là ta giết trần thần a nô lai quát to hử ngươi còn muốn tranh cãi trần thần sau khi ngã xuống đất chỉ có ngươi tiếp xúc hắn không phải ngươi sẽ là ai lại nói ngươi dám không dám kiểm tra trưởng ấn tôn đảo á khẩu không trả lời được hắn căn bản cũng không dám đi kiểm tra trưởng ấn nguyên thanh nghiêm nghị vấn đạo tôn tiên sinh ngươi còn có gì nói nguyên thanh cho dù ngu nữa cũng có thể biết trần、thần、chết là tôn đảo tạo thành không nghĩ tới trần thần lại là bị minh hữu tôn đào giết chết vậy hắn thật chết không nhắm m ắ t ta tôn thúc ngươi làm sao có thể làm chuyện như vậy tống hằng mặt kinh ngạc nhìn tôn đảo nô lai lời đã rất rõ ràng nhìn sắc mặt tôn đảo cũng biết tất nhiên là hắn đối với trần thần ngầm hạ độc thủ tôn đảo thở dài nói không sai đúng là ta gây nên không nghĩ tới ta tính toán như thế lại tài đến trên tiểu tử ngươi tay á c giả á c báo nô lai đột nhiên thở dài nói em đi thật ra thì ta cũng vậy người bị hại a ta tờ mờ chỉ là muốn khuyết can để cho mọi người hòa khí sanh tài không nghĩ tới lại bị người h ã n hại có n ắ c qua còn phải tội người tờ mơ thế đạo gì người tốt khó xử à? sau này ta tờ mờ không làm tốt người nô lai kia dáng vẻ bất đắc dĩ để cho như yên đại gia cùng t i ể u thúy cũng mỉm cười cười một tiếng quả thật ta nô lai hắn chẳng qua là một phen tốt bụng muốn làm một người hòa giải kết quả lại đem mình cho làm tiến vào còn có hát qua tôn thúc ngươi tại sao phải làm như vậy nha tống hằng không hiểu vấn đạo tôn đạo chẳng qua là yên lặng không nói nô lai tức giận t r ê n lời nói còn không phải là vì ngươi vì các ngươi đại tống nước tống hằng không hiểu vấn đạo vì ta vì đại tống nước nô lai trên lưng hát qua giải trừ tâm tình thật tốt kiên nhẫn giải thích thật không biết tiệu tử ngươi là thế nào lên làm thái、tử. tôn đ à o cho là ta là đại tề nước người nếu như giết trần thần giá họa cho ta tương đương với chính là nói ta giết trần thần nói cách khác là đại tề nước phái người giết trần thần như vậy đại nguyên quốc nhất định sẽ bởi vì trần thần chết mà tức giận bởi vì hắn như n g là đại nguyên quốc nổi tiếng cao thủ đại nguyên quốc cùng đại tề nước vì vậy chỉ biết kết làm cửu thoán hai nước tranh nhau các ngươi đại tống nước thì phải lợi không nghĩ tới ngươi cái này thái tử mặc dù đương đắc đủ t h á t ứ c thủ h ạ n h ư n g là còn có như vậy trung thành người tôn thúc hắn nói là sự thật sao thấy ngô lai nói rõ ràng mạch l ạ trong lòng của tống hằng tin tưởng đây là thật tôn đảo thở dài một tiếng đạo thua ở trong tay tiểu tử ngươi t a khvan hắn nói lời này dĩ nhiên là thầm chấp nhận ngô lai mới vừa rồi cách nói thật là âm hiểm c a y đ ộ c a tề đủ vân nói với nguyên thanh đồng thời nếu để cho tôn đ ạ o được như ý hậu quả thật thiết t ư ở n g không chịu nổi nếu như ngài thích nơi này của xin điểm cách thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài cậy sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên tái nguyên thanh căm tức nhìn tôn đảo nói với tống hằng tức giận tống minh hộ vệ của ngươi làm ra như vậy chuyện ngươi nói giải quyết như thế nào t ố nguyên hàng vốn chính là một cái vô cùng không có chủ là vàng vốn cùng kiến người, liền vàng nói n g vô vội cái có một huynh h nguyên hình, chuyện này ta thật không biết, hết tham xét thể cũng có lược, không không có tham dự q a ta, ta nửa quan n cũng cùng ta đại tống nước không có nửa phần quan hệ, đều là một mình hắn hệ hệ, gì g với đại một có đều là â n Nguyên Huynh, ngươi cũng biết ta không thể nào cùng hắn hợp mưu hiện tại hắn vội vàng muốn bỏ qua một bên quan hệ thật ra thì tất cả mọi người nhìn ra được hắn nhất định không có quan hệ gì với chuyện này nhưng là vạn nhất a i ngờ tắt nước dơ đến trên hắn thân hắn cũng không cách nào giải bày dù sao tôn đảo đúng là hộ vệ của hắn thâu tục đ i ệ nói là một con chó làm ra chuyện như vậy chủ tử cũng khó mà tắm tởi hiểm nghi nguyên thanh lãnh đạo nói ngươi có hay không cùng hắn hợp mưu chỉ có trong lòng của chính ngươi biết ta căn bản cũng không biết tống hằng gấp đến độ cũng mau khóc nguyên huynh ngươi phải tin tưởng ta tôn đ à o lớn tiếng nói chuyện này là một mình ta gây nên cùng ta nhà thái tử điện hạ không có bất kỳ quan hệ gì tống hằng giống như bắt được dơm dạ cứu mạng vui vẻ nói nguyên huynh ngươi nghe chưa tôn đ à o hắn chính miệng nếu không chuyện này và ta có liên quan nô lai tự đ ủ ai biết có phải hay không thí xe giữ tướng đâu mặc dù là lầm bầm lầu bầu nhưng mọi người đều nghe rất biết tống hằng cắn răng nghiến lợi ngô lai ngươi đây là muốn thanh bản thái tử vào chỗ chết cả a nô la Làm m ra ộ trong bộ dáng vô tội, dáng chẳng qua là tùy việc mà mà thôi. Tống Hằng nhìn Ngô vô việc thôi. ta tùy xét tức t Lai, đạo qua căm là mà mà mắt cũng ngò phương lòng ử a Lai là gương mặt không thèm người có thể đem ca ca, ca nha. Mà mặt thèm đem là Ngô gương không người hình dáng、gì. Không ca, không cắn Trong gì. l tới thể phục phục có của tống hằng đối với ngô lai hận vô cùng nhưng là chỉ có thể ánh mắt dùng sắc mặt của cùng biểu đạt tức giận của mình hắn đánh cung đánh không lại ngô lai nói cũng nói bất quá còn có thể làm gì ngô lai lại nói nếu như động thủ với ngô lai thì càng lý khuất tống hằng đột nhiên đi về phía ngô lai điều này làm cho ngô lai cảnh giác thế nào chẳng lẽ người này còn muốn động thủ với ca chẳng lẽ hắn quên mới vừa rồi dạy dỗ không nghĩ tới tống hằng đối với ngô lai chắp tay nói ngô tiên h sinh bản thái tử lúc trước quả thật đắc tội qua ngươi đây là bản thái tử lỗi nhưng là ngươi cũng không thể vì vậy báo lại phúc bản thái tử giảo định bản thái tử tham dự hợp nữ a tống hằng mặc dù rất tức giận cũng rất hận nô g lai nhưng bây giờ không phải hắn tức giận cùng hận thời điểm hắn phải nhanh một chút cùng tôn đảo phủi sạch quan hệ chỉ đành phải bị buộc hướng về ngô lai nhận lầm nghe được tống hằng chính miệm nhận lầm nô lai cảm thấy thật bất ngờ hắn thấy đớt h ì thôi đạo ta cũng chỉ là phân tích mà thôi cũng không nhất định là chân tránh tình huống. nếu như mọi người r ắ c đắc không có đạo lý thoại coi như ta là để vê tốt lắm như yên đại gia giận trách tựa như trừng mắt nhìn nô lai trách hắn ngôn ngữ quá mức thô tục nguyên thanh nói với tống hằng tống minh ta không phải là không tin tưởng ngươi nhưng là ngươi thật rất khó tắm cởi hiểm nghi tống hằng vẻ mặt đau khổ nói ta biết nhưng là ta thật không biết chuyện này ngươi suy nghĩ một chút ta nếu là biết ngô tiên sinh là thiên giai cao thủ thoại ta sẽ đắc tội h ắ n sao hơn nữa ngô tiên sinh đi làm người hòa giải chúng ta cũng không ngờ tới một điểm này nguyên thanh t r ầ chờ chốc lát đạo được rồi ta cô thả tin tưởng ngươi kia trần lao chết nói thế nào trần lao không thể chết vô ích nhà tống hằng như đinh chém s ắ t người đ ị a nói ngươi nghĩ làm sao bây giờ liền làm sao bây giờ tôn đào mặc cho ngươi xử trí muốn giết muốn quả tự nhiên muốn làm gì cũng được thái tử đ i ệ n hạ ngươi tôn đào thần sắc g ả m đạm mà nhìn về phía tống hằng tống hằng nói một cách lạnh lùng đạo mỗi người đều phải vì mình đã làm chuyện phụ trách tôn thúc này chỉ có thể trách ngươi mình tự chủ trương hành vi của ngươi như vậy là đúng ta đại tống nước cùng đại nguyên quốc hai nước hữu hảo quan hệ tùy ý trà đạm là vùi lấp ta đại tống nước với bất n g a vùi lấp ta tống hằng với bất n g a sáu nô lai hung hăng ở trong lòng một bực tiểu tử này thật biết nói nha thế nào có lúc lại như vậy hay đâu Hắn không biết là, t ố n g hàng cứu cứu là đ ạ i t ố nóng g q u ố đồng quan, hắn giá này quan a hòa mình tự nhiên đối với hắn không có thật giọng nói tôn đ à o phất nộ quát cơm miệng ngươi vẫn rất hoành sao bất quá ngươi hoành mau a ngươi đều lập tức sẽ thành tội phạm bị truy nã xem ngươi hoành tới khi nào tiểu tử ngươi thật đang chết phải không người không xâm phạm ta ta không xâm phạm người ta và ngươi không thủ không đoán ngươi lại thanh chủ ý đánh tới trên đầu ta để cho ta thay ngươi chịu h o a n ức thật sự cho rằng ta dễ khi dễ sao món nợ này ta còn không cùng ngươi coi là đâu nguyên thanh trong lòng tựa hồ đang làm ra quyết định gì đó đối với hắn hộ vệ phân phó nói trên mọi người bắt lại tôn đảo cho ta nếu như cự bộ giết chết không bị tội là thái tử đ i ệ n hạ hộ vệ của hắn cửa cùng kêu lên đáp dạ những hộ vệ này vốn là đều bị ngô lai quật ngã trên đất nhưng là hiện tại trải qua một đoạn thời gian nghỉ ngơi cũng hòa h o ắ lại lúc ấy ngô lai cũng không có hạ tử thủ chẳng qua là để cho bọn họ tạm thời mất đi sức chiến đấu mà thôi bọn hộ vệ vừa lên bao vây tôn đảo bất quá những người này tại sao có thể là tôn đảo cái này thiên gia i cao thủ đối thủ mặc dù hắn bị thương trên người nhưng là lạc đà gầy lớn hơn mã hắn dù sao cũng là lá hổ những hộ vệ này ở trong mắt của hắn chỉ bất quá chính là tiểu nhân vật mà thôi căn bản cũng không kha một kích mắt thấy bọn hộ vệ căn bản cầm tôn đảo không có biện pháp nguyên thanh quay đầu hướng tề đủ vân nói với ngụy bắc tề huynh ngụy tiên sinh trần lao ở quý quốc lãnh thổ hại các ngươi cũng không thể khoanh tay đứng nhịn mời tốc giúp ta lùng bắt tôn đả tề đủ vân cùng ngụy bác đồng thời gật đầu nói tự mình như vậy chân thân chết ở đại tề trong quốc cảnh đại tề nước bao nhiêu sẽ phải chịu dính líu chịu bảo vệ không chu toàn trách nhiệm nếu như lúc này còn khoanh tay đứng nhìn bỏ mặt thoại liền thật không nói được ngụy bác xuất thủ hắn v à giữa tôn đ à o vốn là có một quyền thủ không nghĩ tới tôn đ à o l ắ c người một cái đột nhiên đi tới bên cạnh nguyên thanh hộ vệ của hắn căn bản không kịp làm ra phản ứng nguyên thanh đã bị tôn đ à o bóp lại bộ vị yếu hại tôn nào ngươi làm cái gì vậy nhanh lên thả nguyên minh tống hẳng vừa thấy nguyên thanh bị tôn nào uy hiếp cả kinh thất sắc lập tức đối với tôn nào có to nếu là trước kia tôn đ à o tự nhiên nghe mệnh lệnh của tống hằng nhưng là hiện tại hắn làm sao có thể thả nguyên h i n h có ngụy bác gia nhập chiến đoàn hắn căn bản không địch húng chi còn có một sâu không lường được ngô lai ở một bên mắt l o g l o g bị bắt hoại tính mạng hắn khó bảo toàn tôn đ à o ngươi có nghe trang mệnh lệnh của ta ta lệnh cho ngươi lập tức thả nguyên h i n h tống hằng giận dữ hôm nay con chó này rốt cuộc thế nào lại có mình làm ra chuyện như vậy còn không nghe mệnh lệnh của mình chẳng lẽ hắn thật chẳng sống nếu như ngài thích nơi này của xin điểm c h thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài kệ sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên tái chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 636, chương thứ 731 chạy trốn nghe được tống hằng như vậy vô tình thoại tôn đào tâm cũng lạnh n ử a đoạn đi theo tống hằng cũng có một chút năm tháng cho dù không có công lao cũng có khổ lao thật đang tiếp chính hắn một lòng vì đại tống nước kết quả lại lạc phải kết quả như thế vừa có thể trách ai được tống hằng cũng là không có biện pháp hắn bây giờ còn có hiểm nghi đâu nếu như thay tôn đ à o nói c h u y ệ n thoại vậy thì tọa thật hắn và tôn đ à o đồng n h ư hiểm nghi đại t â nước cùng đại nguyên quốc mùi dùi đều đưa chỉ hướng đại tống nước đại tống nước cho dù mạnh hơn nữa c ũ n g không có năng lực đồng thời chống lại hai quốc gia này cho nên hắn hết sức phủi sạch quan hệ những người bên cạnh không còn gì để nói đều đến loại trình độ này tôn đảo sẽ còn thả người sao ngươi coi hắn là người n g u à. chỉ thấy tôn đảo thật chặt bóp lấy nguyên thanh cổ tàn bạo nói đạo các ngươi đừng tới đây nếu không ta vặn gậy cổ của hắn tất cả mọi người ném chuột sợ vỡ bình nô lai thanh âm lười biếng chuyển tới bóp đi bóp đi dù sao nô ngỗ nghe nói hơn con trai của n g u y ê n vương trăm tử ngàn tôn cái này thái tử chết không quan trọng nữa lập một cái không phải nghe được nô lai thoại tất cả mọi người đều dở khóc dở cười nguyên thanh bọn hộ vệ cũng trận mắt nhìn mà nguyên thanh sắc mặt của là ảm đạm nguyên vương quả thật có không thiếu nhi tử nhưng là không tới trăm tử ngàn tôn trình độ hơn nữa nguyên thanh hắn cũng không hy vọng mình chết thật vất vả tử trong đông đảo vương tử bộc lộ tài năng trở thành thái tử nếu như cứ thế mà chết đi quả thực quá đáng tiếc hắn là cực kỳ y ê u nhã dã tâm có hoài báo đem chính mình sinh mệnh thấy rất nặng các ngươi đừng tới đây mặc dù bị tôn đảo bóp lấy cổ nhưng nguyên thanh miễn cưỡng còn có thể nói chuyện vì vậy hô nô lai ê ớ dê nói thái tử điện hạ nếu như ngươi vinh quang chúng ta sẽ thay người lập đ ị nguyên thanh cũng mau khóc bản th Bản thái tử phải thật tốt sống. Hắn thái tử thật tốt còn h đành phải ánh chuyển hướng sinh, như thái chết, khó ỉ đưa đạo đừng đây. đại nguy nguy tiên ngươi Nếu bản ngươi nước cũng khó trốn liên quan. tới bác, các các mắt tử tế c là ngô lai hắn lạnh nhạt nói không có sao tôn đạo nhưng là thiên gia i cao thủ muốn giết một người ai có thể ngăn được nếu như điện hạ bất hạnh vinh quang cùng bọn họ này đại tề nước lại có quan hệ thế nào đâu nguyên thanh thật là muốn qua đời hắn v ẻ mặt đưa đám nói ngô tiên sinh nguyên thanh cùng ngươi ngày xưa vô hoán ngày nay không thủ ngươi cũng không thể bỏ đá xuống giếng a ngô lai thở dài nói ai thái tử điện hạ tôn đạo là giết chết trần thần nguyên hung thủ ác c ũ nguyên thanh nghĩ trong đầu ngươi nói quả thật rất có đạo lý nhưng là bây giờ bản thái tử mệnh treo tay hắn người ta chỉ cần tay nhẹ nhàng vặn một cái bản thái tử cổ liền gậy lấy cái gì đi tranh với người ta kháng em đi các ngươi còn có xong không xong tôn nào bị ngô lai thoại cũng làm đầu góc quay cuồng nhưng là hắn cũng không có vì vậy chờ chết bắt giữ chứ nguyên thanh từng bước một lui về phía sau lùi tới mép thuyền thật ra thì ý đồ của hắn ngô lai rất rõ ràng chẳng qua là cố ý n ạ o bán g mà thôi nguyên thanh chết thì chết nói với ngô lai tới không quan hệ nhiều lắm dù sao ngô lai cùng hắn không có dây dưa dây má cũng không muốn dính l i ễ u gì tới hắn cuối cùng tôn đảo thanh nguyên thanh đẩy về phía trước mình thì quay đầu thân hình triển khai đại bằng dương cánh vậy đạp hà thủy đi về phía bờ bên kia chạy như bay nguyên thanh tử lý đào xanh thật vất vả mới t h ở nổi thấy tôn đảo đã chạy trốn lơ tiếng thúc giục các ngươi mau đuổi theo a tôn đảo cũng chạy đuổi còn thế nào đuổi ngụy bác cười khổ nói người ta tôn đảo cũng mau đến bờ bên kia có thể đổi u chỉ có hắn và ngô lai những người khác đều không có như vậy tuyệt thế khinh công bất quá nhìn ngô lai dáng vẻ đối với đổi tôn đảo căn bản không có hứng thú quả nhiên ngô lai lún núi v a i đã muốn đổi u chính các ngươi đổi u tôn đ à o và ta không có bất kỳ quan hệ gì ta dựa vào cái gì phải đi đổi u hắn nếu như ngô lai thật muốn động thủ thoại tôn đ à o không trốn thoát nhưng là ngô lai ngồi nhìn tôn đ à o trốn bắt hắn lại nói chuyện này cùng hắn không có nửa mao tiền quan hệ hắn cần gì phải dính vào trước mặt chuyện của chị hoa nước đã để cho hắn ngộ ra một cái đạo lý người tốt khó xử người tốt không có h à báo tự mờ chớ làm việc tốt đây chính là bây giờ thế đạo từ đầu trí cuối như yên đại gia tựa hồ cũng thờ ơ lạnh nhạt chưa nói nửa câu đối với những chuyện này cùng nàng cũng không có nửa phần quan hệ nàng mặc dù bị chọn lựa tới giữ gìn lẽ phải nhưng cũng không có nghĩa vụ đi với trách nhiệm bắt tôn đảo nàng cũng không có cái năng lực này nguyên thanh thật ra thì nói cho nàng sử dụng tới ánh mắt xin nàng câu nhưng là bị nàng không thấy nàng nhất quan hệ là ngô lai có sao không nếu như ngô lai có chuyện nàng thà đắc tội người trong thiên hạ cũng phải đứng ở bên ngô lai trên thực tế ngô lai chẳng qua là bị h ã n hại nàng phi thường nổi nóng tôn đảo như vậy h ã n hạ ngô lai nhưng là thấy ngô lai cũng lạnh nhạt nơi chi nàng cần gì phải đi dính、bảo. nô lai cùng tôn đảo quả thật k ế t thủ tôn đảo hãm hại nô lai nô lai đánh hắn một trường còn thay mình tắm cởi yêu nghi nô lai tự nhận là đ ã báo thủ dù sao tôn đảo sẽ bị truy nã vong mệnh thiên nai đủ chính hắn nhức đầu trong lòng nguyên thanh tự nhiên tức giận vô cùng thiếp thân hộ vệ của mình cao thủ một đời trần thần cứ như vậy bị tôn đảo ám toán tới chết mà mình cũng bị tôn đảo bắt giữ thiếu chút nữa chết ở trong tay hắn những người trước mắt này tựa hồ đối với mình hư giữ vì xà bắt không góp sức phải nhiều biệt khuất có nhiều biệt khuất nhưng là hắn thì phải làm thế nào đây đâu trần thân vừa chết hắn một chút phân khích cũng không có không có cao thủ hộ vệ ở bên nào có cái gì cảm giác an toàn à? tống hằng s ắ p xỉ nguyên thanh cảm xúc tôn đ à o làm ra như vậy chuyện để cho hắn cũng thiếu chút nữa có ngắc qua hoặc giả đại nguyên quốc chỉ biết coi đây là m ự cớ liên hiệp đại tề nước đối với đại tống nước xuất binh tống hằng mình và nguyên thanh quan hệ coi như không tệ nhưng không có nghĩa là hai nước quan hệ chính là như vậy ai cũng muốn tìm m ự cớ cấp cho nước hắn đả kích nặng nề hiện tại tôn đ à o chạy trốn bên cạnh hắn cũng không có cao thủ hộ vệ hắn phấn khích cũng không đủ vốn là cho là chuyến này đi ra ngoài là một lần vui sướng du lịch còn có thể thấy nghiêng nước nghiêng thành thiên chi tiêu nữa như yên đại gia cũng không định đến lại thành như vậy nhưng là việc đã đến nước này chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó ai nha thật là đói a nô、no、lai đột nhiên hết lớn bọn họ đến bây giờ bữa ăn sáng còn không có ăn đâu như yên đại gia bật cười đạo đi thôi bữa ăn sáng đã sớm chuẩn bị xong nguyên thanh đột nhiên mở miệng nói không biết nguyên thanh có hay không may mắn cùng như yên đại gia cộng vào bữa ăn sáng đâu còn có ta tống hằng hy vọng mọi người nể mặt tống hằng tống hằng cực kỳ thành thần nói như yên đại gia cười nói nếu như các ngươi không ngại cùng nô huynh như vậy sơn g ã dân trong thôn cùng tịch như yên tự nhiên hoan nghênh cực kỳ nói xong dùng đôi mắt đẹp nhìn nô、no、lai diệ mục đưa tình a không ngại không ngại nguyên thanh nói với tống hằng vội vàng cười nhạo hiện tại còn ai dám xem thường nô lai ngoài ra bọn họ còn phải dựa vào nô lai đâu bọn hắn bây giờ cũng không có cao thủ bảo vệ bên người những hộ vệ kia vô pháp đối phó thiên gia i cao thủ chỉ có thể dựa vào như yên đại gia che chở ts hôm nay đầu đau như bơ b ổ chỉ đành phải cập nhật những thứ này thật xin lỗi cảm ơn mọi người ủng hộ cảm ơn đọc giả tz 8 7 5 6 8 2 4 0 t r i chiêu tài mèo nếu như ngài thích nơi này của xin điểm kích thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài kệ sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên tái chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương sáu trăm ba mươi bảy chương thứ bảy trăm ba mươi hai phong hòa tuyết nguyện theo sau mấy ngày nguyên thanh cùng tống hằng đều ở đây như yên đại gia thải phượng trên hỏa p h ẳ n g làm khách dĩ nhiên một là vì thân cận như yên đại gia thứ hai chính là tìm kiếm che chở bởi vì ngô lai xuân giang hoa n g u y ệ t dạng cho như yên đại gia tới linh cảm nàng chuẩn bị lấy xuân giang hoa n g u y ệ t dạng một khúc này làm mối cảnh biên một đoạn đại hình ca múa hiến tặng cho tề vương cho nên hắn cùng chúng ca múa cơ nhất trực đang tiến hành tập luyện dĩ nhiên tập luyện lúc sẽ mời ngô lai đi một bên xem thậm chí mời ngô lai cho ra ý kiến n ô lai cũng thỉnh thoảng nói lên một ít ý xây dựng ý kiến t ề đ ủ vân mấy người cũng cùng đi xem cơ hội như vậy làm sao có thể bỏ qua đâu tập luyện lúc có thể thấy như yên đại gia dung nhan tuyệt thế có thể nghe được như yên đại gia thiên lại bản tiếng hát có thể thưởng thức được nàng kia tuyệt thế giang múa còn có thể thấy ca vũ đoàn những xinh đẹp đó ca múa cơ đang quan sát thải phượng ca vũ đoàn tập luyện thời điểm nguyên thanh cùng tống hằng mới chân thiết cảm nhận được như yên đại gia ca múa song tuyệt cùng với thải phượng ca vũ đoàn những ca múa đó cơ căn cơ như yên đại gia danh văn dền thiên hạ đó không phải là hư danh mà là dựa vào thực lực đánh g a tới danh tiếng như yên đại gia mặc trắng tinh quần dài kia hiểu điệu ngọc thể vóc người h o à n mỹ câu tâm hồn người vũ động đứng lên cũng như tiên nữ hạ phạm trần thánh k h i ế t đ o a n trang tuyệt đẹp dung nhăn để cho người ta hít thở không thông tề đủ vân bọn người như trong động nơi nào còn biết bây giờ là năm nào tháng nào người ở chỗ nào mà ba mươi sáu tên kia ca múa cơ người người nghiêm chỉnh huấn luyện như yên đại gia chỉ cần một chút tốt các nàng là có thể nghĩ như yên đại gia muốn hiệu quả biểu hiện ra như vậy biên bài ca múa hết sức un dung hơn nữa còn là xinh đẹp hưởng t ụ ngoài ra nguyên thanh cùng tống hằng mới thật sự công khai tại sao n ô l a sẽ bị như yên đại gia tôn làm khách quý không chỉ là bởi vì hắn thực lực cường hãn hơn nữa tập luyện lúc dùng bài hát chính là ngô lai khải đàn thủ này bài hát mắt mẹ lưu loát h u y ể n c h u y ể n ưu mỹ thật sự là thiên lại c h i khúc mỗi lần nghe ngô lai khải đàn tựa hồ cũng có cảm thụ khác nhau nghe tể đủ vân giới thiệu nói bài hát này tên là xuân giang hoa nguyễn dạ là ngô lai khải đàn hoặc giả chính là hắn bản thân tự nghĩ ra như yên đại gia vừa nghe đến sau liền vội vàng muốn học được nguyên thanh cùng tống hằng nhìn về phía ánh mắt của ngô lai bộc phát cung kính có tài hoa không có gì k ó được phải không chỉ võ công có thể so với thiên giai cao thủ hơn nữa cầm nghệ có thể cùng như yên đại gia s á n h vai càng khó hơn chính là còn trẻ như vậy thiên tài như vậy lại vừa bãi vô danh quả thực để cho bọn họ cảm thấy ngoài ý mớn hiếm thấy người này là đột nhiên quật khởi tuổi trẻ tuân tú nguyên thanh cùng tống hằng rất là hoài nghi một điểm này bên này ở trên thải phượng họa phảng đó là phong hoa tuyết nguyệt vô cùng náo nhiệt bên nhưng là ở đại nguyên quốc thời là khác một phen cảnh tượng chân t h â n bị tôn đào giết chết tin tức rất nhanh truyền tới đại nguyên quốc cử quốc khiếp sợ cả nước trên giới cũng tuyên bố muốn nghiêm trị hung thủ thậm chí có người yêu cầu đối với đại tống nước dụ binh đại nguyên quốc phái ngoại giao đại thần vì vậy chuyện thông báo đại tống nước đại tống nước lý q u ấ t bày tỏ nguyện ý bồi thường tổn thất về phần thường thế nào t h ư ờ n g liền do hai nước quan ngoại giao nhức đầu đại tề nước tự nhiên cũng nhận được tin tức như vậy bọn họ lập tức tăng thêm nhân viên tới đón tiếp tham gia tể vương thọ hiến sứ thần c u n g khách quý t r â n thân ở đại tề trong quốc cảnh tử vong đại tề nước cũng có phần trách nhiệm bảo vệ bất lợi bất quá cũng không người nói gì dù sao tôn đạo nhưng là thiên gia i cao thủ đối với trần thần ngầm hạ thủ đại tề nước vừa có thể thế nào phòng bị đâu tập luyện hơn nô lai còn tiếp tục huấn luyện như yên đại gia những hộ vệ kia những hộ vệ này cũng tôn sưng hắn là huấn luyện viên dĩ nhiên đây là ngô lai yêu cầu thực lực của ngô lai để cho bọn họ tâm phục khẩu phục hiện tại ngô lai khi bọn hắn trong lòng địa vị càng thêm có thể so với thần tiên nguyên thanh hộ vệ cùng tống h à n g hộ vệ đối với ngô lai phi thường k í n h sợ thực lực của ngô lai nhân sở cộng chi bọn họ cũng đích thân lanh giáo q u a không phải ngô lai hợp lại chi địch hơn nữa ngô lai hoàn thủ dưới lưu t ì n h bất quá nhìn ngô lai huấn luyện những hộ vệ kia lại có chút không thèm đây là dạy cái gì nha chiêu thức của quái nhìn còn không có cái gì hiệu quả nhưng là rất nhanh sẽ do không thèm biến thành tích n g Do k i nhưng ngạc biến thành kinh、hãi. Nô n g cho hãi, Lai tùy một ý để ờ i t r o bị huấn là u khiêu chiến Nguyên thanh một cái hộ vệ. Nguyên thanh hộ vệ Tu y ệ、so、vệ, vệ. vệ vệ n chiến Thanh Thanh nên thường hắn. Nhưng hộ hộ hộ hộ cho chút một Vi với đi đó cái cái cao, có xem so l chờ so tài đứng lên mới phát hiện căn bản không phải chuyện như vậy hắn mặc dù tu vi cao nhưng khắp nơi bị người ta đánh bẹp không có một thân tu vi nhưng phát huy không được mà cái đó hộ vệ tựa hồ từng chiêu có lực uy hiếp để cho hắn khó lòng phòng bị cuối cùng hắn thua một chiêu tủ rũ cúi đầu vốn là cho là chính hắn sai lầm nhưng là những hộ vệ khác đi đánh với ngô lai huấn luyện hộ vệ đàn độc đấu đều không ngoại lệ cũng thua tu vi mặc dù bọn hắn cũng mạnh hơn ngô lai huấn luyện hộ vệ muốn một ít cái này rất có thể nói rõ vấn đề tu vi là một chuyện thực lực lại là một chuyện khác mặc dù nguyên thanh hộ vệ tu vi cao nhưng là lại chỉ có thể phát huy thực lực của ngũ thành ngô lai huấn luyện hộ vệ tu vi thấp một ít lại có thể phát huy bắt thành trở lên thực lực dưới so sánh bọn họ thủ thắng tỷ lệ lớn hơn tề đủi vân hộ vệ thấy vậy muốn cướp gia nhập huấn luyện đội ngũ nguyên thanh cùng tống hằng những hộ vệ kia không phải người ngu cũng đều phóng hạ giá tử gia nhập vào trong khi huấn luyện có cái gì bệ tỷ cao thực lực của mình quan trọng hơn đâu thực lực đề cao mạng sống tỷ lệ càng lớn hơn n、no、ô lai cũng không có nói thêm cái gì đây đối với hắn mà nói không có vấn đề dù sao hắn cũng chỉ là huấn luyện vui đùa một chút mà thôi dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi hắn cũng không muốn cùng bọn họ sinh ra bất kỳ quan hệ gì chỉ để bọn họ kêu mình huấn luyện viên ngắn ngủn mấy ngày tề đủ vân đám người hộ vệ tinh thần diện mạo liền rực rỡ hẳn lên thực lực cũng lên một nấc thang trên thực tế bọn họ tu vi đã đạt đến chẳng qua là cũng không thể hữu hiệu phát huy thực lực của tự thân mà n、no、ô lai làm chính là dẫn đạo bọn họ mức độ lớn nhất phát huy thực lực bản thân huấn luyện kết quả để cho tề đủ vân đám người cảm thấy khiếp sợ n、no、ô lai này tùy tiện đến cái nào quốc gia, c ũ nếu g sùng sẽ bị tôn n là khách quý.、Nếu、như hắn đi huấn luyện quân đội như vậy huấn luyện ra quân đội tuyệt đối là vô địch thiết quân không biết bọn họ ngô lai vốn chính là một tên tướng quân dẫn quá một chi vô địch quân đội một chi gọi việt nam lợi kiếm vô địch thiết quân chính là ngô lai mang ra ngoài tề đủ vân đầu tiên ném tới ngô lai quá cảnh ô liu nhưng là ngô lai cũng không có tiếp nhận mà là cự tuyệt ba người cũng muốn hướng về ngô lai thủ kinh học tập loại huấn luyện này phương pháp nhưng là ngô lai làm sao có thể tiết lộ quá nhiều có thể g ú p hắn cửa sơ qua huấn luyện một chút hộ vệ cũng rất hết tình hết nghĩa nguyên thanh cùng tống hằng đều r ấ táo não tại sao mới đầu bất hòa ngô lai giữ gìn mối quan hệ hiện tại tới lấy lỏng người ta người nào nể mặt ngươi nguyên thanh vừa tối thầm trách lên tống hằng tới nếu không phải người này hắn và ngô lai quan hệ tại sao có thể là như vậy nhưng là bây giờ trách tống hằng cũng đã muộn nếu như ngài thích nơi này của xin điểm kết thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài cậy sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên tái Chương của chương chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 638, chương thứ 733 vào Kinh ủng Tàng Viện, Việt vào 638, 733 bên trong thành kiến trúc hùng vĩ lấy trong thành vương cung làm trung tâm phúc xạ mở các cấp quan lại ngôi nhà đều tập trung ở cung điện phụ cận thuận tiên thành nhân khẩu đông đảo không dưới một triệu người kinh tế phi thường p h n v i n h bên trong thành hai bên đường phố cổ thụ trọc trời hiện ra hết cổ thành q u a n cảnh ở trên đại vận hà đi mấy tháng t h ạ i phượng h ọ a phản g rốt cuộc đến thuận tiên thành đội tàu ở thành bắc cà bờ thuận tiên thành vương công quý tộc cũng nghe tin tới tự mình đến n ê n đón vị này danh vang rền thiên hạ như yên đại gia thật ra thì đều là muốn thấy như yên đại gia phong độ về thế ngoài ra cũng không thiếu bình dân mách tính cũng là nghe t i n tới trong lúc nhất thời người đi như nước chạy bất quá bởi vì có binh lính ở một bên duy trì trật tự những người này đều có tự địa đứng ở hai bên cầm đầu quan viên là đại tề nước thừa tướng từ thiên đức hắn là phụng tề vương chi mệnh tới trước nên đón như yên đại gia thải phượng họa phản g vững vàng ở sau thành bắc cảng khẩu nơi cập bến cung kính chờ đợi một bên đội danh dự liền tấu khởi hoan nghênh nhạc khúc như yên đại gia được dịu đỡ tiểu thúy bước liên tục nhẹ nhàng thành thực từ dưới họa phản g tới sau đó từ từ lên bờ thứ tuyệt thế phong tư để cho mọi người xem thế là đủ rồi tiếp theo là ba mươi sáu tên xinh đẹp ca múa cơ xuất hiện ở trước mặt mọi người những thứ này có thể so với khuôn mặt t i ê n hoa không khỏi để cho người ta không chớp mắt lưu liên vong phản mọi người luôn miệng ủng hộ tình cảnh phi thường náo nhiệt đối với mọi người ánh mắt điên cuồng như yên đại gia làm như không thấy nhiều năm qua nàng đã thành thói quen tê đủ vân mấy người cũng tùy theo đi xuống hòa phản g trước mắt thấy một màn này phi thường c à n g khái mỹ nữ nhất khí chính là không giống nhau nếu không phải binh lính cản trở một ít người điên cuồng sẽ phải chen tới rồi từ thiên đức vừa thấy được như yên đại gia đến trên mặt nghiêm túc lộ ra khó được mỉm cười hắn cất cao giọng nói đại tề nước thừa tướng từ thiên đức thay ta vương cung n h n như yên đại gia dứt lời hướng vệ như yên đại gia chắc tay như yên đại gia phúc thi lễ khe h ẽ đôi môi đỏng động thiên lại bàn thanh â m vang lên như yên đa tạ đại vương bệ hạ đa tạ từ thừa tướng như yên đại gia một đường chu thuyền lõ tổng xin lên xe ngựa từ thiên đức chỉ chỉ bên cạnh xe ngựa sang trọng dùng tay làm dấu mời như yên đại gia vớt cảm nói làm phiền từ thừa tướng sau đó được dịu đỡ tiểu thúy leo lên xe ngựa như yên đại gia lên xe ngựa sau tất cả mọi người lộ ra thần s ắ c thất vọng như yên đại gia giống như đ à n hoa nhất h i vậy chỉ lộ một chút mặt điều này làm cho mọi người cảm thấy thật đáng tiếc đồng thời từ thiên đức thấy được cùng như yên đại gia đồng hành tề đủ vân đang chuẩy hành lễ tề đủ vân dành trước hành lễ nói ra mắt thừa tướng bản vương tử rời kinh nhiều ngày không biết phụ vương bình yên từ thiên đức vội vàng nói điện hạ lại xin yên tâm bậy hạ hết thẻ bình yên chuyện này thực sự thật quá tốt tề đủ vân mừng rỡ hắn nói tiếp nhiều ngày không thấy thừa tướng tựa hồ hao gầy ngại nhưng là ta đại tề của trụ phải nhiều chú ý thân thể từ thiên đức chắp tay nói đa tạ điện hạ nhớ mong lao thần vô cùng cảm kích nhìn ráng dấp tề đủ vân cũng rất biết thu mua nhân tâm từ thiên đức là đại tề quốc lao thần cũng là đương triều trọng thần tề đủ vân tự nhiên đối với hắn phi thường tồn kính tiếp theo một phen lời khách sáo sau từ thiên đức mời tề đủ vân mấy người cũng leo lên xe ngựa ở dưới đại tề binh lính mở đường xe ngựa theo đại đội mở ra chậm rãi vào thành nô lai bừa bãi vô danh tề đủ vân mặc dù giới thiệu từ thiên đức nô lai nhưng là từ thiên đức cũng không có coi trọng cũng không có cho ngô lai an bài xe ngựa dĩ nhiên mặc dù không có xe ngựa nhưng là còn có mã thất nô lai cũng không có để ý phóng người lên ngựa mặc dù là lần đầu tiên cưỡi ngựa nhưng cái này cũng không làm khó nô lai nguy bắc cùng nô lai cưỡi ngựa đồng hành vừa đi vừa giới thiệu nói thuận thiên thành có bốn tòa thành môn chia ra ở đông nam tây bắc bốn cái phương hướng trước mắt muốn vào thành môn là cửa bắc thuận thiên thành thành tường cao đến mười t r ư ợ n g độ dậy cũng có hai t r ư ợ n g hùng vĩ trắng quan hộ thành hạ rộng chừng hai mươi triệu đủ để cho mưu t o à n tấn công thành này hùng binh lực bất tòng tâm đầu tường đứng từng cái uy vũ bất phà binh lính trang bị đầy đủ hết ngẩu đỡ ngực hai mắt kiên nghị giống như kim giác vệ sĩ vậy canh giữ tòa thành chỉ này lúc này cửa bắc thành môn mở to n ra hai bên chỉnh tề đứng hai hàng binh lính võ trang đầy đủ ngày thường bọn họ đều là cẩn thận kiểm tra chứ đoàn người lui tới bất quá bởi vì nên đón như yên đại gia thanh liêu đạo đường trước mặt cho nên đều là trống rỗng vào sau cửa bắc chi ngụy bắc tiếp tục giới thiệu thuận t i ê n bên trong thành có bốn cái chủ yếu đại đạo cũng phân là đông nam tây bắc mà bây giờ đi đường phố là bắc đại n mai nô lai phát hiện bắc đại đường phố đường phi thường rộng rãi nhưng song song đi lại bốn chiếc xe ngựa hai bên đều là thương già cửa hàng dĩ nhiên đường chính cạnh còn có kém một bậc con đường là ở trong ngõ hẻm là trong thành cư dân ngôi nhà khu vực chỉ cung người đi lại xe ngựa không thể đi lại ngụy bác cười vấn đạo nô tiên sinh ngươi xem thuận thiên thành như thế nào nô lai muôn b à n cảm khái khen thuận tiên h này thành không hổ là đại tề nước đô thành trong thành trong kiến trúc trong q u ý củ đại viện tường cao chỉnh tề chú trọng trang nghiêm nhất phái đại quốc khí tượng nô tiên sinh nói rất đúng nghe được nô lai khen ngợi thuận thiên thành trong lòng của ngụy bác đặc biệt cao hứng coi như đại tề người vốn là đối với thuận thiên thành có một loại cảm giác tự hào xe ngựa đội chậm rãi lái vào đại tề nước chuyên vì tiếp đãi khách quý xây lên dịch quán cái này dịch quán hào hoa vô cùng tiêu chuẩn cao vô cùng đoàn xe sau khi dừng lại liêu bá đã đi xuống xe liên hệ với dịch quán quan viên bắt đầu xử lý thải phượng ca vũ đoàn ăn ở mà nguyên thanh cùng tống hằng là có khắc quan viên tiếp đãi phụng tề vương chi mệnh dịch quán quan viên an bài như yên đại gia ở sang trọng nhất biệt viện thiên tự số một viện cái viện này phía trước là phòng khách phía sau là phòng ngủ tả hữu cân đối từ đại muôn lên theo thứ tự sắp hàng là tiền tính phòng chính cùng hậu viện phòng chính là chúng hộ vệ chỗ ở phụ trách bảo vệ sự an toàn của như yên đại gia rồi sau đó viện thời là như yên đại gia cùng còn lại thành viên nòng cốt được phòng hậu viện căn phòng tôn ti có thứ tự trong phòng như yên đại gia thiết lập tại ở giữa nhất như chúng tinh phục nguyện những người khác căn phòng theo thứ tự dựa theo thân phận sắp hàng từ trong đường đến sau viện trung gian là một cái định viện trồng trọt một ít hoa mục còn có giả sơn ao hoa sen hoàn cảnh phi thường lưu mỹ ở d ư ớ i dịch quán quan viên cùng bà có thứ tự an bài thải phượng ca vũ đoàn thành viên nòng cốt cũng ở đi vào trong phòng nô g lai đang ở bên cạnh như yên đại gia đây là liêu b á đặc biệt an bài dĩ nhiên cũng là như yên đại gia lặng lẽ đã thông báo tề đủ vân chờ như yên đại gia và ở đi sau rời đi dịch quán đi vương cung đi cho tể vương thịnh an hắn là phụng、vương、mệnh g i i kinh hiện tại đạt thành nhiệm vụ cũng nên đi phục mệnh nếu như ngài thích nơi này của xin điểm kích thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài cậy sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên tái chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 639, c h ư ơ n g thứ 634 đi dạo thuận thiên thành nô lai đi tới căn phòng của mình vừa đi vào thấy một màn trước mắt ngay lập tức sẽ trận tròn mắt so sánh với trong phòng hắn ở trên thải phượng h o a phảng vậy đơn giản là một cái ở trên trời một cái dưới đất chỉ thấy căn phòng này phi thường hào hoa cổ kính bàn ghế đều là dùng q u t r ọ n hồng mục chế tác treo trên tường danh họa trên bàn để quý giá bình hoa trên bàn trà cụ chờ nhìn cũng có giá trị không nhỏ trên trần nhà treo một chiếc lớn tinh x ả o bắt c ả n h đ ă n g trên bệ cửa sổ để xinh đẹp b ộ n cảnh gem cửa sổ túi chữ nhật cha t r ả i giường chợ đều có đắt giá tia bố đan thành không phải gia đình bình thường có thể có thật ra thì như yên đại gia xin hắn ở trên b o n g hào hoa căn phòng bị hắn khéo léo từ chối nếu như nô lai lúc ấy và o ở trên họa phản g hào hoa căn phòng cũng sẽ không kinh ngạc như thế nô lai ngồi ở cổ kính trên ghế thái sư bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần nhưng là không nghĩ tới còn chưa ngồi nóng đ í đột nhiên tiểu thúy tới nói tiểu thư cho mời nô lai nga một tiếng cũng không đứng dậy từ lần trước nô g lai lừa nàng nói mình sẽ không khinh công nhưng sau đó lại biểu hiện tuyệt thế khinh công tiểu thúy đối với hắn sẽ không sắc mặt tốt nhất trực lạnh như băng người này khinh công rõ ràng tốt như vậy còn lừa gạt mình nói sẽ không quả thực quá ghê thợm đây là tiểu thúy ý tưởng đối với tiểu thúy thái độ nô g lai cũng không thèm để ý hắn không đáng giận một tiểu nhà đầu thấy nô g lai tựa hồ cũng không có muốn đi ý tứ tiểu thúy thúc giục ngươi tại sao còn chưa đi à nô g lai cười nói căn phòng này không tệ hơn ta còn muốn cảm thụ một chút nghe được nô lai thoại tiểu thúy lộ ra vẻ khinh bỉ đạo căn phòng này tính là gì trên họa phản cũng không phải là không có phòng như vậy chẳng qua là chính ngươi cố làm thanh cao không dừng được mà thôi đây cũng có thể trách ai đâu nô、no、lai thất thanh cả cười hắn không dừng được những hào hoa đó căn phòng mà là chịu đựng trong phòng lưu nguyên là vì nhớ biển máu của lưu nguyên t h â n c ử u cũng không phải là hắn cố làm thanh cao dĩ nhiên một điểm này muốn cho tiểu thúy hiểu quả thật rất khó tiểu thúy tổng thể cho là người này để thật căn phòng không dừng được mà ở cái loại đó kém căn phòng không phải ngu sao ngươi cười cái gì vốn chính là thấy nô、no、lai mặt lộ mịn cười tiểu thúy càng thêm tức giận tốt lắm chúng ta đi gặp tiểu thư đi nô、no、lai không nghĩ trong vấn đề này cùng nàng quá nhiều dây dưa trong phòng như yên đại gia so với trong phòng nô lai còn phải hào hoa một ít lúc này như yên đại gia đã thay một thân thường phục đầu đội cái khăn che mặt tiểu thư ngươi đây là thấy như yên đại gia cái này ăn mặc nô lai không hiểu v ấ n đạo như yên đại gia n ở nụ cười xinh đẹp đạo như yên muốn đi ra ngoài đi dạo một vòng nô huynh có thể hay không ủy khuất một chút làm như yên hộ vệ nô lai bật thốt lên tại sao ủy khuất chỉ có nô mộ vốn chính là tiểu thư hộ vệ hắn nói là sự thật nô lai vốn là đáp ứng làm như yên đại gia hộ vệ nguyên lai、like、như yên đại gia muốn ở trong thành đi dạo một vòng nhưng là lại lại không muốn để cho những người khác biết bởi vì thân phận của nàng rất nhạy cảm vừa ra thoại nhất định sẽ có một nhóm lớn người vây xem cho nên tính toán mặc thường phục đi ra ngoài đi dạo cái này như bây giờ minh tinh làm chuyện gì cũng vạn chúng chúc mục hoàn hảo cái thế giới này không ngựa từ đội cũng không có chụp lén thiết bị sở dĩ muốn cho ngô lai đi theo là bởi vì có ngô lai ở nàng còn có cảm giác an toàn liêu bá cũng yên tâm như yên đại gia thấy ngô lai đáp ứng vội vàng nói vậy chúng ta bây giờ thì đi đi bây giờ như yên đại gia hoàn toàn lộ ra tiểu nữ nhi thần thái nhanh như vậy ngô lai kinh ngạt nhìn nàng như thiên đại gia hỏi ngược lại thế nào ngươi còn phải chuẩn bị một chút sao không có nô lai liền vội và nói tiểu thúy kỷ kỷ cha cha nói tiểu thư ta cũng phải đi n h ư n thiên đại gia vẫn đạo ngươi đi làm gì tiểu thúy làm lũng nói tiểu thư ta phải đi sao ta phải đi sao thuận tiên thành ta còn cho tới bây giờ không có đi dạo qua đây nói xong dùng ánh mắt liếc nhìn nô lai giống như là nói không thể để cho ngươi và tiểu thư đơn độc ở một chỗ thứ ai bảo ngươi đắc tội ta vậy chính ngươi đi ra ngoài đi dạo đi chớ đi ném tiểu thúy còn mồ hôi không dứt nô lai chen lời nói tiểu thư sẽ để cho tiểu thúy cô nương đi theo đi dù sao chúng ta đều là đi ra ngoài đi dạo một chút mang theo nàng tránh cho nàng một người x u n g loạn đi lạc cũng không dễ làm tiểu thúy trợn trắng mắt nhìn nô lai tựa hồ cũng không lính tình đối với ánh mắt của nàng nô lai luôn luôn không nhìn như yên đại gia giận trách tựa như nhìn nô lai lại nhìn một chút mặt mong đợi tiểu thúy gật đầu nói vậy cũng tốt bất quá tiểu thúy ngươi đừng chạy l o ạ n nếu không ta sẽ đuổi ngươi trở lại biết tiểu thư tiểu thúy cao hứng nhảy cất lên ba người bọn họ đi ra dịch quán dịch quán cửa tụ tập không ít người đều là như yên đại gia người ngưỡng mộ thậm chí có người còn đánh ra tiêu ngữ như yên đại gia ta yêu ng để chót như yên đại gia cảm thấy một trận buồn nôn như yên đại gia mặc phổ thông phải không thể thông thường hơn nữa thường phục mang trên mặt thật dày cái khăn che mặt nô lai quần áo cũng rất tùy tiện tiểu thúy t h ờ i là nha hoàn ăn mặc cho nên cũng không có đưa tới quá nhiều chú ý ra khỏi dịch quán sau như yên đại gia thở phào nhẹ nhõm ba người lững t ư n g đi ở trên đường chính nhìn rộn ràng đám người trong lòng cảm khái thuận thiên thành p h n hoa hai bên đường phố cửa hàng lâm lập tiếng giao hàng không ngừng tiểu thúy còn là tánh tình trẻ con đối với cái gì đều cảm thấy tò mò như yên đại gia so với nàng không khá hơn bao nhiêu trên căn bản thấy cửa hàng đi ngay đi dạo một chút bên trái sờ một cái. nhìn bên phải một chút nghe lão bản một lắc lư liền chuẩn bị trả tiền cũng không lâu lắm bọn họ liền mua rất nhiều thứ dĩ nhiên tại chỗ duy nhất nam sĩ ngô lai liền một cách tự nhiên thành khổ lực phụ trách nói những vật phẩm kia thấy trên tay những thứ này bao lớn bao nhỏ ngô lai rất nhanh sẽ thành khổ qua mặt lúc này trong đầu ngô lai đột nhiên xuất hiện một cái hình ảnh ba cái xinh đẹp nữ tử vừa đi vừa đi dạo mà mình thì giúp các nàng sách mua vật phẩm mà ba cái này xinh đẹp nữ tử trước bất ngờ chính là từng trong đầu khi hắn xuất hiện qua mỹ nữ một cái rung nhan đẹp để cho người ta hít thở không thông không dính khói bụi trần gian g xem ra các nàng thật cùng mình có quan hệ hiện tại ngô lai có thể khẳng định tam nữ này cùng hắn nhất định quan hệ không cạn nếu không không thể nào ấn tượng sâu như vậy trong đầu khi hắn xuất hiện qua rất nhiều lần chẳng qua là hắn phi thường áo não tại sao liền muốn không đứng lên đâu bất chi bất giác nô、no、lai liền rơi ở phía sau như yên đại gia cùng tiểu thúy rất xa nô、no、lai nô、no、lai chờ tiểu thúy ở phía xa kêu hắn lúc hắn mới tỉnh nộ tới c u ố n quýt nên đón tớ s cập nhật hơi chậm một chút xin gặp lượng cảm ơn các bạn bao tiền lì xì cùng lễ vật nếu như ngài thích nơi này của xin đ i ể m kích thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài kệ sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên tái chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương sáu chương thứ bảy t h i ê n thượng nhân gian thấy nô、no、lai đổi theo tiểu thúy bất mãn mắng ngươi thế nào vô dụng như vậy như yên đại gia hơi b i ế n sắc mặt s ụ mặt trách mắng tiểu thúy cơm miệng nghe được như yên đại gia khiến trách tiểu thúy ngậm miệng lại trên mặt cũng rất hủy khuất hừ tiểu thư thế nào lao che chở hắn sẽ không thật thích hắn đi hắn có gì tốt đây là tiểu thúy ý tưởng nô lai、like、khẽ mỉm cười nói với như yên đại gia tiểu thư xấu hổ ta đột nhiên nghĩ đến một ít chuyện cho nên rơi xuống như yên đại gia khoát tay một cái nói không có sao quèo qua một cái ngõ hẻm phía trước có một nhà nhạc khí đ i ế như yên đại gia mừng rỡ lôi kéo tiểu thúy đi vào nhà này nhạc khí đ i ế bày đầy nhạc khí cầm sắt cổ tranh các loại nhạc khí cái gì cần có đ ề u có nhìn tiệm này bố trí mặc dù đại diện không lớn nhưng trưng bày phải phi thường có phong cách xem ra lão bản là một cái nhã nhân như yên đại gia đột nhiên thấy một bộ cẩm đặt ở dễ thấy nhất vị trí thấy đàn này sau ánh mắt của nàng sẽ không rời đi cả người không ngừng run r u dày tựa hồ rất kích động tiểu thư thế nào tiểu thúy tự nhiên phát hiện như yên đại gia khác thường nô lai cũng phát hiện ánh mắt của hắn tập trung đến trên bộ kia cẩm phát hiện bộ kia cầm tựa hồ có hơn năm tháng trên hơn nữa có khắc chín cái thần long đồ án chống rất xứng động trong lòng của ngô lai hơi hồi hộp một chút cụ này cầm hình t h ủ s ắ p xỉ như yên đại gia cựu phượng cầm hình t h ủ chẳng lẽ là như yên đại gia kềm chế nội tâm kích động chỉ đàn này nói với lao bản mời tướng mời đem đàn này đưa cho ta xem một chút lão bản là một cái bốn mươi năm mươi tuổi người trung niên hắn đang ái ngại lau chùi một món nhạc khí nghe được như yên đại gia nói chuyện lao bản tiểu tâm rực rực đưa cầm đệ cho như yên đại gia nói cô đương này cầm là bổn điếm chi bảo xin cẩn thận yêu mến như yên đại gia gật đầu một cái phi thường ái ngại nhận lấy đàn này nhẹ nhàng bắn ra cầm âm g i o rát thật sự là thượng hạ n h ư yên đại gia vẫn đạo bao nhiêu tiền lão bản liền vội vàng nói cô nương đây là c h ấ n điếm chi bảo không bán n h ư yên đại gia kinh ngạc v ấ n đạo không thể nào coi như là c h ấ n điếm chi bảo cũng có một giới lão bản ta thích vô cùng cụ này cầm mời chuyển nhượng cho ta lão bản rất là khó xử nói cô nương ngươi nếu là biết cầm người nên nhìn ra được đây là ngàn năm cổ cầm giá cả không rẻ ta đây tự nhiên biết bất quá lão bản ngươi liền thống khói điểm ra giá đi n h ư yên đại gia vội vàng muốn có được cụ này cổ cầm lão bản suy nghĩ một chút đạo chúng ta nói đồ quý trọng sẽ hình dung nó đáng giá ngàn vàng t nhưng k yên đại gia nói với lão bản lão bản có thể hay không tiện nghi một chút lão bản lắc đầu một cái một ngàn này lượng hoàng kim đã là danh giới cuối cùng của ta thứ cho không trả giá tiểu thúy không hiểu vấn đạo tiểu thư ngươi không phải có đàn sao t r ả thế nào muốn mua cầm như yên đại gia đem nàng kéo qua một bên nói ta thích cụ này cầm liền muốn mua lại đối với ta mà nói cầm không chê nhiều hơn nữa nô huynh không phải còn không có cầm sao nhưng là đàn này quả thực quá mắc ta tiểu thúy thầm nói đắt đi nữa cũng cần mua tiền tài chẳng qua là vật ngoại thân thôi nhưng cầm lại có thể so với tánh mạng của ta như yên đại gia gương mặt kiên quyết thấy như yên đại gia kiên trì tiểu thúy vì vậy đề nghị tiểu thư không bằng chúng ta đi về chức cầm tiền đi sau đó sẽ tới mua như yên đại gia thở dài nói ai ta chỉ sợ đêm dài l ắ m m ẫ a vạn nhất có người đang chúng ta trở về trong khoảng thời gian này mua đâu vậy ta chẳng phải là sẽ t i ế c nối u suốt đời tiểu thúy không lời chống đỡ như yên đại gia suy nghĩ một chút đạo tiểu thúy ngươi trở về cầm tiền đi ta và ngô h u n h ở chỗ này chờ vậy cũng tốt tiểu thúy bất đắc dĩ gật đầu nói nàng mang thần tình phức tạp nhìn nô lai xoay người lại nô lai rất buồn b ự c tiểu nha đầu này nhìn ta làm gì đang trở về trên đường đi tiểu thúy tự nhủ ừ thật không biết người này có cái gì tốt tiểu thư mua cầm nhất định là đưa cho hắn tiểu thúy trở về cầm tiền thời điểm như yên đại gia chờ nhàm chán sẽ cầm cụ này cổ cầm bắt đầu bán ra thiên âm lượn lờ du dương dễ nghe tiếng đàn đồng bình ở trong điếm như yên đại gia một khúc đạn thôi tựa hồ dư âm còn văng vẳng bên hai ba ngày không dứt tất cả mọi người đều say mê ở nơi này khúc giữa thiên âm khó có thể tự kiềm chế lão bản từ từ phục hồi tinh thần lại khuôn mặt lộ ra vẻ cung k í n h bình luận vốn là cho là như yên đại gia cầm âm thiên hạ độc tuyệt không ai bằng không nghĩ tới cô nương cầm âm cũng không kém với như yên đại gia đặng mộ thất kính người con gái trước mắt này lại có không thấp hơn như yên đại gia cầm nghệ quả thực để cho hắn rung động như yên đại gia khẽ mỉm cười đạo đặng lão bản quá khen nàng chính là như yên đại gia cầm nghệ tự nhiên không hơn mình chẳng qua là những người này không biết mà thôi đặng lão bản nghe qua như yên đại gia cầm âm nô lai chen lời vấn đạo đặng lão bản lộ ra hoài n i ệ m v ẻ đạo ba năm trước đây ta từng ở đại nguyên quốc nghe qua như yên đại gia tiếng đàn lần đó nghe qua sau trong đầu tổng thể hồi tưởng lại nàng cầm âm thật là không biết tháng ba thịt vị a nô lai cùng như yên đại gia nhìn nhau cười một tiếng bất quá đặng lão bản thoại phong nhất chuyển cô nương cầm âm không chút nào kém với như yên đại gia xem ra không lâu cô nương cũng sẽ danh vang rền thiên h ạ đặng mô cả gan thỉnh giáo cô nương phương danh như yên đại gia khuôn mặt lộ ra vẻ khó xử đạo thưa đặng lao bản chúc lành bất quá ta sao có thể so với như yên đại gia đặng lao bản quá để mắt ta ngoài ra ta có n ổ i khổ không có phương tiện báo cho biết tính danh xin hãy tha lỗi đối với như yên đại gia không có báo cho biết tính danh đặng lao bản tựa hồ cũng không có để ở trong lòng ngược lại hãy n ấ y nói là đặng mô đường đột đột nhiên hỏi hắn không biết cô nương mới vừa rồi sở đạn hà khúc như yên đại gia nợ nụ cười xinh đẹp đạo khúc này được đặt tên là thiên thượng nhân gian đặng lao bản gõ nhịp khen thật một khúc thiên thượng nhân、gian. trong lòng hắn tự hồ làm ra một cái quyết định có chút mong đợi nhìn như yên đại gia nghiêm nghị nói cô nương nếu như ngươi đưa thủ này thiên thượng nhân gian khúc phổ đưa cho ta đặng mỗ liền đem đàn này đưa cho ngươi ngươi xem hình dáng gì cái gì đưa này cầm đưa cho ta như yên đại gia kinh ngạc nhìn đặng l ã o bản cho là mình nghe lầm trên đời này nào có chuyện tốt như vậy nô lai cũng là gương mặt giật mình chẳng lẽ ông chủ này uống nô thuốc bất quá đối với si tình với âm nhạc người mà nói học giả khúc phổ còn quan trọng hơn nhạc khí nếu như ngài thích nơi này của xin điểm kết thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài kệ sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên tái chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương sáu trăm bốn mươi mốt chương thứ bảy trăm ba mươi sáu mua cầm sóng gió thấy như yên đại gia cùng n ô lai mặt lộ vẻ hoài nghi đặng lao bảng nghiêm trang nói không sai đặng mộ cũng là yêu thích dâm n h ạ c người nghe nói khúc này có thể so với tiên nhạc thiên thượng nhân gian quả thực thấy h à n g là sáng mắt muốn học tới tay này cầm coi như là trao đổi bầu trời này nhân gian khúc phổ hơn nữa thật cầm muốn tặng cho đặng người của thật tốt cô nương chính là bất nhị chi chọn như yên đại gia hớn hở nói không thành vấn đề cầ đương nhiên phải cho yêu thích dâm nhạc người mới có thể phát huy tác dụng lớn nhất thiên thượng nhân gian một khúc này như yên đại gia đã đạn phải lô hỏa thuần thành cầm phổ cho đặng lão bản cũng không có gì to tát có thể đổi lấy cụ này cầm thật ra thì nàng kiếm nàng cớ sao mà không làm đâu đặng lão bản lại nói thật ra thì không dối gạt cô nương nói đặng mố kể từ nghe qua như yên đại gia cầm âm sau liền quyết tâm đưa nàng một bộ thật cầm đàn này là đặng mỗ trong lúc vô tình lấy được vốn là muốn đưa cho như yên đại gia nhưng là cô nương nế thích lại đạn phải một tay thật cầm còn có tốt như vậy khúc phổ đặng mỗ quả thực không muốn bỏ qua xem ra chỉ có chờ sau này rồi đưa một bộ thật cầm cho như yên đại gia bất quá trên đời thật cầm cũng khó tìm a đặng lao bản cũng biết cá cùng hùng trưởng không thể đều chiếm được hắn chẳng qua là cảm khái mà thôi như yên đại gia cùng nô lai、like、lần nữa bèn nhìn nhỏ cười đàn này lập tức liền người đưa không phải người khác chính là như yên đại gia đáng tiếc chính hắn nhưng không biết nếu là hắn biết chỉ biết cảm thán cá cùng hùng trưởng nhưng thật ra là có thể đều chiếm được như yên đại gia nhanh chóng viết xuống khúc phổ giao cho đặng lao bản đặng lao bản hai tay run du nhận lấy thích đáng thu cất sau dao cầm tiểu tâm rực rực đến trên như yên đại gia tay trên mặt còn lộ ra bất xá vẻ. nhìn dáng dấp hắn thật ra thì thích vô cùng cụ này cầm thấy đặng lão bản vậy không bỏ dáng vẻ nô lai đột nhiên nói đặng lão bản ngươi tựa hồ có hơi thua thiệt không bằng ta cho ngươi thêm một khúc đi đặng lão bản kinh ngạc vấn đạo cái gì tiểu huynh đệ ngươi cũng sẽ đánh đàn hắn quả thực khó có thể tin tưởng được cô nương này sẽ đánh đàn thì cũng thôi chẳng lẽ tiểu tử này cũng sẽ đạn nô lai gật đầu một cái từ trong như yên đại ra tay nhận lấy c ủ cầm bắt đầu khệ đàn đứng lên k h o i trá âm phủ ở trên cầm bắt ra nô lai khệ đàn một khúc này nhịp điệu mát mẹ lưu loát tiết tấu hoạt bát nhẹ nhàng phi thường có sương khí tựa hồ lộ ra vui vẻ đ ặ n g l a o b ả n càng nghe càng giật mình càng nghe càng bội phục khuôn mặt lộ ra vẻ khiếp sợ mà trong điếm còn lại khách hàng lần nữa đắm chìm trong tốt đẹp giữa nhịp điệu tất cả mọi người đều may mắn bọn họ trong tiệm của đi tới nơi này hôm nay có thể miễn phí nghe được cái này sao tốt tiếng đàn thật sự là kiếm b ộ rồi một khúc đàn thôi như yên đại gia thở dài nói một khúc này sinh động chính là biểu hiện đông đi xuân tới đại địa hồi phục vạn vật hướng vinh sinh cơ bừng bừng đầu mùa xuân cảnh tượng nô vinh không biết khúc này tên gì nô lai cười nói khúc này tên là dương xuân bạch tuyết như yên đại gia đạo dương xuân bạch tuyết quả nhiên cùng cầm âm thích hợp. Bất quá. nàng có chút ư u h á n nhìn nô lai tựa hồ muốn nói có tốt như vậy bài hát thế nào không còn sớm đạn trò ta nghe đặng lão bản vỗ tay đạo tiểu huynh đệ cầm âm quả nhiên không hề tầm thường đặng mô bội phục trong lòng hắn lên cổ đây là cái gì thế đạo thế nào trong điếm của mình lập tức đã tới rồi hai tên cầm sư hơn nữa còn là cao cấp bất quá bọn họ đến đối với mình điếm là mới có lợi mặc dù tịch thu một ngàn lượng hoàng kim nhưng là tiền này là vật ngoại thân so sánh tiền tài hắn hơn theo đuổi tốt đẹp âm nhạc nô lai nói với đặng lão bản một khúc này sẽ đưa cho đặng lão bản coi như bồi thường ngươi xem hình dáng gì đặng lão bản mừng lớn nói vậy thì cảm ơn tiểu huynh đệ chúng ta hợp tác khoái trá đối với như vậy giao dịch song phương đều cảm thấy hài lòng nô、no、lai -like、thu c ấ t cầm chuẩn bị cùng như yên đại gia rời đi、Chập. một cái thanh em không hòa h à i truyền tới cụ này cầm bản công tử thích vô cùng ra giá đi thanh em này nghe cực kỳ ghét cực kỳ thô bỉ như yên đại gia đi với nô、no、lai -like、đồng thời quay đầu chỉ thấy một cái du đầu phấn diện người tuổi trẻ mang bốn cái hộ vệ đi vào h ẳ n chính là viễn viễn nghe được nô、no、lai -like、tiếng đàn mới nghe tiếng mà đến đ ặ n lão bản thấy người trẻ tuổi này trong lòng lộ bột một chút nhưng chợt khôi phục bình thường bất ti bất khả nói g n thái công tử cụ này cầm đã bán cho hai vị này nhìn đặng lao bản nhận biết vị công tử này hơn nữa vị công tử này tựa hồ lai lịch không nhỏ thái công tử lười biếng nói bản công tử n g u y ệ n ý ra gấp năm lần giá cả mua cụ này cầm gấp năm lần giá cả đó chính là năm nghìn lạng tất cả mọi người đều bị cái giá tiền này k i n h hãi đặng lao bản cực kỳ khó xử nói quả thực xin lỗi chúng ta đã hoàn thành giao dịch làm ăn chú trọng tới trước tới sau đặng mộ không thể không có thành tín nếu công tiệm này liền mở không tới xin thái công tử tha thứ lô lai đúng lúc nói không tệ c hôm ú chúng chúng n hoàn thành giao dịch, đàn này g giao ta ta, ta vừa mới dịch, h đã là chúng ta, chúng ta k n bán. Tiểu tử, bản công tử nguyện g gấp 8 lần. không, Tiểu tử, tử ý nay này. n Hôm như yên đại gia đi tới thuận tiên thành bản công tử muốn mua lại cụ này c ổ cầm đưa cho nàng nàng kia nhất định sẽ tiếp kiến hh ắ c ắ c nếu có thể phải như yên đại gia tiếp kiến cho dù lập tức đi chết bản công tử cũng nguyện ý thái công tử cực kỳ thô bị điện nói như yên đại gia bật cười mà ngô lai cũng cảm thấy rất b u ồ n cười bất quá chứng minh này như yên đại gia danh tiếng đúng là danh mãn thiên hạ ngô lai nghĩ trong đầu như yên đại gia đang ở trước mặt ngươi tương đương với này nàng đã tiếp kiến ngươi cái tên nhà ngươi bây giờ lập tức đi chết đi mặc dù ngô lai rất nhớ nói những lời này nhưng là cân nhắc nếu như đến công khai thân phận của như yên đại gia lập tức sẽ bị như yên đại gia p h è n cửa vây nước c h ả y không lọt như vậy cái mất nhiều hơn cái được giá gấp mười lần đó chính là mười ngàn hai xem ra thái công tử này vì lấy lòng như yên đại gia không tiếp tốn hao trọng kim như vậy có thể thấy được như yên đại gia mị lực ngô lai lạnh nhạt nói ngươi cho dù ra gấp trăm lần giá cả ta cũng không bán ta cũng muốn đưa nó đưa cho như yên đại gia cũng muốn lấy được nàng tiếp kiến vừa nghĩ tới nàng có thể tiếp kiến ta ta liền tâm hoa nổ phóng như yên đại gia lần nữa bật cười nô lai thật đúng là đủ thú vị thoạt nhìn là cố ý trêu chọc người nấy bất quá hắn nói là sự thật sao mình tiếp kiến hắn hắn liền tâm hoa nổ phóng như yên đại gia thả tin tưởng đây là thật nghe được nô lai thoại thái công tử tức giận nói cái gì tiểu tử ngươi cũng muốn đưa nó đưa cho như yên đại gia hừ đừng có nằm động bản công tử mong muốn đồ còn không có không có được ngươi không bán cũng phải bán nô lai lạnh lùng nói ngươi dám ép mua ép bán trong mắt có còn vương pháp hay không vương pháp bản công tử tới nói cho ngươi biết cái gì là vương pháp thái công tử cười lạnh một tiếng quay đầu lại phân phó bốn tên hộ vệ đạo lên cho ta để cho hắn biết một chút về cái gọi là vương pháp hắn bốn cái hộ vệ hung tợn tiến lên trên mặt đều lộ ra vẻ dữ tợn ở một bên người xem náo nhận thấy trận thế này cũng bị dọa sợ đến rời đi nhạc khí điếm đặng lão bản liền vội vàng tiến lên nói với thái công tử thái công tử cho nhỏ một bộ mặt nhỏ thanh cầm bán cho ngươi xin không cần làm khó hắn cửa thái công tử thô bạo địa đ ẩ y ra hắn q u á t lên ngươi là thứ gì bản công tử dựa vào cái gì cấp cho ngươi mặt múi đặng lão bản bị một thanh đầy ngã trên đất hắn bỏ dậy không còn gián bốn cái hộ vệ ép tới gần nô g lai nô g lai làm bộ run lẩy bẩy sợ đạo ta rất sợ đ ó a thấy nô g lai cái dáng vẻ kia như y ê n đại gia vừa bực mình vừa b u ồ n c ư ờ i cũng lúc này hắn còn phải ác cả một chút thấy nô g lai lộ ra sợ vẻ trong lòng thái công tử được kêu là một cái đắc ý a hắn cực kỳ phách lối nói tiểu tử nếu như ngươi hướng về bản công tử dập đầu nhận lầm sau đó giao cầm ngoan ngoan cho bản công tử bản công tử cũng không so đo ngươi mới vừa rồi mạo phạm nếu không bản công tử nhất định sẽ làm cho ngươi biết cái gì là chân chính p ư ơ n g pháp không nghĩ tới ngô lai đột nhiên thay đổi giọng nói âm xâm xâm phải không vậy không bằng ngươi hướng về đại gia ta dập đầu ta sẽ cân nhắc đưa cầm bố thi cho ngươi cho ngươi đi đưa cho như yên đại gia ngươi xem hình dáng gì giọng điệu này so sánh với mới vừa rồi chính là khác biệt trời vực thái công tử cùng hộ vệ của hắn cửa đều là s ư ớ n g sốt một chút rất nhanh thái công tử kịp phản ứng tức giận nói tiểu tử ngươi tìm chết các huynh đệ đều bị trên bản công tử vào chỗ chết đánh tiểu tử này dám tiêu khiển bản công tử tờ ớt tờ, tờ là chán sống rồi ngoài ra cô gái này nhìn cũng không tệ lắm thì cho bản công tử mang đi làm nha hoản em đi cho thể diện mà không cần cũng đừng trách ta không khắc ký nghe được thái công tử làm n h ụ c như yên đại gia nô lai giận dữ thân hình c h ậ t lóe chỉ nghe bịch bịch mấy tiếng thái công tử bốn cái hộ vệ toàn bộ bay rớt ra ngoài nặng nề ngã tại trên đường phố người thái công tử không nghĩ tới nô lai lại là cao thủ nhìn dáng dấp đá vào t â m sắt cả kinh không nói ra lời người cái gì ngươi nô lai khinh thường nhìn hắn h ừ lạnh nói người chờ thái công tử loa dưới những lời này xoay người liền chuẩn bị đi nô lai một cước đá vào trên mông đít hắn một cái bình xa lạc n h ạ thái công tử cũng bay ra n h ạ khí điếm như yên đại gia vui tươi hớn hở địa cười duyên đứng lên trang điểm lộng lẫy tiểu tử ngươi ngươi dám đánh ta ngươi chờ ta dứt lời vô cùng chật vật thái công tử bỏ dậy mang hắn bốn cái hộ vệ hảo náo đi đặng lão bản thấy vậy thở dài nói ai tiểu h u n h đệ ngươi sông đại h o ạ n mới vừa rồi người nọ là thái úy thái con trai của đồng bình thời liền ỉ vào cha hắn thế hoành hành bá đạo vô ác bất tác ngươi đắc tội hắn hắn nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi nhất g ư ơ i n thiết phải cẩn thận a nô lai k h ẽ mỉm cười ha h a cảm ơn đặng lão bản yên tâm đi chúng ta không có việc gì đặng lão bản thấy nô lai không để ý khuyên nhủ tiểu h u n h đệ nhìn ra được ngươi là cao thủ nhưng là vẫn cẩn thận thì tốt hơn Ngô nói gật Lai l ta đầu sẽ. ú chương, chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương sáu trăm bốn mươi hai chương thứ bảy trăm ba mươi bảy báo thủ nghe được nô lai thoại đặng lão bản cả kinh trận mắt hốc mồm cái gì mới vừa rồi vị cô nương kia chính là như yên đại gia đặng lão bản sửng sốt hồi lâu mới phục hồi tinh thần lại hắn vua hót một cái đ ô n g nhiên tỉnh n g ộ đạo ta nói trên đời này còn có ai cầm nghệ không thấp hơn như yên đại gia đâu nguyên lai、like、chính là nàng bản thân a ta thật khờ a ta ta sớm nên nghĩ tới chỗ này không phải nghe nói như yên đại gia hôm nay đã đến thuận thiên thành sao xem ra nàng đặc biệt mặc quần áo bình thường đi ra đi dạo nha xấu hổ a nói đưa nàng một bộ thật cầm kết quả quyết tâm không k i ê n định gặp phải một cái cầm đạn thật tốt liền chuẩn bị đưa đi hoàn hảo là bản thân nàng nếu không lần này thật hữu lớn lại bất kể đặng lão bản như thế nào thở dài nỗ lai、like、đi theo như yên đ như yên đại gia tựa hồ không chút nào vì mới vừa rồi kia thô bị công tử chuyện cảm thấy không thích mà là tương đối vui sướng n ô hình ngươi mới vừa rồi nói với cái đó thái công tử ngươi vừa nghĩ tới tiếp kiến của ta liền tâm hoa nộ phóng có phải thật vậy hay không a nói về cửa ra như yên đại gia mới phát hiện tựa hồ có hơi rõ ràng k h ắ p mặt mắc c ử đỏ bừng bất quá nàng mang cái khăn che mặt nô lai không thấy được nô lai sửng sốt một chút đạo ách chẳng qua là trêu chọc tên kia chơi nga như yên đại gia trái tim đau xót trầm mặc sớm biết không nên hỏi ra câu này không nghĩ tới lấy được như vậy trả lời nếu như không hỏi thoại thà tin tưởng trước ngô lai nói là thật nhưng là bây giờ tâm đừng nhắc tới có nhiều đau ngô lai liền vội vàng nói tiểu thư ta không phải ý đó x ấ u bất quá chợt bị như yên đại gia cắt đ ứ t chờ nói như yên biết hai người đều có tâm sự riêng trong lúc nhất thời không lời bầu không khí nhất thời trở nên hơi lung túng nhiệt độ c h u n g quanh vậy đột nhiên giảm mấy độ tiểu thư nô minh qua một hồi thật lâu hai người tựa hồ phát hiện một điểm này cũng muốn đánh vỡ loại này không khí ngột ngạt lại đồng thời mở miệng ngươi nói trước đi như yên đại gia lung tùng nói tiểu thư vậy thì ngươi nói trước đi nô、no、lai tự nhiên khiêm nhượng đứng lên vậy cũng tốt như yên đại gia vừa đi vừa chỉ n、no、ô lai trong tay cổ cầm nói n ô hình ngươi biết như yên tại sao phải mua cụ này cổ cầm sao nô、no、lai cười một tiếng đạo cho n、no、ô lai cả gan đoán một cái đàn này đi hệt như tiểu thư cựu phượng cầm hình thù cơ hồ chẳng qua là trên đàn này khắc là chín con rồng đồ án mà cựu phượng trên cầm t h ợ i là chín con phượng đồ án y theo n、no、ô lai nghĩ đến đàn này phải gọi cựu lòng cầm hoặc giả cùng tiểu thư cựu phượng cầm chính là một đôi không biết n、no、ô lai đoán được có chính xác hay không như yên đại gia thở dài nói xem ra cái gì cũng không gạt được n、no、ô hình đàn này quả thật gọi cựu long cầm cùng cựu phượng cầm là một đôi là ngàn năm trước nổi tiếng nhạc khí đại sư âu dương tiên sinh chế tạo ta cơ duyên xảo hợp lấy được cựu phượng cầm không nghĩ tới lại nơi này thấy cựu long cầm hiện tại cuối cùng cũng đến tay một đôi này cầm phối hợp k h ẩ đàn thoại nghe nói hiệu quả hơn hay sau khi trở về chúng ta có thể thử một lần không thành vấn đề nô lai dùng cựu long cầm đạn quá dương xuân bạch tuyết g i á c đ á c đàn này quả thật rất tốt quả t h ự c không hơn cựu phượng cầm như liên đại gia cùng nô lai hai người cùng nhau đi tới trò chuyện với nhau thật vui chuyển qua một cái đường phố lúc này đột nhiên không biết từ chỗ nào toát ra một đại đội nhân mã. đem như yên đại gia cùng nô lai hai người vây lại các ngươi làm cái gì nô lai q u á t lên làm gì tiểu tử còn nhớ bản công tử đi một cái thanh â m quen thuộc chuyển tới như yên đại gia cùng nô lai đồng thời định thần nhìn lại nguyên lai là cái đó thái công tử tìm một nhóm lớn người hắn báo thụ tới nga là n g ư ơ i a không phải mới vừa ngã chó ăn tức sao thế nào còn hiềm không đã gần a nô lai khẽ cười nói nghe được nô lai thoại như yên đại gia bật cười chỉ nghe thái công tử khắc mặt vẻ giận dữ giọng căm hận nói tiểu tử cho tới bây giờ không ai dám đắc tội bản công tử hôm nay bản công tử để cho ngươi chịu không nổi cho tới bây giờ không ai dám đắc tội ngươi Thiết, đại gia hôm nay không chỉ có đắc tội ngươi còn đánh ngươi ngươi vừa có thể t h à n h đại gia như thế nào nô lai cực kỳ phách lối nói thái công tử g i ậ n đến oa hoa gọi tốt tiểu tử ngươi chết đến nơi rồi vẫn như thế phách lối xem ngươi phách lối tới khi nào ngươi vừa tới cho trên bản công tử nam giết chết không bị tội nữ bắt sống. tìm chết nô lai cực kỳ tức giận đối với xông lên những người đó nô lai căn bản không để vào mắt tùy ý giận giận như ảo hành xông vào đám người rất nhanh đánh ngã một đám lớn thấy nô lai hung mạnh như vậy thái công tử ở mỹ đ ã bắt lại cô kia h i ệ n nhiên điểm quan trọng d ọ t đâm tay nhưng là cô kia đi làm mềm bóp trái h ồ n g như yên đại gia hiện tại rơi xuống đan bất quá nàng cũng không có kinh hoàng nàng tin tưởng nô lai nghe được thái công tử ở mỹ nô lai giận tí mặt thân thể giống như quỷ mị trở lại bên cạnh như yên đại gia đã ép tới gần nàng một người dùng chân bay lao viễn tiếp theo nô lai lần nữa xông vào đám người đưa bọn họ toàn bộ đánh ngã trên đất không phải gậy tay chính là chân c h ế t trong lúc nhất thời tiến rên dỉ bên thai k ô n g rước nô lai từng bước một đi về phía trận mắt hốc mồm thái công tử thái công tử thật là không thể tin được hai mắt của mình lập tức kêu số gần trăm người hắn nhưng là không nghĩ tới ở giữa nháy mắt đều bị đánh ngã không có một cái có thể leo lên chứ nô lai c ù n g như yên đại gia g i a cũng chỉ còn lại có hắn ứng đám người này cũng quá vô dụng đi ngay cả một người trẻ tuổi cũng không giải quyết được thái công tử cực kỳ buồn bực thầm nói ngươi ngươi là ma quỷ thấy nô lai mặt mỉm cười về phía hắn đi tới thái công tử lắp bắp nói ngươi ngươi đ ừ n g tới giờ phút này nô lai mỉm cười thì có như ma quỷ mỉm cười theo thái công tử nhận thấy đó là đáng sợ nhất không sai ta chính là ma quỷ nô lai khuôn mặt lộ ra v ẻ khinh bị ngươi nói không để cho ta tới ta cũng không tới nhà ngươi cho rằng ngươi là ai thái công tử muốn chạy trốn nhưng là cặp chân giống như rót duyên thế nào cũng mang bất động chỉ đành phải c h ơ mắt nhìn nô lai đi tới nô lai bắt lại thái công tử vào áo nâng hắn lên sau đó trực tiếp một b à n t h a i tới tắt đến thái công tử hai mắt mạo kim tinh c h o á n váng mỗi phiến một chút nô lai có một câu không có một câu địa số rơi đạo gọi ngươi tiểu tử dung mạo so với ta không có đẹp trai thiếu đánh gọi ngươi tiểu tử dung mạo so với ta thô bị muốn ăn đòn gọi ngươi tiểu tử tới cấp chúng ta cầm thiếu phạt Gọi ngươi không ngoại người, Gọi ngươi tiểu tử không bà ngoại thật thật đôi khiếm biển. Gọi ngươi tiểu tử thật thật tử bà làm cục d á m đắc tội t i ể u thư như à ta, thiếu dạy dỗ. Gọi dạy rỗ. g n ơ i t i giả ể u tử ở trước mặt ta giả bộ 13, ta ở bộ đ á n h một chút đánh ba. 6. Như ba. y ê n đại gia quả thực không nhịn được vừa cười lên tiến g tới nô lai này cũng quá khôi hài tiểu tử khuyên ngươi một câu là m người chớ giả bộ mười ba giả bộ mười ba cũng phải có thực lực cuối cùng một cái tắt s ắ p muốn rơi xuống lúc một người gọi thanh cắt đức nô lai chấm đã nếu như ngài thích nơi này của xin điểm kích thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài kệ sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên tái chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 643, chương thứ 738 t ề vương mời nô lai ngừng tay quay đầu lại nhìn một cái chỉ thấy đại vương tử tề đủ vân cùng ngụy bắc mang một đội người đi tới tiểu thúy cũng cùng bọn họ ở một chỗ xem ra tiểu thúy đang trở về đi thời điểm gặp được tề đủ vân bọn họ cũng cáo như yên đại gia hành tung tố tề đủ vân tề đủ vân cất cao giọng nói ngô tiên sinh xin cho tề đủ vân một bộ mặt thả thái túi tề đủ vân sớm nhìn thấy bị ngô lai đánh người là thái túi trong lòng lộn bộ một chút thái túi người này thế nào chọc ngô lai tên sắp tinh này hắn cũng biết th ở thuận tiên thành đó là túi không được nếu không phải cha hắn thái đồng thái úy che chở không biết chết bao nhiêu hồi bất quá thái đồng là đại tề nước trọng thần tề đủ vân sau này còn phải dựa vào hắn cho nên hắn không thể không mời ngô lai cho hắn một bộ mặt nghe được đại vương tử tề đủ vân thoại nô lai cười ngã nghiêng ngã ngửa một thanh ném xuống trong tay thái công tử ha ha hắn cứ gọi món ăn túi đúng ở ơ ia hắn là thái úy thái con của đồng tên là thái túi thế nào tề đủ vân buồn bực vân đạo nghe được n ô lai thoại tề đủ trên đám mây lập tức nổi lên ba đạo quê mùa hát tuyến mà những người khác sau khi nghe cũng đều cười ngã nghiêng ngã ngửa người này cũng muốn trò ra tới tề đủ vân giải thích ngô tiên sinh hắn là họ thái thái không phải món ăn túi món ăn nô g lai vốn chính là nhạo bán mà thôi hắn dĩ nhiên biết thái công tử là họ thái tề đủ vân tiếp tục nói không biết thái túi như thế nào cùng ngô tiên sinh kết toán tề đủ vân thay hắn nhận lỗi với ngô tiên sinh xin cho tề đủ vân một bộ mặt ngươi đại nhân không nhớ tiểu nhân quá đừng tìm hắn so đo thấy tề đủ vân nói như vậy nô g lai lạnh nhạt nói ngô mộ cho điện hạ mặt mũi cũng không cùng hắn so đo giờ phút này thái túi mặt đã sưng lên hoàn toàn thành đầu he hắn khóc kể lệ đại vương tử điện hạ xin ngươi nhất định phải vì ta giữ gìn lẽ phải hắn đánh ta ngươi xem mặt của ta cũng sưng t ê đủ vân căn bản không để ý đến hắn mà là thẳng đi về phía như yên đại gia thăm hỏi như yên đại gia rất đúng không dừng được để cho ngươi bị sợ hãi như yên đại gia nở nụ cười xinh đẹp đạo không có gì có ngô h u y n h ở như yên rất an toàn cảm ơn điện hạ quan tâm nếu như không tin nô lai nàng cũng sẽ không kéo hắn tới đi dạo phố như yên đại gia như yên đại gia ở đâu thái đầu heo nghe được như yên đại gia bốn chữ tinh thần hễ vải đột nhiên r u n lên thì giống như biến thành người khác vậy thấy tề đủ vân là đang cùng một người mặc phổ thông quần áo nữ nói chuyện hơn nữa gọi nàng như yên đại gia thái đầu heo cả người ngây người con ngươi vật trội miệng há thật lớn đủ để nhét vào một cái ngọt dưa cái gì nàng lại như yên đại gia t r ờ i ạ điều này sao có thể ai có thể nói cho ta biết chuyện này rốt cuộc lại như thế nào a bất quá hắn rất nhanh tỉnh lộ lại từng bước từng bước đi tới trước mặt như yên đại gia như yên đại gia sợ hết hồn lui về phía sau mấy bước mà ngô lai ngăn ở trước mặt như yên đại gia căm tức nhìn thái đầu heo nghĩ trong đầu tiểu tử ngươi vẫn còn muốn tìm đánh sao không nghĩ tới thái đầu heo thật sâu bái một cái vô cùng xấu hổ nói thái túi có mắt không t r ọ n g vô ý mạo phạm như yên đại gia phượng giá hiện tại xin lỗi mọi người xin mọi người tha thứ như yên đại gia tự nhiên có n h ã lượng khoát tay một cái nói tính ngươi cũng nhận được dạy dỗ chuyện này đến đây thì thôi cảm ơn như yên đại gia thái túi vui mừng quá đội như yên đại gia lại nói chuyện cùng hắn trả lại như c ũ l ư ợ n g hắn đây là giường nào đáng giá t i ê u ngạo cùng tự hào chuyện a hắn trở về có thể rất lớn thổi phồng một phen nô l a nói với thái túi thái công tử hiện tại như yên đại gia tiếp kiến ngươi ngươi là có hay không có thể thực hiện ban đầu thoại đâu nói cái gì thái công tử rụt rè e sợ hỏi hắn đối với ngô lai đã sợ tới cực điểm thấy ngô lai hỏi hắn cả người run dậy người còn không do tự chủ lui về phía sau mấy bước nô lai âm thầm giác đ ắ c b u ồ n c ư ờ i giọng nghĩa m a i đạo thái công tử thật là quý nhân nhiều chuyện bên không biết là ai làm mùng nói gì chỉ cần như yên đại gia có thể tiếp kiến hắn hắn cho dù lập tức đi chết cũng n g u y ệ n ý. thái túi ngạc nhiên hắn nhớ mình đã từng nói những lời này nô lai hỏi ngược lại chẳng lẽ lời này không phải thái công tử nói sao thái công tử ngươi còn chưa là nam nhân lời của mình đã nói đều không thừa nhận thái túi không lời chống đỡ chỉ đành phải cười định nói đây chỉ là nói đùa mà thôi ừ ngươi lại dám cầm như yên đại gia làm cho cười thật là lẽ nào lại như vậy ngươi làm như vậy là muốn trở thành tất cả mọi người công địch sao nô lai lập tức đem chụp ngũ đội lên trên đầu hắn để cho thái túi không thờ nổi không không không ta không phải cái ý này thái túi vội vàng giải thích vậy là ngươi có ý gì nô lai tựa hồ cũng không muốn bỏ qua cho hắn thái túi mắt lom lom nhìn tề đủ vân muốn cho hắn giúp một tay nói mấy câu tề đủ vân suy nghĩ một chút mở miệng nói ngô tiên sinh lời còn chưa nói hết nô lai ngắt lời nói điện hạ nô mô biết chẳng qua là nói đùa với hắn mà thôi tiếp theo nô lai đối với thái túi quát lên mau cúc đi thái túi như được đại xá ảo nao đi cũng không q u ả n một đám bị đánh tàn người kia mã thấy thái túi đi tìm tới người hắn cũng hành hành tức tức điệu dắt dịu nhau rời đi mảnh khu vực kia thái sau khi túi đi như yên đại gia thở dài nói a i không nghĩ tới đi dạo cái ngai cũng sẽ xuất hiện như vậy chuyện như vậy thật là có chút mất hứng nô lai cười nói ha h a đây chính là danh nhân bất đắc gì đi thế nhân đều là danh tiếng sở mệt mỏi a thành danh nhân vạn chúng c h ú m ụ một lợi một hành động cũng được chú ý đúng vờ ơ nay chỉ có tề đủ vân ở một bên phụ hòa nói không biết điện hạ lần này tới trước không biết có chuyện gì như yên đại gia đổi chủ đề hỏi tề đủ vân tề đủ vân phong phong hỏa lựa chạy tới nghĩ đến tất nhiên có chuyện tề đủ vân gật đầu một cái đạo phụ vương chuẩn bị ở vương cung thiết tiến vì như yên đại gia đón gió tề trần đặc mệnh tề đủ vân tới trước nên đón như yên đại gia phượng giá đối với tề vương thiết tiến chuyện của khoảng đãi n h ư yên đại gia cũng không cảm thấy ngoài ý mớn trước kia ở đại nguyên quốc cũng có đãi nộ như vậy nàng vội vàng hướng tề đủ vân nói cám ơn làm phiền điện hạ tới trước nên đón như yên n h ư yên không khỏi sợ hãi tiếp theo nàng vẫn đạo như yên hiện tại sẽ phải theo điện hạ vào cung sao tề đủ vân cười nói thật ra thì không nóng n ả y tiến hội buổi tối mới bắt đầu chẳng qua là tề đủ vân vừa được đến mệnh lệnh của phụ vương liền chạy tới báo cho biết mọi người xin mọi người làm xong chuẩn bị chú đáo nghe được tề đủ vân thoại như yên đại gia hỷ chụp nhăn mở đạo vậy thì tốt quá n h ư yên mới vừa đi dạo sông ngay có chút mệt mỏi muốn đi về nghỉ trước một hồi đang lúc như vậy xin mọi người lên xe ngựa t ề đủ v â n nghĩ đến phi thường c h ủ đáo ngay cả xe ngựa cũng chuẩn bị xong như yên đại gia theo lời được dịu đỡ tiểu thúy lên xe ngựa nếu như ngài thích nơi này của xin điểm kích thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài kệ sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên tái chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương sáu trăm bốn mươi b ố chương thứ bảy trăm ba mươi chín cổ k h ú c phổ thấy trên tay như yên đại gia bất ngờ cầm kêu kêu, kêu giá một ngàn lượng hoàng kim c ủ cẩm tiểu thúy kinh ngạc vẫn đạo tiểu thư đàn này ngươi lại mua được bao nhiêu tiền cái tên kia không phải nói chất giá một phần không để cho sao. nếu như ban đầu có thể mua lại nàng cũng không về phần đi về dịch quán cầm tiền như yên đại gia hỉ hỉ cười nói ngươi đoán một chút nhìn năm trăm l ạ n g hoàng kim tiểu thúy không chút nghĩ ngợi nói tiểu thúy lúc trở về trên thân như yên đại gia còn có năm trăm l ạ n g hoàng kim kim phiếu hoặc giả nàng lúc đi như yên đại gia cùng lão bản còn giới lấy năm trăm l ạ n g hoàng kim m u a cổ cầm đi như yên đại gia lắc đầu một cái tiểu thúy đạo ba trăm l ư ợ n g hoàng kim như yên đại gia lần nữa lắc đầu không đúng nữa đoán một trăm lượng còn không đối với sáu cuối cùng tiểu thúy bất đắc dĩ nói tiểu thư đừng đùa tiểu tỳ mau nói cho tiểu tỳ đi rốt cuộc tốn bao nhiêu tiền như yên đại gia cười nói ngươi biết không chúng ta không tốn nửa phần tiền lão bản kia tự nguyện đưa nó đưa cho chúng ta tiểu thúy không thể tin la lên điều này sao có thể thiên kia nhìn rõ ràng vắt chảy ra nước n h a thời khắc này tiểu thúy miệng há thật lớn giống như nhét cái đại v i t r ứ n g nàng quả thực khó có thể tin tưởng được có người sẽ chia kêu giá một ngàn lượng hoàng kim vật phẩm bắn không lấy đ i ệ u tạng trừ phi người nọ đầu góc có tật xấu hết thệ đều có có thể như yên đại gia nói như vậy tiểu thúy tò mò vấn đạo tiểu thư nói một chút coi rốt cuộc chuyện gì xảy ra n h ư yên đại gia vốn là không muốn nhiều lời nhưng không cưỡng được tiểu thúy dây dưa đến cùng cứng rắn mải chỉ đành phải đem sự tình trải qua nói cho nàng sau khi nghe xong tiểu thúy bỗng nhiên tỉnh n g ộ đạo thì ra là như vậy xem ra đàn này cùng tiểu thư vốn là hữu duyên không xảy ra tiểu thư lòng bàn tay lao bản kia vốn là định đưa cho tiểu thư chẳng qua là hắn cũng không biết đứng ở trước mặt hắn chính là tiểu thư như yên đại gia đạo bất quá bây giờ hắn biết trước khi ngô lai đi nói cho hắn tiểu thúy h ừ lạnh nói h ừ người này chính là lắm ổn bất quá tiểu tì muốn lao bản kia sau khi biết vẻ mặt của hắn nhất định sẽ rất khôi hải nghe được tiểu thúy lần nữa biểu hiện đối với ngô lai bất、mãn. như yên đại gia cao mày nói ngươi cô gái nhỏ này nô huynh lại không đắc tội ngươi thế nào l a o gây khó dễ cho hắn tiểu thuy chống đối đạo tiểu thì chính là nhìn hắn không thuận mắt ai bảo hắn gặp ta như yên đại gia kinh ngạc vấn đạo hắn lừa ngươi hắn thế nào lừa ngươi tiểu thuy cắn răng nghiến lợi nói hắn rõ ràng khinh công tốt như vậy lại lời thề son sắt địa nói cho ta biết nói sẽ không khinh công đây không phải là mở mắt nói mọ sao quả thực quá ghê tởm liền vì chuyện này a như yên đại gia thất thanh cả cười đạo quay đầu để cho hắn dạy ngươi khinh công cũng tiểu thuy cao hứng thiếu chút nữa nhảy c ấ lên nếu như như yên đại gia giút mình nói chuyện nô lai nhất định sẽ dạy mình đây là tiểu thúy ý tưởng trở lại dịch quán sau như yên đại gia lấy ra cựu phượng của mình cầm hòa trên tay cổ cầm cẩn thận so sánh một chút quả nhiên hai c ố này cầm đặt chung một chỗ ngoại trừ phía trên đồ án bất đồng ra hình thù giống nhau như lúc có thể kết luận xuất từ cùng người tay mà đàn này cũng đúng là cựu lòng cầm ngọc thủ nhẹ nhàng nuốt ve cựu lòng cầm như yên đại gia muôn vàn g cảm khái ngàn năm trước nổi tiếng nhạc khí đại sư âu dương tiên sinh tác phẩm rốt cuộc thành đôi nô lai đột nhiên trong lòng hơi lộng đề nghị tiểu thư thật ra thì cao sơn lưu thủy có thể chia làm núi cao cùng nước chạy hai đoạn, không bằng ta tấu núi cao. ngươi tấu nước chạy chúng ta phối hợp k h ả đàn nhìn một chút hiệu quả hình dáng gì như yên đại gia vui vẻ đáp ứng hai người ngồi ngay ngắn cờ bên bắt đầu k h ả đàn đứng lên lô lai trước bắn ra núi cao c h i khúc núi cao nguy nga h ù n g vĩ tráng quan tiếp theo nước chạy c h i khúc tự như yên đại gia đầu ngón tay bắn ra nước chạy dương dương dương dương tự đ á p một sướng một họa long phượng trình tưởng hai âm cùng r e o vàng tiên âm l ử a l ở quanh quẩn không trùng trải qua hồi lâu không dứt một khúc đ à thôi định viện bên trong tựa hồ bách hoa nở rộ thật một phen cảnh đẹp quả nhiên so sánh với độc tấu cao sơn lưu thủy hợp tấu cao sơn lưu thủy lại có khác một phen cảm thụ hơn nữa cựu long này cầm hòa cựu phượng cầm phối hợp lại quả nhiên tuyệt vời tuyệt luân như y ê n đại gia lấy ra mình cất dấu vật quý giá kia phân cổ khúc phổ đưa cho n ô lai nàng đã sớm muốn cho n ô lai nhìn một chút chẳng qua là đoạn thời gian trước quên mất hiện tại rốt cuộc nhớ tới n ô lai sau khi nhận lấy thấy trên khúc phổ văn tự đột nhiên trở nên ngẩn ra đại nào giống như sắp nổ tung vậy nét chữ này thế nào quen thuộc như vậy đâu đột nhiên trong đầu của n ô lai hiện ra thiên cực thành ba chữ to ba chữ to này sắp xỉ cổ khúc chữ viết của trên phổ chỉ bất quá thiên cực thành ba chữ này hơn phiêu giật còn có khí thế thiên cực thành. Thiên cực thành là địa phương nào? Giờ phút trí đột phương nhớ nhiên Giờ Lai giải giác nào? này, Nô cực cực có là địa một bộ phận xuyến loạt i rồi. Cái gì? Ta lại không phải người của thế giới ê n không này? n dạy rốt của cuộc gì, ta thế Ta thế là à đi đâu? tới nơi này cái thế giới thế Một này l o vấn đề rối rít hiện lên trong đầu của n ô lai xuất hiện như vậy một cái hình ảnh một cái thân ảnh khổng lồ cao lớn hùng vĩ cả người tản mát ra khí thế ngọc trời có quần lâm thiên hạ thần uy cái thân ảnh này mang sát ý ngọc trời hướng về một cái thân ảnh n h ỏ gầy bổ ra hủy thiên diện địa một kiếm một kiếm này đủ để đánh nát thương cung hủy diệt vô số thế giới cái đó thân ảnh n h ỏ g ầ y bị một kiếm này bổ t r ú n g bay ra ước vật lý mà hình ảnh đến chỗ này liền kết thúc nô lai ngạc nhiên phát hiện gầy nhỏ này nhân ảnh bất ngờ chính là mình chẳng lẽ chẳng lẽ ta lại như vậy đi tới nơi này cái thế giới cái đó thương người của ta rốt cuộc là người nào thế nào lợi hại như vậy ta lại đang bên dưới một kiếm kia không có chết đây chẳng phải là nói ta cũng rất lợi hại ta hiện tại rốt cuộc có thể phát huy ta bản thân thực lực bao nhiêu đâu nô h i n h người làm sao vậy như yên đại gia thấy nô lai tựa hồ thần bất thủ xá không khỏi quan tâm vấn đạo nô lai phục hồi tinh thần lại h y náy noi không có gì lao tiểu thư phi tâm chỉ bất quá ta đang suy nghĩ cái này ký tên người của lăng vân tử thế nào nghe như vậy nhìn quen mắt đâu cổ khúc này phổ ký tên là một người tên là người của lăng vân tử s ở chứ có thể hay không có liên quan tới lăng vân cung đâu như yên đại gia nghe bọn hắn nói qua lăng vân cung vì vậy nói ra nô lai lắc đầu một cái đạo không biết có lẽ có loại khả năng này lăng vân tử lăng vân cung đáng tiếc chúng ta đối với lăng vân cung biết quá ít hiểu biết đều là lời chuyển miệng mà thôi như yên đại gia khuyên nhủ đừng suy nghĩ nhiều nô hình như yên tin tưởng trí nhớ của ngươi sẽ từ từ khôi phục nô lai vớt c à n nói từ Ta chương ũ n n g ấ t trực tin t nàng nàng trình đ i ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương sáu trăm bốn mươi lăm chương thứ bảy trăm bốn mươi dự tiệc mắt thấy sắc trời tối lại đại vương tử tề đủ vân lần nữa đi tới dịch quán nên đón như yên đại gia đãi ngộ như vậy để cho như yên đại gia đều có chút thụ sùng được kinh ngô tiên sinh làm ơn tất nể mặt theo như yên đại gia cùng đi tề đủ vân đối với ngô lai mời ngô lai buồn bực vấn đạo thế nào ta cũng đi ta xem còn là tính ta chính là một giới sơn giã dân trong thôn thế nào có tư cách đi phó đại vương giả yến đâu tề đủ vân bất đắc dĩ nói phụ vương điểm danh mọi người nếu như không trình diện thoại tề đủ vân khó thoát không làm tròn bổn phận chi trách xin ngô tiên sinh không nên làm khó tề đủ vân nguyên lai tề đủ vân đã báo cáo cho tề vương gần đây tới chuyện đã xảy ra tề vương liền muốn gặp một lần cái này n ô lai cho nên điểm danh để cho tề đủ vân mời n ô lai hơn nữa để cho hắn nhất định phải mời tới n ô lai vậy cũng tốt nô lai suy nghĩ một chút không đi bạch không đi ăn uống một phen cũng thật không tệ cho nên đáp ứng nô lai thay một thân phi thường đắc thể quần áo cả người nhìn tinh thần sáng láng vốn là hắn liền phi thường khốc bây giờ nhìn lại hơn khốc đủ để mê đảo vạn thiên t i ể u nữ thật là người dựa vào ăn mặc à không nghĩ tới ngươi đổi một bộ r a cũng vẫn nhân môi nhân dạng tiểu thúy ở một bên t r e o g ẹ o nói như y ê n đại gia vội vàng mắng tiểu thúy làm sao nói chuyện nô lai cười nói không có sao tiểu thúy cô nương chỉ nói là trừ chơi lần nữa khôi phục một bộ phận trí nhớ nô lai đi lên đường tới long hành hổ bộ khí thế bất、phàng. điều này làm cho tề đủ vân cùng mỹ bác âm thầm kinh hãi thế nào nửa ngày không thấy người này thì giống như biến thành người khác vậy ở mời như yên đại gia đồng thời đại vương tử tề đủ vân cũng phái người mời nguyên thanh cùng tống hằng nếu là dạ yến tự nhiên không thiếu được hai vị này thái tử nếu không thì quá thất lễ vương cung ở chính giữa thuận thiên thành đang bốn phía có cao lớn thành tường hoàn hộ hộ thành hà vừa sâu lại khoát trang nghiêm là một tòa trong thành chi thành như yên đại gia xe ngựa chậm rãi lái vào hùng vĩ đại môn đại môn hai bên có trại lính chú đóng vương cung hộ vệ đội xe ngựa vào cửa sau hộ vệ đội đô úy kiểm tra hỏi thăm sau liền phái một đội kỵ binh hộ tống như yên đại ra xe ngựa đi dưỡng tâm điện nô lai vạch trần xe ngựa màn xe chỉ thấy dọc theo đường đi lầu cung điện vũ đ ì n h đài hành lang trưng bày tranh không khỏi pháp độ sâm nghiêm hùng vi khôi hoành trang nghiêm nghiêm túc quả nhiên là nhất phái đại quốc khí tượng gia yến ở trong cung dưỡng tâm điện tiến hành dưỡng tâm điện là trong vương cung hành vi nhất kiến trúc một t r ồ n g là một tòa đ à i cao kiến trúc trên đài cao là cung điện cung điện hai bên t h ờ là cung thất lấy hành lang hoặc sườn núi đạo liên tiếp nguy nga trắng quan nguy nga lộng lẫy xe ngựa ở trên dưỡng tâm điện trước quảng trường ngừng lại thừa tướng từ thiên đức cùng một thấy như yên đại gia được dịu đỡ tiểu thúy từ trên xe ngựa đi xuống liền vội vàng tiến lên thăm hỏi dĩ nhiên nguyên thanh cùng tống h à n g xuống xe ngựa sau cũng nhận được nhiệt tình tiếp đãi như yên đại gia đám người đối với từ thiên đức nên đón ngỏ ý cảm ơn được từ thiên đức dẫn dắt đi vào dưỡng tâm điện sau lễ nghi quan liền tới trước chỉ dẫn như yên đại gia đám người ngồi xuống tiểu thúy đám người thì bị an bài đến nơi khác dùng cơm trong dưỡng tâm điện chỉnh chỉnh tề tề để một tịch tịch gần dài hai mét bằng giải thượng diện đã sắp một ít chén đĩa đồ uống rượu tề vương tử tề đủ vân chỗ ngồi phía bên phải là vương hậu c h â u ngồi mà trong đại điện hai bên mỗi bên các thiết hai mươi tịch khỏi bệnh đến gần tề vương vương tịch thân phận địa vị càng cao quý bất quá kỳ quái là trung gian còn xếp đặt hai cái c h â u ngồi nhìn phi thường đặc t h ủ bên trái vị thứ nhất là đại nguyên quốc thái tử nguyên thanh c h â u ngồi bên phải vị thứ nhất thời là đại tống nước thái tử tống hằng c h â u ngồi trung gian kiêng ư ờ i thứ nhất c h â u ngồi lại là như yên đại gia c h â u ngồi như yên đại gia địa vị cao cả không thể lành ạ t nhưng là chỗ ngồi thiết lập tại nơi nào từng để cho lễ nghi quan đau cả đầu vì vậy hướng về tề vương xin phép tề vương suy tư chốc lát liền an b à i như yên đại gia c h â u ngồi ở chính giữa mà ngô lai c h â u ngồi là ở chính giữa vị thứ hai đối với ngô lai tề vương cũng tương đối coi trọng cho dù không thể mời chào cũng không có thể đắc tội toàn bộ đại điện trung gian vốn là chống ra không nghĩ tới giống như yên đại nhà cùng ngô lai c h â u ngồi ở chính giữa điều này làm cho hai người cảm giác có chút ngượng ngủng nguyên thanh cùng như yên đại gia đám người ngồi xuống sau các văn v õ ba quan vương công quý tộc mới ở trên vị trí của mình ngồi xuống bọn họ lúc nói chuyện đều là châu đầu ghẻ h a i không dám lớn tiếng ồn nào náo động bầu không khí rất là khẩn trương nghiêm túc bất quá Cơ cả hồ tất mọi nguyên ư ờ i đ ề thanh cùng i tống hằng quý vi thái tử lại là ngoại quốc sứ thần ngồi ở tay trái tay phải đệ nhất chỗ ngồi đó là chuyện đương nhiên dễ hiểu nhưng là người trẻ tuổi này rốt cuộc lai lịch gì đâu ở phía sau đại điện nhất khu vực để số lớn nhạc khí nhạc sư cửa đang không chút hoang mang địa điều thí nhạc khí của mình chuẩn bị hiến hội lúc bắt đầu thổi nhạc khúc làm tiếng trung vang lên trong đại điện lập tức can t ĩ n h lại yên lặng như tờ tiếng trung sau du dương nhạc khúc thanh phiêu nhiên nhi khởi mười tám tên lưng hùm vai gấu thân hình h ù n g h á n vệ sĩ tay cầm trường tường bước chân chỉnh tề địa do hậu đường tiến vào trong điện sắp hàng hai bên tiếp theo một đội lễ nhạc đội bước chân kinh doanh lại tấu lại thổi tiến vào trong điện sau đó tán đến cạnh hai lập định tiếp tục tấu nhạc trong đại điện những vương công quý tộc kia rối rít rời chỗ quỳ sát hai bên cùng kêu lên hô to đại vương và tuế như yên đại gia lập tức đứng gậy nô l a sửng sốt một chút thấy nguyên thanh cùng tống hàng đứng lên. tiếp theo đại tề quốc quân chủ hòa vương hậu hiên ngang bước vào đại điện nô lai chỉ thấy tề vương trán rộng rãi tướng mạo đường đường hai mắt lấp lánh có thần đầu đội vương quan mặc sấn giấy mạ vàng hoàng bảo trang nghiêm nghiêm túc rất có một nước quân chủ khí khái mà vương hậu người mặc công trang tuy tuổi đã hơn bốn mươi nhưng được bảo dưỡng cứ tốt ung dung hoa quý có mẫu nghi thiên hạ vai tề vương đi về phía hắn vương tịch mà vương hậu l à ngồi vào tề vương phía bên phải chỗ ngồi tiếp theo đại vương tử tề đủ vân cũng bước vào đại điện từ từ đi về phía hắn chỗ ngồi tề vương sau khi ngồi vào chỗ của mình khẽ vớt ư cảm nói c h ú n g khanh nhà bình thân mời ngồi thanh âm cũng như hồng trung ở trong điện phủ vào về nô lai nghĩ trong đầu tề vương này quả nhiên trung khí mười phần mọi người đồng h ô đạo đ a tạ đại vương sau đó ngồi về t ừ n ơ i rất nhanh có cung nữ tới chức vì mọi người rót rượu nếu như ngài thích nơi này của xin điểm cách thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài kệ sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên tái chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương sáu trăm bốn mươi sáu chương thứ bảy trăm bốn mươi một làm khó dễ nguyên thanh cùng tống hằng nhìn lẫn nhau một cái liền đứng lên hai người hành lễ với tề vương túi người chào cất cao giọng nói đại nguyên quốc thái tử nguyên thanh đại tống nước thái tử tống hằng bãi kiến tề vương bệ hạ chúc bệ hạ thọ giữ thiên tề như yên đại gia cũng đứng lên thi lễ với tề vương doanh, doanh phúc đôi môi khẽ mở như yên bãi kiến đại vương bệ hạ chúc bệ hạ vạn thọ vô cương tề vương vui vẻ nâng ly đạo hôm nay quả nhân như g u y ê n t a n h t liên Tử, t đại gia quay ả nhân t đầu nhìn nô lai nô lai mặc dù rất không muốn nhưng vẫn là đứng lên hướng về tể vương chắp tay một cái lơ tiếng nói nô lai ra mắt đại vương chúc đại vương hồng phúc tể tiên tại chỗ vương công quý tộc đều an t ĩ n h lại mới chú ý tới cái này giữa ngồi ở đệ nhị tịch cùng như yên đại gia cùng với hai vị thái tử cũng không có túi lệ tề vương người tuổi trẻ kia hắn gọi nô lai thế nào chưa nghe nói qua người này lập tức có người nhảy ra chỉ trích đạo thấy đại vương vì hà không quỳ nô lai quay đầu lạnh lùng nhìn người nọ người nọ thì có một loại như rơi vào hầm băng cảm giác thì giống như mình xích thân lộ thể đứng ở băng xuyên phía trên tuyết nguyên kia cực độ hắn lãnh để cho hắn như muốn điên cuồng dù lập cập đây là người nào a ánh mắt thế nào lợi hại như vậy nô lai rời đi ánh mắt của hắn sau người nọ mới như nhặt được đại xá vậy thân thể nhiệt lượng bắt đầu khôi phục tề vương quát to người vừa tới bắt hắn cho ta đuổi ra ngoài tề vương vốn là trung khí mười phần một tiếng này hét lớn toàn bộ đại điện tựa hồ cũng trở nên dùng một cái lập tức có hai tên võ trang đầy đủ vệ sĩ đi vào đi về phía ngô lai trong mắt ngô lai lóe lên lanh mang sẽ phải phát tác lúc này tề vương chỉ chỉ mới vừa rồi chỉ trích ngô lai không có xếp hợp lý vương hành quỳ lệ chi lễ người kia tức giận nói hộ t r ư n g là hắn hai tên vệ sĩ sửng sốt một chút lập tức trở về đầu kéo người kia đi ra ngoài đại vương thần có tội gì người kêu bị kéo đi ra thời điểm còn đang không ngừng hô to ngô lai khuôn mặt lộ ra một nụ cười châm biếm thế vương này ngược lại rất biết là người cả điện đều kinh hãi mọi người đều hiểu ra cái này gọi ngô lai người tuổi trẻ không thể đắc tội đại vương lại như vậy bảo vệ hắn mặc dù ngô lai đám người không nhận biết người này nhưng là tại chỗ vương công quý tộc đều biết người này tên là hoàng phi quan cư đại phu chính tam phẩm đại quan địa vị tôn sùng cứ như vậy bị đổi ra hiến hội đại điện mất hết mặt mũi đang lúc mọi người trong kinh ngạc tề vương ôn nhu nói chắc hẳn tiên sinh chính là vân nhi nói ngô tiên sinh đi quả nhiên là thiếu niên anh hùng nô tiên sinh mời ngồi hôm nay quả nhân có thể mời tới nô tiên sinh là quả nhân vinh hạnh lời vừa nói ra tất cả mọi người ánh mắt lần nữa trừng thật to miệng là đủ để nhét vào một cái hoàng kim dưa nô lai chắp tay một cái đạo bệ hạ q u a khen nô mộ i chẳng qua là chính là một giới sơn giã dân trong thôn mà thôi đạm đương không nổi đại vương ưu hái như thế hắn cũng không khách sáo ngay sau đó ngồi xuống bất quá giờ phút này lại có người làm khó dễ xin hỏi đại vương người này có tài đức gì để cho đại vương lễ ngộ như thế mọi người không nghĩ tới lúc này còn có người dám rút ra dâu cọc xúc bịt lân vừa mới cái kia đại phu hoàng phi chính là dấm vào vết xe đ người nọ là g i á n nghị đại phu tên là đồng tuyên luôn luôn dám trực gián cũng chỉ có hắn dám phạm hồ y tề vương lạnh lùng q u á t lên lớn mật bản vương làm việc còn cần ngươi đồng tuyên hỏi tới sao trong lòng hắn cũng là tức giận vô cùng đối với ngô lai nhân tài như vậy hắn muốn lung lạc một phen vốn là nghe nói ngô lai là tạt nước không vào muốn dùng dùng lễ tới để cho hắn đối với mình có hào cảm có thể vì đại tề nước sử dụng nhưng là những người này không thể hiểu được còn tịnh cho mình bầy dối thế nào đám người này lại không thể biết đâu không nghĩ tới g i á n nghị đại phu chống đối đạo bệ hạ thần thân là g i á n nghị đại phu chính là muốn đối với đại vương đưa ý kiến cái chính sai lúc ầ thần m làm của đại vương, nếu không không tròn thì là thần không làm tròn bột t tế nào địa nhìn về phía tề vương. địa phía về l này lại có một người đứng ra nói chuyện đạo đại vương giám nghị đại phu nói tức là mời đại vương nghĩ lại người nọ là ngự sử đại phu lâm ra thấy lâm ra mở miệng những vương công quý tộc kiệt đều bắt đầu t r â u đầu ghé thai đứng lên lâm ra chẳng lẽ ngươi cũng phải chống đối bản vương tề vương hiện tại thuộc về danh giới bùng nổ nếu không có ngoại quốc sứ thần tại chỗ hắn liền hạ lệnh đuổi hai vị này đại phu cũng đi ra ngoài bất quá hai người này là đại tề nước c ủ a trụ ngự sử đại phu đứng hàng tam công mà r á n nghị đại phu xưa nay dám lấy trực rán nổi tiếng tại triều chính rất có hy vọng lâm ra hơi b i ế n sắc mặt nhắm mắt nói không dám thần chẳng qua là nói thật mà thôi được lắm nói thật thề vương cười lạnh nói nô lai đột nhiên ha ha cười nói chúc mừng đại vương có này nói thẳng chi thần đại tề nước tiên thu văn năm chọn đời trường tồn nô m ố i là một giới người c ù n g khổ quả thực không đáng giá đại vương lễ ngộ như thế nghe được n ô lai thoại sắc mặt của tề vương hòa hoãn đạo n ô tiên sinh ngươi là bản vương khách quý đây là không được phép nghi ngờ sự tình đồng thời hắn nhìn chung quanh c h ú n g thần đạo n ô tiên sinh là bản vương khách quý bất kỳ người nào không phải còn nữa dị nghị nếu không cùng hoàng phi một cái kết quả những lời này nói năng có khí phách giọng nói tương đối kiên định quân v u a hy n ô n tất cả mọi người đều chớ lên tiếng đồng tiên còn muốn nói nhiều cái gì bị lâm ra kéo lại lúc này sẽ không có thể xúc bịt lân nếu không thật muốn cùng hoàng phi vậy bị đổi ra đại điện bất quá hay là có người mở miệng nói chuyện bệ hạ thần kính xin ngài vi thần giữ gìn lẽ phải người nói thề vương nhìn người nọ vớt cảm nói con trai của thần thái túi vì ngô tiên sinh sợ đánh thê thảm không lỡ nhìn xin ngô tiên sinh cho ra giải thích hợp lý nguyên lai người này chính là thái u y thái đồng thái u y nhưng là tối cao quân chính trường quan phụ trách quản lý toàn mọi chuyện vụ có thể nói quyền cao chức trọng hiện tại cũng hướng về ngô lai làm khó dễ tề vương kinh ngạc nhìn ngô lai đạo nga còn có chuyện này ngô lai gật đầu một cái thật có chuyện này thấy ngô lai chính miệng thừa nhận toàn trường xôn xao tề vương hừ lạnh một tiếng trong đại điện lần nữa trở nên yên lặng như tờ như yên đại gia mở miệng nói chuyện này phát sinh lúc như yên cũng ở tại chỗ mời các vị nghe như yên một lời như yên đại gia vì vậy đem sự tình trải qua nói một lần xuất tự như yên đại r a miệng mọi người không thể không t h i n thơ tề vương h ử nói thái đồng ngươi sanh hảo nhi tử thái đồng vội vàng rời chỗ quy xuống đạo là thần dạy dỗ vô phương mời bệ hạ thứ tội tề vương lạnh nhạt nói con trai ngươi đã chiếm được quả báo trừng phạt quả nhân cũng không truy cứu bất quá như có tái phạm định không nhẹ tha cho thái đồng dập đầu nói đa tạ đại vương chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 647, chương thứ 742 h i h p hop đại phu hoàng phi bị đổi ra đại điện giám nghị đại phu đồng tuyên h o à ngự n g sử đại phu lâm ra cũng sẽ không tiếp tục nói nhiều mà thái đồng cũng hướng về đại vương nhận lầm đến đây lại không đại thần có bất kỳ dị nghị nếu không thì là tự tìm khổ ăn tề vương mời mọi người bắt đầu dùng món ăn không thể không nói cung đình này thức ăn nhìn quả thật tinh xảo vô cùng hơn nữa ăn ngon ngon miệng n ô lai hận không được ngày ngày cũng có thể tham gia loại này đến hội d i quá một tuần tề vương xong trường đánh nhau phát ra nhất thanh t h ú hưởng ở phía sau đại điện nhất chuẩn bị nhạc sư bắt đầu thổi một đám dung mạo diễm lệ ca múa cơ mặc sắc thái sặc sỡ vũ ý ỉa tràn vào trong đại điện bắt đầu phiên phiên khởi vũ tiết u y ể n chuyển ra múa để cho người ta say mê bất quá ở trong mắt ngô lai đám người lại không tính cái gì xem quen rồi thải phượng ca vũ đoàn những ca múa đó cơ ca múa còn lại ca múa quả thực không vào được bọn họ p h á p nhãn ca múa cơ múa xong liền lui ra ngoài nô tiên sinh ngươi xem bài hát này vũ như thế nào thề vương ôn n h hỏi nói chuyện với những người khác thời điểm cũng tràn đầy uy nghiêm nhưng là nói chuyện cùng ngô lai cũng là lễ kính có thửa nguyên thanh cùng tống hằng lập tức công khai tề vương làm u ố n lôi kéo nô lai nhìn rằng r ớ p tề đủ vân đã đem chuyện của nô lai đều nói cho tề vương nếu như tề vương kéo nô lai long vậy đối với đại nguyên quốc cùng đại tống quốc đô là to lớn uy hiếp cho nên nguyên thanh cùng tống hằng cũng vô cùng không hy vọng nô lai bị tề vương lôi kéo nhưng là hiện tại cũng không do bọn họ có thể hay không bị lôi kéo đó là chuyện của nô lai bọn họ căn bản không xem vào nô lai bỏ vào trong miệng đầy thức ăn mỹ vị hàm hồ lên tiếng ư còn thích hợp như yên đại gia thất thanh cả cười tề vương thấy trong khay của nô lai món ăn trên căn bản cũng cạn sạch mừ cho ngô tiên sinh mang thức ăn lên người này quả nhiên là sơn giã dân trong thôn an tương như này bất nhã thật không biết đại vương thế nào lễ ngộ như thế hắn rất nhiều vương công đại thần trong lòng oán t h ầ m ở trên cung nữ cho ngô lai món ăn lúc tề vương v ấ n đạo ngô tiên sinh thích hợp ý giải thích thế nào ngô lai tùy ý lên tiếng nếu như thưởng thức qua như yên đại gia thải phượng ca vũ đoàn ca múa thiên hạ lại không ca múa lời vừa nói ra toàn trường đều kinh hãi thải phượng ca vũ đoàn ca múa có một không hai thiên hạ kia tự không cần phải nói nhưng là nói thiên hạ lại không ca múa khẩu khí kia cũng quá lớn đi quả người kia mọi mắt mong chờ mong đợi thọ yến ngày đó t h ả i phượng ca vũ đoàn biểu diễn tề vương mặt mong đợi nói như yên đại gia ứng tiếng nói tự mình vì b ệ hạ đưa tinh mỹ nhất ca múa tề đủ vân đột nhiên mở miệng nói dự t i ệ p thời điểm như yên đại gia mang theo người cựu phượng c ầ m chẳng biết có được không cho chúng ta đàn một khúc như yên đại gia hớn hở nói như yên đang có ý đó tề vương cùng một đám đại thần cũng mừng rỡ không dứt mong đợi nghe được như yên đại gia tiên âm v ậ y tiếng đàn trước đây tề đủ vân hướng về tề vương miêu tạ như yên đại gia cầm ấm lúc t i ệ gương mặt say mê để cho tề vương không ngừng hâm mộ như yên đại gia lấy ra cự ngay vào lúc này nô lai đứng lên nói với tề vương chắp tay đại vương nô mộ muốn dâng lên một vũ vì các vị trợ hứng không chỉ có là tề vương ngay cả như yên đại gia cũng kinh ngạc nhìn nô lai nô tiên sinh sẽ còn khiêu vũ lời vừa nói ra tề vương cũng có chút hối hận nếu như người ta sẽ không nhảy nói ra làm gì như yên đại gia đôi mắt đẹp ở trên nô lai thân lưu liên người nầy càng ngày càng nhìn không thấu hắn lúc nào sẽ khiêu vũ cũng không nói cho mọi người hơn nữa bất cứ lúc nào đều có biểu hiện kinh người nô lai khé mịp cười đạo nô mộ chẳng qua là thử mà thôi nếu như nhảy không tốt xin đại vương không lấy làm phiền lòng thế vương liền vội vàng nói ngô tiên sinh mặc dù nhảy vương công đại thần cửa bắt đầu âm thầm ở trong lòng thờ dài đáng tiếc ca như yên đại gia cầm âm sẽ bị xã này ba lao tao đạp bọn họ nhưng cực kỳ không muốn ngô lai đi dính vào như yên đại gia đánh đàn cái tên nhà ngươi dính vào cái gì ngươi cho rằng vũ của ngươi nhảy rất tốt t a cho dù nhảy thật có thể phân phối như yên đại gia tiếng đàn sao ngô lai bước vào trong sân như yên đại gia bắt đầu khẽ đàn đứng lên du dương tiếng đàn vang lên đồng b ì n ở trong đại điện vòng quanh trụ từ cây cột mà ngô lai cũng nhảy lên vũ hán giang múa tựa hồ không như những truyền thống đó vũ đạo hán vũ đ tự thành một trường h p á i r ệ c này g động u được ộ vô hạn m vũ đạo kéo theo tâm tình của mọi người để cho người ta kích tình bộc phát hận không được cùng ngô lai nhảy cất lên ngay cả như yên đại gia đều cảm thấy khiếp sợ đây là cái gì vũ đạo ngô、no、lai đâu để ý ý nghĩ của mọi người tận tình nhảy cất lên đây chính là hip hop nếu như là người bình thường nhảy lên hip hop tự nhiên sẽ bị thân thể rất nhiều hạn chế rất nhiều động tác biểu hiện không ra được hoặc là phi thường c ứ n g rắn hoặc là dễ dàng bị thương còn đối với ngô、no、lai mà nói đó không phải là việc khó hắn có thể mang hip hop bị lực hoàn mỹ bày ra ngô、no、lai trước đây từng đối với một ít hip hop c ủ a s o t à i khịt mũi coi thường nếu như hắn và vương phi tống kiến đi ghi danh tham gia thi đấu thoại mang về quán quân đó là dễ dàng tiếng đàn dừng lại hip hop cũng kết thúc thiên địa vào giờ khác này cũng ngưng vận chuyển toàn bộ thế giới đều an tính lại hồi lâu tiếng vỗ tay như sấm vang lên tiếng vô tay trải qua hồi lâu không dứt tề vương bình luận như yên đại gia tiếng đàn có thể so với tiếng nhạc không giống phàm trần âm nhạc mà n ô tiên sinh vũ động tự thành một trường phái riêng không bám vào một khuôn mẫu để cho người ta cảnh đẹp ý vui đàn này vũ tương hợp thật sự là tuyệt phối n ô lai cười nói đại vương quá khen n ô mộ i chẳng qua là tức hưng nhảy cất lên sao hệ thống quá mức tùy quả thực khó thành bảo vật chỉ có như yên đại gia cầm âm có thể nói đại đạo tiên âm khúc này con ứng tiên trên có nhân dân phải có thể mấy lần n g ư i tề vương gó nhịp khen được lắm khúc này con ứng tiên trên có nhân dân phải có thể mấy lần n g ư i như yên đại gia cầm nghệ, quả thật có một không hai thiên hạng bất quá ngô tiên sinh cũng quá mức khiêm đường vũ đạo của người tức hưng nhảy cất lên thì có hiệu quả như vậy nếu là chú tâm biên bài chẳng phải là càng thêm tinh mỹ tuyệt luân như yên đại gia anh miệng khanh n t đạo ngô huynh vũ đạo quả thật có một phong cách riêng để cho như yên cảm giác mới mẻ đáng tiếc ra nhiều ngày như vậy thậm chí vẫn không biết ngô huynh biết khiêu vũ như yên đại gia lại kêu hắn ngô huynh hơn nữa hai người tựa hồ rất quen thuộc giám vẽ điều này làm cho vương công quý tộc cửa mở rộng tầm mắt ngô lai nói liên tục hiểm đạo là ngô lai lỗi hướng tiểu thư chịu tội bất quá ta đúng là tức hưng nhảy Tiến hội c u ố i c ù n g ở t r o n g sướng vui màu k h ô n g k h í k ế thương t ú c tề v lưu n h ư yên đ ạ i gia ở t r o n g của u tàng thư n viện chương đại i sáu n trăm b u n mươi tám chương thứ b ả n trăm bốn mươi ba g i ạ i yến sau tiến hội sau khi kết thúc nô lai cùng như yên đại gia ở dưới đại vương tử tề đủ vân hộ tống trở lại dịch quán ở trong phòng như yên đại gia khắc mặt tò mò vấn đạo ngô hình ngươi nhảy cái đó vũ cũng thực không tồi nô lai có chút xấu hổ đạo ta cũng vậy mới nhớ tới loại này vũ gọi hip hop như yên đại gia mặt mong đợi vấn đạo có thể hay không lại nhảy một đoạn cho như yên nhìn một chút tiểu thúy cũng phi thường mong đợi nàng ở trong xe ngựa nghe như yên đại gia nói ngô lai nhảy một đoạn cực kỳ tuyệt vời vũ đạo ngô lai vui vẻ đáp ứng một đoạn hip hop n à y thôi như yên đại gia tựa hồ lại tới linh cảm triệu tập tất cả ca múa cơ thương lượng thay đổi một bộ phận chuyện của vũ lúc này đã khuya lắm rồi nhưng lại như yên đại gia vẫn tràn đầy phấn khởi những ca múa đó cơ mặc dù có chút không vui nhưng là vẫn kiên nhẫn địa tính như yên đại gia giảy sau đó tập luyện đứng lên ng soạn lại sau đoạn này t r ú c thọ vũ đạo càng thêm đặc sắc tiểu thúy nhìn nô lai hai mắt thả ra khác thường quan thải lôi kéo nô lai muốn nàng d r y mình nhẹ hy vọng nô lai không cấm được đáp ứng mà ở vương cung ung cung điện tiến hội sau khi kết thúc mấy vị trọng thần vẫn không hề rời đi theo tể vương đi tới thư phòng mấy vị này trọng thần dĩ nhiên là thừa tướng từ thiên đức thái úy thái đồng ngự sử đại phu lâm ra giáng nghị đại phu đồng t u y ê n cùng với thượng tướng quân、Điền、điện l ề n dịch tề vương ngồi ở ngai vàng lạnh lùng nhìn trung thần đạo các ngươi là không phải là không mãn quả nhân dùng lễ cái đó nô lai còn nghĩ hoàng đại phu đổi ra đại điện chúng thần vội vàng cung kính nói bọn thần không dám nói là nói như vậy nhưng là ý định của bọn họ ai nấy đều thấy được huống chi tề vương đâu h ừ các ngươi không dám thề vương hử lạnh nói các ngươi chẳng lẽ hoài nghi quả nhân những người khác đều không nói mà đồng tuyên đứng ra nói bệ hạ vi thần cho là mọi việc cũng phải có cái lý do bệ hạ làm việc cũng phải để cho bọn thần tin phục bệ hạ là anh minh quân chủ mà không phải huấn quân thề vương v ẫ n nộ quát c à n rỡ quả nhân làm việc chẳng lẽ còn muốn ngươi d ạ y sao đồng tuyên quả nhân phong ngươi vì g á n nghị đại phu là đúng tín nhiệm của ngươi mà không phải để cho ngươi khắp nơi tới chỉ trích quả nhân không phải đồng tuyên bất ti bất kháng lên tiếng bệ hạ đây là thần coi như gián nghị đại phu bùn phận tề vương căm tức nhìn đồng tuyên đạo được lắm bùn phận thật chẳng lẽ cho là quả nhân không dám thôi quan của ngươi đem ngươi đánh vào đại lao những người khác thở mạnh cũng không dám một tiếng mặc dù trần dương vương là trong lòng tề vương hỏa lớn nhưng là tề vương trong tại triều chính vẫn cực kỳ cường thế đừng nói phải đem đồng tuyên đánh vào đại lao cho dù muốn giết đồng tuyên cũng chỉ khi hắn nhất n i ệ m tri gian đồng tuyên mầm đầu nói quân muốn thần chết thần không thể không chết nhưng cho dù chết vi thần cũng phải khuyên can bệ hạ đồng tuyên chính là như vậy tính đặc biệt trực đáng tiếc quá mới vừa dịch c h ế t nếu như ngô lai tại chỗ nhất định sẽ thở dài nói thật có phấn xương bể nát thân hồn không sợ muốn lưu trong sạch ở nhân gian khí khái nghe được đồng t u y ê n thoại tề vương đang muốn phát tác thần sắc của đột nhiên động một cái sắc mặt hòa h o a n lại đạo nếu chúng khanh muốn biết nguyên nhân quả người kia sẽ nói cho ngươi biết c ử a lý do chứ đối với tề vương như vậy xảy ra bất ngờ biến chuyển tại chỗ trọng thần cũng nghi ngờ không hiểu nhưng là nếu tề vương nguyện ý nói cho bọn hắn biết nguyện ý bọn họ tự nhiên không người nói bọn thần dựa hài lắng nghe tề vương đạo quả nhân hỏi các ngươi nếu như một người có thiên giai cao thủ thực lực có nên hay không bị dùng lễ? mặc dù không biết tề vương tại sao không nói thẳng nguyên nhân mà hỏi ra cái vấn đề này nhưng là nếu tề vương đặt câu hỏi thượng tướng quân điển dịch lên tiếng đó là tự nhiên thiên gia i cao thủ ở đại lục người nào không tuân theo những người khác cũng gật đầu nói phải chẳng lẽ cái đó ngô lai có thiên gia i cao thủ thực lực không dông a hắn tuổi trẻ như vậy tề vương tiếp tục vấn đạo nếu như một người có thể tùy tiện đánh bại trần thần tôn đ à o thậm chí ngụy b á c như vậy thiên gia i cao thủ các ngươi nói hắn có nên hay không bị dùng lễ thừa tướng từ thiên nước đạo trần thần tôn nào cùng với ngụy bắc đã là cao thủ đứng đầu nhất có thể đánh bại bọn họ người như vậy vô luận là ở đâu cũng bị tôn tính bất quá trong lòng hắn l ầ m b ầ m có thể đánh được người của bọn họ phượng mao lân lân giác tại sao có thể là cái đó mao đầu t i ể u tử tề vương hỏi lại nếu như một người có thể ở bên trong đoàn kỳ nhắc một đám người thực lực do địa giai sơ kỳ cao tới đất cấp trung kỳ hơn nữa có thể vượt cấp khiêu chiến địa giai hậu kỳ người như vậy có nên hay không được coi trọng thượng tướng quân điện dịch kêu lên người như nếu như có dùng để huấn luyện binh lính vậy ta đại tề thiết kỵ có thể đạp bằng toàn bộ thế giới nhưng là người như có sao điện dịch không hổ là mang binh người lập tức người như liền thấy chỗ tốt có tề vương khẳng định nói trong lòng của mọi người cũng hơi hồi hộp một chút nếu như đến bây giờ bọn họ vẫn không rõ thoại bọn họ có thể được gọi là heo cũng không có tư cách có chức vị như thế chẳng lẽ ngô lai chính là người như vậy đây cũng quá để cho người ta không thể tin đi tề vương liếc nhìn mọi người đạo các ngươi hiện tại nên rất rõ ràng đi quả nhân nói người kia chính là ngô lai thái huy thái đồng đạo bệ hạ không phải bọn thần không tin lời của ngài mà là chuyện này thực sự thật là làm cho người ta khó có thể tin tề vương đạo quả nhân mới đầu cũng không tin nhưng là đây là vân nhi nói cho quả nhân đại vương tử điện hạ theo như lời không sai vân nhi phụng quả nhân chi mệnh đi nên đón như yên đại gia cùng với bọn họ một đoạn thời gian những thứ này đều là hắn tận mắt nhìn thấy ngụy bắc cũng có thể làm chứng từ thiên đức liền vội vàng nói đại vương t ử điện hạ cùng ngụy tiên sinh thoại đương nhiên sẽ không có lỗi những người khác cũng dối dít bày tỏ đồng ý tề vương nhìn con mắt của chúng thần v ẫ n đạo vậy các ngươi nói quả nhân có nên hay không dùng lễ cái đó ngô lai đâu chúng thần đồng nói đúng là nên vậy hạ bọn thần biết sai rồi quả nhân không biết có thể hay không mời chào cái đó ngô lai nhưng là để lại cho hắn một cái ấn tượng tốt đó là ta đại tề nước phải làm các ngươi sau này đừng nữa cho quả nhân làm l o t thêm cần tuân bệ hạ chi mệnh những đại thần kia cửa lấy được câu trả lời hài lòng sau liền lui ra ngoài chờ chúng thần rút đi sau tề vương nói ngụy lão ngươi thấy thế nào cái đó ngô lai ngụy thanh đột một đang xuất hiện ở trước tề vương mặt đạo lao nô từng ở trên đại điện quan sát người trẻ tuổi này theo lão nô nhận thấy người trẻ tuổi này tiền đồ bất khả h ạ lượng lúc trước chính là hắn nhắc nhở tề vương không nên phát làm đồng tuyên là một quan viên chánh trực d á m trực g á n nói với đại tề nước tới là một chuyện may lớn tề vương nuốt c ằ m nói người này lại lấy được ngụy lão như vậy đánh giá xem ra đúng như vân nhi theo như lời người này sâu không lường được không thể đ ắ tội ngụy t h a n h thở dài nói trong cơ thể của người trẻ tuổi này có một luồng sức mạnh cực kỳ mạnh xem ra thực lực không phải chuyện đ ù a mặc dù lao nô hết sức giấu g i ế m hơi thở của mình nhưng là hắn tựa hồ nhìn lao nô ẩn thân địa phương còn lộ ra một nụ cười trầm biếm lao nô cũng biết người này sâu không lường được quả người kia liền tờ ân lở cố gắng lớn nhất cùng hắn giao hảo không thể đắc tội hắn không sai hoặc giả người nọ là chúng ta đối phó trần dương vương một sự giúp đỡ lớn tờ s xin mọi người không muốn đưa ô mai bánh ngọt như vậy không có lợi nếu quả thật muốn đưa lễ xin đưa hỏa tiến hoặc ốc sên hoặc yêu cơ sanh lam cảm ơn nếu như ngài thích, nơi này của xin điểm Vô Lại trên h h nhập Sách, thuận Thánh chương nhất nhật Chương á tái. n Tôn, Ngài này Tôn liên t Vô gia lợi Lại mới sau cập Kệ đọc ì n ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 649, chương thứ 744 thọ Yến.、Ba、ngày sau, thọ Yến chính h hộ hiệu Thư thứ Thọ Thọ thức của Việt bắt t sau, đầu. Ba r đường chính đã nhiều vô số xe ngựa dòng người đều là chạy tới vương cung dự tiệc đại tề quốc hào đát đại tề quốc gia vực rộng lớn đông đảo có tức vị quý tộc các loại cấp bậc quan viên cùng với những chỉ cần là đó có thân phận có người của mặt mũi cũng vội và trong vương cung của chạy về đi vì tề vương chúc thọ những thứ này vương công quý tộc cùng quan viên trọng yếu cộng lại liền vượt qua và người cộng thêm bọn họ đi theo hộ vệ đông nghịt dòng người xe ngựa theo từng cái đường lớn hướng phía trước trào được nếu không phải thuận thiên thành đường phố cũng phá lệ rộng rãi đi lại này là được đại vấn đề tề vương đại thọ khắp trốn mừng vui đại tề nước các nơi cũng răng đèn kết hoa mà thuận thiên thành các nhà các hộ cũng treo lên đèn lồng màu đỏ chờ vui mừng vật con đường chính hai bên chỉnh tề đ ị a đứng đầy bình tướng duy trì trật tự nô l a theo như yên đại gia xe ngựa tiến vào vương cung một đường tự nhiên thông suốt thọ yến cung điện là thái hòa điện điện thái hòa thá t a n g trọng nhất trắng quan được gọi là kim loan bảo điện trong điện kim chuyên cửa hàng điện là tiến hành thịnh đại buổi lễ địa phương trong đại điện xếp đặt rất nhiều chỗ ngồi mà thái hòa điện điện thái hòa bên ngoài trên quảng trường cũng r ầ m rạp chẳng trị đứng rất nhiều người đều là những vương cung đó quý tộc đi theo hộ vệ ngoài ra còn có duy trì trật tự binh tướng như yên đại gia đám người ở lễ nghi dưới sự an bài của quan vào chỗ ngồi chỗ ngồi vẫn là cùng lần trước an bài không sai biệt lắm giờ lanh đã đến tiếng chung văng lên kể vương cùng vương hậu rất nhiều cung nữ nội thị vây quanh giới xuất hiện ở trong đại điện dù dương âm nhạc vang lên những vương công quý tộc k ê u cửa rối rít quỳ xuống chúc bệ hạ tiên phúc vĩnh hưởng thọ giữ thiên tể h tề vương khoát khoát tay các vị mời bình thân đám chúng người cũng ngồi vào chỗ của mình sau tề vương bắt đầu đọc diễn văn hôm nay là quả nhân năm mươi ngày đại thọ khắp trốn mừng vui ở chỗ này quả nhân muốn cảm tạ các vị khách quý đến sáu một phen đọc diễn văn xong quay đầu nhìn một chút một cái nội thị cao r ộ n g hô thọ hiến hiện tại bắt đầu đại nguyên quốc thái tử nguyên thanh trúc bệ hạ vạn thọ vô cương nguyên thanh đầu tiên đưa lời chúc mừng cùng quà t ạ n tống hằng cũng không cam rơi ở phía sau đại tống nước thái tử tống h n h ư yên đại gia chậm d ã i đứng dậy bước liên tục nhẹ nhàng đi về phía tể vương chỗ ở đ à i cao trong tay nàng ôm cựu p h ư ợ n g cầm xem ra là chuẩn bị dâng lên một khúc mau nhìn là như yên đại gia có người kinh hô không sai chính là như yên đại gia như yên đại gia cấp cho đại vương trúc thọ sáu trong sân vang lên một mảnh tiếng vỗ tay nhiệt liệt như yên đại gia ta yêu ngươi không biết người nào kêu một câu toàn trường lại xôn xao như yên đại gia đối với loại tràng diện này đã từ không kiên quán nàng thành thực đi tới bên cạnh tể vương phúc thi lễ ôn nu nói bệ hạ như yên chúc ngươi phúc thọ an khang dứt lời báo cầm mà ngồi mà ngô lai lúc này cũng lên phải đài cao trong tay giống vậy cầm một bộ cầm vậy dĩ nhiên là cựu l n g cầm ngô lai chắp tay nói bệ hạ ngô mô cùng như yên đại gia hợp tấu một khúc hơi lớn vương trúc thọ tề vương long nhan vui mừng hớn hở nói hào hào hào quả nhân đã sớm nghe nói ngô tiên sinh cầm nghệ cao siêu hôm nay tiên sinh nguyện cùng như yên đại gia hợp tấu quả nhân bội cảm bình hạnh a lời vừa nói ra toàn trường đều kinh hãi mọi người miệng cũng tờ phải thật to có thể bỏ vào cái đại tây qua đi vào làm ngô lai lên đài lúc rất nhiều người đều rất mượt người này là ai a bây giờ nghe tể vương nói như vậy lại nghi ngờ người trẻ tuổi này già sao khen người c ũ n g đối mặt đại vương lại không quỳ hơn nữa còn phải đại vương coi trọng như vậy như vậy cho mặt mũi gọi hắn là tiên sinh còn nói nghe hắn cầm khúc cảm thấy vinh hạnh đây là chuyện chưa bao giờ xảy ra à ngô lai giống vậy báo cầm mà ngồi khinh xúc cầm huyền nguyên lai huyên nào hiến hội lập tức yên tĩnh lại hắn vạ như yên đại gia hợp tấu chính là thiên thượng nhân gian nhân gian bộ phận do ngô lai khải đàn mà bầu trời bộ phận là do như yên đại gia khải đàn thiên thượng nhân gian trong lúc nhất thời tiên ầm quanh quẩn mọi người như mê như say đám chìm trong tuyệt vợi đ i ệ nhạt trong、tiếng. không tề h thoát ể tự r đủ vân đám người mặc dù không phải lần đầu tiên nghe như yên đại gia cùng ngô lai đánh đàn nhưng là mỗi một lần nghe cảm thụ cũng có bất đồng hai người cầm nghệ đều đã đăng phong tạo cực cộng thêm nhất long nhất phượng long phượng hòa minh điện đẳng phật phồng để cho người ta muôn vàn cảm thái một khúc xong mọi người vẫn đ â m chìm trong đó thật lâu chưa tỉnh không biết người nào nâng lên lần thứ nhất tiếng vô tay mọi người mới như ở trong mộng mới t ỉ n h vậy tiếng vô tay nhiệt liệt không ngừng nâng lên tề vương cao hứng tán dương như yên đại gia cầm kỹ quả nhân danh bất hư truyền mà ngô tiên sinh cầm nghệ cũng là xuất thần nhập hóa quả nhân bội p h ụ như yên đại gia cùng nô lai đồng thời đứng dậy hành lễ nói bệ hạ quá khen tiếp theo như yên đại gia tiếp tục nói như yên còn có ca múa muốn hiến tặng cho bệ hạ thật thật sự quá tốt rồi tề vương có chút thất thố để nói vốn là hắn cho là như yên đại gia chẳng qua là khẩy một bản liền kết thúc cũng không định đến nói còn có ca múa quả thực để cho hắn vui mừng quá đổi ba ngày trước giả yến nô lai từng nói thưởng thức qua t h ả i phượng ca vũ đoàn ca múa sau thiên hạ lại không ca múa tề vương cũng rất muốn kiến thức một chút thải phượng ca vũ đoàn ca múa nhìn một chút có hay không như nô lai nói kia làm tất cả ca múa ảm đạm p a i mờ thiên hạ lại không ca múa. mọi người vừa nghe nói như yên đại gia còn phải dâng lên ca múa lại hứng thú n ô lai vẫn báo cầm mà ngồi mà như yên đại gia bông tha cựu phượng cầm đứng một mình giữa sân nàng hai tay vỗ nhẹ thải phượng ca vũ đoàn ca múa cơ c ử a lấy một loại đặc biệt vũ động phương thức nhẹ nhàng bay vào trong sân du dương tiếng đàn văng lên chính là xuân giang hoa người dạ n g vì n ô lai sở khải đàn được như yên đại gia dẫn dắt tất cả ca múa cơ phiên phiên khởi vũ đồng thời thiên lại b à n động lòng người thanh â m do như yên đại gia trong cái miệng anh đào nhỏ nhắn v ư n ra tiếng hát trầm đồng vui vẻ trí cực như hành vân lưu thủy sung sướng nếu như lâu hạ để cho người ta hỉ từ trong tâm tới như yên đại gia vừa múa vừa hát tiếng hát dễ nghe êm hai dáng múa h u y ể n chuyển kinh doanh chẳng như tuyết quần dài phi vũ như tiên nữ hạ phẳng trần tất cả mọi người đều bị một màn này rung động lần đầu tiên thấy tuyệt vời như vậy cảnh tượng như trong động như yên đại gia quả nhiên danh bất hư truyền không hổ là thiên tri kiêu nữ thiên hạ không người nào có thể cùng nàng s á n h vai sáu đây là ý nghĩ trong lòng của mọi người bọn họ gọi thẳng lần này tới phải quả thực quá đáng giá đang mọi người đắm chìm trong tuyệt vời trong ta mỗi lúc một cái thanh âm không hòa hài chuyển tới trần dương vương đạo cái thanh â m này tựa hồ đặc biệt lớn nô、no、lai、like、dừng lại k h ả y đàn mà ca múa cũng ngừng lại vốn là còn lại nhỏ giọng âm nô、no、lai、like、có thể không cần để ý tới sẽ tiếp tục k h ả y đàn nhưng này cái thanh â m tựa hồ là cao thủ phát ra hơn nữa dùng chân khí phát ra tựa hồ đang thị uy nô、no、lai、like、không thể không dừng lại bị người tự dưng cắt đứt nô、no、lai、like、cảm thấy tức giận mà mọi người cũng cảm thấy cực kỳ không thích người con mẹ nó trần dương vương tới c h ễ còn chưa tính vẫn như thế phết lối cố ý cắt đứt chàng này tuyệt vời tuyệt luân ca múa ra sao đạo lý bao tiền lì xì kim bài tận tình đập đi đập chết duy n g ã đi nếu như ngài thích nơi này của xin điểm kích thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài kệ sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên tái chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương sáu trăm năm mươi chương thứ bảy trăm bốn mươi lăm trần dương vương đào tới nô lai đột nhiên nghĩ đứng lên vừa mới cái kia người nói trần dương vương đào xem ra là cái đó trần dương vương tới mb ở ê tiểu tử ngươi còn dám tới ca đang chuẩn bị đi tìm còn ngươi vừa nghĩ tới lưu nguyên đại ca huyết hải thâm cửu nô lai liền tâm triều mênh mông hận không được lúc này sẽ phải phát tác cả người khí thế tăng bất quá vẫn là nhịn được hắn biết bây giờ còn không phải phát tác thời điểm thật ra thì tề vương bất hòa với trần dương vương đã là người đi đường đ ề u biết chẳng qua là trần dương vương hiện tại thế lớn tề vương đã bỏ lỡ tốt nhất động thủ thời cơ trần dương vương đối với hắn chỉ ý cũng là dương thịnh em suy tề vương căn bản cầm trần dương vương không có cách nếu như động thủ rất có thể là lưỡng bại câu thương vốn đang cười không ngừng tề vương nghe nụ cười nhất thời cứng đờ nhưng thuận đang lúc liền khôi phục lại nghĩ trong đầu tề đủ khang ngươi vẫn phải tới chẳng lẽ cứ như vậy có năm chắc sao ngươi liền coi chính mình nằm trong tay toàn c u c sao hắn vui tươi hớn hở đ ệ u tả hữu phân phó nói mau mời vương đệ thượng t ọ n lại sai người đi thêm một cái chỗ ngồi không cần đa tạ vương huynh h ả o ý trần dương vương đã ngẩng đầu bước vào đại điện chỉ thấy hắn long hành hổ bộ thẳng đi lên đài cao chắp tay nói vương huynh vốn là lần này tới ngoại trừ cho ngươi trúc thọ ra còn muốn đòi hỏi ngươi một thứ nô lai lần đầu tiên thấy trần dương vương chỉ thấy là một hơn bốn mươi tuổi trung niên người hắn thân hình khôi nô g cao lớn mặt chữ quốc có một loại không nói ra được uy nghiêm tất nhiên là ở lâu thượng vị người thứ gì trong lòng của tề vương hơi hồi một chút chẳng lẽ hắn muốn hắn thật sự dám trắng trận tới muốn đổ? trần dương vương ngoài cười nhưng trong không cười địa nói ngươi cầm đồ của bản vương nhiều năm như vậy nên trả lại cho bản vương đi dứt lời trực nhìn chằm chằm con mắt của tề vương tề vương đã biết nhưng cố ý không hiểu vấn đạo rốt cuộc thứ gì quả nhân thế nào không hiểu nha trần dương vương châm chọc nói vương h ì n h cũng đừng c ấ t biết giả bộ hồ đồ trong lòng ngươi rất rõ ràng bất quá ngươi nếu nói không hiểu q u y ề n tia vương liền nói thẳng bản vương muốn chính là ta đại tề nước vương vị cái gì tất cả mọi người đều lên mẩn trần dương này vương quả thực quá lớn mật trăng trận đến đủ trong thọ yến của vương quá dối còn mạnh hơn lớn hơn tề quốc vương vị đây không phải là muốn ép cung sao tất cả mọi người đều c h ố mắt nhìn nhau mà nguyên thanh cùng tống h à n g mép lộ ra một nụ cười châm biếm đại tề nước càng loạn càng tốt đối với bọn họ đại nguyên quốc cùng đại tống nước càng có lợi can dỡ trần dương vương ngươi lớn mật như vậy là muốn tạo phản sao thừa tướng từ thiên đức quát lên người vừa tới cho ta bắt lấy trần dương vương tả hữu ầm ấm, ấm đáp dạng, tề h vương quát to chấm đã nghe vương đệ nói tiếp trần dương vương hỏi ngược lại tạo phản đây là ta đại tề vương thất chuyện nội bộ làm sao có thể xưng là tạo phản từ thiên đức lần nữa quát lên vua ta bệ hạ tức vị đã m ư ơ i năm năm dân tâm sở hướng hôm nay ngươi tới muốn v ư ơ vị ra sao manh tâm? đây không phải là tạo phản là cái gì ở trước đại nguyên quốc cùng đại tống nước sứ tiếp mặt dưới đại đình quảng chúng trần dương vương lại làm ra loại chuyện như vậy để cho t ừ thiên nước quả thực rất tức giận đây không phải là đánh đại tề nước mặt sao coi như đại tề nước thừa tướng hắn khó có thể dễ dàng tha thứ loại chuyện như vậy phát sinh trần dương vương nói một cách lạnh lùng đạo bản vương chẳng qua là muốn bắt trở về thứ thuộc về chính mình ở một bên nhất trực yên lặng không nói vương hậu không nhịn được nói ngôi vua này là thuộc về ngươi trần dương vương sao tề đủ khang ngươi đừng không biết đủ tiên vương phong ngươi vì trần dương vương trần dương giàu có vô cùng đất ngai phỉ nhiều quốc gia vạn g i ả m thành chi rộng rãi độc chiếm trần dương tiêu diêu tự tại đại vương n i ệ m tình ngươi là h ắ n huynh đệ nhất trực không có trục xuất vương vị của ngươi để cho ngươi ở nơi nào khôi phục nguyên khí phát triển thế lực của mình đã đủ nể mặt ngươi đừng ở chỗ này hồi nháo mau mau đi xuống chúng ta coi như cái gì cũng chưa từng xảy ra ngươi và đại vương còn là hảo huynh đệ ngươi vẫn làm thái bình vương gia của ngươi nếu không ngươi cũng biết hậu quả xem ra trần dương vương quả thực p h á c lối đến quá mức để cho luôn luôn tao nhã lịch sự vương hậu cũng tức giận vương hậu vẫn không có mở ra miệm để cho ngô lai lầm tưởng nàng là người cầm nào biết t đối, đối với cọp này công án rất nhiều vương công đại thần đều biết cho nên trần dương vương nói ra không người nói chuyện cho ũ n g k ô n dù m thêm nói cái i t gì. vương vị vốn chính là vậy ngươi cũng chỉ có thể đi tìm tiên vương lý luận hiện tại tới nơi này náo ra sao đạo lý nếu như ngươi không phục đi ngay tìm tiên vương lý luận đi ngay được ngô lai thoại mọi người âm thầm kinh hãi người trẻ tuổi này thật sự là con né mới sanh không sợ có a hiện tại tình thế khẩn trương như vậy hắn còn dám hướng trong hố l ử a chui không sợ phấn thân thoái c u ố c sao trần dương vương minh lộ vẻ có chuẩn bị mà đến nếu không hắn như vậy trắng trận tới muốn vương vị cùng tạo phản có gì khác nhau đâu trực tiếp có thể bị để hỏi cho mưu làm trái tội xử tử tại chỗ nhưng là hắn cứ như vậy làm nói do hắn không có sợ hãi hiện tại ngã về kia một bên đều không thích hợp nếu không đứng sai đội ngũ đến lúc đó sẽ chết không đất trôn vương công đại thần cửa cũng ôm tự vệ tâm lý trước ngắm nhìn một trận lại nói không thể không nói Bọn họ đều trần dương vương nghe h k h được ngô lai thoại đột nhiên biến sắc tức giận nói ngươi là thứ gì dám như vậy nói bản vương dứt lời căm tức nhìn ngô lai hận không được ăn một miếng hắn ngô lai để cho hắn đi tìm tiên vương lý luận tiên vương đã chết không phải để cho hắn đi chết sao làm sao không này để cho trần dương vương tức giận trần dương vương ở lâu thừa vị ánh mắt sắc bén vô cùng người bình thường căn bản không dám cùng hắn mắt đối mắt mà ngô lai không hề sợ hãi hai mắt tương đối k i a lửa cơ hồ bắn tán l ọ t ra nhìn con mắt của ngô lai trần dương vương phát hiện ánh mắt của hắn cũng như lợi kiếm v ậ y tựa hồ muốn xuyên thủng mình nhất thời trong lòng có chút phát rét người nầy rốt cuộc là ai ánh mắt lại bén nhọn như vậy ngay cả bản vương đều không phải là đối thủ của hắn Đợt, rất tiếp tục nhanh Ngô nhớ, xin người cùng phải khôi phục nhớ. Xin mọi người tiếp tục cùng hộ Lai mọi sẽ vô lại thánh tôn gia nhập n g à i kệ sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên tái chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 651, chương thứ 746 cường thế tham gia thấy trần dương vương lại dám căm tức nhìn mình nô lai nghĩ trong đầu n h a dám nhìn như vậy ca ca nhìn chết ngươi trong miệng hắn nói ngô mỗi chẳng qua là một giới sơn giã dân trong thôn mà thôi vương gia tự nhiên không nhận biết ngô mỗ ngô mỗ mặc dù xuất thân b ầ n tiện nhưng là cũng biết một ít đạo lý tể vương thừa kế vương vị đã là trở thành sự thật trải qua lên ngôi n g thức đây là hết sức thần thánh n g thức cho dù vương vị quả thật thuộc về、người. nhưng hắn lên ngôi ngươi cũng không có quyền lực yêu cầu hắn thanh vương vị trả lại cho ngươi trừ phi hắn tự nguyện thối vị trả lại cho ngươi nếu không thì là tạo phản không thể không nói nô lai nói có lý tề vương tức vị muốn tiến hành thịnh đại nghi thức còn phải tiến hành tế tự bẩm báo thượng thiên tỏ rõ thiên thụ thần quyền còn phải ở tông miếu tế bái tổ tông vào sau tông miếu tế tổ chi ngôi vua này đã nhiên bị công nhận nô lai lời nói xong mọi người âm thầm gật đầu tiểu tử ngươi rất tốt bản vương nhớ ngươi trần dương vương tức giận trong lòng hận không được lộ sống hắn nô lai nhưng hắn nào biết nô lai cũng muốn hắn chết trần dương vương không để ý tới nữa ngô lai mà là xếp hợp lý vương nói với mình n g ư ơ i rốt cuộc có nguyện ý hay không giao vương vị còn cho ta thế vương tức giận nói cản rỡ tề đủ khang quả nhân đối với ngươi một nhẫn nhị nữa cũng không đại biểu quả nhân sợ ngươi mà là giữa h i n h đệ không nghĩ tay chân tương t à n vương vị là tiên vương giao cho quả nhân làm sao có thể nhường cho ngươi ngươi biết không ban đầu tiên vương không chịu giao vương vị cho ngươi cũng là bởi vì ngươi dã tâm quá lớn nếu không lão nhân gia ông ta làm sao biết mình phá hư quy củ đầu ha ha ta dã tâm quá lớn không có g i tâm thế nào quản lý tốt đại tế nước thế nào nhất thống thiên hạ trần dương vương như si như cùng tiên vương đó là lão hồ đồ ngày ngày bị ngươi đầu độc cho nên mới thanh vương vị giao cho ngươi ta lúc ấy là quá ngu à. ta hận a ta mọi người thất kinh thất sắc hóa ra trần dương này vương còn có một thống toàn bộ thiên hạ d i tâm tề vương thốt nhiên biến sắc quắt lên lớn mật ngươi dám phỉ bán tiên vương trần dương vương hử l ạ n h nói hử nếu như không phải tiên vương lão hồ đồ đại vương vị đã sớm ở trong bản vương tay k i a đến thế ngươi tề vương nói một cách lạnh lùng đạo t h y ngươi nói thế nào ngôi vua này quả nhân thì sẽ không nhường cho ngươi muốn cho cũng chỉ sẽ để cho, cho con trai của bản vương tê đủ khang ta ngươi đồng bào huynh đệ quả tề đủ khang ngươi tìm chết tề vương đem vật cầm trong tay ly rượu căng mạnh xuống đất ngã nát bấy người vừa tới cho quả nhân bắt lấy nghịch tật này lập tức có hai tên vệ binh nhanh chóng đi tới đi về phía trần dương vương thật ra thì không cần tề vương phân phó chỉ cần ly rượu một k é sẽ có vệ binh tới trước bắt lấy trần dương vương đây vốn chính là tề vương ước định cẩn thận động thủ ám hiệu làm trần dương vương tới thời điểm tề vương liền đem ly rượu cầm trong tay tùy thời chuẩn bị trở mặt k é cái ly cho dù trần dương vương không đầu tiên làm khó dễ tề vương cũng phải tìm mượn cớ đem hắn bắt lại trần dương vương đã thế lớn tề vương hiện tại cỡi hổ k h ó xuống chỉ có thừa cơ hội này đem hắn bắt lại tề vương năm mươi lại thọ thọ yến trần dương vương không có lý do gì không đến nếu không thì sẽ gặp người trong thiên hạ chỉ trích thật ra thì tề vương một mực chờ đợi trần dương vương tới trước nhưng là cũng có chút lo lắng trần dương vương thế lực trần dương nếu như vương d á m đến đã nói lên hắn không có sợ hãi làm xong chuẩn bị chú đáo nếu không lấy trần dương vương tính cách sẽ không dễ dàng đặt mình vào nguy hiểm thật ra thì hai người cũng muốn thừa dịp cơ hội lần này đổ đối phương ban thành bại ở chỗ này nhất cử tề vương đã sớm muốn động thủ chẳng qua là làm một quốc tri quân phải có độ lượng cũng phải có đường hoàng lý do mới có thể đối với trần dương vương động tay hắn mới đâu còn có tìm lý do thích hợp mà khổ não đâu đúng là trần dương vương thứ nhất cho hắn lý do đầu tiên phá hư như yên đại gia ca múa đã để cho mọi người đối với trần dương vương bất mãn tươi đẹp như vậy ca múa bị buộc cắt đứt bất kể là người biểu diễn còn là người xem đều cảm thấy rất bí khuất rất khó chịu t h ư yếu trần dương vương hùng hổ do người rõ ràng chính là một bộ ép cung giáng đ i ệ u tề vương giờ phút này đọc thủ cũng sẽ không có người lại nói chút lời hong tiếng ve mà sẽ nói trần dương vương đó là có tội thì phải chịu tề vương đó là thay trời hành đạo ha ha cùng nổi danh chớ giả mù sa mưa chào ngươi liền muốn đọc thủ đừng tưởng rằng bản vương không biết bất quá ngươi chẳng lẽ cho là bản vương làm ề m bóp trái hồng mặc cho ngươi bóp sao hôm nay bất kể ngươi có nguyện ý hay không cũng phải giao ra vương vị trần dương vương đột nhiên nhìn trời vô í c h chắp tay nói c u n g chủ m ờ i hiện thân đi một bóng người nhanh như tia chớp xuất hiện ở trần dương bên cạnh vương người bên cạnh cũng chỉ cảm thấy mắt hoa một cái trần dương bên cạnh vương là thêm một người thân hình từ từ rõ ràng người này dĩ nhiên là lang vân cung thay mặt c u n g chủ tinh thần tử so với lúc trước tinh thần tử khí chất xảy ra biến hóa rất lớn cả người trẻ rất nhiều hơn nữa càng thêm phiêu nhiên xem ra là trần dương vương giao cho hắn kia phân tản quyện tác dụng ngụy bắc lẩm、Bẩm、nói di hình h o á ảnh không nghĩ tới hắn di hình hoán ảnh luyện đến cảnh giới như vậy ta v ô ngựa cũng không cản nổi à mà trong lòng nô lai rất là không thèm ta trước kia so với hắn lợi hại hơn chỉ bất quá chi nhớ vẫn chưa hoàn toàn khôi phục thế nào khôi phục thực lực bản thân còn không biết dĩ nhiên người này võ công tại chỗ ngoại trừ một người ra không người có thể chống lại nội tâm thể vương dung một cái nhưng vẫn bình tĩnh v ấ n đạo n g ư ờ i chính là lang vân cung thay mặt c u n g chủ tinh thần tử tinh thần tử gật đầu nói không nghĩ tới đại vương cũng biết b ả n c u n g chủ vùng hẻo lánh này người hắn tự nhiên biết sự tồn tại của mình không gạt được tề vương lại là lăng vân người của cung hơn nữa còn là thay mặt công chủ bọn họ sao lại tới đây không phải nói lăng vân người của cung không can thiệp trong đại lục chính sao biết tinh thần t ử đến từ lăng vân cung sau toàn trường xôn xao những biết đó lăng vân ánh mắt của người của cung trở nên nóng bỏng thiên hạ võ công tông lăng vân đối với lăng vân c u n g để lại cho thế nhân vô tận thần bí bất quá nói tới lăng vân cung mọi người càng nhiều hơn đều là tôn kính nhìn dáng dấp trần dương vương cùng lăng vân cung thay mặt cung chủ giao tình không tệ khó trách hắn không có sợ hãi nguyên lai lấy được lăng vân cung ủng hộ nếu như lăng vân cung ủng hộ trần dương vương thoại tiêu tể vương đại thế đã q u a tề vương đạo lăng vân cung thiên hạ võ học thánh địa quả nhân sớm có nghe cũng sớm muốn đi thăm viếng c u n g chủ một phen lời này mặc dù nghe có chút đỉnh hót nhưng trên thực tế lăng vân cung vốn chính là lăng giá ở trên các quốc gia vương quân tri tề vương nói là đi thăm viếng cũng không có gì không ổn tinh thần tử cười nói ha ha đâu có đâu có bản cung chủ lần này không mời mà tới xin đại vương không lấy làm phiền lòng tề vương bất ti bất kháng nói nếu như c u n g chủ là tới tham gia thọ yến quả nhân tự nhiên hoan nghê nhiệt liệt nhưng nếu như là vì những thứ khác chuyển tới xin thứ cho quả nhân thất lễ tinh thần tử yên lặng chốc lát đạo bản cung chủ cũng không phải tới tham gia thọ yến hắn tâm đạo đối với thọ yến của ngươi bản cung chủ căn vốn không có bất kỳ hứng thú gì tề vương v ấ n đạo chẳng lẽ cung chủ thật muốn vi phạm l a n g vần cung quy định can thiệp ta đại tề nước nội chính chịu ngươi nhờ và chung người chuyện bản cung chủ cũng không phải can thiệp ngươi đại tề nước nội chính mà là bị trần dương vương mời tới chủ trì một chút công đạo giúp hắn thu hồi hắn nên được đến đ ổ mà thôi tinh thần tử ngữ khí vẫn rất bình thản mồ hôi chủ trì cái gọi là công đạo không phải là can thiệp nội chính sao tề vương nói một cách lạnh lùng đạo ta đại tề nước sự tỉnh tự có tự chúng ta giải quyết còn chưa tới phiên cung chủ tới giữ gìn lẽ phải lớn mật lăng vân cung lãnh tụ bệ luân ngươi mặc dù là nhất quốc tri quân cũng không thể như vậy nói chuyện cùng cung chủ tinh thần tử cạnh lóe lên một người người này là tinh thần tử trung thực người ủng hộ tên là hứa phi là thiên gia cao thủ thực lực không kém ngụy bác hứa phi làm sao nói chuyện mau nhận lỗi với đại vương đại vương chính là nhất quốc tri quân ta lăng vân cung đô ở đại tể trong phạm vi bị đại tề che chở ngươi còn chưa có tư cách quát đại vương tinh thần tử quát lên hắn dĩ nhiên là cố ý vi chi nghe được tinh thần tử quát hứa phi vội vàng hướng tề vương nói xin lỗi tề vương biết hắn đạo này hiểm chẳng qua là hư tình giả ý một chút chân thành cũng không có khoát tay một cái nói nói xin lỗi liền miễn chỉ cần c u n g chủ không can thiệp ta đại tề nội chính quả nhân nguyện ý hướng tới c u n g chủ nói xin lỗi tinh thần tử lạnh nhạt nói đại vương xin lỗi bản c u n g chủ đã cam kết trần dương vương phải giúp hắn lấy lại công đạo người c u n g chủ kia là quyết tâm muốn can thiệp ta đại tề quốc nội chính tề vương m ặ tâm t chẳng nói quả thực khó có thể cho tinh thần tử chờ người hắn sắc mặt tốt theo đại vương nói thế nào nếu đại vương không muốn bản công chủ giữ g ì lẽ phải quyển tiêu công chủ không thể làm gì khác hơn là chọn lựa cường chế các biện pháp mặc dù giọng nói rất bình thản nhưng là trong đó ý uy hiếp ai cũng nghe được tề vương ngửa mặt lên trời cười như điên ha ha nguyên lai l a n g vân cung chính là như vậy ý mạnh h i t yếu l a n g vân cung a l a n g vân cung trong nguyên lai phần lớn đều là lừa đời lấy tiếng hạng người nói đúng không can thiệp các quốc gia nội chính đây không phải là muốn can thiệp sao thật là làm cho quả nhân thất vọng lớn mật uy danh của bản cung không cho phép ngươi làm đủ tinh thần bên cạnh tử lần nữa lóe lên một người bổ tới tề vương một trường ra một trường này như kinh đạo hãi lãng uy lực bất phàm nếu như tề vương bị chém trúng không chết cũng phải bị trọng thương tinh thần tử cũng không có ngăn trở xem ra người này hành động là trải qua ngầm cho phép bên cạnh tề vương đột ngột xuất hiện một cái ông láo mặc áo đen một trường đ ầ y ra một trận trời long đất lở thế như lũ lớn của biểu trực vọt tới người kia đi chỉ nghe một tiếng vang ầm ầm rất lớn cùng tiêu kích dương một bóng người bay rớt ra ngoài lui về phía sau láo viễn mà một người khác thân ảnh cũng dần dần hiện hiện ra người nọ rõ ràng là tề vương bên người láo giả chỉ thấy hắn vững như núi thái vậy đứng ở tề vương cạnh ha ha ngụy sư bà võ công quả nhiên lợi hại tinh thần từ căn bản không quản hắn cái đó bị đánh lui thuộc h ạ mà là nói với lao giả kia cái gì lăng vân cung thay mặt c u n g chủ lại kêu lão giả này thầy bá chẳng lẽ lão giả này cũng là lăng vân người của cung nhìn hắn dáng vẻ chắc là người của tề vương a nguyên lai bên cạnh tề vương lại có nhân vật lợi hại như thế nô lai mép lộ ra nụ cười lão này rốt cuộc xuất hiện nô lai sớm phát hiện chỉ có hắn mới có, có thể chống lại cái đó lăng vân cung thay mặt c u n g chủ nhìn dáng dấp chắc là tề vương tiếp thân hộ vệ hắn cũng họ ngụy ngụy bắc cũng họ ngụy chẳng lẽ hắn là phụ thân của ngụy bác thấy hai người dung mạo giống nhau đến mấy phần nô lai liền đoán được đại khái hắc y lão giả kia dĩ nhiên là ngụy thành hắn chậm dai nói cung chủ. ngụy đã thành trải qua không phải lăng vân người của cung sư bá hai chữ cũng không cần nhắc lại chúng ta cũng không cần thiết bộ vỏ quan hệ được lắm không cần thiết bộ vỏ quan hệ đã như vậy vậy chúng ta liền không để mặt mũi đi hôm nay trần dương vương công đạo bản cung chủ đòi định tinh thần tử kiên quyết đạo hắn vẫn chờ tìm trần dương vương cầm còn thừa lại tàn quyền đâu sự thật chứng minh hắn lúc trước lấy được bộ phận tàn quyền là rất có hiệu quả chỉ tìm hiểu một chút thực lực của hắn liền tăng nhiều ngụy thành cho tể vương truyền âm nói đại vương làm sao bây giờ bính còn chưa bính tề vương thở dài nói ai việc đã đến nước này Quả nhân nhường cho dù tề vương lớn tiếng tuyên bố can thiệp ta đại tể quốc nội chính người sắt vô g xá lời này nói năng có khí phách vang dội toàn bộ đại điện trước mắt tề vương nơi này thực lực tự nhiên rơi vào hạ phòng làm tinh thần tử xuất hiện cũng thừa nhận phải giúp trần dương vững lúc rất nhiều người đều cho rằng tề vương đại thế đã qua tinh thần tử mang theo bốn cái thiên gia i cao thủ mà trần dương vương mang theo hai tên thiên gia i cao thủ cùng không ít tiên thiên cao thủ mà ở bên tề vương chỉ có ngụy thành có thể miễn cưỡng chống lại tinh thần tử còn có hai tên thiên gia i cao thủ một người dĩ nhiên là ngụy bắc một người khác là thượng tướng quân điền l i ê n dịch thật ra thì ngụy thành ở sớm đi thời điểm đi liên lạc một số cao thủ bằng hưu nhưng là bọn họ vừa nghe nói có thể phải cùng lăng vân cung chống lại liền rút lui có vài người quả thật tới nhưng ông ngắm nhìn thái độ vừa thấy tình thế không đúng cũng chạy trốn hiện tại thế nào cũng không tìm được người ngụy thanh gấp đến độ tóc t r ắ n g thao nhưng là không có biện pháp hiện tại tề vương lại làm ra phía trên thanh minh chỉ đành phải liều mạng hắn nhắm mắt nói với tinh thần tử c u n g chủ lão phu muốn lãnh giáo ngươi một phen tinh thần tử không chút hoang mang địa nói ngụy sư bá bất kể nói thế nào ngươi đã từng là ta lang vân người của c u n g gọi ngươi một tiếng sư bá đó là phải trước kia hắn đối với ngụy thanh còn có mấy phần kiếm n kỵ nhưng gần đây thực lực đại tăng sẽ không thế nào đem hắn để ở trong mắt ngụy thanh đạo cảm ơn công chủ hảo ý bất quá chúng ta là định nhân đánh nhau đứng lên không chết không thôi tinh thần tử khét h ở dài bản công chủ cũng vô cùng không muốn động thủ với ngụy s nhưng l à việc đã đến nước này q u y ề n tiệc công chủ đã tội hai người bay ra đại điện bắt đầu đánh nhau đứng lên trong lúc nhất thời thiên địa biến sắc mà tề vương nơi này hai cái thiên gia i cao thủ bắt đầu chống với trần dương vương mang tới hai cái thiên gia i cao thủ bốn người thực lực kém không nhiều đấu khó phân thắng bại mọi người ở đây đều ở đây giữa ngắm nhìn chỉ cần tình thế không đúng liền chuẩn bị đứng ngay n g ắ n đội ngũ để tránh bị liên lụy nếu như ngài thích nơi này của xin điểm k í c h thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài kệ sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên chương thứ bảy trăm bốn mươi bảy thần vương trên đời ngô lai đột nhiên đi về phía trần dương vương tiểu tử ngươi nghĩ làm gì tinh thần tử mang tới một tên thiên gia i cao thủ trắng trần dương trước mặt vương tiểu tử ngươi còn dám tới đến trước bản vương mặt trần dương vương cảm thấy phi thường kinh ngạc tiểu tử này mới vừa rồi đắc tội mình không nhân cơ hội chạy trốn ngược lại đưa tới cửa thật là ngu à hắn nói với trước mặt tên kia thiên gia i cao thủ vị tiên sinh này ngợi bang bản vương bắt lại tiểu tử này bản vương tự có trọng tạ đối với lăng vân người của cung hắn không thể không khắc khí tên kia thiên gia cao thủ gật đầu một cái sẽ phải đối với ngô lai đạo thủ nô、no、lai quát lên chậm ta có chuyện muốn nói ngươi có lời gì thì nói mau đi nếu như là phải hướng bản vương dập đầu nhận lầm vậy hãy nhanh điểm dập đầu nhận lầm không nên lãng phí bản vương cảm tình nếu như ngươi biểu hiện tốt bản vương có thể cân nhắc tha cho ngươi một cái mạng bên bọn hắn bây giờ cao thủ nếu so với hơn bên cùng nội danh thế cục trên căn bản đã định trần dương vương tâm tình thật tốt đi ngươi em à, muốn ta dập đầu cho ngươi nhận lầm ngươi nằm mơ đi ngươi Ngươi láo tiểu tử này cho dù cho ta dập đầu nhận lầm ta cũng không tiết một cố nô、no、lai lập tức bạo thô tục toàn trường đều t ĩ n h lặng lại an tính thậm chí ngay cả một sợi tóc kia âm thanh của rơi trên mặt đất đều nghe lấy được tất cả mọi người đều trận mắt há mồm nhìn nô lai tiểu t ử này là không phải đến rồi lúc này hắn còn dám mắng trần dương vương không phải tự tìm đường chết sao như yên đại gia cũng khẩn trương nhìn nô lai trong lòng nàng thầm trách hắn tại sao vọng động như vậy bất quá nàng đã âm thầm hạ quyết tâm nếu như nô lai xảy ra chuyện nàng cũng không sống tiểu t ử ngươi giang mắng ta thật là sống phải không nhịn được trần dương vương khí phải nhảy cớ lên hoa hoa trực khiếu tiên sinh xin nhanh lên một chút bắt hắn lại nô lai thuận thế trận ló né tránh tên tia thiên giai cao thủ một c h ả o nói một cách lạnh lùng đạo ta hỏi ngươi trước ngươi có phải hay không p h ả i người tập kích quá như yên đại gia hòa phàng là nam nhân cũng đừng không thừa nhận ngày đó cấp cao thủ di một tiếng lần nữa công kích ngô lai phát động hắn m u ố n là cho là tiện tay c h ả o một cái là có thể bắt giữ ngô lai không nghĩ tới ngô lai cũng vẫn đ ỉ n h linh hoạt tiểu tử chuyện này đúng là bản vương phái người làm cũng không có gì không dám thừa nhận bất quá ngươi vừa có thể thanh bản vương như thế nào trần dương vương thấy trước ngô lai ở cùng với như yên đại gia đám người t r ạ n biết chắc cũng là thả phượng trên hòa phàng người hắn xem ra tất nhiên là vì lần trước chuyện trả thu tới nhưng là trần dương vương hiện tại mười phần phân khích không sợ một cái nho nhỏ tuổi trẻ hậu sinh có thể lần này cũng ngay thấy ngày đó cấp cao thủ không tha thứ địa dây d ư a hắn nô lai tức giận trong lòng nhanh như tia chớp một quyền đánh về phía người nọ người nọ né tránh đã không kịp huy động hữu quyền đón lấy nô lai hai quả đấm đụng nhau chỉ nghe một tiếng hét thảm cùng với r ắ c r ắ c một tiếng một người t r ậ t trật lui lui mấy trượng xa mới dừng lại mọi người bất ngờ phát hiện t r ậ t lui người nọ lại là cái đó thiên gia cao thủ mà nô lai đồ sộ đứng ở trong sân ngay cả hoàng đều không quá chế dưới không chỉ có như vậy cái đó thiên gia i cao thủ tay trái đã phế mồ hôi lạnh chạy dòng kinh hoàng mà hoán độc nhìn nô lai mọi người hít vào một ngụm khí lạnh nguyên lai ngô lai này lại kinh khủng như vậy khó trách t ề vương lúc trước lễ nội như thế hắn khó trách hắn không có sợ hãi địa t ẩ u hướng về trần dương vương còn dám m a n g hắn nhưng là hắn có thể chống đỡ lăng vân cung cao thủ sao song quyền nan địch tứ thủ a nô lai khinh thường tự nhủ em đi một cái đồ bỏ đi trước mặt anh của vẫn còn ở phố trường thật là tìm chết mồ hôi một cái có thể xưng hùng đại lục thiên gia cao thủ ở trong mắt của hắn lại là đồ bỏ đi đây là khí phép bực nào trần dương vương giống như nhìn vái vật nhìn nô lai nô lai giọng căm hận nói ngươi nếu thừa nhận là ngươi làm vậy ngươi đi ngay chết đi người khác có thể không cần chết ngươi hôm nay chắc chắn phải chết nô lai thể nên vì lưu nguyên báo thủ nếu trần dương vương là chủ mưu vậy khẳng định không tha cho hắn nô lai từng bước từng bước đi về phía trần dương vương mỗi đi một bước trần dương trong lòng của vương cũng hơi hồi hộp một chút không chỉ có như vậy trên đất kim chuyên đều bị nô lai đạp thành bụi phấn đây là bực nào thực lực a tề vương nhìn trên đại điện kim c u y ê n từng cục bị đạp thành bụi phấn đau lòng không được bất quá bây giờ không phải là hắ trước mắt giải quyết tràn g nguy cơ này mới là mấu chốt nhất mà mấu chốt nhất nhân vật tựa hồ chính là cái này nô lai ngụy thành đi chống lại tinh thần tử có gọi hay không từng chiếm được rất có vấn đề ngụy bắc cùng điển dịch cũng chỉ có thể một người đối phó một cái người vừa tới rồi mau mau cứu bản vương trần dương vương lớn tiếng la lên lăng vân cung ngoài ra ba cái thiên gia i cao thủ ở nô lai đi về phía trần dương vương lúc liền hướng hắn nào tới nô lai lộ ra khinh thường biểu tình đón lấy ba cái này cao thủ hôm nay nên vì lưu nguyên đại ca báo thủ hắn tự nhiên toàn lực thi triển sẽ không nữa lưu n i ệ m hà đường sống cùng nô lai giao thủ ba người liền cảm nhận được áp lực nặng nề nô lai khí thế cường đại động tác chi nhanh chóng để cho bọn họ trở nên biến sắc hơn nữa biến thái là nô lai trên căn bản đối với bọn họ thế công chính là không tránh không né mặc cho bọn họ trên thân của chính đánh vào trời ạ hắn điên ư tất cả mọi người đối với hắn loại này gần như tự t à n đả pháp cảm thấy khiếp sợ nhưng là chỉ có ba người kia cao thủ biết bọn họ đánh vào trên thân nô lai giống như là đánh vào cứng rắn nhất trên đá quyền cướp â m thầm làm đau lấy trưởng lực của bọn họ phá núi liệt thạch đó là dễ dàng nhưng nô lai lại giống như không có sao vậy đây là cái gì thân thể a ba người âm thầm kinh hãi bọn họ biết ngô lai quả đấm lợi hại lúc trước cái đó bị ngô lai đánh phế hữu quyền thực lực đó cũng không so với bọn hắn yếu hơn nữa c u n g chủ đã từng nói có một cái tiểu tử tựa hồ đã luyện thiết y t h ầ n công nếu như đối mặt hắn nhất định phải cẩn thận xem ra chính là tiểu tử này cho nên bọn họ tận lực tránh khỏi cùng ngô lai quả đấm đụng nhau nhưng là cao thủ so chiêu ý thủ bí cước nhất định là phải thua thiệt bởi vì lợi như vậy thực lực căn bản khó có thể hoàn toàn thi triển ra trong điện quan hòa thạch ngô lai bắt lại một người sơ hở một quyền đánh vào bộ ngực hắn người kêu bay rớt ra ngoài ngực lom xuống đi xuống. trực tiếp phun ra phun một t r ậ người huyết vũ, lập tức tói vũ, lập m ạ n Giết chết một khác i i n g a xoay người muốn chạy trốn bị ngô lai đuổi theo một cước đá chết huyết nục h văng tung tóe trên đại điện một mảnh hỗn độn rất nhiều người thấy cũng thiếu chút nữa phun tam đại thiên gia cao thủ trong n g a y mắt toàn bộ chết thảm điều này làm cho mọi người cảm thấy chấn động không gì sánh nổi hắn vẫn người sao lại lợi hại như vậy hơn nữa hắn còn trẻ như vậy thấy ngô lai không có sao như yên đại r a mặt vui vẻ yên tâm mặc dù ba người này t ử trạng thê thảm không n ỡ nhìn nhưng là ngô lai không có sao đó mới là trọng yếu nhất nếu như ngài thích nơi này của xin đ i ể m kích thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài kệ sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên tái chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện